chương một trăm bốn mươi nhà máy gang thép thăng cấp p h ó bộ chương một trăm bốn mươi nhà máy gang thép thăng cấp p h ó bộ dương vi dân bên ấy còn ở vào cực độ trong hối hận quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người sớm đã về tới nhà máy gang thép hồng tinh bộ luyện kim bắt đầu về nhà máy hồng tinh tương quan cụ thể trước vị điều chỉnh thiếu nhiên đại ca nơi này mang đến tin tức tốt chúng ta nhà máy cấp lại muốn đi lên trên quách nhân nghĩa dẫn lý hoài đức đi tới trương hạo nhiên văn phòng vừa nói lời này trương hạo nhiên chen miệng nói a lại thăng kia không thành cấp p h á bộ đơn vị đại ca nhị ca xem ra hai ngươi là theo chân thăng lên chúc mừng các ngươi ôi lao tam ta cùng đại ca như thường lệ hắn bí thư ta giám đốc đúng ngươi lần này cũng phải thăng lên sau này sẽ là phó cán bộ cấp sở trong bộ hỏi thăm về ngươi có nguyện ý hay không ở lầu cán bộ ý nghĩ ta nghĩ nghĩ ngươi trước kia cùng ta nói qua lầu cán bộ ở được không được tự nhiên hai ta cùng bộ trưởng nói rõ loại tình huống này cuối cùng cấp trên không có cưỡng chế để ngươi ở lầu cán bộ bất quá suy xét đến an toàn của ngươi vấn đề phía trên quyết định sắp xếp ổn thỏa cho ngươi nhân viên bảo vệ chuyên môn phụ trách người bảo vệ ngươi thân an toàn hy vọng ngươi có thể hiểu được lý hoài đức giải thích chuyện cụ thể được đại ca nhị ca việc này ta đồng ý không thể để cho phía trên k h ó làm trương hạo nhiên bất đắc dĩ tiếp nhận rồi đương nhiên mặt ngoài nhìn xem không ra bất kỳ không tình nguyện nét mặt tiểu nhiên ngươi đáp ứng là được còn có ngươi không cần lo lắng nói ở trên chuyên trách bảo hộ không phải loại đó thiếp thân bảo hộ như thế ngược lại có thể đem ngươi bộc lộ ra đi với lại tình huống cụ thể cụ thể sắp đặt trước đó không phải đem các ngươi trong sân đông xuyên đường ốc tiền viện cùng đông n h ị phòng treo ở ngươi danh nghĩa sao phía trên quyết định sắp đặt người tạm giữ trước tại chúng ta xưởng phòng bảo vệ ở tại ngươi giàn kia đông xuyên đường ốc là trong nhà máy chính thức nhân viên sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường đời sống còn có thể người bảo vệ ngươi thân an toàn ngươi yên tâm đồng thời hắn là ở tại trong phòng của ngươi mặt mỗi tháng cho ngươi ba khối tiền tiền thuê nhà tiền này do trong nhà máy cho ngươi cấp cho mỗi tháng cùng ngươi tiền lương cùng nhau cấp cho lý hoài đức sau khi giải thích rõ trương hạo nhiên tiếp nhận rồi kiểu này sắp đặt ha ha ta kiên quyết phục từ phía trên sắp đặt này tất cả đều là vì tốt cho ta mà trương hạo nhiên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng được kia không có chuyện gì lao tam lao đại hai ngày nữa tới nhà của ta một chuyến đến lúc đó ta ở nhà hảo hảo khoản đãi ngươi hay lý hoài đức thoải mái cười to Quyết đúng h m lúc này quách nhân nghĩa mở miệng nói được vậy dứt c h o á t chúng ta ba thay phiên tranh thủ mời một lần hai vị ca cả cảm thấy kiểu gì hai người đều như vậy mời trương hạo nhiên dứt khoát nói ha ha ha tốt lắm vậy ngày mốt đi nhà lão lý Lần sau về phần à đại ca chóng, một l chương hạo nhiên bên này trong nhà có thể quan hệ không phải rất ứng nhưng vấn đề là người ta là hai vị thủ trưởng nhìn chúng hắn lao lãnh đạo nộ phó bộ trưởng cũng cùng hắn nói vừa vặn hiện tại cùng hai người kết bái làm huynh đệ rèn sắc khi còn nóng vội vàng nhanh chóng xúc tiến một chút tình cảm đạo viên có câu lời nói được, được rồi đem bằng hữu làm nhiều một chút địch nhân tự nhiên là ít đi rất nhiều ba người trong phòng làm việc trò chuyện một hồi lâu cuối cùng quách thư ký cùng lý giám đốc rời đi tiểu nhiên ta cùng lao quách hồi phòng làm việc xem chừng những việc này buổi chiều trong bộ nên thông chi tới chúng ta chậm đợi tin tức tốt lý hoài đức nói xong hai người rời đi lãnh đạo và sau khi hai người đi là trương hạo nhiên trợ lý hoặc là có thể nói là thư ký từ khôn vào văn phòng là tiểu t ư nha được cho ta rót c h é n trả đến hôm nay tiếp lấy sửa sang lại những tài liệu này từ có người ta đều không có bận rộn như vậy rồi trương hạo n h i ê n t r e o k ẹ o nói hắn h ồ từ khôn là tiểu t ử là có đạo lý thứ nhất hắn vốn là từ khôn lãnh đạo thứ hai từ khôn đây tuổi của hắn nhỏ một chút trung chuyên vừa tốt nghiệp hơn một năm cũng chính là bởi vì trương hạo n h i ê n tuổi không lớn lắm bên trong xưởng mới đưa từ khôn sắp đặt tại trương hạo n h i ê n bên cạnh làm thư ký thời gian rất nhanh tới hơn hai giờ c h i ề u t r h n g không sai biệt lắm nhanh lúc ba giờ bộ luyện kim người đến nhà máy gang thép hồng tình trư vị lãnh đạo cùng với các vị công nhân đồng chí tiếp cấp trên báo tin ta xưởng năm gần đây không ngừng ra sức phấn đấu ở mọi phương diện lấy được ưu tú thành tích Kinh、VWI Phê đồng n chính đơn thức thay phó là cấp phó bộ đơn vị. Đồng chí quách nhân nghĩa vẫn như cũ đảm nhiệm sưởng chức đảng ủy thư ký là cấp tám cán bộ cấp phó bộ mỗi nhân viên làm theo tháng 287.5 n g u y ê n đồng chí lý hoài đức vẫn như cũ đảm nhiệm nhà máy hồng tinh giám đốc trước là cấp chín cán bộ cấp phó bộ mỗi nhân viên làm theo tháng 253 n g u y ê n đồng chí lương quốc đảo đảm nhiệm phó tổng công trình sư nhà máy là cấp sáu kỹ sư kiêm nhiệm sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật trước là cấp m ư ơ i một sảnh cục cấp cán bộ mỗi nhân viên làm theo tháng một t nguyên Đồng chí trong ư ơ n g h ạ h i ê n m đó vì phân chia bí thư giám đốc thượng cấp suy xét quyết định nhà máy hồng tình bí thư là cấp tám cán bộ giám đốc là cấp chín cán bộ đương nhiên đều là cấp phó bộ mà lương quốc đảo bởi vì là trương hạo nhiên sư phó hai năm này đi theo phi tốc tháng trước đương nhiên lần này sắp đặt rõ ràng năng lực nhìn ra hắn là cho trương hạo nhiên chiếm vị trí đồng thời chuyện của hắn chủ yếu là phụ trách trong nhà máy trương hạo nhiên cái này phó sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật chủ trì trong sành tất cả sự vụ chẳng qua lương quốc đảo không thèm để ý thu một tốt như vậy đồ đệ hắn ở đâu còn để ý nhiều như vậy chỉ cần tất cả có lợi cho quốc gia phát triển hắn vấn đề cá nhân n có thể đứng sang bên cạnh lại càng không cần phải nói hắn bây giờ cùng đồ đệ trương hạo nhiên ăn không ít tiền lãi bên trong xưởng có không ít lão kỹ sư uy tín lâu năm phó tổng công cũng hâm mộ hắn thu một đồ đệ tốt chỉ có thể nói tạo hóa chơi ngươi rốt cuộc làm sơ trương hạo nhiên vừa phân phối xuống lúc liền trực tiếp phân phối tại tên của hắn hạ cái nào có thể nghĩ tới vị này trên danh nghĩa đồ đệ châu đại phát trương hạo nhiên bên này trừ ra trên chức vị thăng lên một cái cấp bậc cái khác không có có biến hóa rất lớn duy nhất có sửa đổi chính là tại bộ luyện kim tạm giữ trước trường phòng phía trên quyết định không tiếp tục để hắn đảm nhiệm vì dự định nhường hắn toàn lực phụ trách nhà máy hồng tinh kỹ thuật bên trên sự tỉnh cho nên người của hắn chuyển hồ sơ tất cả đều chuyển giao tại nhà máy hồng tinh. Đối với những thứ này, trương hạo nhiên không thèm để ý chút nào ở trong xưởng hắn cũng phó thính trưởng đa số xưởng lãnh đạo cùng rất nhiều công nhân đối hắn ấn tượng rất không tồi bí thư giám đốc một cái là đại ca hắn một lại là hắn nhị ca mẫu c h ố t nhất hắn có hai vị thủ trưởng thư tín với lại không gian hệ thống không phải h n bám hắn tỏ vẻ không có áp lực chút nào cho dù gió nổi lên thì không chút nào lo lắng trừ ra mấy người kia thật cao hứng lưu hải trung giả đông húc cũng rất vui vẻ vì phòng cải tiến kỹ thuật thăng cấp thành sở cải tiến kỹ thuật cái khác các phòng toàn diện tiến hành điều chỉnh lại lần nữa thiết lập văn phòng phòng cải tiến kỹ thuật phòng công nghệ luyện kim phòng kỹ thuật luyện kim. phòng sản xuất, phòng quản lý hồ sơ quản phòng xuất, mấy hồ lý công á i bộ m p h ò n cải i t ế nghệ kỹ kỹ thuật thuật như vẫn n cũ là i i ê n phương diện, do hạo nhiên phụ trách, nghiên cứu d n chương nhiên nghiên phương hướng không hạn chế, đương nhiên do hạo trách, cứu chế, phụ cỡ luyện ớ n nghiên c ứ hạng mục được bình thường báo cáo. Phòng công nghệ công mục được cáo. báo l u kim phụ trách thực tế trong công việc luyện kim công nghệ phương diện sự vụ phụ trách công nghệ cải tiến vấn đề mặc dù hiện tại nhà máy hồng tinh là một tổng hợp hình nhà máy nhưng mà sắt thép sản xuất vẫn như c ũ là quan trọng nhất cho nên luyện kim công nghệ phương diện có chút vấn đề có đôi khi cần tổng nhà máy phòng công nghệ luyện kim tiến hành đi theo một cách tự nhiên phòng kỹ thuật luyện kim tầm quan trọng thì thể hiện ra đến nó cần phải không ngừng tiến hành thí nghiệm đổi mới luyện kim kỹ thuật phối hợp tốt phòng công nghệ luyện kim đối với tổng nhà máy và chúng phân xưởng tiến hành công nghệ cải tiến mà kỹ thuật phương diện nghiên cứu phát minh đại đa số là tại sản xuất trong quá trình đột nhiên thông suốt cho nên sở cải tiến kỹ thuật cùng trước đó giống nhau trang bị cụ thể sản xuất chẳng qua trước đó phòng cải tiến kỹ thuật là đơn độc một phân xưởng đào tạo dùng để sản xuất cùng huấn luyện công nhân hiện tại có chút khác biệt phân xưởng đào tạo sẽ tiến hành chia tách cùng xây dựng thêm lại lần nữa tạo thành một phòng sản xuất phân xưởng đào tạo đồng dạng làm trở xuống điều、chỉnh. hiện nay tạm định chia tách ra phòng giáo dục và đào tạo phòng sản xuất hai cái phòng lại lần nữa tạo thành là phòng sản xuất phòng sản xuất phụ trách phối hợp tốt phòng cải tiến kỹ thuật phòng công nghệ phòng kỹ thuật phát xuống nhiệm vụ phòng giáo dục và đào tạo là khoa cấp đơn vị phòng giáo dục và đào tạo khoa trưởng lưu quốc cường phó khoa trưởng lưu hải trung trương vệ quốc ba người đều vì tạm thay cơ bản không có ra cái gì vấn đề lớn phía sau cái này thay mặt lời sẽ đi rơi bởi vì bọn họ mấy người trước đó là dĩ công đại can nhân viên biên chế với lại là một đoạn thời gian rất dài lần này thuộc về bình thường lên trước Phòng giáo d ụ các và vì đào thành, là tạo hình thức thượng không còn vì phân xưởng hình thành, kỳ thực tên lại, hình không phân hình không chỉ còn xưởng c kỳ sai sửa bị lắm, i k h á huấn luyện tiểu tổ cũng Các như thường lệ tồn tại.、Các、tiểu tổ lệ một tổ trưởng một phó tổ trưởng tổ trưởng là cán bộ cấp tổ phó tổ trưởng là cán bộ cấp phó tổ với lại giả đông húc lần này đã trở thành thợ m ộ i tiểu tổ phó tổ trưởng đã trở thành một tên cán bộ cấp phó tổ dĩ công đại can nhân viên biên chế phòng sản xuất do hai cái sản xuất phân xưởng tạo thành bình thường phụ trách tương quan sản xuất nhiệm vụ đồng thời phối hợp tốt phía trên nghiên cứu phát minh sản xuất nhiệm vụ phía sau mới là trọng điểm Này mấy phòng ban lớn lãnh mấy đặc ạ biệt vệ quốc nha tiểu nhiên hiện tại cũng thành phó phòng đây chính là cán bộ cao cấp rồi hiện tại ngươi thì thành phó khoa trưởng nay có thể nói là song hỷ lâm môn lu lưu hải chung cho hai người chúc mừng ha ha ha cái gì cán bộ nòng cốt không cao làm đều là vì nhân dân phục vụ mà c á người người lưu quốc cường làm tới khoa trưởng không quan tâm trương vệ quốc lưu hải t r u n g hai người có phải hay không đại hảo sự là phòng người đứng đầu hắn năng lực không mời hai vị tốt cộng tác ăn thật ngon dừng lại về phần trương hạo nhiên bên đấy cũng không cần nghĩ mời người ta uống rượu hôm nay khẳng định bị lý giám đốc kéo đi uống rượu trong nhà máy người nào không biết lý giám đốc đối đại trương hạo nhiên đó là trở thành một khối bảo việc này ta nghĩ quốc cường nói đúng chúng ta ba đại h ả o sự cái nào có thể để ngươi mời quốc cường là khoa trưởng lẽ ra phải do hắn mời sau này tháng ngày còn dài mà hai ta về sau có thể thay phiên các mời một lần mà lưu hải trung cười ha hả nói xong kỳ thực lưu hải trung có thể lên làm cái này phó khoa trưởng thứ nhất hắn dạy học năng lực sắc thực mạnh đây là điều kiện cơ bản không thể nghi ngờ thứ hai từ lên làm phó chủ nhiệm phân xưởng đào tạo hắn nghe lưu quốc cường lời nói tính hạ tâm học tập một chút tri thức cái này khiến hắn lần này tấn thăng vô cùng thuận lợi thứ ba hắn trước kia là sưởng lao động ứng mẫu đây là thêm điểm h ạ thứ tư mới là mấu chốt lý hoài đức hỏi tham q u a trương hạo nhiên về một ít phòng lãnh đạo điều chỉnh ý kiến trương hạo nhiên cho lưu hải trung đầu phiếu tán thành lãnh đạo nói ngươi được không được cũng được lãnh đạo nói ngươi không được được cũng không được thì là đơn giản như vậy chủ muốn bởi vì người quen thuộc với lại lưu hải trung không cho hắn đi tìm phiến phức còn một thẳng vô cùng tôn kính hắn trương hạo nhiên mới tại lý hoài đức mặt trước định ra lưu hải trung Mà Lý h với Đức lại vì lưu quốc cường kịp lúc lộ ra lưu hải trung hiểu rõ lần này lại là trương hạo nhiên nói cho hắn lời hữu ích hiện tại hắn không sai biệt lắm thành cái thứ hai giả trương thị rồi nếu là có người nói trương hạo nhiên nói xấu hắn cái thứ nhất không đáp ứng vị này chính là hắn nhân sinh đại quý nhân ai tới tìm hắn quý nhân phiến phước ai chết con ruột đều không được chương một trăm bốn mươi hai thứ hợp viện biết được thông tin trong ư ớ c Tứ Hợp v i bộ lần này không chỉ mang đến nhà máy hồng tinh cấp thượng giọng cái tin tức tốt này còn mang đến một đầu một trăm bảy mươi h một trăm tám mươi cân heo là ban thưởng Ui uy、oui, uy,、oui, có chuyện chúng nói, quên lần này là trong a sưởng sự, đại hảo sự, cấp t ê n ban thưởng t r nháy à m mắt các công nhân nhiệt tình tăng vọt tiếng nghị luận một tiếng tiếp lấy một tiếng cũng là đang khen xưởng lãnh đạo anh minh về phần nói ghen ghét trương hạo những i người có khẳng định có kỳ cá biệt người sẽ trong lòng ghen ghét những người khác là hâm mộ không có cách người có bản lanh ở đâu cũng được người tôn kính không thể không nói này trương hạo nhiên thật lợi hại à hiện tại ngay cả cha hắn trương vệ quốc đều đi theo được nhờ trực tiếp thành cán bộ cấp phó khoa rồi bất quá lưu hải trung dựa vào cái gì hắn sao có thể thành phó khoa trưởng luận cấp ta so với hắn còn sớm biến thành công nhân cấp bảy hắn bằng cái gì còn có giả đông húc hiện tại cũng thành cán bộ tuy nói là cán bộ cấp phó tổ nhưng vậy cũng đúng cán bộ dựa vào cái gì sao từng cái cũng giả hơn ta dịch trôi qua tốt ông trời bất công nha phân xưởng một trong dịch trung hải mà tâm trầm tâm h nghĩ trong lòng của hắn mười phần không công bằng trước kia cùng nhà hắn quan hệ tốt dịch ra giả ra thì phát đạt cùng hắn quan hệ bình thường l ư u hải trung cũng thành phó khoa trưởng trong lòng của hắn sao có thể cân đối thậm chí là hà vũ trụ người ta hiện tại tháng ngày trôi qua thoải mái dễ chịu cưới vợ sinh em bé còn cùng hiện tại như mặt trời ban t r ư a trương r a kết thành thân ra hắn lao dịch trong lòng rất khó chịu vô cùng không thoải mái nhưng lại bất lực thôi thôi người khác liên quan ta cài dám ta qua tốt cuộc sống của mình là được rồi đến lúc đó và tiểu quân trưởng thành cưới vợ sinh em bé Ta ở ở t hôm ì d nay g nhà máy gang thép hồng tinh so với dĩ vãng càng thêm náo nhiệt kích tinh như lửa tiểu nhiên vốn đang nói và chủ nhật mời ngươi tới trong nhà một chuyến hiện tại lão ca ta có thể đợi không được rồi buổi chiều tan tầm thì tới nhà của ta ăn cơm đợi lát nữa ngồi xe của ta cùng đi ta nhường tẩu từ ngươi làm thu xếp tốt về phần lao q u é t bên ấy ta đã, đã đả h ả o chiêu hô lý hoài đức áp chế không nổi hưng phấn trong lòng tình vội vàng mời hai người đi trong nhà uống rượu ăn cơm được lý ca ta biết rồi trương hạo nhiên đáp ứng xuống và lý hoài đức sau khi đi trương hạo nhiên đi tìm phụ thân trương vệ quốc vừa tới phân xưởng đào tạo trương hạo nhiên lại nhận lấy một đám người chúc mừng lúc này phân xưởng đào tạo còn chưa nhanh như vậy sửa đổi được hai ba ngày mới có thể chính thức cải thành phòng giáo dục và đào tạo cha lý giám đốc mời ta cùng q á c h thư ký đi nhà hát uống rượu ngươi về nhà cùng thư hiệu nói một tiếng trương hạo nhiên chắp tay cho cả đám đáp lễ về sau đem phụ thân trương vệ quốc kéo đến nơi nào đó góc không người nói lúc này hắn còn không có đưa hắn cùng bí thư còn có giám đốc quan hệ nói cho cha ruột trương vệ quốc a tiểu nhiên chờ chút buổi t r ư a tan tầm ta còn phải cùng ngươi quốc cường thúc cùng trong biện thúc đi uống rượu đâu không r ả n h nha trương vệ quốc trả lời nha được thôi vậy ta đi tìm trụ tử vừa vặn n h ư ờ n g hắn cho hai nhà chúng ta mang về nhà cái lời nói trương hạo nhiên làm sơ tự hỏi liền nghị xong xử lý phương pháp thành thì theo lời ngươi nói làm hai cha con nói chuyện phía một hồi lẫn nhau chúc mừng một phen trương hạo nhiên cáo từ rời đi Mã Hoa. sau đó mã hoa gọi tới từ người sư phụ hà vũ trụ ban đầu hắn xưng hô trương hạo nhiên đều là họ thêm chức vụ kết quả có một lần nhường sư phụ hắn hà vũ trụ nghe thấy được trực tiếp nhường hắn đổi giọng về sau hô trương hạo nhiên là tiểu nhiên thúc là bái sư đồ đệ hắn vô cùng nghe sư phó lời nói cho nên phía sau cũng là xưng hô như vậy trương hạo nhiên ha ha nay trụ từ thực sự là đối với việc này thế nào như thế tích cực đâu mặc dù theo đối phận là s ư n g hô như vậy nhưng vấn đề là thế nào cảm giác nghe không dễ chịu đâu trương hạo nhiên trong lòng suy nghĩ t i ể u nhiên chúc mừng nha hà vũ trụ hôm nay theo phát s ó n g trong nghe thấy được trong nhà máy chức vị điều động hiểu rõ trương hạo nhiên lại t h ă n g c h ứ c hắc hắc trương hạo nhiên trên mặt tràn ngập ý cười sau đó nói do ý đồ đến được việc này ta biết rồi trở về ta thì cùng thẩm tử còn có người vợ nói rõ ràng hà vũ trụ vỗ bộ ngực trả lời hai người nói chuyện phía một hồi thì riêng phần mình bận địu đi đến buổi chiều tan tầm trương vệ quốc trương hạo nhiên riêng phần mình phó đ ứ t đi giả đông húc vì có xe đạp nối liền vợ tần hoài như trước một bước về đến tứ hợp viện vợ nam nhân của ngươi ta hiện tại thành cán bộ trên đường giả đông húc liền đem hắn làm tới phó tổ trưởng thành cán bộ cấp phó tổ sự việc nói cho tần hoài như cái gì đông húc ngươi làm tới phó tổ trưởng đúng cán bộ cấp phó tổ là chuyện ra sao tần hoài như nghe nói việc này thật cao hứng vì phó tổ trưởng mỗi tháng là có một khối tiền phụ cấp tuy nói không nhiều nhưng muốn làm sao nhìn xem rốt cuộc một khối tiền thì không ít chẳng qua đối với cán bộ cấp tổ loại sự tình này nàng không hiểu nhiều ôi đây là hiện tượng bình thường tại chúng ta bộ môn phó tổ trưởng liền xem như v ị công mang làm đi là thấp nhất cán bộ cấp phó tổ giả đông h ú t cho vợ giải thích một chút đồng thời đem về trong sân ba người khác chuyện đã xảy ra cũng nói một lần、Hắc. vậy thật khó lường rồi chúng ta trong sân ở trong xưởng ra bốn cán bộ tính cả lý thư hiệu trực tiếp thì năm cái cán bộ tân h o a i như kinh ngạc nói tại trong mắt người bình thường ngai đạo biện nhân viên văn phòng chính là cán bộ sao có thể không tính đâu hai người vừa cho chuyện bên cạnh về tới trong sân sau đó trong sân người đều biết hôm nay nhà máy gang thép hồng tinh chuyện đã xảy ra t r ư chẳng giả Đông ú Húc giáo dục nhí tử, giả 143, giả đông Húc, c dục trước dục chân thành cán bộ. Giả Trương ban đầu nghe con dâu nói chuyện, có chút khó có câu giáo giả Đông giáo Đông ngươi Giả Trương nghe không nói tin, phải hỏi nhị nhị thành ban nữa. Mẹ, ta chân thành cán Thị khó thể tử, tử. một ta đầu dâu bộ. bộ. Mẹ, qua lúc này mới cái nào đến đâu cấp thấp nhất cán bộ cấp phó tổ chính thức mà nói cũng không tính cán bộ chỉ có thể nói về sau có cơ hội năng lực đi lên trên giả đông húc giải thích một phen nhìn lời này của ngươi nói được nhỏ nhất cán bộ vậy cũng đúng cán bộ ta trong sân cái nào tội tắc năng lực so ra mà vợ ngươi đương nhiên tiểu n h i n cùng vợ tiểu n h i n thậm chí hạ học kia đều không cần đây người thế nhưng đọc thư chớ nói chi là chính tiểu nhiên lại có bản lĩnh này không so được nhưng mà những người trẻ tuổi khác cái nào có thể cùng con ta đây giả trương thị đắc ý nói mẹ ngươi lời nói này nhi tử mặt cũng thẹn hoàng giả đông húc nghe lời của mẫu thân thật có chút e lệ được rồi mẹ không t r e o g ẹ o ngươi mẹ căn dặn hai ngươi câu ngươi nghe về sau tiếp lấy cùng trương gia bảo trì tốt quan hệ trương gia toàn g i a đều cũng có bản lãnh làm người chính là như vậy đi theo người tài ba đi tổng hội học được đồ vật còn có đợi lát nữa cùng mẹ đi tiểu nhiên nhà một chuyến cầm không nhiều lắm liền lấy điểm ngươi cha vợ mang tới nhà một ít thổ đặc sản ta phải biết cảm ơn nếu không phải làm tiểu học sơ cấp nhưng giúp ngươi ngươi bây giờ còn đang dịch trung hải trong tay bị cầm chắc lấy đây h c khoan hay nói ta xem chừng này dịch trung hải hiện trong lòng khẳng định không thoải mái đấy nhị đại gia lưu hải trung đi theo tiểu nhân cũng thành phó khoa trường hắn hiện tại trừ ra một cái thất cấp công còn có một cái nghe dễ nghe nhất đại gia thân phận còn có cái gì ha ha ha đáng đ ợ i hắn giả trương thị nói xong những thứ này còn hướng trên mặt đất nôn hai cái đàm nàng ngươi này hiểu được nhớ ân càng hiểu được mang thủ đối với dịch trung hải nàng hận đến x í c sao này chết hết hộ sớm nhất là muốn đoạn nàng giả ra đường sống lặng kia không được nhớ đến xích sao ân mẹ ngài nói những thứ này ta đều biết giá đông húc quả thực hiểu rõ những thứ này chỉ là mẹ của nàng không nhắc nhở hắn hắn còn quên đi tiểu nhiên ra đạo t ạ n đồng lạnh bà ngươi nói nhớ chưa ngươi tiểu nhiên thúc đối với nhà ta cũng không tệ ngươi cũng phải nhớ đến người ta tốt hiểu rõ không đúng lúc này giá đông húc đối với nhi tử nói một câu cha mãi mãi các ngươi nói ta cũng nhớ kỹ tiểu nhiên thúc đối với nhà ta tốt ta phải nhớ đến người ta ân tình còn có dịch trung hải hắn đối với chúng ta không tốt hắn không phải người tốt đồng nạnh tự tin nói đại tôn tử ngươi nói đúng dịch trung hải còn không phải thế sao cái thứ tốt được rồi mẹ ngươi thêm cái gì loạn nha đồng nạnh đại nhân sự việc rất phức tạp có một số việc không cần ghi ở trong lòng tự tiểu nhiên thúc đối với nhà ta có ân tình cảm chuyện đây là chuyện tốt ngươi có thể nhớ ở trong lòng về phần ngươi dịch ra ra ngươi còn nhỏ loại sự tình này khác nhớ ở trong lòng chờ ngươi lại d à i lớn hơn một chút đến lúc đó ba ba lại cùng ngươi giảng minh bạch hiểu rõ không đương nhiên về sau ngươi có thể cùng tiểu đường đi thêm tiểu nhiên thúc nhà chơi không sao có thể xem xét tiểu tiểu nguyện muội dịch ra ra bên ấy thì cố gắng ít đi dịch tiểu quân cái kia nhân phẩm tính không được cách xa hắn một chút già đông húc đi nói tam quan rất chính nhưng không phải thánh mẫu người nhà họ dịch vốn cũng không phải là cái gì người tốt khẳng định nhường nhi t ử cách bọn họ xa một chút nhưng mà đồng ngạnh con nhỏ có một số việc không thể để cho hắn quá sớm biết nói hiện tại nhi t ử phải làm chính là đi học cho giỏi hào hào trường đại đại nhân sự việc không nên hiểu rõ quá nhiều tăng thêm phiền não cha ta biết rồi ngài yên tâm ta thì không cùng tiểu quân chơi qua lần trước hắn trộm tiểu nhiên thuốc nhà kê gà c h ố n g mãi mãi thì không cho ta cùng hắn n g ừ n lại còn có tiểu nhiên t h u c nhà ta thì thật í c đi tiểu nhiên thuốc còn có thư hiệu thẩm tử thường xuyên cho ta cùng m ọ i mội cầm đồ lặt vặt ăn ta đáng yêu đi tiểu nhiên thuốc nhà ngược lại đồng ngạnh không cẩn thận thì đem một vài chuyện nói ra ha ha ngươi cái danh con ta cho ngươi đi tiểu nhiên thuốc nhà là để ngươi nhiều đi xem ngươi nhưng thuốc nhà khuyên ữ còn không phải thế sao để ngươi ngày ngày nhớ ăn người ta đồ vật ngươi về sau ở bên ngoài h i ể u chuyện điểm nhà khác cho thứ gì đó không thể một thẳng m u ố n hiện tại trong nhà ai cũng thiếu đồ lặt vặt ăn tận lực chớ ăn đồ của người ta nếu ăn phải nhớ kỹ nói cảm ơn còn có tượng nhà khác muốn lúc ăn cơm ngươi không thể lúc này đi người ta trong nhà này không t ư nổi chỉ toàn cho người ta thêm phiền phức về sau muốn ăn vật gì cùng trong nhà nói năng lực mua cha tận lực mua cho ngươi hiểu rõ không giả đông húc bắt đầu giáo dục hải tử cha ta biết rồi trước kia tại tiểu nhiên thúc trong nhà ta cùng mọi mọi đều sẽ nói cảm ơn tiểu nhiên thúc cũng khoe ta hiểu chuyện đâu đồng ngạnh tự tin nói được dù sao có một số việc ngươi được nghe ngươi tiểu nhiên thúc là có bản lĩnh tất nhiên khen ngươi hiểu chuyện tiêu cha tin tưởng ngươi nói giả đông húc nói song sờ lên đầu của con trai khẳng định nói nhìn hai cha con một hỏi một đáp giả trương thị ở một bên thì không xem vào nhi tử giáo dục cháu trai nàng có thể không xem vào càng đừng đề cập con của hắn giáo dục có đạo lý thư hiểu đây là cha vợ của ta nhà cho một ít thổ đặc sản cái gì thật nhiều ta cho ngươi cùng tiểu nhiên đưa chút quay về đúng tiểu nhiên đâu giả đông húc sách đồ vật đi tới nhà trương hạo nhiên a ta đây không thể nhận trong nhà ai đồ vật sẽ thêm nhà giả ca giả gia t h ậ m tử hai n g ư ờ i ngược lại là nói đùa hạo nhiên có người mời hắn uống rượu đi lý thư hiểu vội vàng cự tuyệt nói hiện tại nhà ai sẽ nói đồ vật nhiều dù sao nàng không tin về phần trương hạo nhiên đi chuyện uống rượu đây là hà vũ trụ cùng nàng giảng nàng cũng biết trượng phu nàng thành phó cán bộ cấp sở cùng với nàng công công trương vệ quốc thành cán bộ cấp phó khoa sự việc đương nhiên những chuyện khác nàng đều biết hà vũ trụ cái đó miệng rộng chuyện gì cũng cùng nàng nói được rồi vợ tiểu nhiên n g ư ơ i thì thu cất đi nhiều năm như vậy đến nay tiểu nhiên giúp ta giả ra thật nhiều hiện tại tiểu nhiên thành cán bộ cao cấp ta cũng không thể t i ệ n thư gì đó quá bất hợp lý đưa chút thổ đặc sản không sao hết coi như làm giả bác gái đối với các người hai l ô h ồ n g tạ lễ giả trương thị nói xong cũng bắt đầu lôi kéo cuối cùng lý thư hiểu không đi lại thốt trận chỉ có thể đem đồ vật nhận được thôi vậy ta thì nhận đến đây là trước đó vài ngày hạo nhiên mang về một ít đồ lặt vặt mang một ít trở về cho b ồ n g ngạnh cùng tiểu được ăn lý thư hiểu lễ nhượng lui tới hướng giả trương thị cầm trong tay chút ít đồ lặt v ặ t tử lại là một m phen lôi kéo cuối cùng giả trương thị nhận vì lý thư hiểu nói ngươi không thu ta thì không thu ngươi đồ vật được tiêu giả bác gái cảm ơn ngài lặc vợ tiểu nhiên thay ta toàn ra cho tiểu nhiên mang câu nói chúng ta chúc mừng hắn lại thang một cấp giả trương thị chúc mừng đạo mấy người hàn huyên một ít giả đông húc là nam nhân khó thực hiện những thứ này lôi kéo chỉ có thể do mẫu thân giả trương thị tự mình ra tay tặng đồ đông húc nhìn thấy đi tiểu nhiên nhà làm việc chính là c ụ c khí ta tiễn ít đồ còn mang đi hồi cầm chính ta đều không có ý tứ rồi nếu tam đại gia nhà người tin hay không tiễn thứ gì đó người bảo quản đi đến cầm nhiều lắm là đạt được một câu cảm ơn trong nội tâm còn không biết nói thế nào chúng ta ngấp đâu hai người vừa về đến nhà giả trương thị cảm khai nói mẹ ta khẳng định hiểu rõ à, ta từ nhỏ tại trong nội viện này lớn lên có ít người là dặn gì ta có thể không biết cho nên nói nha tượng nhà chúng ta muốn càng ngày càng tốt liền phải cùng t r ư ơ n g gia dạng này người lai、like、vãng chương gia toàn gia tâm chính đối xử mọi người đợi chuyện vừa vặn ta phải cùng nhìn học nếu không ta làm sao lại như vậy nói nhường đồng n ạ n h đi thêm tiểu nhiên nhà đi một chút cái này kêu là mưa dầm thấm đất giả đông húc cười ha h à trả lời tiếp đó giả ra người một nhà bắt đầu ăn xong rồi cơm tối đồng thời giả đông húc tại trên b à n cơm bắt đầu giáo dục nhi t ử đồng n ạ n h rất có thể là giả đông húc tam quan chính giáo dục h à i tử thì có một bộ đồng n ạ n h nghe đều ghi t ạ c trong lòng Trưng trong trưng trong sân mọi người phản ứng. thái thái, ta người người trong nhà ăn cơm, nàng đến cho thái thái đưa sân phản ứng, sân phản ứng. Lao cho mọi mọi cơm trước kia nàng đều là chờ trong nhà cơm nước xong xuôi mới đến cho lung lao thái đưa cơm chủ yếu là vì ép một chút lung lao thái thái tính t ỉ n h làm sơ nàng làm ra cho lao thái thái dưỡng lao là vì tính toán lao thái, thái thứ á i t h gì đó là tới làm già không phải làm cháu trai thiều hoa người đã đến trải qua trong khoảng thời gian này lung lao thái thái n g h ị thông suốt rồi giả tiểu hoa đối nàng mặc dù nói không có trước kia trụ tử và dịch ra tốt như vậy nhưng mà cơ bản ăn cơm cái gì đều là bình thường nàng thì thì yên lòng dù sao người chết đ ẹ n tắt qua tốt một thiên là một thiên nàng sau khi chết đâu thèm nhiều như vậy về phần giả trương thị trong lòng tính toán là cái gì nàng rõ ràng chẳng qua nàng không thèm để ý ân lao thái thái ta đến vậy n g à i ăn trước ta phải trở về ăn cơm tối giả trương thị bưng lấy cơm đưa tới lung lao thái trước mắt nên làm nàng có phải không hội rơi xuống tất cả vì giả ra được vậy ngươi hồi đi ăn cơm đi lao thái thái bên này không có chuyện gì tiểu hoa nha lao thái thái cảm ơn ngươi lung lao thái tựa như đã trải qua thế gian ấm lạnh lại cho giả trương thị nói lời cảm t ạ tốt lao thái thái ngài cũng biết ta muốn cái gì hay ta chỉ có thể nói là theo như nhu cầu chỉ cần ngươi không ở không đi gây sự ta giả tiểu hoa cái gì cũng cho ngươi chiếu khán tốt lạc giả trương thị nói xong cũng rời đi h ã y không ngờ rằng à ta giả r ồ i lão lại là giả tiểu hoa cho ta dưỡng lão đừng nói vì ta nhà cùng tiền ta lão thái thái giữ lại thứ này có cái gì dùng thôi về sau cứ như vậy đi rất tốt về phần dịch trung hải tạm thời xem đi ta chờ ngươi về sau tiếp theo cùng lão thái thái ta kể khổ đầu ta coi nhìn kia dịch tiểu quân còn không phải thế sao đáng giá phó thác người nhà khác đến lúc đó đem chính mình hố thảm lạc lúc lão thái thái tại ở sâu trong nội tâm nghĩ nhất đại gia dịch trung hải nhà a t h ú a t h ú lao dịch ngươi thế nào có phải hay không cảm lạnh nghe dịch trung hải ngay cả đánh hai hát xì nhất đại mụ tiến lên quan tâm nói không sao cái mũi có chút nữa hay trong nội viện này người t h á n g ngày càng ngày càng tốt trong nội tâm của ta chân không dễ chịu nha này lưu hải trung cũng thành p h ó khoa trường thật là xấu chuyện rồi dịch trung hải than thở lao dịch đừng nghĩ nhiều như vậy nhà khác làm sao sống được cùng nhà ta có quan hệ gì hai ta hảo hảo đem tiểu quân môi dưỡng thành người về sau dưỡng lao tốt bao nhiêu ngươi hay là luyện thật giỏi kỹ thuật thợ ngồi đi ngươi không phải đã nói qua một tháng nữa lại muốn khảo hay sao đem kỹ thuật luyện tốt thành công nhân cấp tám địa giống nhau để người coi trọng mấy phần công nhân cấp tám thế nhưng bà bối ai không được giơ ngón tay cái lên khen người một câu nói không chừng trong khoảng thời gian này lão lưu l ờ i biếng không có thi đậu công nhân cấp tám ngươi thi đậu kỹ thuật bên trên ngài còn không phải vượt qua hán với lại công nhân cấp tám tiền lương cũng có thể cao hơn không ít hai ta cũng có thể cho tiểu quân tích lũy không ít tiền đâu nhất đại mụ đề nghị không sai bạn già đấy hay là ngươi nghĩ c h ủ đáo và ta thành công nhân cấp tám giống nhau để người coi trọng mấy phần cán bộ thế nào làm công nhân mới vinh quang nhất dịch trung hải tự cắt nói về phần hắn trong lòng có phải là nghĩ như vậy hay không ai nào biết đấy nhị đại gia lưu hải trung nhà bởi vì lưu hải trung ra ngoài uống rượu mẹ con bọn hắn ba người là tại hà vũ trụ trong miệng nghe được tin tức tốt nhị đại mụ hung hăng vui vẻ còn cố ý xào rau lúc nhiều thả chút ít dầu coi như là nương bà cái chúc mừng tam đại gia diêm phụ quý nhà ha ha này lưu hải trung cùng trương vệ quốc chuyện ra sao ta ngồi sổn cửa đã nửa ngày chưa thấy bóng người còn có này trương hạo nhiên cũng thế mấy người kia uống rượu được uống đến lúc nào diêm phụ quý ăn lấy cơm tôi nói hắn rất đơn giản nhìn mấy người cũng tiến bộ xem xét có thể hay không tính toán chút gì dù là nhường mấy người mời hắn ăn bữa cơm đều được trương gia phụ tử hai có thể tính toán không đến nhưng mà lưu hải t r u n g hắn tình thế bắt buộc lao t i ể u tử kia nói chút lời hữu ích nâng một cái hắn chuyện gì không được đáp ứng hứa đại mậu nhà hứa đại mậu đối với trương gia phụ tử hai cũng tấn thăng sự việc chỉ có hâm mộ hắn còn nhớ n h ạ c phụ lâu bán thành nói với hắn lời nói đâu với lại hắn cho tới nay cũng cùng trương g i a chỗ được cũng không tệ lắm chỉ có nhị đại gia lưu hải chung bên đấy đó là thật sâu ghen các nhà này nhị đại gia có thể nhà thế mà có thể lên làm phó khoa trưởng hắn hứa đại mậu được su có thể hay không có cái gì phương pháp cũng làm cái một q u a n nữa trước được rồi đại mẫu trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu là ngươi cuối cùng là ngươi đừng nghĩ cái gì bằng môn tà đạo ngươi phải biết hiện tại ta nhi tử còn nhỏ đâu ta cũng không muốn ngươi ra chuyện gì nghe trượng phu hứa đại mẫu nghĩ linh tinh lâu tiểu nga vội vàng khuyên đ ủ ân nga tử ngươi nói đúng hứa đại mẫu đáp lại xác thực con của hắn hứa thế hoa còn nhỏ đâu có chút bằng môn tà đạo cái gì không thể đi khắc đến lúc đó xảy ra chuyện rồi được suy nghĩ thật kỹ xem xét có thể hay không tình huống bình thường để hắn làm cái một q u a n n ử a trước tiếp đó hứa đại mậu cho vợ lâu tiểu nga nói xong bảo đảm lời nói nghe xong những thứ này lâu tiểu nga yên tâm t r ư ơ n g gia bên này lý thư hiểu bị bà bà trần hồng y t hô ì h tới nhà ăn cơm tối lý lao ra tử một khối đến rồi tất nhiên vệ quốc cùng tiểu nhiên cũng ra ngoài uống rượu chúng ta thì mặc kệ hắn hai cha con dù sao là chuyện tốt chúng ta còn lại người một nhà một khối ăn một bữa cơm coi như cho hắn hai chúc mừng trần hồng y trêu kẹo nói mẹ ngươi lời nói này hai đương sự người đều không tại đây là cái gì chúc mừng trương hạo lệ g i khóc dợi nói Ha, ha thế nào hắn hai cha con ra ngoài cùng người khác uống rượu chúc mừng chúng ta còn không thể chúc mừng đến ăn cơm lao gia tử có cần phải tới điểm rượu gạo đại nhi tức phụ còn có hạo học hai người các ngươi đâu trần hồng y thì chào hỏi mấy người ăn cơm mẹ ta thì không uống và hạo nhiên quay về có thể còn phải trông nom hắn đấy lý thư h i ể u cự tuyệt nói mẹ vậy ta cùng lý lao gia tử uống chút đi đến lao gia tử ta cùng n g à i uống chút trương hạo học mở miệng nói được hạo học hai nhà chúng ta uống chút lý lao gia tử cười ha hả trả lời trương gia toàn gia vui vẻ h ò a t h u ậ n tuy nói trương vệ quốc cùng với trương hạo nhiên cũng không ở nhà về phần cái khác hộ gia đình đại bộ phận là hâm mộ không có có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái phản ứng chương một trăm bốn mươi lăm diêm phụ quý tính toán k ỹ chỗ chương một trăm bốn mươi lăm diêm phụ quý tính toán k ỹ chỗ u l ã o lưu vệ quốc hai người quay về ta chúc mừng hai vị cũng thành phó khoa trưởng diêm phụ quý được như nguyện chức trở đến hai người này l ã o diêm cảm ơn ta bên này uống hơi nhiều đi về trước trương vệ quốc biết mình hôm nay uống có chút bên trên cùng lưu hải trung lên tiếng chào hỏi vội vàng đẩy xe đạp trở về phần lo lắng bị này diêm lão khấu tại hắn say rượu lúc cho tính toán chút gì sao vệ quốc này thế nào đi đây lão lưu a ta chúc mừng ngươi làm tới phó khoa trưởng lạc về sau là được cán bộ a còn phải là ngài nha bản lãnh lớn đấy diêm phụ quý nhìn trương vệ quốc rời đi quay đầu nâng lưu hải chung một tay ha ha đó là ta không chỉ có là trong sân nhị đại gia hay là trong nhà máy đoán công cấp b à y đâu n à y là trong nhà máy làm lớn như vậy công hiến năng lực không bị trọng dụng sao lưu hải trung uống say rồi tâm tình vui sướng khó mà ức chế vậy khẳng định ngài là cái này diêm phụ quý nói x o n g dơ ngón tay cái lên nói tiếp lão lưu nay đại h ả o sự ngài không được ta uống đ a rượu vui á vui á còn có ta nghe trong sân người nói nhà máy hồng tinh lần này lại muốn bắt đầu nhận người kia bên trong xưởng công nhiều người nhà ăn làm tới sao có phải hay không được chiêu chút ít lâm thời công cái gì người xem bạn già nhà ta tuổi tác vừa vặn thái rau làm việc cái gì đó là tay cầm đem bót nếu không ngài giúp đỡ chút cho ta làm cái lâm thời công danh lệch còn có ta nhìn xem hiện tại lão dịch ở trong viện địa vị còn không bằng n g ư i đây ngài lão lưu hiện tại là cán bộ cấp phó khoa cùng lão dịch cùng là công nhân cấp bảy ta nghĩ đi trong nội viện này nhất đại gia liền phải ngại tới làm diêm phụ quý mở miệng chính là tính toán ha ha lào diêm rượu này ta khẳng định mời đến mai cái hô trong thượng viện đại gia lại kêu lên vệ quốc cùng tiểu nhiên đặt nhà ta hảo hảo u ố n g dừng lại về phần nguyên nói này lâm thời công chuyện vẫn là thôi đi nhà ăn ta thì không biết người gì sao có thể hướng bên trong sắp xếp người đâu về phần này nhất đại gia vị trí ta làm không tốt lắm đâu muốn nói cũng phải vệ quốc tới làm này nhất đại gia nếu không phải tiểu nhiên tuổi còn nhỏ không thích hợp ta cảm thấy đi đều phải nhường tiểu nhiên tới làm lưu hải trung nói xong vẻ mặt chờ mong và diêm p h quý nói tiếp trong lòng của hắn xác thực muốn làm nhất đại gia đây chính là giấc mơ ban đầu đồng thời đối với cho tam đại mụ sắp đặt chuyện công tác hắn mới không lên này làm đâu a n nói xuống chỗ tốt gì không có năng lực như vậy giúp đỡ với lại có đám này hàng xóm công phu hắn sẽ không đem nhị đại mụ an bại tốt rồi chính là tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm nói thế nào hắn cũng là cán bộ lão lưu ta nhìn t r ư ơ n g ra toàn ra không ai có thể nguyện ý làm cái này nhất đại gia còn phải ngươi đến nhà ngươi bây giờ làm sao cùng lão dịch so sánh tất cả đều do ngươi tới làm nhất đại gia phù hợp về phần bạn già ta công tác việc này ngài hiện tại cũng phó khoa trưởng khẳng định có người cho ngài mặt mũi ngài giúp đỡ hỏi một chút coi như giúp đỡ quê nhà hàng xóm tiếp xuống diêm phụ quý nói được thiên hoa loạn truy cho lưu hải trung bưng lấy sừng sốt hồi lâu mấu chốt nhất là này diêm lao khấu hàm hàm hồ hồ tựa như hứa hẹn cho lưu hải t r u n g c h ỗ t ố t lại tốt dường như chưa lại thêm lưu hải trung lúc này uống rượu có chút bên trên thì một lời đáp ứng được lao diêm đấy ngài vợ việc này ta cho ngươi hỏi một chút kết quả kiểu gì ta nhưng khó mà nói chắc được không nói với ngươi ta phải đi về trước lưu hải trung cáo từ chuẩn bị trở về phòng thôi được kia qua một đoạn thời gian tìm một cơ hội mở một lần toàn việ ta khẳng định ủng hộ ngươi làm nhất đại gia diêm phụ quý trả lời ha ha còn phải là ta nha nếu không phải giải khoán g c o n nhỏ này chuyện tốt sao có thể đến phiên nhà ta vợ còn có ngươi lão lưu muốn làm nhất đại gia và chuyện công việc làm xong lại nói vậy ta khẳng định ủng hộ ngươi và lưu hải chung sau khi đi diêm phụ quý đứng trước cửa sân cười khúc khích trong lòng suy nghĩ những thứ này ưu tam đại gia ngài đặt này nghĩ chút ít cái gì đâu chảy nước miếng đều muốn chảy xuống trương hạo nhiên không đúng lúc đến rồi một câu trong nháy mắt ngắt lời diêm phụ quý hoang tưởng ha, ha là tiểu n h i n nha tam đại gia chúc mừng ngươi làm tới cán bộ cao cấp này không phải mời tam đại gia uống rượu trước đây diêm phụ quý dừng lại tại trong tưởng tượng cũng không phát hiện trương hạo nhiên quay về đương nhiên hắn cũng liền chỉ nghĩ tính toán trương hạo nhiên một bữa rượu vì đã nhiều năm như vậy hắn hiểu rõ tại trương hạo nhiên nơi này tính toán không đến cái gì cái gì tam đại gia ta này uống say không nghe rõ ta phải đi về trước trong nhà vợ con vẫn chờ đấy nói xong trương hạo nhiên liền trở về ha ha tấm này nhà đại tiểu tử thế nào cùng cha hắn một dạng đều không nghe ta nói rõ thì đi diêm phụ quý thoáng có chút một mực này diêm lao khấu thế nào nghĩ thế nào như thế yêu tính toán người đâu uống rượu uống cái g i á m rượu chân uống rượu khác đến lúc đó được đả lần tới còn nhường ta giúp đỡ bàn bạc những chuyện khác có thể tính không ra trương hạo nhiên trong nghĩ thầm vợ ta trở về hắc hắc trương hạo nhiên về đến nhà nhìn vợ cười ngây ngô trước đó lý thư hiểu thường xuyên cùng hắn nói ít uống rượu một chút hắn này hơi một tí ra ngoài uống rượu quá xấu hổ x u ý t nói nhỏ chút hai tử mới vừa ngủ đâu nước nóng cho ngươi lưu lại đợi lát nữa ta lau cho ngươi trả sát người lý thư hiểu nhỏ giọng trả lời và trương hạo nhiên rửa mặt xong lên giường bắt đầu cùng vợ rằng hôm nay chuyện phát sinh t i vâng vâng nhưng g có mặt rồi còn phải là nam nhân ta có bản lĩnh lặc lý thư yểu cười ha hả trả lời đúng rồi tiểu nhiên vậy ngươi bây giờ thành phó cán bộ cấp sở chúng ta toàn ra có phải hay không được chuyển đi cán bộ lầu nha lý thư hiểu hỏi tiếp ừm thư hiểu ta không có ý định chuyển lầu cán bộ ở tứ hợp viện thật không tệ với lại tất cả tất cả an bài song trong nhà máy đồng ý đương nhiên ngươi nếu nghĩ chuyển ta thì chuyển ta nghe vợ trương hạo nhiên vừa cười vừa nói được rồi năng lực không rời đi hay là không rời đi đi lầu cán bộ bên trong người ở tuổi tác đều so chúng ta lớn không ít và ở cũng không một người nói chuyện nói chuyện phiếm cái gì còn có chuyện gì còn có thể nhìn một chút lý thư hiểu trả lời việc này nàng trước đó liền nghĩ xong với lại ban đầu trương hạo nhiên cũng nghĩ như vậy chủ yếu nàng cảm thấy lợn như trượng phu ý nghĩ thay đổi đâu nàng được lại xác định một chút dù sao đi nàng nghe trượng phu đây là trong nhà đại sự ân vậy chúng ta không rời đi tiếp theo trương hạo nhiên nhớ tới phía trên sắp xếp người bảo hộ hắn chuyện này thì cho vợ nói ai nha hạo nhiên phía trên này đối với ngươi coi trọng như vậy nha hay là nam nhân ta có bản lĩnh nay không rồi cùng lãnh đạo bên người cảnh vệ viên giống nhau lý thư hiểu đùa dỡn nói xong nếu không thế nào là nam nhân của ngươi đâu đến để ngươi nhìn nhìn lại ta lợi hại trương hạo nhiên vừa nói bên cạnh ôm lấy vợ lý thư hiểu trong nháy mắt trong phòng tràn đầy xuân ý cũng là lạ hiện tại hay là hạ trời ạ chương một trăm bốn mươi sáu mọi người khinh bị diêm phụ quý chương một trăm bốn mươi sáu mọi người khinh bị diêm phụ quý mà lúc này lưu hải t r u n g nhà cái gì lão lưu ngươi đồng ý diêm láo khấu chuyện này ngươi hồ đồ nha thế nào đây là rõ ràng tính toán ngươi đây ngươi nói một chút ngươi này thế nào không lưu cái tâm nhắn đâu ngươi không biết hiện tại bên ngoài đều nói hắn diêm ra cặp vợ chồng bàn tính t i n h sao bên này nhị đại mụ nghe xong lưu hải chung nói được lời nói trong n h mắt cấp bách ha ha ngươi lời nói này ta lão lưu có ngu sao như vậy lưu hải trung không phục hồi nói móc đạo ôi lão lưu ta không phải nói ngươi ngốc ta nghe ngươi nói hết những thứ này ta nói một chút ta ý nghĩ ngươi nghe một chút n à y tam đại gia diêm láo khấu mở miệng chính là để ngươi mời uống rượu cái này liền không nói này không có gì coi như thằng quan rượu mừng rồi nhưng hắn lại tiếp lấy để ngươi cho tam đại mụ sắp đặt công tác ngươi suy nghĩ một chút ngươi này vừa lên làm phó khoa trưởng làm loại chuyện này không phải để n g ư ờ i tìm cơ hội tìm cớ m à với lại hắn ngay cả chỗ tốt đều không có cho bằng cái gì này lấy tiền làm việc sao cũng là cái này để ý hắn mơ mơ màng màng thì cho lừa gạt qua được còn có thể làm như vậy chuyện lại nói sắp đặt chuyện công tác nói thế nào đều là trước cho người trong nhà sắp đặt chân nếu có thể an bài cho ta ta không được sao đương nhiên ta không cần cũng không thể để người chọn mắc lỗi rồi chẳng qua còn tốt ngươi chỉ nói là cho hắn xem xét tình huống không có đánh c a m đoan nếu không đã không tốt làm đến mai cái ta liền phải đi nhà hắn nháo thượng nhất nháo h ấ y hắn cái long trời lở đất còn có nhất đại gia việc này trước ngươi có thể đều nói này nhất đại gia tên tuổi nói đến em h a i không có gì không tầm t ư ờ n g ngươi bây giờ thế nhưng cán bộ làm cái này nhất đại gia làm gì rồi n g ư ơ i suy nghĩ một chút những năm này các ngươi ba vị này đ ạ i g i a ở trong viện có cái gì tác dụng không ngay cả lão dịch cũng mặc kệ trong sân chuyện chuyên tâm mang hài tử ngươi còn không bằng ở trong xưởng hảo hảo làm đâu qua một tháng nữa lại là công nhân viên chức k hảo hạch ngài không được l i ề u mạng tranh thủ thi đậu công nhân cấp tám những ngày này ngươi đều nói ở trong xưởng thế nhưng tiến bộ rất nhanh có rất lớn tỷ lệ thi đậu công nhân cấp tám k h ắ c cuối cùng không có thi đậu lỡ như lão dịch thi đậu đó mới gọi thật mất mặt đâu quan trọng nhất là nếu ngươi thi đậu đoán công cấp tám ngươi này phó khoa trưởng thì danh xứng với thực m ạ dưới tay cái nào không phục ngươi nếu là có không phục cũng làm cho hắn thành công nhân cấp tám lại nói nhị đại mụ cho lưu hải trung phân tích rất nhiều hoặc bạn già ngài nói quá đúng hắn ta này uống nhiều rượu cũng không có nghĩ tới những thứ này này lao diêm thì thật là lại tính toán ta mấu chốt chỗ tốt còn không cho ta ăn không bộ răng trắng nghĩ đến thật tốt nha được ta trong mấy ngày qua cũng không thể lười biếng được chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị và thi đậu công nhân cấp tám mặt gì tử cũng có về phần lao dịch hắn ở đâu so ra mà vợ ta nếu hiểu chuyện ngoan ngoan để ta làm nhất lại ra lưu hải trung còn chưa nói xong thì bị đánh gãy kia láo dịch nếu là không hiểu chuyện đâu ngươi dự định làm gì nhị đại mụ tò mò nói còn tưởng rằng bạn già muốn làm chuyện xấu a hắn không hiểu chuyện thì không hiểu chuyện thôi nay nhất đại gia người nào thích làm ai làm thôi ta còn t r ư ớ n g mắt đâu này sao có thể so ra mà vượt ta thân phận cán bộ lưu hải trung cười ha hả hồi đáp vậy là được nhị đại mụ yên lòng cặp vợ chồng trong phòng nói nhỏ nói hồi lâu nhị đại mụ nói ngày mai đi đem diêm phụ quý m a n g một trận còn nhường lưu hải trung khác mời diêm phụ quý uống rượu liền mời ba cha con nhà họ trường lần này còn mang tới chương h ạ học được thì theo lời ngươi nói xử lý s ắ c thực phải hào hào cảm ơn tiểu nhiên vậy ngày mai ta đi mời cha con bọn họ ba người về phần ngươi bên ấ y hơi chú ý một chút chớ mắng được quá độc ác không thể đem người cặp vợ chồng mắng đi bệnh viện lưu hải trung dặn dò một phen ta làm việc ngươi yên tâm thật là này diêm ra bản tính tinh quả nhiên danh bất hư chuyển ta lần này nhưng phải cho bọn hắn học một khóa nhị đại mụ h u n g ba b a nói diêm phụ quý nhà hoặc lao diêm ngươi đủ có thể nha n à y đều có thể cho nhà ta tính toán tốt chút chỗ hắc hắc vậy ta chẳng phải là cũng phải có công tác bất quá về sau trong nhà hải tử làm sao xử lý không ai mang nha tam đại mụ bắt đầu lo lắng hải tử vấn đề đều không muốn suy nghĩ chuyện có thể thành hay không đúng thế n à y ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh k h ố n cùng ta lão diêm người gì tính toán hắn lưu hải chung tay cầm ném bóp v ề phần h ả i tử có vấn đề gì giải khoáng cũng mười ba tuổi có thể tự mình chiếu cố tốt chính mình tiện thể nhìn chăm sóc giải đệ có vấn đề sao càng đừng đề cập hai người bọn họ bình thường đại đa số thời gian đều là ở trường học không sao yên tâm đi diêm phụ quý dương dương đắc ý nói xong hắn cũng cảm thấy sự việc ổn với lại hắn cùng bạn già thì là nói như vậy nói thẳng lưu h ả i trung đáp ứng xuống mà không phải nói xem xét tình huống không nhất định năng lực thành lao diêm ngươi nói đúng vậy chúng ta và lão lưu tin tức tốt h ắ c h ắ c ta cũng phải có công tác tuy nói là cái lâm thời công nhưng mà lỡ như về sau làm thời gian d à i trong nhà máy cho chuyển chính cũng khó nói muốn là như thế này nhà ta chính là bốn chính thức làm việc tam đại mụ bắt đầu hoang tưởng thời gian vừa dạng sáng ngày thứ hai nhị đại mụ thì thật sớm rời giường dù sao tỉnh sớm dứt khoát sáng sớm hôm nay có việc lớn muốn chỉnh phanh phanh phanh phanh p h a nhầm ai nha vừa sáng sớm đặt này báo tam đâu Hoặc, nhị đại mụ ngài đây là có chuyện gì sao có thể chưa từng thấy như vậy gõ cửa diêm phụ quý rời giường mở cửa trên mặt còn mang theo một chút nộp khí ừ người cái diêm lao khấu bàn tinh tinh thật là biết nghĩ nha hôm qua cái thừa dịp nhà ta lão lưu uống say, l i ề n bắt đầu tính toán đúng không nhị đại mụ lớn tiếng nói xong trong sân người sôi nổi bị đánh thức bất luận là không phải đã sớm tỉnh rồi hay là chính đặt ngủ trên giường cảm giác dù sao đều tỉnh dậy chuyện gì a nhị đại mụ này sáng sớm não loại nào nha đúng vậy a nhị đại mụ ngươi này xảo xảo nhào cũng cho ta chỉnh không ngủ được các vị hàng xóm thực sự ngại quá nếu không phải tức không nhịn nổi ta h ô m qua cái buổi tối liền đến náo loạn thật xin lỗi ngài các vị nghe một chút trước nghe một chút ta sau đó phải nói chuyện cũng cho ta phân xử thử nhị đại mụ cho chúng hàng xóm xin lỗi xong bắt đầu nói chuyện ngài các vị nói một chút này tam đại g i a người gì đấy nhà ta lão lưu thật không dễ dàng làm tới phó khoa trường hắn như vậy cả còn không phải thế sao cho lão lưu chơi ngáng chân sao đến lúc đó nhà hắn đạt được công tác lão lưu bị trong nhà máy lãnh đạo phê bình làm thế nào dù sao ta hôm nay đến chính là nói cho lão diêm nhà việc này không thể nào khỏi phải nghĩ đến nhà ta lão lưu công việc làm thật tốt đều bị lãnh đạo nhìn ở trong mắt lúc này mới đ ề b ạ t thành cán bộ cấp phó khoa hán diêm lao khấu thừa dịp lão lưu say rượu đặt cái này tính toán thật đúng là hàng xóm tốt u về phần trong nhà máy có tuyển người không lão lưu có thể không rõ ràng các vị hàng xóm nếu là có ý nghĩ có thể đi xem xét chiêu công hay không hiện tại cũng chú ý công bằng công chính nhị đại mụ đem toàn bộ sự việc nói rõ h ừ h ừ h ừ này tam đại gia thật là biết nghĩ nha không hổ là bản tính tinh đúng nha nghĩ đến thật tốt bất quá nhà máy hồng tinh có phải hay không chân muốn chiêu công nha tứ hợp viện mọi người sôi nổi khinh bị lên diêm phụ quý tiện thể nhìn nhìn xem diêm ra toàn ra đều là khinh bị ánh mắt chương một trăm bốn mươi bảy hứa đại m ậ u thêm nữa cây búp chương một trăm bốn mươi bảy hứa đại m ậ u thêm nữa cây b ú c nếu không ta tìm người hỏi một chút thiếu nhiên hẳn phải biết việc này a các vị hàng xóm nhà máy hồng tinh có thể hay không nhận người việc này ta không rõ lắm dù sao chúng ta trong sân người từng nhà cũng có người tại trên trong nhà máy ban trong khoảng thời gian này nghe nhiều một chút trong nhà máy thông tin nếu quả thật nhận người đều có thể đi thử xem khẳng định cũng có cơ hội về phần lấy quên mưu tư loại sự tình này ta cùng cha ta cũng sẽ không làm Các vị trong h thúc thầm thầm, ú c i đại a đại báo danh báo danh. nháy mắt trong sân người không nhắc lại lên chuyện này về phần nhị đại mụ đã bị trong sân người kéo ra diêm phụ quý cho dù nói xạo đều không có người nghe nhà hắn bản tính tinh danh tiếng đã sớm truyền ra đương nhiên hôm nay thứ bảy trong sân người còn được ban đầu cho nên sự việc còn chưa xong buổi tối mở đại hội giải quyết giả trương thị ngươi thế nào nghĩ chúng ta trong sân thì trương gia đại tiểu t ử tối có bản lĩnh việc này không hỏi tiểu nhiên hỏi a i có người nhỏ giọng hỏi giả trương thị ha ha nhìn ngươi lời nói này ngươi đó là muốn hỏi nhận người sự việc sao ngươi kia là muốn cho tiểu nhiên giúp đỡ đi ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta trong viện cái nào một nhà không có đạt được qua tiểu nhiên lân huệ như bây giờ làm cái nào thành lại nói ngươi có phải hay không đốc trước mặt mọi người hỏi cái này chuyện để người ta biết có phải hay không cho tiểu nhiên giúp phiền t o á i cho dù len lén đến hỏi lỡ như hỏi nhiều người giống nhau để người ta biết như thường rất phiền thoái còn có đều là trong sân hàng xóm chúng ta trong sân thực sự có người đi báo danh tiểu nhiên là trong nhà máy cán bộ cao cấp hiểu rõ tình huống năng lực không sau lưng sau xứ điểm kình như vậy n g ư ờ i tốt ta tốt mọi người tốt sao nhớ đến người ta tốt là được rồi đương nhiên người báo danh nhiều khẳng định không thể cũng chiêu bên trên này cũng không thể đáng g i ậ n nhà t r ư ơ n g g i a đối với chúng ta trong sân hàng xóm cũng có thể thật tốt hại ta và ngươi nói nhiều như vậy làm gì ta giả ra lại không có người thích hợp đi báo danh giả trương thị giải thích một phen hoắc lao tẩu từ nhà họ giả ngài nói đúng nha chúng ta nha chính là nghĩ quá nhiều rồi yên tâm kia không thể ở sau lưng nói người nói xấu nếu là có người nói tiểu nhiên nói xấu ta cái thứ nhất không đáp ứng cho dù là hài t ử nhà ta ta cũng phải cho hắn hai cái to mồm chúng ta trong sân người đi theo trương gia dính bao nhiêu lần hết vong ân phụ nghĩa chuyện cũng không thể làm người này chân thành nói xong tiếp đó mọi người nghe giả trương thị nói được những lời này suy nghĩ một lúc đích thật l à như thế cái đạo lý thậm chí ban đầu muốn lấy hàng xóm thân phận tìm trương hạo nhiên làm người cũng đánh chính mình hai b ằ n hai lâm vào thật sâu ấy nay trong cái này cũng rất bình thường trên cơ bản trong sân nhà ai đều chiếm được qua trương gia ân huệ làm như vậy kém chút thành bạch nhãn lan g cũng không thể bộ dạng này làm đời sống cũng chậm rãi biến tốt lúc đại đa số người phẩm hạnh sẽ có đề cao ha ha nguyên lai、like、này đồn đ ạ i không giả nha này tam đại gia thật có thể tính toán không hổ là bản tính tinh khác về sau toàn g i a đều thành bản tính tinh lạc hứa đại mậu mộ ở một bên ăn dưa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hứa đại mậu n g ư ơ i cái thẳng cờ hò nói gì thế ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi diêm giải thành đúng lúc nghe thấy được mở miệng có thể trông thấy một trận nộ khí ta nói sai rồi sao diêm giải thành ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi tuổi tắc vì sao lớn như vậy mới là cái chính thức làm việc còn không phải nhà ngươi nghèo tính toán ngươi thì tính kế nghèo nàn ta đoán chừng nhà ngươi cái này chính thức làm việc còn không biết có phải hay không là các ngươi nhà máy thương hại ngươi nhìn xem ngươi làm đi nhiều năm như vậy mới cho ngươi c h u y ể n chính thức còn có ngươi cho rằng ngươi là xóa trụ đâu ta đánh không lại hắn còn không đánh lại ngươi sao có gan tiểu tử ngươi qua đi thử một chút nhìn xem ra ra ta cho ngươi đánh nằm xuống lạc hứa đại mậu mộ một chút không mang theo sợ ha ha ngươi cái ngốc mậu để ngươi trụ ra ta làm gì có phải hay không ngớ ra hà vũ trụ nghe còn có chuyện của hắn chen miệng nói n g ư ơ i trở lại cho ta này người ta hứa đại mậu cùng diêm giải thành chuyện cùng ngươi có quan hệ gì ngươi thế nào nghe thấy hứa đại mậu đ ề tên ngươi thì có phản ứng lớn như vậy lưu lam kịp thời gọi lại hà vũ trụ ha ha thấy không ngay cả xòa trụ đều sợ hai ta tới tới tới ngươi suy nghĩ thật kỹ có phải hay không muốn ta t à độc thủ hứa đại mậu nhìn có lưu lam ngăn đón hà vũ trụ trong nháy mắt lực lượng mười phần kết quả vợ hắn lâu tiểu nga bắt đầu càn hắn mà diêm giải thành bên ấy nhìn xem tình huống này bắt đầu nói xong một ít không dễ nghe lời nói ha ha diêm giải thành n g ư ơ i muốn ăn đòn đúng không có loại r a đây đ â n đấu hứa đại mậu trong nháy mắt bên trên lâu tiểu nga đều nhanh ngăn không được đến ra ra ta thì đứng ở này n g ư ơ i qua đây a diêm giải thành nhìn hứa đại mậu có lâu tiểu nga ngăn đón cảm giác lại chi lăng lên tam đại mụ ngăn đón điểm nhà ngươi giải thành bằng không ta thì phóng đại mậu đi qua đại mậu đừng tức giận đừng tức giận đợi lát nữa còn được ban đầu đừng chậm trễ lâu tiểu nga nghe thì có chút tức giận bất quá vẫn là ngăn đón chồng mình lại nói chúng ta xem kịch không tốt sao buổi tối quay về còn có trò hay nhìn xem đấy đến lúc đó mất mặt thế nhưng tam đại gia nhà diêm giải thành không là theo chân mất mặt lâu tiểu nga tiếp theo tại hứa đại mộ bên thai lẩm bẩm một câu được nga tử ta nghe ngươi diêm giải thành lần này ra ra ta vương tha ngươi lần sau lại chọc tới ra ra ta ta để ngươi đẹp mặt hứa đại mộ hướng về phía diêm giải thành nói lúc này diêm giải thành đã bị mẹ hắn ngăn cản có thể nói là bị chủ động ngăn cản đương nhiên vẫn như c ũ g i à m ồ m phải cùng hứa đại mộ lẫn nhau nói móc tốt tốt tốt lần này ta nhưng phải đem lần này sự việc hướng mặt ngoài nói rõ ràng nói xem xét ngươi diêm giải thành có phải hay không đi theo mất、mặt. Cả không được x ó a trụ ta còn cả không được ngươi mô mô chờ xem lần này tiện thể nhìn cũng cho ngươi bố trí điểm danh tiếng xấu còn muốn cưới vợ đâu cưới cái g i á m vợ cho ra chết h ứ a đại mậu trong nghĩ thầm đã không sai biệt lắm nghĩ kỹ làm sao chỉnh diêm giải thành thì giống như lần trước trực tiếp hỏng hắn thanh danh cũng không thể nói danh tiếng xấu đây vốn chính là sự thực hắn chỉ là bình thường truyền ra bên ngoài lao lưu ta nhưng không có tính toán ngươi nha ta đây là xem trong nhà bạn già không có công tác mới muốn tìm ngươi hỏi một chút có hay không có lâm thời công có thể làm ăn xong điểm tâm về sau diêm phụ quý dự định đi ra cửa câu cá hắn hôm nay không có lớp vừa vặn tránh một chút liền gặp lưu hải trung trước đó lưu hải trung một mực trong nhà không hề lộ diện có nhị đại mụ là đủ rồi còn diêm phụ quý bất kể trong lòng sao khó chịu cái kia ăn cơm còn phải ăn cơm lao diêm ngươi khỏi phải nhiều lời ngài cho là ta ngốc đâu làm lúc ta uống say không nghe ra đến ngươi tính toán thôi được rồi được rồi không nhiều lời với ngươi ta còn phải đi làm đâu buổi tối trên đại hội lại nói nói xong lưu hải trung rời đi ôi chuyện này là sao nha diêm phụ quý gật gù đắc ý ra cửa trực tiếp làm n ử a bên này người trong viện lục tục no ngoe đi làm hứa đại mậu cũng không có nhàn g rỗi tìm một chút người cho tốt chút chỗ trực tiếp bắt đầu chuyển diêm phụ quý tính toán lưu hải chung sự tình đồng thời để người khắp nơi chuyển diêm giải thành cùng cha hắn diêm phụ quý một dạng là bản tính tinh đồng thời trực tiếp giết người chu tâm diêm giải thành đi làm chốt như thường không thông tha hứa đại mậu yên lặng ở sau lưng cho diêm ra bản tính tinh thanh danh lại thêm vào một m ố i lửa thì nhìn xem đến tiếp sau đám lửa này thế nào đó đi quả nhiên là gây ai cũng chớ chọc đại mậu học vẹn thù đấy chương một trăm bốn mươi tám diêm giải thành kế hoạch phân ra chương một trăm bốn mươi tám diêm giải thành kế hoạch phân ra yên tâm đi đại mậ việc này giao cho chúng ta mấy cái đi làm bảo đảm làm được thật xinh đẹp nhân thủ này chỉ hướng trong miệng chết một chút lại bắt đầu đếm lấy tiền cười toe toét cái miệng cười nói được dù sao thì một chút thật thật giả giả giả giả thật thật còn có đừng để người điều tra ra nhớ chưa hứa đại mậu dặn dò một phen thì đi làm việc trương hạo nhiên bên này đến nhà máy gang thép về sau bắt đầu một ngày làm việc đến chừng mười giờ sáng lý hoài đức mang theo một người đi tới trương hạo nhiên văn phòng lý giám đốc vị này là trương hạo nhiên nhìn bên cạnh vị này tuổi tắc gần giống như hắn người trẻ tuổi tò mò dò hỏi tiểu nhiên đây là phía trên phái tới bảo vệ ngươi đồng chí thái khôn tạm giữ chức tại chúng ta s ư ở n g sở bảo vệ tất cả tất cả an bài xong lý hoài đức giải thích nói lúc này phòng bảo vệ đã thăng cấp làm sở bảo vệ hiện nay xác định đẳng cấp là cấp sở đơn vị bởi vì mấy năm này công việc bảo vệ làm vô cùng xuất sắc không có xuất hiện một lần chuyện ngoài ý m u ố n trương hạo nhiên đại gia trương vệ dân trực tiếp một bước đến nơi ra nhâm trường phòng Đương nhiên, đây là phía trên vì ổn định, trương người, nhiên, trên ổn dân cũng lớn phía phía với lại là l sau cũng có người, xử rất vì vệ có xử đến tiếp sau ta đối ngoại xưng hâu ngài là trường ca nhìn thủ trưởng bỏ qua cho thái không cho trương hạo nhiên chào một cái ha ha ha tốt này mới đúng mà về sau cũng đừng gọi thủ trưởng ta tính cái gì thủ trưởng như vậy đi về sau ngươi gọi ta hạo nhiên hoặc là tiểu nhiên đi hai ta cũng coi là hàng xóm thì cùng trong sân người ta gọi là hô giống nhau do bị người nhìn ra chút gì những chuyện khác ta liền không nói những phương diện này ngươi là chuyên nghiệp trương hạo nhiên cười ha hà nói đúng rồi giám đốc cảm ơn ngươi trương hạo nhiên bay đầu hướng lý hoài đức cảm ơn một câu sau đó mấy người trò chuyện vài câu lý hoài đức mang theo thái không rời đi trên lệch thời gian không nhiều đến trưa lúc này các công nhân cũng lục tục no ngoe bắt đầu ăn cơm trưa nhà máy gang thép hồng tinh bên trong các công nhân khí thế ngất trời tan tầm ăn cơm trưa đồng thời một ít lời đồn bịa đặt bắt đầu lưu truyền ra tới lao lưu các ngươi trong viện thật là có một vị diêm lão khấu như thế năng lực tính toán đây là một vị cùng lưu hải chung quan hệ không tệ lao sư phó cái gì lao tôn đầu ngươi mới vừa nói diêm lao khấu lưu hải chung nghe thấy diêm lão khấu ba chữ cũng xưng sở đúng nha diêm lão khấu nha thế nào mới vừa rồi còn có người nói với ta các ngươi trong sân có vị diêm lao khấu tên là diêm phụ quý còn là một vị nhân dân giáo sư nhưng là mỗi ngày thì yêu tính toán bình thường nếu là có xe chở phân trải qua đều phải nhường dừng lại nếm thử m ặ t nhạt nghe nói thích nhất nói ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh k h ố n cùng có phải hay không chuyện như vậy đúng nghe nói này diêm lao khấu toàn ra đều như vậy hôm qua cái nhà bọn hắn còn tính toán đến trên người ngươi đến cho đoàn người nói một chút đã xảy ra chuyện gì tôn lao đầu tò mò g i hỏi đúng đúng đúng, đúng lưu lao sư lưu khoa trưởng cho đoàn người nói một chút bên cạnh một đoàn người sôi nổi ồn ôi cường tử ngươi miệng vội vàng cho ta yên t ĩ n h điểm nhớ kỹ về sau ra ngoài hô lưu phó khoa trưởng nếu để cho khoa trưởng hiểu rõ được thế nào m u ố n lưu hải trung vội vàng đem người này miệng cho bưng kín nhưng mà trên mặt mắt trần có thể thấy ý cười đúng a cường tử ngươi hảo hảo nói cũng đừng cho sư phụ ta gây h a i hỏa lạc chẳng qua sư phụ ta thì thật tò mò chút ít chuyện đây là lưu hải trung đại đồ đệ được việc này chúng ta sẽ cùng các ngươi nói một chút đúng những việc này sao chuyển tới cũng nghe ai nói lưu hải trung có chút bận tâm không phải là có người muốn chỉnh hắn đi lao lưu ta là nghe người khác nói người kia ngươi thì không biết nghe nàng nói đây là theo ngươi trong sân dịch trung hải trong miệng nghe được lao tôn đầu mở miệng nói tôn lão sư ta này thế nào không giống chứ ta nghe nói là nhà ăn số ba xỏa trụ ban đầu truyền lại một người nói tiếp đó mấy người x ô i nổi nói xong có nói dịch trung hải có nói hà vũ trụ có nói giả đông húc thậm chí có nói là trương vệ quốc cùng với trương h ạ n h i ê n phen này làm việc trực tiếp đem lưu hải chung lần nữa cả xương sở hoặc cái này không thể được n h a những thứ này cũng thế nào truyền không được không được ta phải hào hào giải thích một chút cũng không thể để người khác nói mỏ lưu hải trung nội tâm nghĩ rõ ràng về sau liên bắt đầu cùng mọi người nói đến diêm phụ quý cùng với hôm qua tính toán chuyện của hắn hoắc không ngờ rằng nha l ã o lưu các ngươi trong viện gia nhân t ạ i n h à này diêm l ã o khấu dạng này tính toán nghe tới ngược lại là không có gì nhưng mà đủ chán ghét người nha n à y cũng cái gì thời đại bình thường trong nhà ai có đồ vật nhiều đây hắn này thỉnh p h o ả n g tính toán điểm thế nào không ai bộ hắn bao tải đánh cho hắn một trận đâu còn có ngươi cũng vậy nay uống cái rượu cũng không được lặp kém chút để người cho tính toán thượng rồi lao tôn đầu trêu chọc nói lưu hải trung bên cạnh ăn cơm t r ư a vừa cho những người này trò chuyện trực tiếp đem diêm phụ quý quần lót lổ sạch xanh xanh và ăn cơm t r ư a không lâu lý hoài đức thì phái người gọi tới lưu hải trung đồng chí lưu hải trung có một số việc ta phải tìm ngươi hỏi một chút ngươi lai、like, lý hoài đức là nghe nói những thứ này đồn đãi lo lắng lưu hải trung bí mật có phải hay không tồn tại quyền tiền giao dịch cố ý hỏi một phen cái khác hắn không thèm để ý lưu hải trung liền bắt đầu giải thích không bao lâu liền giải thích rõ được đồng chí lưu hải trung việc này liền đi qua còn có ta căn dặn hai ngươi câu nay cầm cố phó khoa trưởng chuyện gì cũng được suy nghĩ th ngươi là trong nhà máy một đám lãnh đạo phê chuẩn sau cất nhắc lên cũng không thể cho trong nhà máy bôi đen hiểu rõ không có một số việc nhất định không thể làm chớ đưa tay đưa tay phải làm lý hoài đức dặn dò hai câu được rồi lý giám đốc ngài yên tâm ta khẳng định không cho ngươi bé mặt lưu hải trung vũ bộ ngực bảo đảm nói về phần lý hoài đức nói một đám lãnh đạo hắn mới lời nhắc quản g rõ ràng giám đốc mới là đùi được ngươi biết là được hiện nay này lời đồn rõ ràng không mù chuyển xem chừng hai ngày nữa là được coi như nghe náo nhiệt ngươi n h ư kỹ đừng nói lung tung cũng đừng làm cho các công nhân ngược lại hiểu là ngươi lý hoài đức tùy ý dặn dò hai câu lưu đem người đổi đi hắn hay là thật hài lòng lưu hải trung người này cũng không tệ lắm dạy đồ đệ là tay thiện nghệ hay là cái người mê làm quan có một số việc hắn một chút năng lực nhìn ra thực hư nhà máy gang thép hồng tinh bên trong diêm v h ụ quý bản tính tinh thanh danh c h u y ề n có thể nhanh ngay cả nhà máy nông cơ bên ấy diêm giải phóng đều hứng chịu tới ảnh hưởng mà nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ số bốn thành đông bên trong thì bắt đầu về diêm giải thành lời đồn địa đặt trực tiếp cho diêm giải thành làm xương sở ăn cơm đều phải trốn tránh người trong lòng càng là hơn hạ quan tâm buổi chiều trở về liền phải đem tin đồn ngôn người t hắn còn dự định cùng trong nhà người não hắn dự định cùng trong nhà phụ mẫu phân ra sống một mình còn như vậy hắn làm như thế nào cưỡi vợ chương một trăm bốn mươi chín diêm giải thành não phân ra chương một trăm bốn mươi chín diêm giải thành não phân ra u này không diêm giải thành mà nghe nói ngươi cùng cha ngươi một dạng đều là bản tính tinh nha ta nói ngươi trước kia làm việc thế nào lười như vậy đâu nguyên lai、like、đều là tính toán nha hừ hừ thật là có thể sao bất kể diêm giải thành ở trong xưởng sao tránh vẫn sẽ gặp phải cùng hắn không hợp nhau ngươi mẹ hắn nói lung tung cái gì diêm giải thành trong nháy mắt bị tước đến đi lên muốn cùng người đánh nhau không có nghĩ rằng bị người kéo lại đỡ ngược lại cái mông bị người đạp mấy cước tốt tốt tốt các ngươi đều là tốt cho ta trở lấy diêm giải thành nói xong lời hung ác về phần đi mắt lẻo hắn không có n g h ĩ qua bởi vì cái này niên đại tiểu đả tiểu nháo rất bình thường đánh thắng chính là đánh thắng đánh thua chính là đánh thua vì việc này mắt lẻo không đáng còn dễ bị người xem thường chủ yếu nhất là hắn còn chưa cùng người đánh nhau đâu về phần bị người đá mấy cước cái mông cái kia có biện pháp gì ăn thua thiệt n g ầ m thôi mấy cái trong nhà máy cũng truyền dạy rồi về diêm ra toàn ra bản tính tinh lời đồn giải khoáng giải đệ hai tiểu nhân thì không thể tránh được rốt cuộc dạng gì gia đình ra người ra sao phụ mẫu bản tính tinh nhi nữ năng lực có tốt ai tin chỉ có thể nói bị liên lụy thời gian đảo mắt đến buổi chiều diêm phụ quý câu hết ngư cá về nhà hắn ngày hôm nay câu được một cái ba cân cá chấm cỏ còn có một cái hai cân nửa cá chép cộng thêm một ít vụn vật l ẻ thẻ cá con cái này có thể đem hắn sướng đến phát rồi rồi ở trên đường trở về cũng nghĩ kỹ đến lúc đó cho lão lưu đầu này cá chép đổi cái tội liền tốt cá chấm cọ xem xét tiểu nhiên có mua hay không hắn mới không nỡ ăn đâu ngư cá loại vật này lao phí dầu không bằng trả tiền tính ra chỉ là nhớ tới đến muốn đưa lưu hải trung nhà một con cá thì m ư ờ i phần đau lòng thôi chuyện cũ kể tốt lấy tiền tiêu thay đi đều không khác mấy chỉ cần lao lưu không so đo là được hắc việc này thế nào bị này nhị đại mụ cho nhìn ra rồi hết dư hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nói không chính xác lão lưu nhìn ta tiết cá hết giận cũng không cần ta ngư cá đâu hắc hắc diêm phụ quý bên cạnh sách thủng vừa nghĩ về phần tính toán của hắn hắn vậy mới không tin là lưu hải trung nhìn ra được cho dù lưu hải trung đã nhìn ra cũng sẽ không tới cửa cái lộn hẳn là nhị đại mụ U, diêm lao a không đúng lao diêm đây là câu cá quay về u ngài còn có tâm tình câu cá nha không sai không sai nghe phụ cận tứ hợp viện những thứ này lao thiếu ra môn nương môn nói những lời này diêm phụ quý thì phát hiện chỗ không đúng n g ừ n g đầu nhìn lại những người này nhìn xem ánh mắt của hắn rất là khinh bỉ ghét bỏ còn có một ít là hắn giáo một ít hải tử phụ huynh xa còn lâu mới có được dĩ vãng nhiệt tình như vậy tinh danh diêm phụ quý lập tức thì nghĩ tới điều gì này không phải là chuyện ngày hôm qua cũng truyền ra đi s o n g đời muốn m ệ n h u nghĩ tới những thứ này diêm phụ quý nào còn dám ngừng ở tại chỗ này cho bên cạnh những người này lên tiếng chào hỏi phi tốc hướng chính mình trong viện phương hướng đi đến hắn ở đâu có thể nghĩ tới lần này lời đồn biện đặt đây dĩ vãng còn mạnh hơn thượng không í t ha ha này diêm phụ quý không nhìn ra nha lại là như vậy người bạn già ngài nói ta đại tôn tử nhường h ắ n giáo không được giáo vai rồi đúng nha đúng nha đây nhất định được giáo vai không có được hay không hải tử nhà ta phải đổi cái lao sử giáo đúng kia hải tử nhà ta cũng phải thay cái lao sử giáo được ta biết hồng tinh thầy chủ nhiệm ngày mai trực tiếp đi trong nhà hắn nói ngay một chút các ngươi có đi hay không cùng đi cùng đi đến mai cái ta để cho nhi tử ta đi vậy ta cũng đi mấy cái người trong viện sôi nổi trong ngõ hẻm trò chuyện các vị chúng ta cái này khiến bọn nhỏ thay cái lao sư là được rồi cũng đừng nhường người làm việc cho làm hết rồi sau khi lớn lên đi trường học cho người ta lãnh đạo nói rõ ràng diêm lão sư người này như thế nào đi nữa nếu chúng ta đem người làm việc làm hết rồi vậy coi như có chút thái cái kia có người chen miệng nói vợ ngũ ra nói đúng nay h à i tử nhà mình đổi lao sư là được đừng để người diêm lão khấu công tác cho làm hết rồi cái này liền có điểm đoạn người tiệt lộ lại nói ta thì không nghe thấy có người nói diêm phụ quý ở trường học tính toán hai tử thay cái lao sư là được rồi một người khác nói chỉ sợ hứa đại mậu cũng không ngờ rằng sự việc hội hướng tình trạng như thế phát triển bên này nam la của hạng cái khác tứ hợp viện các gia đình nhóm x ô i nổi trò chuyện diêm phụ quý vội vội vàng vàng hướng nhà đuổi hai mẹ hắn xong rồi xong rồi nha nhà ta thanh danh vừa thối diêm phụ quý vẻ mặt nóng n ả y về đến nhà tự xung trong phòng hô thế nào hai tử cha hắn xảy ra chuyện gì tam đại mụ nhìn sắc mặt vội vàng hấp tấp bạn già thì bắt đầu cấp bách sau đó diêm phụ quý bắt đầu cùng bạn già giải thích lên sự tình vừa rồi hoặc tốt lắm này còn phải nghĩ sao đây nhất định là nhị đại gia nhà truyền đi tam đại mụ cái thứ nhất nghĩ tới chính là lưu hải trung nhà hẳn không phải là lão lưu người này như thế nào đi nữa thì sẽ không làm việc này có thể chính là trong sân hắn mẹ của hắn nhóm truyền đi diêm phụ quý tự hỏi qua đi phủ nhận nói lao diêm có phải hay không là đại mậu người suy nghĩ một chút lần trước truyền ra những lời này lúc giải thành vừa cùng đại mậu náo loạn mâu thuẫn ngày hôm nay buổi sáng lại là như thế này tam đại mụ trực tiếp hoài nghi đến hứa đại mậu trên người cái này cũng quái hứa đại mậu hôm nay vô cùng tức giận không có lo lắng nhiều rất dễ dàng bị người hoài nghi mà đương nhiên đại mậu người này không cần phải nói đánh chết cũng sẽ không thừa nhận thì không phải là không được buổi tối không phải muốn mở đại hội sao đến lúc đó hai ta hỏi một chút nhất định phải đem người này cầm ra đến không quan tâm thế nào nói trong viện c h u y ệ n lại kiểu gì cũng không thể ra bên ngoài nói diêm phụ quý khí thế rất đủ nói t h ư ợ n h ư hiên ngang lấm liệt bọn hắn hai ông bà già còn không biết nhà hắn mấy đứa bé chính tiền nào đây thời gian đảo mắt đi tới buổi chiều công nhân ta tầm trong sân người lục tục n o nghe về nhà cha ngày hôm nay chuyện ra sao ta trong nhà máy cũng bắt đầu nói chúng ta toàn ra bản tính tinh còn có ta vừa mới trở về ở tại nơi này một mảnh lao thiếu gia môn đều đang nghị luận nhà ta diêm giải thành về đến nhà liên bắt đầu hoàn trách đồng thời đem chuyện đã xảy ra hôm nay một chút ống ra bên ngoài đổ ra ngoài đúng nha cha mẹ chúng ta nhà máy nông cơ thì bắt đầu nghị luận lên nhà máy gang thép hồng tình cũng không ngoại lệ đúng lúc này diêm giải phóng tố dậy rồi khổ cái gì con bà nó đây là rõ ràng có người bắt nạt nhà ta cái này có thể nhẫn không được không được đợi lát nữa mở đại hội ta nhất định phải đem này tin đồn ngôn người bắt tới đến lúc đó không quan tâm là mấy người có một cái tới một cái đều phải cho ta chịu nhận lỗi không có mười khối t á g khối việc này không qua được diêm phụ quý vẫn như c ũ n h ớ thương tiền cha đây là chuyện tiền sao từng ngày không phải tính toán này chính là tính toán kia bên ngoài bây giờ đều thành d ạ n gì g còn đặt tiền này tiền tiền về sau ta còn có cưới hay không vợ còn có giải phóng hắn muốn hay không công tác muốn hay không cưới vợ thậm chí là giải khoáng giải đệ về sau năng lực sống yên ổn đi học sao những thứ này ngươi cũng nghĩ nha ta thích cái cha rồi lặng diêm giải thành nghe xong lời này trong nháy mắt nổ đúng vậy a lao diêm giải thành những lời này nói rất đúng nha nhà ta về sau cái kia làm sao xử lý u tam đại mụ nghe xong đại lời của con mặt mày ủ dũ ban đầu nàng nghe bạn già lời nói còn thật cao hứng ôi việc này ta nghĩ lầm đúng đúng đúng hiện tại chủ yếu nhất là phải tiêu trừ hiện tại ảnh hưởng diêm phụ quý vô đ u ổ i bắt đầu suy tư lên diêm giải thành là đã nhìn ra việc này khó giải hắn bắt đầu có chút do dự muốn hay không cùng trong nhà phân ra qua không có cha mẹ giúp đỡ hắn thật có thể lấy được vợ sao suy tư sau khi hắn cắn răng tại ở sâu trong nội tâm nghĩ đến điểm nhất định phải điểm thì cha mẹ ta như vậy còn giúp nghĩ kỹ không tính toán cũng không tệ rồi không đổi được rồi nghĩ rõ ràng những thứ này diêm giải thành mở miệng nói cha mẹ ta muốn phân ra cái gì phân ra ngươi lặp lại lần nữa nghe thấy lời này diêm phụ quý nộ khí bông chốc thì đi lên hoặc giải thành này có thể không có thể nói đùa không được ta và cha ngươi không đồng ý c h ư một trăm năm mươi diêm giải thành phân ra đang tiến hành c h ư một trăm năm mươi diêm giải thành phân ra đang tiến hành không đồng ý các ngươi có lý do gì không đồng ý n g à i hai cũng không nhìn một chút hiện tại cũng lúc nào cha mẹ thì hiện tại nhà ta thanh danh ta nếu là không phân gia còn có thể lấy được vợ sao còn có n g à i hai ra đi hỏi một chút con nhà ai mỗi tháng tuyệt đại bộ phận tiền lương nộp lên còn phải tính tiền sinh hoạt phí ăn ở nhà n g à i hai ra đi hỏi một chút ngay cả tiểu đệ tiểu muội từ nhỏ đều phải cầm sách vợ tử nhớ kỹ những năm này dùng tiền về sau còn phải còn một nửa ta nhưng chưa từng nghe qua như thế thái quá sự việc đi xem nhất đại gia đối với hắn kia nhận nuôi tới nhi tử cũng không như vậy a cha mẹ diêm giải thành phẫn nộ nói những năm nay muốn nói lại n ẹ n dưới đáy lòng lời nói ha ha nhìn xem nhìn xem cái dám nhìn xem thế nào những thứ này không phải đều là cần phải sao ta và mẹ của ngươi vất vất vả và đem các ngươi nuôi lớn muốn chút tiền thế nào lại nói tiền này ta cũng tồn lấy đâu về sau còn không phải là các ngươi mấy đứa bé ngươi nếu hâm mộ dịch tiểu quân vậy ngươi đi cùng hắn tranh một chuyến xem xét dịch trung hải có thể hay không nhận ngươi làm con trai diêm phụ quý mở miệng chính là đổ dầu vào lửa được ta nói nhiều như vậy ngài làm ộ t chút cũng không nghe lọt thai thôi vậy ta mặc kệ nhà này nhất định phải điểm diêm giải thành chém đinh chặt sắt nói ta không đồng ý trừ phi ta và mẹ của ngươi chết lạc diêm phụ quý chết sống không đồng ý trong nháy mắt trong sân người đều bị này tiền ồn ào k i n h đến sôi nổi vây ở tiền viện diêm cửa nhà ư diêm ra đây là thế nào ta thế nào nghe là náo phân ra đâu đối với đâu tiểu hồ mẹ hắn ngươi không nghe lầm đâu a giả trương thị ngươi cũng nghe rõ đến cùng đoàn người nói một chút tiền viện trong lưu d i ữ vô cùng náo nhiệt hả cũng tụ tại đây làm gì đâu h ạ n nhiên chuyện ra sao không đợi diêm ra hai ông bà già ra đây chỉ nghe thấy có người mở miệng nói người này chính là nhai đạo biện vương chủ nhiệm bên cạnh còn đứng nhìn một t i ể u tử ngôi lai、like, thái khôn hôm nay đi nhai đạo biện giao đạo khẩu làm tương quan thủ tục nhập cư tuy nói thái khôn là phòng cho thuê nhưng mà lúc này nhân viên lưu động là cần k h ô n g chế với lại hắn hay là mang theo nhiệm vụ xuống cho nên mang theo tương quan thư giới thiệu đi nhai đạo biện vương chủ nhiệm nhìn thái khôn thư giới thiệu cho hắn làm thủ tục đồng thời tự mình đem nó đưa đến số chín mươi lăm tứ hợp viện h ồ n g tin u là vương chủ nhiệm nha chúng ta này không có chuyện gì ngài yên tâm giả trương thị trước tiên mở miệng nói xong vương chủ nhiệm ta là trong viện nhị đại gia lưu hải trung hơn nữa còn là nhà máy gang thép hồng tinh phó khóa trưởng ngài đây là có chuyện gì có cần giúp một tay hay không đâu đúng lúc này lưu hải trung tiến lên dò hỏi lưu hải trung như thế nào đi nữa người mê làm quan tính tình vẫn như c ũ là sẽ không thay đổi chỉ có thể nói khá hơn một chút hoặc nói đã khá nhiều được tất nhiên các vị cũng tại vậy ta báo tin một sự kiện bên cạnh ta vị này là sở bảo vệ nhà máy gang thép hồng tinh đồng chí thái khôn bởi vì nhà ở căng thẳng tạm thời ở tại nhà trương hạo nhiên đông xuyên đường ốc tiền viện về sau là cái này các vị hàng x ó mới hy vọng các ngươi về sau ở trung hòa thuận tiểu khôn vị này chính là đồng chí trương hạo nhiên ngươi chính là ở trong nhà h ắ n vương chủ nhiệm cho mọi người giải thích nói với lại nàng còn không biết trương hạo nhiên thái khôn hai người đã gặp mặt tốt lắm tiểu tử này nhìn không tội hay là trong nhà máy sở bảo vệ không sai không sai tiểu tử có vợ chưa đại nương giới thiệu cho ngươi cái cô nương thì nhà ta nhị đền nữ năm nay vừa mười tám đấy được rồi thì nhà ngươi nhị đền nữ kia nhìn chân xấu xí tiểu khôn đấy ngươi ngay đại nương nhà ta cháu gái năm nay mười chín xem chừng thôi đi người kia cháu gái còn không bằng nhà ta nhị điện n ữ đâu các vị đại nương cảm ơn các ngài người trẻ tuổi ta còn không muốn việc này đấy về sau có cần ta lại cùng các vị bác gái để thái khôn nhìn mấy vị này đại nương nhiệt tình như vậy vội vàng trở về câu được tiểu khôn cái kia được đừng quên rồi lần đầu tiên gặp mặt mọi người cũng không tốt nói thêm cái gì tiếp đó thái khôn cho trong sân mọi người chào hỏi sau đó cùng trương hạo nhiên giả bộ như lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu hàn huyên bên này vương chủ n i ệ m báo tin đúng chỗ đang chuẩn bị rời đi chẳng qua đột phá diêm giải thành v ỏ ra vương chủ n i ệ m ngại khoan hay đi Ta thành trong trong nha. ngai có việc cần chủ vội vàng vương ngài giúp Diêm giải biện nhiệm dần dần hắn phòng nghe rõ ràng, ngay đạo biện vương chủ nhiệm đến trong sân. đỡ đạo hô, rõ ồ chuyện gì n g ư ơ i nói một chút vương chủ nhiệm xoay người hỏi vương chủ nhiệm ngài đừng nghe nhà ta con lớn nhất nói mỏ nhà chúng ta không sao tam đại mụ nóng n à y nói xong ngược lại khiến cho vương chủ nhiệm lòng hiếu kỳ ồ hiện tại thế nhưng xã hội mới có chuyện gì đều có thể nói đến tiểu tử n g ư ơ i nói một chút chuyện gì vương chủ nhiệm còn không biết diêm giải thành cụ thể tên vương chủ n i ệ m ta gọi diêm giải thành là trong nhà con lớn nhất đây là cha ta mẹ sau đó diêm giải thành bắt đầu tố dậy rồi khổ kể những năm này tối thân vương chủ nhiệm ban đầu còn tưởng rằng là cái gì việc nhỏ kết quả càng nghe chân mày nữ càng sâu hoặc bình thường mà nói này là các ngươi toàn ra sự việc nhưng ta nghe xong những thứ này càng nghe càng không dễ chịu nha lao diêm các ngươi hai người bình thường đều như vậy sao trong nhà này hải tử là thân sinh a đối đại hải tử còn có thể như thế tính kế đến diêm phụ quý ngươi thành thành thật thật nói cho ta rõ đừng đánh q u a loa có một số việc ta hơi tìm người hỏi một chút liền biết vương chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc nói xong vương chủ nhiệm việc này việc này vương chủ nhiệm đấy này không có cách nào nha trong nhà nhiều như vậy hải tử không tính toán nhìn qua sao được nha diêm phụ quý cưỡng ép giải thích nói ừ diêm phụ quý ngươi đủ có thể a tính toán nhà mình hải tử đều có thể như vậy chẳng thể trách tính toán chúng ta trong sân hàng xóm đều có thể yên tâm thoải mái ưu nhị đại mụ chen miệng nói tích trong thịt rồi nói không ngừng t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt diêm phụ quý bệnh thiếu máu t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt diêm phụ quý bệnh thiếu máu nghe diêm giải thành cùng với nhị đại mụ nói những thứ này trong sân người nhìn xem vợ chồng diêm phụ quý nét mặt lại không được bình thường trong lòng cũng nghĩ v ề sau được rời hai người này xa một chút này con cái ruột thịt đều có thể như thế tính kế trong nội viện này hàng xóm còn không biết thế nào tính toán đâu vương chủ nhiệm sao cũng không ngờ rằng tiễn cái hộ gia đình đến thế nào nhiều chuyện như vậy đâu được có một số việc ta đại khái là hiểu rõ hiện tại là xã hội mới có một số việc không phải phụ mẫu thế nào nói chính là kiểu gì diêm giải thành đã ngươi muốn phân ra với lại ngươi lý do đầy đủ đầy đủ vậy liền phân ra đi đến tại các ngươi hai người cũng đừng nhiều lời gì ngài hai nhìn một cái hai tử đều như vậy v ư n g tha hẳn đi còn có những người khác có một số việc là các ngươi trong viện truyện các ngươi chính trong sân giải quyết nhưng là không thể làm lớn chuyện rồi năng lực tận lực chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa thì tận lực như vậy vương chủ nhiệm tận tình nói xong có một số việc nàng cũng không nguyện ý lẫn bảo sớm biết ngày hôm nay thì không tới không được vương chủ nhiệm nhà chúng ta cũng không thể phân ra nhà này về sau nói ra để người khác thế nào nghĩ tam đại mụ cái thứ nhất không đồng ý được rồi hai mẹ hắn giải thành muốn phân ra vậy liền điểm đi về sau coi như không có đứa con trai này vương chủ nhiệm vậy ngài giúp đỡ làm chứng đi nhà ta con lớn nhất về sau phân ra sống một mình diêm phụ quý thở không ra hơi nói xong dần dần hơi lắng lại một chút nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cuối cùng tại vương chủ nhiệm cùng với trong sân mọi người chứng kiến l ê n dưới diêm ra chính thức phân ra diêm giải thành phân đi ra sống một mình đạt được tiền viện đào tọa phòng cùng với một ít vụ n v ặ t l ẻ tẻ đồ nội thất cùng nổi bầu bắt cơm cái gì nổi còn không phải đứng đắn nổi là lọ t như thế cái nổi dự bị nổi đương nhiên còn phân đến hai trăm tám mươi tám viên sáu hào năm phần tiền đây là những năm này nộp lên tiền lương cùng với những năm này chi phí cuối cùng gấp tính ra được rồi nhà các ngươi chính thức phân ra diêm phần mình theo cái thủ ấn nhất t h ứ hai phần diêm giải thành về sau mỗi tháng cho cha mẹ ngươi năm khối tiền dưỡng lao tiền dù thế nào đây là ngươi cha mẹ ruột hiểu rõ không còn có các ngươi hai ông bà già con cháu tự có con cháu phúc hai t ử lớn có ý tưởng rất bình thường phân ra thì phân ra nha dù sao lại thế nào điểm còn không phải con trai của ngươi vương chủ nhiệm căn dặn hết diêm giải thành qua loa an ủi một chút vợ chồng diêm phụ quý vương chủ nhiệm ta nhớ kỹ diêm giải thành cười ha hả nói xong hắn rất vui vẻ cuối cùng muốn giải thoát rồi ân vương chủ nhiệm hai ta nghe ngài diêm phụ quý như cha mẹ chết nói nét mặt không có một tia chấn động được vậy chuyện này thì giải quyết đến này là các ngươi phân ra khế ước riêng phần mình cầm một phần diêm giải thành về sau hảo hảo sống qua ngày đi diêm phụ quý về phần ngươi vừa nghe trong sân người nói ta phải phê bình hai ngươi câu rồi quê nhà hàng xóm hẳn là hô bang hỗ trợ các loại hòa thuận ta vừa nhìn đều là tiếng buồn bã oán giận nói nha bởi vì là lần đầu tiên thì trên miệng phê bình một câu hy vọng ngươi về sau có thể sửa đổi đến không cần nhiều nhiều như vậy tính toán về sau nếu lại để cho ta nghe đến mấy cái này ngươi tam đại gia cũng đừng làm hiểu rõ không vương chủ nhiệm thấy sự việc giải quyết phê bình diêm phụ quý hai câu về phần diêm giải thành bên này vương chủ nhiệm không có sao phê bình nghe hắn nói những lời này còn rất đồng tình với chỉ có thể nói không nhìn ra đi bình thường nghĩ cũng có thể biết kiểu này gia đình năng lực ra cái gì hải tử khẳng định là bản tính tinh nha đương nhiên có thể là vương chủ nhiệm cũng không muốn truy đến cùng những thứ này nàng mới lười n h ắ c còn đâu đều làm một ít cho má x ú i khỏe sự việc căn dặn trong chốc lát vương chủ nhiệm cáo từ rời đi tất nhiên đoàn người cũng tại kia tiếp lấy mở đại hội đi hôm nay chuyện hồi sáng này còn chưa giải quyết đâu nhị đại mụ liền vội vàng tiến lên nói nàng cũng không muốn vương chủ nhiệm quan tâm nàng việc này trong sân chuyện trong sân giải quyết mở đại hội mở cái giám đại hội nhị đại mụ ta hỏi một chút ngươi có phải hay không phụ cận cái này p h i ế n lời đồn chính là ngươi truyền đi còn có lao lưu mỗi cái trong nhà máy lời đồn cũng là ngươi phái người truyền ra bên ngoài luôn luôn cùng nôn thì thầm diêm phụ quý bắt đầu nói lời thô t ụ hắn hôm nay là tức đến trực tiếp khẳng định là lưu hải t r u n g cặp vợ chồng đem những thứ này lời đồn nói ra ha ha lao diêm ngươi đừng có khí loạt vung ta người nào ngươi cảm thấy sẽ là ta nói ra lưu hải chung đỏ mặt tức giận trả lời thì ai biết được ta coi nhìn ngươi cặp vợ chồng hiểm nghi lớn nhất diêm phụ quý hồi nói móc đạo ngươi lại nói cái thử một chút muốn là chúng ta cặp vợ chồng nói ra về sau ta tôn tử tôn nữ sinh ra tới không có lỗ hậu lưu hải trung x i n thế đạo hở chân không phải ngươi cặp vợ chồng vậy rốt cuộc là ai con bà nó ta chúc hắn sinh con không có lỗ hậu đây là muốn để cho ta l á o diêm nhà không dễ chịu nha có phải hay không là ngươi đại m ậ u diêm phụ quý nổi giận mắng sau đó nhìn thẳng hứa đại mẫu dò hỏi làm sao có khả năng tam đại gia ta cũng sẽ không làm này sinh con da không có lỗ hậu chuyện ta xin thể h ứ a đại mậu giơ tay vẻ mặt nghiêm túc nói xong h ắ c h ắ còn c sinh con da không có lỗ h ậ u con ta hứa thế hoa nhưng có lỗ h ậ u còn có n g ư ơ i diêm lão tây d ọ ai a đây n g ư ơ i này rõ ràng là d ọ a người còn muốn lừa n g ư ơ i đại mậu ra ra đồng thời h ứ a đại mậu thầm nghĩ chân không phải n g ư ơ i diêm phụ quý thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào hứa đại mậu tam đại gia chân không phải ta ta cũng phát á c đ ộ c như vậy l ờ i t h ể sao có thể là ta nha h ứ a đại mậu mới không suy thắng đâu do người đồ chơi quái không giống như là hứa đại mậu nha tia đây là ai a cái đó đổ hôn chứng làm diêm phụ quý tại ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ được rồi l ã o diêm chớ nói dốc đông kéo tây lặc hiện tại nói là ngươi h ô m qua cái tính toán ta chuyện ngài hay nói làm sao xử lý a lưu hải trung không nhịn được nói trong nháy mắt trong sân cả đám nhìn lên diêm phụ quý hôm nay trong sân hộ gia đình ăn dừa cũng ăn no rồi trương hạo nhiên càng thêm mang theo vợ lý thư h i ể u tìm cái vị trí tốt ngồi g ặ m nhìn hẳn dừa ăn lấy dừa có thể vui vẻ đâu khó được có náo n h i ệ t nhìn xem vậy thì phải xem thật kỹ thuần làm dết thời gian hai t ô i lao lưu hôn qua cái việc này kỳ thực ta không có nghĩ quá nhiều chỉ là muốn cho bạn ra xem xét có thể hay không tìm một công việc đây không phải nhìn xem ngươi làm tới phó khoa trường sao u y mê tâm khiếu há m o m hỏi sao có thể nghĩ nhị đại mụ có thể tưởng tượng nhiều như vậy diêm phụ quý còn muốn giải thích liền bị nhị đại mụ ngắt lời được rồi diêm phụ quý ngươi là làm lao sư đầu góc c h u y ể n nhanh ta cùng lao lưu nói không lại ngươi nhưng mà ngươi nói những thứ này ngươi chính mình nghe một chút ngươi tin không viếng mộ đốt báo ngươi đặt này lửa gạt quý đâu được rồi ngươi liền nói làm sao xử lý đi đừng tại đây lại n g i nhị đại mụ không nhị được trả lời được thôi lão lưu coi như ta sai lầm rồi đi Ta vậy ở bên cạnh trong sân hộ gia đình sôi nổi mồm năm miệng mười thảo luận cũng là nói diêm phụ quý hôm nay trong lòng bị thương việc này được rồi lão lưu ta nhìn xem lão diêm đều như vậy trong nhà con lớn nhất còn náo phân ra nếu không ngươi nhìn xem quên đi nhất đại gia dịch trung hải có chút đồng tình diêm phụ quý bắt đầu khuyên lưu hải trung hán dịch trung hải đồng tình diêm phụ quý cũng không phải nói cho lưu hải trung chịu nhận lỗi việc này với lại con lớn nhất phân ra việc này hắn vô cùng đồng tình đồng thời trong lòng hạ quyết tâm phải hảo hào cho hải tử nhà mình dịch tiểu quân truyền cho phụ mẫu dưỡng lao tư tưởng có một số việc được từ nhỏ bắt đầu được lão dịch ta cho ngươi một mặt mũi việc này cứ tính như vậy lao diêm nể tình quê nhà hàng xóm trên mặt mũi việc này liền dừng ở đây về sau làm người làm việc suy nghĩ thật kỹ đừng tiếp tục tính toán đến trên đầu của ta ta thông minh lặc lưu hải t r u n g trên mặt cười ha h à trả lời chẳng qua rõ ràng năng lực nghe ra hắn trêu chọc hứng thú quang tiên h cầm con cá này về nhà ngày hôm nay nhà chúng ta ăn n g ư cá đúng lúc này lưu hải t r u n g đối với con thứ hai nói được rồi cha lưu quang tiên h hưng phấn sách đầu này hai cân nửa cá chép hướng trong nhà đi các vị hàng xóm ngày hôm nay việc này liền đến cái này toàn viện đại hội giải tán dịch trung hải kịp thời nói thêm trong sân người chưa hết thòm thèm lục tục no n g u y tản hôm nay náo nhiệt coi như không tệ cân tối đều có thể không ăn đâu lần này trong sân người đều rất cao hứng bởi vì nhìn náo nhiệt lưu gia thì thật cao hứng không chỉ cho diêm gia cặp vợ chồng đẹp mắt còn chiếm được một con cá diêm giải thành đồng dạng vui vẻ hắn cùng phụ mẫu phân ra về sau chính mình kiếm tiền chính m ì n h hoa tài giá cái vợ cười ha hả chỉ có vợ chồng diêm phụ quý không vui trong lòng cực độ bị thương diêm phụ quý cảm giác ngày hôm nay bệnh thiếu máu đến nhà Trưng 152, dịch Trung Hải quán thâu tư tưởng, trưng 152, dịch Trung Hải quán thâu tư tưởng. quán quán dịch dịch Hải Hải về đến nhà nhìn trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười diêm giải thành diêm phụ quý bật hết hỏa lực nổi giận mắng cha việc này thế nào có thể trách ta đâu muốn trách thì trách cái đó tin đồn mỗi người nếu không ngài nhường nhi tử làm sao xử lý nếu không để ta muốn danh tiếng ta còn có cưới hay không vợ diêm giải thành hồi nói móc đạo cưới vợ cưới vợ từng ngày liền biết cưới vợ ta nhìn xem ngươi cưới cái dám vợ còn đợi ở chỗ này làm gì còn muốn lưu ở này ăn cơm tối đấy c ú t ngươi chính mình nhà đi về sau bên này không có ngươi cơm ăn diêm phụ quý bất chấp tất cả hắn hiện tại tức giận phi thường Cút thì cút.、Ta、còn cái thì Ta tin、rồi. ta một tháng tiền lương 27 khối tiền, cái gì ăn không khối không lương ăn ăn nổi. gì rồi, diêm giải thành n ổ i g i ngoài đi. Diêm giải ậ n đùng đùng bên thành. n g ra ư ơ i nhớ kỹ mỗi tháng giao năm khối tiền đến đây là n g ư ơ i cho ta và mẹ của n g ư ơ i dưỡng lao tiền diêm phụ quý mở miệng nói ta biết rồi n g ư ơ i cái chết muốn tiền cha diêm giải thành cũng không quay đầu lại rời đi khá tốt điểm một chút mễ nếu không ngày hôm nay còn phải đi trong sân mật mễ cha mẹ đừng trách n h i tử ta phải vì ta về sau suy nghĩ diêm giải thành trong nghĩ thầm bạn giả người thì đừng nóng giận giải thành cũng vậy thế nào nghĩ não phân ra đâu bất quá lao diêm về sau nhà chúng ta cũng đừng tính toán trong sân người ngày hôm nay ngươi cũng nghe thấy được nhà ta thanh danh đều như vậy ta hiện tại có thể buồn chết rồi cũng về sau nhà ta hải tử làm sao xử lý đấy hy vọng giải thành phân đi ra có thể tìm được vợ đi đừng bị nhà ta thanh danh ảnh hưởng tới đây là cái nào đáng giết ngàn đao làm ra giải quyết đây không phải trách ta nhà thanh danh mà tam đại mụ lo lắng nói d... hai mẹ hắn về sau nhà ta qua tốt chính mình nhà tháng ngày đi giải thành bên đấy theo hắn đi thôi chính là ta không cam tâm đấy này tên vương bắt đ ả n nào đem nhà ta thanh danh truyền thành như vậy người này cũng nắm chặt không ra u được rồi nhóm lửa nấu cơm đi một bước nhìn một bước đi và thời gian dài đ o á n chừng những việc này thì bị người q u ê n lãng diêm phụ quý bất đắc dĩ nói chỉ hy vọng như thế đi vậy ta đi nấu cơm tam đại mụ đứng dậy đi làm cơm tối diêm ra toàn ra đều là mặt mày hủ dũ ngay cả nhỏ nhất diêm giải đệ cũng là như thế h á t xì h á t xì h á t xì h á t xì đại mộ người đây là thế nào ngã bệnh nhà họ hứa lâu tiểu nga quan tâm hỏi trượng phu hứa đại mộ vợ không có chuyện gì hứa đại mậu sờ lên cái m ũ i nói kỳ quái không phải là người diêm gia đang mắng ta à. đ o á n chừng chính là hắc diêm giải thành thì ngươi còn phân gia phân gia đã cảm thấy năng lực tìm được đối tượng c h ế cười có n g ư ơ i đại mậu ca tại còn tìm đối tượng đi nông thôn tìm đi trong thành cô nương khỏi phải nghĩ đến á. về phần nông thôn cô nương nhìn đẹp mắt thì khỏi phải nghĩ đến hứa đại mậu tiện hề hề nghĩ hô đại mậu nghĩ cái gì đâu ngươi bộ dáng này hảo tiện đu lâu tiểu nga khẩu không ngăn cản ó i a hảo tiện được được, được nga tử đợi buổi tối nam nhân của ngươi lại để cho ngươi xem một chút ta tiện không tiện hứa đại mậu tiện hề hề nét mặt càng thêm hơn đại mậu ngươi nói bậy bạ cái gì đâu lâu tiểu nga nổi vội vàng che hứa đại mậu miệng hắc hắc hứa đại mậu ngược lại ôm vợ cười ngây ngô bên cạnh nhi tử hứa thế hoa tròng mắt không ngừng nhìn hai người được rồi đại mậu hải tử nhìn đâu ta đi nấu cơm lâu tiểu nga cọ một chút đứng dậy liền đi nấu cơm hiện nay lâu tiểu nga nấu cơm cũng ra dáng với lại làm cũng không tệ lắm đúng quy định ha ha nhi tử ngốc chằm chằm vào cha mẹ làm gì vậy ta và ngươi nói nha về sau trưởng thành thì chằm chằm vào x ò a trụ nhà khuê nữ băng băng nghe không hứa đại mậu lại bắt đầu thần thần thao thao truyền thụ dạy dội kinh nghiệm chủ đánh một đứa bé phải theo tiểu giáo lên a a a a nho nhỏ hứa thế hoa cười ha hà không dừng lại không biết còn tưởng rằng hắn nghe h i ể u phụ thân hứa đại mậu nói chuyện ha ha ha không hổ là con ta nghe cái này hiểu rõ vui vẻ không sai không sai hứa đại mậu đều bị nhà mình nhi tử c h ọ c cười nhà họ hứa một nhà ba người vui vẻ hòa thuận còn thật náo nhiệt t i ế u quân ngày hôm nay trong đại viện truyện ngươi cũng nhìn thấy nghe cha cùng ngươi nói ngươi đây mở thành ca ca cùng trong nhà phân ra là không đúng được nghe lời của cha mẹ phụ mẫu cũng là vì hải tử tốt dịch trung hải bên này chính cho nhà mình nhi tử dịch tiểu quân quán thâu phụ mẫu tất cả đều là vì hải tử tốt tư tưởng đúng nha tiểu quân cha ngươi nói đúng phụ mẫu làm tất cả đều là vì hải tử về sau ngươi trưởng thành cũng không thể vứt bỏ phụ mẫu mặc kệ không được nói phân gia ưu nhất đại mụ cũng biết nhà mình nam nhân tại lo lắng cái gì thế là lên tiếng phụ hòa nói cha mẹ ta đều biết các ngài yên tâm ta chắc chắn sẽ không tượng mở thành ca ca như thế dịch tiểu quân bảo đảm nói tốt tốt tốt đến nhi tử ám thị dịch trung hải cao hứng cho nhi tử dịch tiểu quân kẹp thịt ă n bình thường dịch ra trên bàn cơm rất ít nói chuyện ngày hôm nay tiếng nói chuyện ngược lại là nhiều hơn cơ bản đều là lao dịch thuyết giáo âm thanh hôm nay hắn nhìn diêm ra phụ tử gây một màn như thế hắn lo lắng sợ sệt nhà sợ sệt về sau già rồi nhi tử không cho hắn dưỡng l a o bởi vậy hắn bắt đầu cho nhi tử quán tâu một ít tư tưởng hy vọng nhi tử từ nhỏ năng lực nghe vào chương một trăm năm mươi ba lưu hải t r u n g mời người uống rượu nhưng ca các ngươi trong sân á o nhật như vậy nha thái khôn gãi đầu một cái tò mò nói ha ha ha tiểu khôn ngươi nói náo nhiệt thì thật náo nhiệt không tốt lắm nói chỉ có thể nói trong tứ hợp viện đời sống nhiều màu nhiều s ắ c đi trương hạo nhiên giải thích nói được rồi tiểu khôn ngươi thì ở căn phòng này xem xét xe, coi như sạch sẽ đi đúng ngươi cơm tối còn không ăn đi đợi lát nữa tới nhà của ta ăn t ẩ u tử ngươi chủ nghệ cũng không tệ lắm về phần n ồ i bắt chậu cái gì cần phải mua đến mai cái lại đi mua đi đi đi đi nhà ta ngồi một chút trương hạo nhiên mang theo thái khôn hồi nhà mình mới biết thái khôn đem giường chiếu cái gì sớm làm xong còn có một số đồ vật ngày mai lại đi chuẩn bị dù sao cần phải mua thứ gì đó không nhiều l u n g l á o thái thái nhà ha ha không ngờ rằng ngày hôm nay còn có náo nhiệt nhìn xem lao thái bà ta nhà rất thời gian dài không có xem náo nhiệt lạc này diêm ra hắc bên ngoài không có nói sai đúng là một nhà bản tính tinh xem chừng cái này vợ con về sau cũng giống vậy lạc còn có này diêm g i ả i thành cùng vợ chồng diêm phụ quý chỉ có thể nói n h a phụ mẫu không tử nhi nữ bất hiếu lạc thì nhìn xem về sau trong nhà hải tử thế nào rồi nếu cái khác ba hải tử học theo vợ chồng diêm phụ quý về sau dưỡng lao sợ là khó lạc được rồi quan ta lão thái bà chuyện gì trước a quản tốt chính mình tốt là đây nàng không có ý định cho lão thái thái thịt bị con của hắn đông húc ngăn cản vì giả đông húc cho rằng tất nhiên đem việc này tiếp súng rồi như vậy trong nhà ăn cái gì lão thái thái liền theo ăn cái gì khắc để người ta biết về sau xem nhẹ bọn hắn giả ra dù sao cái kia kiểu gì thì kiểu gì giả trương thị nghe xong cũng liền chưa nói cái gì hiện tại nhi t ử đông húc công nhân cấp năm trong nhà tối kiếm thì người hắn định đoạt ân thịt này mùi vị không tệ tiểu hoa nha lao thái thái trước kia có lỗi với ngươi lạc l n g lao thái thái khó được nói một câu nói xin lỗi không có người biết vì sao có lẽ là thật lòng lại có lẽ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu này ai biết được hoặc không sao không sao chuyện trước kia đều đi qua giả trương thị mặt ngoài chưa nói cái gì trong lòng có thể vui vẻ đây là lao thái thái ngoài miệng cho nàng nhận sai n h a nàng thì cho là như vậy ngươi nha được tôi lao thái thái trong khoảng thời gian này thấy rõ rồi có một số việc mạnh không cầu được sau l ư n g sự tỉnh nghị quá nhiều cũng vô dụng có nhiều thứ thì là như thế này sống không mang đến chết không mang theo tăng thêm phiền nào thôi đến tiểu hoa lao thái thái cho ngươi một vòng tay đây là ta trước kia đồ cưới hiện tại cho ngươi giả ra lúc lao thái thái nói xong từ trong ngực móc ra một vòng tay không biết nơi nào tới hoặc lao thái thái này nhưng không được giả trương thị rất muốn tiếp đó chẳng qua khẳng định được từ chối một chút mà được rồi lao thái thái còn không biết ngươi người gì cho ngươi ngươi liền cầm lấy dù sao về sau và lao thái thái sau khi chết nhà còn có cái gì đều là lưu cho các ngươi già ra l ú g l ã o thái thái chậm rãi k h o á t k h o á t tay nói được lão thái thái vậy ta nhận giả trương thị nhận lấy vòng tay về sau không có chiếc hướng trên tay nhìn xem mà là trực tiếp cất trong túi ngươi n h a ngươi lại kiểu gì còn là cái tính tình này ú lão thái thái ta nhà trước kia chính là nhìn xem ngươi dạng này mới không vừa mắt đâu l ú g lão thái nói hắc giả trương thị mới không cùng nàng tức khí đâu có đồ tất cầm ai biết đưa cái này khí ha, ha. lão thái bà này khá hào phóng nha không sai không sai cái này lấy được một vòng tay không ngừng cố gắng Hạ, thôi n g ệ tình đồ vật cùng nhà phân thượng về sau c h ờ ngươi sau trăm tuổi ta cho ngươi đốt vàng mã đi về phần đông hút bên ấy về sau hỏi hỏi cái đôi này ý nghĩ còn có này vòng tay ta trở về xem trước một chút hẳn là một cái đồ tốt hoài như bên ấy trước không cho nàng chờ sau này đ ồ n g ngạnh trưởng thành cưới vợ giữ lại cho cháu dâu một lát giả trương thị trong đầu suy nghĩ rất nhiều được rồi ngươi đi về trước đi về sau nha ta an tâm dưỡng lão người nếu yên tâm về sau không sao mang theo trong nhà hải tử đến xem lao thái thái ta ta yêu thích hải tử thích gấp nha lúc lao thái thái nói điều thỉnh cầu này ân được thôi đến mai cái ta mang theo đồng n g ạ n h tới nhìn ngươi một chút đúng ngươi cũng không thể đem ta đại tôn tử dạy hư rồi ta đại tôn tử hiện tại có thể nghe lời bị t r a h á n giáo giả trương thị đáp ứng xong lại nói một câu hoặc ngươi cái giả tiểu hoa ta lao thái thái trong mắt ngươi chính là người như vậy đúng không lúc lao thái thái dương giả tức giận đạo hắc hắc cái này khó mà nói nhìn xem tình huống đi dù sao nhà ta đại tôn tử thì là mệnh căn của ta nếu ai hủy mệnh căn của ta ta nhường hắn ngủ không được giả trương thị nhớ tới bồng n lạnh thế là hung tợn nói xong sao được rồi được rồi ngươi thoải mái tinh thần đi lao thái thái ta hiện tại cũng như vậy đâu còn sẽ đi nghĩ nhiều như vậy đúng là ta muốn nhìn một chút trẻ con n à y có trẻ con ở bên cạnh náo nhiệt lúc lao thái thái vội và nói g n nàng nhìn giả tiểu hoa nét mặt đều sợ hãi được lao thái thái ta tin ngại giả trương thị gật đầu một cái trả lời hai người không có trò chuyện bao lâu giả trương thị cáo từ về nhà mà lưu hải chung nhà lao lưu con cá này làm thế nào Cũng l à ạch n đại mậu thì t n i ê u lên đi nhà ta cùng đại mậu quan hệ một thằng cũng không thể lắm kêu lên đi lưu hải trung tự hỏi qua đi chuẩn bị đi mời người đến đây lao lưu lao dịch bên đó đây không ngờ sao nhị đại mậu hỏi lao dịch được rồi không ngờ hắn cùng trương ra quan hệ không hề tốt đẹp gì hay là không n g i Rõ lúng túng lại nói mời hắn làm gì ta hiện tại thân phận gì hắn cái gì cấp bậc cùng ta ăn giống nhau cá chép lưu hải trung trả lời đúng lúc này lưu hải trung ra cửa vệ quốc đợi lát nữa tới nhà của ta ăn ngư cá lưu hải trung đi trước trương vệ quốc nơi này trải qua một phen mời trương vệ quốc đáp ứng xuống tiểu nhiên đợi lát nữa tới nhà ăn ngư cá ngày hôm nay ngư cá thật to lớn vừa v ặ n mời mấy người đến cùng nhau ăn đúng bên cạnh vị này là mới tới tiểu không a đợi lát nữa một khối đến coi như quen biết lưu hải trung tiện thể nhìn mời thái khôn và hai người đáp lại về sau lưu hải trung về tới hậu viện hướng hứa đại mậu nhà đi đến đại mậu đợi lát nữa tới nhà của ta ăn cơm ngày hôm nay có lớn ngư cá đợi lát nữa ngươi vệ quốc thúc còn có tiểu nhiên thì đến đúng còn có mới tới hàng xóm lưu hải trung nói a được được được vậy bọn ta hội mang bình rượu ngon quá khứ hứa đại mậu đại khí nói đại mậu rượu cũng không cần nhị đại gia trong nhà có rượu ngon năm đồng ngũ lương dịch một bình kiểu gì lưu hải trung khí thế m ư ờ i phần nói ha ha nhị đại gia ngài là cái này chẳng qua chúng ta nhiều như vậy người rượu khẳng định chưa đủ ta mang một ít nhà mình nhuỡng rượu quá khứ nhị đại gia trong rượu này ta có thể thêm không ít đồ tốt đều là theo cha vợ của ta kia cầm chờ chút có thể phải hào hào nếm thử còn có đây này chúng ta sẽ làm điểm cụ lạc quá khứ lại mang một ít hàng khô cái gì chúng ta mấy người cũng nếm thử hứa đại mậu thì hào không keo kì nói được đại mậu vậy ta có thể phải hào hào nếm thử rượu này lưu hải t r u n g cười ha hà trở về chương một trăm năm mươi b ố lưu gia uống rượu chương một trăm năm mươi bốn lưu gia uống rượu nga tử ta làm điểm lạc quá khứ ngươi đang nhà ăn cơm thật ngon và nhị đại gia sau khi đi hứa đại mậu đối với chính mình vợ lâu tiểu nga nói được đại mậu ngươi đi đi còn nhớ uống ít một chút lâu tiểu nga dặn dò được hứa đại mậu nói xong cứ vậy mà làm điểm mang sắc quay lạc lại ở nhà bình rượu trong đánh chút rượu sau đó đi tới nhị đại gia nhà hoặc đại mậu tới rất nhanh nha ngày hôm nay ta được nếm thử ngươi này nhượng thủy t i ể u lưu hải trung cười ha h a mà trương hạo nhiên bên này hắn suy nghĩ một lúc nhị đại gia này mời hắn hai cha con đi trong nhà uống rượu cũng không thể tay không đi thế là cứ vậy mà làm điểm lừa thị hoạt i ê u hao tốn một chút thời、gian. lao gia tử n g a y cùng thư h i ể u hai ở nhà ăn cơm ta cùng tiểu k h ô n đi nhị đại gia nhà trương hạo nhiên đem lửa thịt hỏa thiêu bưng lên bàn ăn liền chuẩn bị mang theo sắp xếp gọn thịt lửa đi nhị đại gia nhà được t i ể u nhiên lý lao gia tử trả lời n h i ê n c a ta này không mang theo ít đ ồ đi không tốt ta ố t t thái khôn vừa chuyển đến rất nhiều thứ cũng không chuẩn bị ôi không sao ngươi này vừa tới nhị đại gia có thể hiểu được với lại ta và ngươi nói nhà nay nhị đại gia lưu hải trung đi thích sĩ diện tay không đi không có vấn đề gì đợi lát nữa trên bàn rượu ngươi nói chút lời hữu í c h hơi nâng lấy hắn điểm hắn năng lực cao hứng k h n g được trương hạo niên h tựa như nói dỡn nói xong đồng thời đại khái giải thích nhị đại gia lưu hải trung một ít tình huống như là tính cách phương diện đối xử mọi người đợi vật phương diện thậm chí công tác dạy đồ đệ phương diện các loại hoặc nhiên ca vị này trong sân nhị đại gia thì đủ có thể a tuy nói có chút người mê làm quan có đôi khi vô cùng thích sĩ diện thích bày chút ít kiêu ngạo cái gì nhưng mà nghe ngươi nói như vậy này dạy đồ đệ ngược lại là khéo lạc thái khôn cười ha hả nói xong lý lao gia tử cùng lý thư hiểu nghe hai người bọn họ đối thoại hai người cũng ở một bên cười trộm nhị đại gia lưu hải trung xác thực cũng có chút dở hơi một lát trương hạo nhiên mang theo thái khôn gọi lên phụ thân trương vệ quốc liền đi lưu hải t r u n g nhà nhị đại gia ngày hôm nay ta nhưng là cứ vậy mà làm điểm thịt lửa đến đợi lát nữa ta mấy cái phải hào hào uống chút rồi đến lưu hải t r u n g nhà trương hạo nhiên t r e o k h ẹ o nói ha ha tiểu nhiên nha ngươi này còn có thịt lửa không sai không sai đợi lát nữa nhị đại gia phải ăn nhiều điểm đến vệ quốc tiểu nhiên còn có tiểu khôn bên trong ngồi lưu hải t r u n g đem ba người lĩnh vào phòng cùng lúc đó diêm phụ quý nhà lao diêm vừa nãy lưu hải chung đến ta tiện viện ta còn tưởng rằng hắn đến nhà ta không ngờ rằng muốn đi vệ quốc nhà hòa thuận tiểu n h i n nhà không bao lâu tiểu nhiên mang theo cha hắn trương vệ quốc còn có vừa dọn tới k ê u kêu cái gì khôn đi nhị đại gia nhà ta nhìn tiểu nhiên trên tay còn bưng bắt thịt xem chừng muốn đi lưu hải chung nhà uống rượu ta nói sao này trước đó nghe lại là vị thịt lại là thịt kho tàu mùi cá nguyên lai、like、là này lưu hải chung mời người ăn cơm đâu hừ hừ cầm nhà ta ngư cá mời người khác ăn cơm ăn chết hắn được tam đại mụ tức giận nói xong nàng tức giận như vậy là bởi vì nàng cảm thấy quan tại cái đôi này yêu tính toán thanh danh chính là nhị đại gia nhà truyền đi rất có thể là nhị đại mụ truyền cho nên nàng mới có thể như vậy tức giận nhưng làm nhà nàng hạ thảm ngay cả con lớn nhất cũng bởi vì cái này cùng cái đôi này náo phân ra hay này lao lưu thực sự là không tử tế có chuyện gì trong âm thầm nói rõ ràng không được sao không phải sáng sớm nhường nhị đại mụ đến náo hiện tại tốt nhà ta thành bộ dáng này bên ngoài thanh danh thì h ỏ n g lạc diêm phụ quý bất đắc dĩ nói vì thế hứa đại m ậ ngược lại bị diêm ra cặp vợ chồng cho không để ý đến tránh khỏi diêm phụ quý một nhà đi điều tra việc này đại m ậ ngươi rượu này không sai không sai quái uống n g o n lặc có thể hay không nói cho nhị đại gia này cũng thế nào làm lưu hải trung đùa dỡn nói xong ha, ha nhị đại gia ta cái này cùng người khác ngưỡng rượu đều không khác mấy chẳng qua bên trong tăng thêm điểm cái khác bổ dưỡng thứ gì đó như cái gì lộc đ u n g câu k ỷ táo đỏ cái gì hương vị năng lực không tốt mà đương nhiên rồi không thể uống nhiều thứ này nam nhân uống nhiều quá nữ nhân nhịn không nổi nữ nhân uống nhiều quá nam nhân nhịn không nổi ngài muốn làm ớn đợi lát nữa ta đi trong nhà cho ngươi cầm thượng một chút cái này có thể đều là ta xuống nông thôn chiếu phim tiện thể nhìn mua lại hh vệ quốc thúc còn có tiểu nhiên ngài hai muốn hay không đợi lát nữa ta cũng cho ngươi lừa tới tiểu khôn ngươi vừa chuyển đến đoán chừng đồ vật cũng còn chưa chuẩn bị xong về sau cần đến đến đại mậu nhà của anh mày t r o n g m u ố n hứa đại mậu cho mấy người nói được vậy ta điểm t r o n g yếu đợi lát nữa thì làm điểm p h ó n g trong nhà bình diệu trong lưu hải trung dẫn đầu nói được đại mậu n g ư ơ i vệ quốc thúc ta cũng muốn một ít chẳng qua này lộc n h u n g cái gì những vật này có thể không rẻ à. kia không thành ta không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi cái kia kiểu gì kiểu gì tiền cũng không thể thiếu lạc trương vệ quốc suy tính nhiều một ít là phải như vậy đại mậu những vật này có thể là đồ tốt ta cũng không thể lấy không cái kia cho tiền nhất định phải cho hoặc là dùng điểm phiếu cái gì thay đổi đ ề u thành dù sao thì là không thể lấy không trương hạo nhiên vừa cười vừa nói ha ha vệ quốc tiểu nhiên còn là phụ tử các ngươi hai n g h ị chú đáo đại mậu nhị đại gia cũng giống vậy thứ này cũng không thể lấy không còn phải là ngươi cái này người phụ trách chiếu phim nay phóng một lần phim chiếu g i ả m có thể thu không ít thứ đây đều là nông thôn đại trong đội nịnh b ỡ ngươi vụ trộm nhét đưa cho ngươi a không sai không sai ta cũng hâm mộ đâu nhị đại gia cao hưng nói xong trên mặt còn hơi h i ể n lộ ra một tia hâm mộ tỉnh nhị đại gia lời này nhìn ngài nói ta đại mậu ở trong mắt ngài chính là loại người này đây không phải cật nã tạm yếu mà việc này ta có thể chưa làm qua kỳ thực ta đi phần lớn thời gian đụng tới điểm đồ tốt là biết xài tiền mua hoặc là tốn chút kem lương tự đuổi thế nhưng đi n à y đại đa số nông thôn láo bách tính có thể chưa có xem cái gì phim chiếu dạng này đi một chuyến mỗi cái đại đội sản xuất vì cái này lại là mời uống rượu ăn cơm lại là cho đồ vật này chân chống đỡ không được đương nhiên ta đại mậu là có lương tâm cũng không kém tiền có đôi khi năng lực từ chối cơ bản cũng từ chối từ chối không xong thực sự không có cách chỉ có thể chiếu phim lúc dùng điểm t h m thậm chí có đôi khi thời gian nhiều nhiều phong cái mấy lần cũng không đủ hứa đại mậu nói những thứ này nhị đại gia việc này đi ta tin đại mậu nói với lại đây đều là nhân c h i thường tình cái nào đại đội sản xuất không hy vọng từ cái đại đội trong năng lực nhiều p h ó n g mấy lần phim chiếu rạp đại mậu làm không có vấn đề gì lại nói hắn lại không thiếu tiền làm những thứ này không sợ xảy ra chuyện mà đương nhiên rồi đại mậu này rất nhỏ đạo lý đối nhân xử thế không có gì vấn đề lớn cái khác thì phải chú ý điểm đừng để người chọn mắc lỗi là được trương hạo nhiên đầu tiên là biểu đạt đồng ý âm thanh sau đó lại qua loa cho hứa đại mậu mộ làm một phen nhắc nhở mấy người vừa trò chuyện vừa uống rượu vô cùng náo nhiệt về phần lưu hải trung tâm tình rất là sung sướng chưng ra nhà họ hứa rất cho hắn mặt mũi tới cửa uống rượu cũng mang theo rượu ngon thức ăn ngon về phần thái khôn người ta vừa mới chuyển đến tay không đến uống rượu hắn có thể hiểu được m ấ u chốt người tiểu t ử rất biết cách nói chuyện bưng lấy hắn thật cao hứng bởi vậy lưu hải trung ngày hôm nay uống rượu rất vui vẻ uống rượu không sai biệt lắm nửa giờ mới kết thúc để uống được rất đúng chỗ chương một trăm năm mươi năm chương hạo học chính thức dọn nhà chương một trăm năm mươi năm chương hạo học chính thức dọn nhà bữa nhậu sau khi kết thúc mấy người ai về nhà đấy vợ khuê nữ ngủ trưa trương hạo nhiên về đến nhà nói ân ngủ lý thư hiểu đơn giản trả lời một câu sau đó trương hạo nhiên đơn giản l a u l a u rồi một hạ thân ngâm cái chân liền đi ngủ sáng sớm hôm sau bởi vì uống rượu cho dù ngủ rất sớm trương hạo nhiên khoảng mười giờ mới lên lên giường thư hiểu khổ cực mới khởi giường trương hạo nhiên đối với vợ nói hắn theo đêm qua ngủ cho tới hôm nay buổi sáng sớm nửa đường không tỉnh lại nữa một cách tự nhiên khuê nữ chính là vợ chiều khán ôi nay có cái gì vất vả lý thư hiểu ngoài miệng nói như vậy trên mặt là mang theo cười trong nội tâm thật hài lòng ư lý lao gia, gia tử thiểu nhiên hai người các ngươi chơi cờ tướng đâu qua không bao lâu hứa đại mậu đi tới nhà trương hạo nhiên ha ha là đại mậu nha có chuyện gì sao trương hạo nhiên nhìn hứa đại mậu trong tay cầm dùng báo chí cũ bao lấy thứ gì đó tò mò hỏi tiểu nhiên ngươi thì quên hôm qua cái lúc uống rượu nói trong rượu những tia đồ tốt cả nhà ta nhưng mang cho ngươi đến rồi hứa đại mậu cười ha hả nói xong hoặc nguyên lai、like、l à việc này trương hạo nhiên vô đ u ổ i nói tiếp đó trương hạo nhiên mở ra báo chí cũ nhìn một chút đồ vật bên trong xác thực là đồ tốt nha đại bổ đại mậu vật này không tệ ta không thể để cho ngươi lấy không chút tiền ấ y cùng phiếu cho ngươi nói xong trương hạo nhiên bên cạnh từ trong túi móc ra hai khối tiền cùng với hai cân k e m lương thực đồ tốt là có thể nộp nhưng không thể cầu cho hai khối tiền rất đáng hứa đại mậu từ chối một hồi hắn thì không muốn thu trương hạo nhiên tiền cổ phiếu chẳng qua tại trương hạo nhiên lôi kéo dưới cuối cùng nhận số tiền này cùng tem lương thực t i được trương hạo nhiên cười lấy trả lời. bạn thân cũng khí dứt khoát ngày hôm nay hai anh em ta hào hào uống một hứa đại mẫu suy nghĩ một lúc trương hạo nhiên hiện tại cấp bậc nói a còn uống nha không có được hay không hôm qua cái cũng uống nhiều quá rượu còn không phải thế sao như thế uống nếu không lần sau đi hai ngày nữa ta mời ngươi cùng nhị lại ra còn có tiểu không uống rượu hai người đồng dạng không phải tiểu ra khí người cũng cho một chút tiền giấy cái gì t i ế u nhiên này cũng là đồ tóc nha dự định lấy ra ngâm rượu lý lao gia tử tò mò nói là l ặ n lao gia tử n à y hôm qua cái uống đại mậu đáp ứng ngày hôm nay thì đưa tới cửa trương hạo nhiên cao hứng nói sau đó trương hạo nhiên đem những vật này làm sơ xử lý gia nhập nhà mình bình rượu trong đồng thời còn tăng thêm một cân đường đỏ vào trong nay đường đỏ hay là hắn trước đó tại bên trong hệ thống đánh dấu đ ạ t được hiện tại lục tục phải có cái trăm tám mươi cân ở nhà làm xong những thứ này về sau lại cho phụ thân trương vệ quốc mang theo một cân đường đỏ thiếu nhiên nay đường đỏ phóng một cân có chút nhiều a đúng ngươi này đường đỏ mua nhiều như vậy tốn không ít phiếu a trương vệ quốc cảm giác vô cùng xa xỉ chủ yếu nhất là kẹo phiếu khó được nhà về phần tiền nhà hắn ngược lại không thiếu số tiền này a cha cái này còn tốt đó chứ trương hạo nhiên gãi đầu một cái trả lời hắn suýt nữa quên mất đường đỏ là hiếm có đồ vật đại đa số trong nhà quanh năm suốt tháng cơ bản đều không có cũng rất ít mua hoặc là rất khó mua được nhiều như vậy được thôi ta phóng nửa cân đi lưu nửa cân đặt trong nhà này đường đỏ có thể là đồ tốt còn có đại mậu đưa tới những vật này ta cũng phải phân hai lần dùng giữ lại một ít trương vệ quốc trả lời được rồi cha những thứ này ngươi quyết định là được đúng ngày hôm nay nghỉ ngài có chuyện gì không nếu không có chuyện gì chúng ta trong sân đánh một chút bài làm hao mòn một ít thời gian đúng Điêu、lên hạo học m ộ trương khối chứ sao. t hạo nhiên đề trên mặt hơi tức giận nói ôi việc này hạo học quên trước giờ cho ngươi cái này thân ca nói nghe hạo lại nói ngày hôm nay sáng sớm hạo học thì tới tìm ta ta này tối hôm qua uống rượu còn đang ngủ thì không có la thợ ta người kia cũng đi nghe nói ngươi còn ngủ đâu dứt khoát cùng mẹ ngươi ra ngoài mua mấy ngày nay thường dùng thứ gì đó trương vệ quốc kiên nhẫn giải thích nói ta nói sao hạ o học thế nào việc này đều không có nói cho ta này còn t ạ m được trương hạo nhiên nghe xong trong nháy mắt hết giận gấp nói tiếp k i ế được tôi và mẹ cùng hạ o học quay về chờ chút ta đi hỗ trợ cha ngài cũng đi vừa vặn đi xem hạ o học phân đ ế n phòng vậy khẳng định chờ đến buổi tối chúng ta người một nhà đều phải đi vừa vặn hôm nay hạ o học đem đến kia nhà bếp liền phải khai hỏa người một nhà chính tốt náo nhiệt một chút trương vệ quốc cười ha hả trả lời con lớn nhất bây giờ căn bản không cần vườn con thứ hai cũng giống như thế chỉ còn lại tiểu nữ nhi rồi lần trước hắn nói bóng nói gió nghe qua tiểu nữ nhi có phải tại tìm người yêu không ngờ rằng tiểu lệ nói thẳng nàng đích xác tại tìm người yêu đồng thời kỹ càng giới thiệu một chút nhà trai tình huống căn bản n g h e xong những thứ này cơ bản đều có thể cùng con lớn n h ấ t hạo nhiên lần trước cùng hắn lúc nói thông tin cơ bản phù hợp hai người trò chuyện một hồi lâu trương hạo nhiên về nhà trước báo cho một chút vợ lý thư h i ể u cùng với lý lao gia t ử nhanh đến lúc mười một giờ mẫu thân trần hồng y cùng với tiểu đệ trương hạo học về nhà ha hạo học dọn nhà loại đại sự này đều không sớm cùng đại ca nói một tiếng trương hạo nhiên giả giả tức giận nói không không không đại ca ta đây là quyết lạc ngài có thể đừng nóng giận sau đó trương hạo học nghiêm túc cho hắn ca giải thích ha ha ha hạo học ca đùa giỡn với ngươi đâu ngươi nét mặt thế nào nghiêm túc như vậy đâu trương hạo nhiên thực sự nhịn không được trêu ghẹo nói một bên trương vệ quốc nhìn hai huynh đệ cái cũng tại cười ha ha đại ca ngươi thế nào còn trêu ghẹo ta đây trương hạo học gãi đầu một cái nói được rồi ca không nói đùa với ngươi đúng ngươi cùng mẹ không phải đi mua đồ sao ta thế nào không nhìn thấy đồ vật đây trương hạo nhiên dò hỏi trương a đây hạo học làm sơ giải thích bộ dạng này điều thôi kêu động đi cùng nhau đi cũng cầm một vài thứ năng lực nhanh lên trương hạo nhiên tích cực nói trương gia người một nhà mỗi người cầm một vài thứ thậm chí trong tứ hợp viện hàng xóm cũng qua đến giúp đỡ lúc này bọn hắn kịp phản ứng hiểu rõ trương hạo học hôm nay dọn nhà cứ như vậy tại cả đám dưới sự trợ giúp t r ư ơ n g Hảo Học r ấ t nhanh chuyển t ố t thức nhà, chính thức vào ở n a m La cổ h ạ n g số 89 tứ hợp viện. m m ư ơ n g 156, học sinh phụ huynh phản hồi vấn đề chương 156, học sinh phụ huynh phản hồi vấn đề u hạ học đây là tây sưng phòng không tệ nha không hổ là sinh viên vừa tốt nghiệp ra đây trong nhà máy thì phân phối hai gian phòng giúp đỡ cầm đồ vật đến thái m â u nói là thái tiểu hổ mẹ hắn nàng thì thích hải t ử nhà mình đi theo t r ư ơ n g gia dạng ngày người một là bởi vì thái tiểu hổ là trương vệ quốc độ đệ đi theo sư phụ người trong nhà ân tình lui tới có lợi cho tình cảm xúc tiến đây là khẳng định hai là bởi vì trương gia cả một nhà có thể nói đều là người có bản lãnh đi theo dạng này người đi thời gian mới có nguyện vọng ai cũng không phải cái người biết chuyện đâu cho dù là cái phổ phổ thông thông người bình thường ha ha thái bác gái đây đều là trong nhà máy sắp đặt trương hạo học không nhiều lời cái gì đây đều là phụ mẫu cùng đại ca trước giờ căn dặn tốt không thể chủ động đối ngoại nói đại ca trương hạo nhiên g i ú p qua một chút cho dù là phù hợp quy định nhà ở phân phối về phần người khác thế nào nghĩ hội sẽ không nghĩ tới những thứ này cửa kia bọn hắn trương ra chuyện gì phản chính mình không thể nói như vậy ha ha chúng ta trong sân nhà còn phải là nước mưa có ánh mắt này về sau cũng không cần lo lắng nhà vấn đề lạc lý đại mụ ở một bên nói xong lý đại mụ cũng không thể nói như vậy vũ thủy cùng em ta hạ học gọi là trai tài gái sắc m ư a n g ư ờ i thủy cũng là t r ù n g chuyên sinh một chút không cần lo lắng nhà vấn đề trương hạo nhiên ở một bên giải thích nói trong đám người hà vũ thủy hơi đỏ mặt quả nhiên nàng vẫn là bị chơi g ẹ o nàng thì đoán được có thể như vậy hôm nay trương hạ o học dọn nhà khẳng định phải mang theo hà vũ thủy một khối tới xem một chút dù sao cũng là này mấy căn phòng sau này nữ chủ nhân với lại hai ngày này hà vũ thủy đi theo bận trước bận sau về nhà có đôi khi trương hạo học được nghe một chút hà vũ thủy ý kiến ha ha tiểu nhiên hay là ngươi nói đúng bác gái ta nhà ban đầu chính là nghĩ nói như vậy đâu đúng là trai tài gái sắc lặc lý đại mụ cười ha h a nói xong thế là giúp đỡ vài vị bác gái bắt đầu trêu g ẹ o trương hạo học cùng với hà vũ thủy hai người hai người đều bị bác gái nhóm trêu g ẹ o được thẹn thùng trên mặt đỏ rực và nói chuyện không sai bịt lắm mấy người sôi nổi muốn cáo từ rời đi trong nhà còn có việc phải bận rộn đương nhiên không có người biết nói hỗ trợ muốn để trương hạo học mời ăn cơm cái gì tiêu nhiều để người ghét bỏ đấy a vài vị bác gái này muốn đi lại ngồi một chút thôi trương hạo học giữ lại mấy người không được không được hạo học chúng ta mấy cái còn có chuyện bận rộn đâu ngồi không sai bị lắm hạo học chúc mừng ngươi có phòng ốc của mình thái mẫu giải thích xong liền chúc mừng đạo đúng lúc này các vị bác gái thì sôi nổi chúc mừng đạo được ngày hôm nay đa tạ các vị bác gái lặc tới tới tới điểm ấy l ạ c và hạt dưa cái gì c ầ m ăn trương hạo học vừa nói bên cạnh đi lấy l ạ c và hạt dưa tán cho các vị đồng thời còn cho số tám mươi chín trong tứ hợp viện mỗi nhà các hộ tất cả giải tán điểm chủ đánh một mười đến dĩ hòa vi quý trước mắt mà nói trong sân người cũng không t ệ lắm vừa nãy dọn nhà lúc đều sẽ phụ một tay tập tục rõ ràng đây số chín mươi năm tứ hợp viện hồng tinh tốt hơn nhiều nhưng mà nếu có biết đến người vậy liền là chuyện khác đây là cha hắn trương vệ quốc cùng với đại ca hắn trương hạo nhiên dặn dò hắn hạ học đa tạ á. hoặc đa tạ a hạ học đến nhị đ à n cảm ơn nơi g ư hạ học ca đừng chỉ cố lấy ăn cái gì Số tứ trương tạng, trương treo trọc, hợp nhà hộ cho hạo học phần cho hạo học hắn không viện về mỗi nói lời nói bọn cũng cảm các người nào không biết t r ư ơ n g r a cái gì gia đình l ị n h vợ còn đến không kịp đâu tình huống bình thường làm sao đi trêu chọc không thể nào nói ra hiện loại đó ngay cả giám đốc cũng nằm viện bên trong ngươi người s ư ở n g trường này còn phải nghe trong sân đại gia này không phải người n g u mà chờ hết bận những thứ này buổi trưa hôm nay ngay tại phòng ở mới trong k h a i hỏa là thăng quan niềm vui đến lao gia tử cha mẹ đại ca trụ tử ca vũ thủy tiểu m ộ i chúng ta đến cạn một chén trương hạo học cho người một nhà mời rượu đến đến cạn chén trương vệ quốc trả lời vũ thủy chờ ngươi sang năm tốt nghiệp muốn kết h u ố lạc người yên tâm đồ cưới cái gì ca cũng chuẩn bị cho người tốt hà vũ trụ cười ha hà nói xong ca hà vũ thủy nghe xong nhà mình ngốc ca nói chuyện có chút thẹn thùng ha ha ha mấy người sôi nổi cười ra tiếng người một nhà uống thật cao hứng thật là náo nhiệt và uống rượu xong ăn cơm chưa xong người một nhà trò chuyện một hồi liền cáo từ rời đi trương hạo học một cách tự nhiên tại số tám mươi chín tứ hợp viện tây sương phòng trung viện ở chờ trở lại nhà trương hạo nhiên mở ra bế con nít đời sống lại là một tuần mới đã đến thứ hai trước kia trương hạo nhiên thật sớm rời giường ăn cơm đi trong nhà máy đi làm ngày hôm nay buổi sáng đánh dấu lại là một ít vật tư cái gì không có đánh dấu kỹ năng cái gì t h ứ khôn đem những thứ này xin vật liệu thay ta giao lên trương hạo nhiên cầm về máy phổ tỏ c ó tỷ nghiên cứu chế tạo linh kiện cần trình báo vật liệu đưa cho trợ lý t h ứ khôn được rồi lãnh đạo t h ứ k h ô n tiếp nhận tài liệu trả lời sau đó trương hạo nhiên bắt đầu sắp đặt công tác bắt đầu lên máy phổ tỏ c ó tỷ nghiên cứu phát minh chế tạo mà r i ê n g phụ quý bên này gặp phải một việc lớn việc này còn phải theo học sinh phụ huynh bên ấy nói lên cùng chủ nhiệm chúng ta những người này đều là học sinh phụ huynh ngày hôm nay đến có chuyện tìm ngươi phản hồi một chút có phải hay không về học sinh vấn đề đến vào nhà nói cung tuấn cười ha hả trả lời chủ nhiệm chúng ta những người này là trường tiểu học hồng tinh diêm phụ quý diêm lao sư học sinh phụ huynh hôm nay đến chủ yếu là vì cho hải tử thay ca sự việc trong đó một vị học sinh phụ huynh nói ồ nhiều như vậy học sinh thay ca có phải hay không ra chuyện gì cung chủ nhiệm tỏ vẻ rất khiếp sợ nghe xong trong nháy mắt liền đứng lên bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cái này cái này học sinh phụ huynh cũng không biết sao mở miệng chỉ có thể nói việc này khó mà nói nhiều người như vậy không ràng, đem làm sự s việc biết rõ A diêm lão sư, sư còn có những thứ này chuyện ở trường học cũng chưa từng nghe qua nha cung chủ nhiệm tỏ vẻ rất kinh ngạc là lãnh đạo trường học đối với một ít lao sư phẩm tính cái gì đại khái thượng là hiểu rõ một ít diêm phụ quý người này hắn cũng biết quả thực diêm phụ quý người này có chút m ố c yêu tính toán nhưng mà thời điểm ở trường học chưa từng nghe qua về việc này chỉ có thể nói dạy học phương diện cũng không thể lắm chỉ là ngẫu nhiên thích tính toán với lại trước đây dự định đề bạt diêm phụ quý là chủ nhiệm lớp nhìn xem tình huống này vấn đề này đã ngâm nước nóng những thứ này tại bình thường cũng không quan hệ phong nhã nhưng mà có học sinh phụ hình phản hồi mấy vấn đề này khẳng định không thể đơn giản xử lý đ ư ợ suy nghĩ thật kỹ cùng chủ nhiệm chúng ta chỉ là đến nói rõ một chút vấn đề diêm lão sư tính toán về tính toán dạy học phương diện vẫn là có thể chúng ta không phải nói muốn coi hắn như không thành lao sư là phụ huynh ý nghĩ của chúng ta rất đơn giản chính là hy vọng hài tử có thể được đến tốt hơn giáo dục cho dù học tập thượng không ra sao nhưng mà làm người phương diện không thể xảy ra vấn đề có câu nói rất hay tự thân dạy dỗ là học sinh khẳng định cần tại một cái lao sư tốt giới mới có thể nhận tốt đẹp giáo dục một người trong đó tận tình giải thích nói được các người những thứ này truy cầu ta đều giải đến tiếp sau ta sẽ phản hồi cho trường học mấy vấn đề này đều phải trường học đi xử lý trường học là giáo dục chỗ Các mấy vấn đề này chính là hôm qua cũng là chủ nhật lúc học sinh phụ huynh phản hồi cho trường học thầy chủ nhiệm cung tuấn mà sáng sớm hôm nay cung tuấn đi tới trường học liền đem vấn đề phản hồi cho hiệu trưởng trường học bởi vì chuyện này nói đ ạ i nhà cũng không lớn nói tiểu nhà cũng không nhỏ ồ còn có việc này diêm phụ quý người này ta nhớ được cũng không tệ lắm nha mặc dù người móc một chút nhưng mà dạy học nhiệm vụ cái gì cũng coi như hết lòng hết dạng cho ta suy nghĩ một chút trường tiểu học hồng tình trưởng vương phương kỳ nói như vậy đi tất nhiên nhiều như vậy học sinh phụ huynh sách ra vậy liền cho diêm lão sư thay ca cấp đi do giáo lớp ba giọng đi giáo lớp hai về phần diêm lão sư làm chủ nhiệm lớp đề nghị kia liền khắp nơi mới thôi đi có một số việc nếu bị những học cũng nói một tốt. số sinh ngoài, nếu những này huynh ảnh hưởng cũng không, không bị phụ ra đương nhiên diêm phụ quý làm ban chuyện của chủ nhiệm khẳng định ngâm nước nóng Bên này, Diêm này, p hai ụ Quý v ừ xong t ế biết t tĩnh trà, rất thích t học, chính phòng sau, chuyện không chuyện xong, không mặt mặt Diêm, ngươi ngươi, còn văn yên uống ở gì đâu, ì mươi cửa. một hai ệ tìm người u nhà o h ngươi l còn tưởng là chủ nhiệm lớp đâu ngươi làm chủ nhiệm lớp chuyện ngâm nước nóng ngươi đường đội nghe ta hào hào nói với ngươi Nghe、người h e n g ta nói người bình thường trong sinh hoạt thường xuyên yêu tính toán người khác những việc này đều bị người mách lẹo lạc tiếp đó cung tuấn nói rõ mọi chuyện cần thiết a chủ nhiệm người nghe ta nói ta đây không phải yêu tính toán người khác nhà ta bốn đứa bé này không được tính toán tỉ mỉ sống qua ngày mà chủ nhiệm có thể hay không đừng đem ta d ọ n g đi giáo lớp hai nhà còn có chủ gánh này mặc cho chuyện có thể hay không giúp đỡ chút ta này thật không dễ dàng muốn ra ban sao có thể nói không cho thì không cho đây diêm phụ quý kích động dị thưởng rốt cuộc làm tới chủ nhiệm lớp có ba đồng tiền phụ cấp đâu nếu đang dạy học phương diện ra thành tích còn có thể đi lên trên được rồi lao diêm việc này là hiệu trưởng định xuống không đổi được lao diêm ngài nhưng không biết ta tại hiệu trưởng vậy nhưng thay chịu không ít phê bình đâu còn có ngươi thỏa mãn đi ngươi này giáo chức công đãi ngộ không bị một chút ảnh hưởng đều là ta tại hiệu trưởng kia cho thuyết phục xuống ngươi nếu còn đi sở hiệu trưởng rủi ro nói không chính xác giáo chức công đãi ngộ phương diện đều phải bị ảnh hưởng rốt cuộc ngươi việc này có thể lớn có thể nhỏ nếu nói lớn chuyện ra ngươi đây là phẩm tính phương diện xảy ra vấn đề có thể lên lên tới bại hoại sư phong sư đức đương nhiên ngươi có thể giải thích nhưng mà việc này giải thích rõ sao người khác chỉ sẽ cho rằng là vấn đề của ngươi có một số việc là giải thích không rõ ràng thừa dịp hiện tại việc này không có trong trường học chuyển đến ngươi hay là yên lặng thụ lấy đi chính ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói nói không rõ khác ngược lại để người hiểu lầm hiện tại chỉ là giọng đi giáo lớp hai được rồi cung tuấn tận tình nói xong thậm chí nói những lời này còn có thể nhường diêm phụ quý hiểu rõ hắn một ít nhân tình v ề phần diêm phụ quý đến hỏi hiệu trưởng hắn diêm phụ quý dám không hắn hắn cũng đã nói như vậy đến lúc đó diêm phụ quý chân đi hỏi k h ô n g trưởng sợ hiệu trưởng đem hắn đem lao diêm c h o t r ắ c h m nản v lòng Nói thay chí i chẳng qua là một lớp chủ nhiệm chức vị mà chủ nhiệm khóa lao sư cùng làm chủ nhiệm lớp trên bản chất là giống nhau mà đây đều là cách mạng phân công khác nhau còn có khác bởi vì cái này dạy học công tác chất lượng trượt về sau còn có cơ hội c u n g tuấn qua loa an ủi một hồi diêm phụ quý đồng thời dặn dò một phen nhường hắn không thể ở trường học bị chuyển ra tính toán học sinh sự t ì n h tỉ như thu học sinh phụ huynh món quà cái gì thậm chí lấy tiền phiếu cái gì mặc dù hiện tại không có nghe đến mấy cái này sự việc xảy ra nhưng mà trước giờ đánh cái dự phòng châm vì diêm phụ quý hình tượng trong mắt hắn đã như vậy lỡ như chân làm ra việc này đó chính là trường tiểu học hồng tinh một đại s ĩ nhục chủ nhiệm ngài yên tâm đi những việc này ta đều biết ta khẳng định không thể làm ta muốn là làm loại sự tình này liền để trường học đem ta mở lạc diêm phụ quý lời thề son sắt bảo đảm nói hắn lại tính kê thế nào thì biết mức độ loại sự tình này khẳng định không thể làm làm nhưng không có tốt nhẹ thì bị học sinh mách l ẻ o cho trong nhà phụ mẫu dẫn đến hắn bị học sinh phụ h u y n h trùm bao tải đánh một trận nặng thì trực tiếp chuyển vào lãnh đạo trường học trong l ô thai trực tiếp mất chén cơm đây không phải là nhặt được hạt vừng vứt đi dưa hấu m à. được người biết là được ta cũng không nhiều lời chút ít gì lao diêm tỉnh lại thoải mái tinh thần thái h ả o h ả o làm cung tấn u vô v ô diêm phụ quý bà vai nói hai người nói chuyện phía một hồi cung chủ nhiệm cáo từ rời đi đây chính là thực sự là nhà ruột còn gặp mưa u vốn chết ta già diêm và cung chủ nhiệm vừa đi diêm phụ quý mặt mày ủ rũ thầm nghĩ văn phòng một các lao sư nhìn diêm phụ quý như thế làm dáng liền rõ ràng diêm phụ quý chuẩn không có gặp phải chuyện tốt gì cũng liền không lên trước rủi ro thứ hai ngày này diêm phụ quý thì ở trường học bị đặc kích có thể nói là ngăn trở không ngừng n h a chương một trăm năm mươi tám chương hạo học mua xe đạp chương một trăm năm mươi tám chương hạo học mua xe đạp hiệu trưởng diêm l á o sư bên ấy ta đã nói rõ sự việc làm xong cung tuấn sau khi rời đi liền đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng sự việc xử lý tốt là được cái này học kỳ thì sắp kết thúc rồi chú ý không muốn tự nhiên đâm ngang đúng diêm lão sư chủ nhiệm lớp là làm không được ngươi có hay không có nhân tuyển tốt hơn vương hiệu trưởng nói xong thuận mồm để câu ân t ố t về phần chủ nhiệm lớp nhân tuyển n h i ệ m thu diệp n h i ệ m lao sư đi hiệu trưởng ngài cảm thấy kiểu gì cung tuấn trả lời có thể n h i ệ m lao sư có thể nói là thư hương môn đệ thì bị chịu học sinh yêu thích thì nàng vương hiệu trưởng suy nghĩ nhanh chóng tại trong đầu qua một chút thì đã làm xong quyết định hai người ở văn phòng thảo luận về học kỳ kế dạy học an bài công việc nửa giờ sau cung tuấn cáo từ rời đi n i ễ m lao sư có chuyện phải cùng ngươi nói một tiếng hỏi một chút người ý nghĩ cung tuấn tìm được rồi nhiễm thu diệp chủ nhiệm là chuyện gì ngươi nói nhiễm thu diệp tò mò dò hỏi ân trường học sắp đặt ngươi bắt đầu từ ngày mai giáo sơ gần ba năm cấp một ban ngữ văn đồng thời theo học kỳ sau bắt đầu chính thức làm chủ nhiệm lớp cung chủ nhiệm trả lời a cung chủ nhiệm lớp ba một ban ngữ văn không phải diêm lão sư đang dạy sao hiện tại thế nào sắp đặt ta đi còn có vậy bây giờ lớp ba một ban chủ nhiệm lớp đâu nhiễm thu diệp kinh ngạc nói diêm lão sư bên ấy vì an bài công việc dọn đi giáo tiểu học sơ cấp hai niên cấp hai ban ngươi về sau liền dạy ba niên cấp một ban về phần hiện tại ban này chủ nhiệm lớp học kỳ sau hội có an bài khác cung tuấn giải thích nói a a tuất ta nghe trường học sắp đặt nhiễm thu diệp tiếp nhận gánh nặng thời gian đảo mắt đi tới buổi chiều lúc t a n việc trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc về sớm nhất đến tứ hợp viện mà diêm phụ quý bởi vì buổi chiều có môn học song tiết học sau đó mới tan tầm về nhà không có r ấ t về sớm tới tam đại gia tan tầm đâu hứa đại m ộ đụng phải diêm phụ quý thế là bình thường cho đối phương chào hỏi đụng phải vẫn là phải chào hỏi nếu không bị người nhìn ra không thích hợp còn phải lỡ như nhường diêm phụ quý tính ra chính là hắn hứa đại mậu đem diêm phụ quý yêu tính t o á n sự việc chuyển ra ngoài kia thì khó rồi tam đại gia diêm phụ quý tựa như không nghe thấy tự mình đi vào tứ hợp viện về tới trong nhà ha ha n à y tam đại gia thật là giỏi lặng trao hỏi cũng không có trả lời thật là sĩ diện lôi kéo cái mặt cho ai nhìn xem đâu hứa đại mậu mộ hừ một tiếng nói ây không đúng không đúng n à y tam đại gia không sẽ nhìn ra chút gì đi thế nào là cái phản ứng này không thể nào tuyệt đối không thể năng lực nếu là thật hiểu rõ là ta đem thanh danh của hắn cho bôi xấu sao có thể an tính như vậy chuẩn là gặp phải cái khác không tốt chuyện h ứ a đại mậu trong nháy mắt nghĩ rõ ràng không thể nào là sự tình bại lộ được rồi nghĩ mãi mà không rõ thì không nghĩ dù sao cho dù hắn đoán được là ta ta đánh chết không thừa nhận hắn năng lực có biện pháp gì hh ắ c ắ c h ứ a đại mậu đầu góc nghĩ thông s u ố t thấu về sau gật gù đắc ý về đến nhà lao diêm ngươi đây là thế nào là gặp phải chuyện gì tam đại mụ nhìn mặt tâm trầm diêm phụ quý quan tâm hỏi gi... việc này đều do nhị đại mụ còn có lao lưu hiện tại tốt rồi ta ở trường học làm bàn chuyện của chủ nhiệm cũng ngâm nước nam á diêm phụ quý cảm khá hết những thứ này bắt đầu nói rõ tiền căn hậu quả hắn hiện tại vẫn như cũ cho rằng là lưu hải trung nhà hỏng hắn chuyện đồng thời chính là lưu hải trung còn có nhị đại mụ đem sự việc truyền đi lưu hải trung cặp vợ chồng có thể nói là h u n g h ă n g có một n g ụ m nổi lớn a lao diêm người ở trường học cũng bị ảnh hưởng tới kia có thể hay không ảnh hưởng người giáo chức công công tác cùng đánh ngộ này lao lưu ra thì thật l à không phải liền là quê nhà hàng xóm mời hỗ trợ mà n à y không giúp được trong âm thầm nói rõ ràng không phải tốt thế nào chuyển khắp thế giới đều là tam đại mụ đầu tiên là quan tâm nói sau đó lại oán trách lên lưu hải chung cặp vợ chồng dạy học công tác không ảnh hưởng nhiều lắm này cũng không phải ở trường học phạm vào cái đại sự gì không đến mức hiện tại ta như thường còn có thể dạy học dọn đi lớp hai cũng giống vậy mà dù sao tiền lương cái gì không thay đổi chính là hơi có chút đáng tiếc này cầm cố chủ n h i ệ m lớp một tháng phải có cái ba khối tiền phụ cấp hiện tại tốt hết rồi diêm phụ quý tức giận nói gi lao diêm không có lên làm chủ n h i ệ m lớp thì không có lên làm đi công việc bây giờ không có ảnh hưởng gì là được trong nhà ta còn có hai hải tử còn phải dựa vào ngươi nuôi sống đâu việc này thì trách lão lưu g i a u chân không phải cái hàng xong tốt toàn ra hỏng lương tâm tam đại mụ nói xong nét mặt có chút tức giận bất bình hai người trò chuyện một hồi lâu và trong sân người không sai biệt lắm bắt đầu làm lúc ăn cơm tối mới kết thúc bên này trương vệ quốc nhà hạ hồng y vỉa có chuyện ta đều quên hết nay trước mấy ngày tiểu nhiên cho ta một tấm kem xe đạp nói là cho hạ học mua xe dùng ta đem quên đi trương vệ quốc vô lủi kích động nói a kem xe đạp tiểu nhiên từ chỗ nào có được là trong nhà máy ban thưởng cho hắn hay là tiểu nhiên thường xuyên nói vị kia lý giám đốc cho trần hồng y v ỉ nghe ngóng kem xe đạp nơi phát ra là lý hoài đức lý giám đốc cho hắn n à y không hắn cùng thư h i ể u cặp vợ chồng cũng có xe đạp n h à dứt khoát thì cho hạ học đại nhi tức phụ bên ấy không có cái khác ý kiến thì đồng ý trương vệ quốc giải thích một trận được nếu là trong nhà máy lãnh đạo cho vậy khẳng định không sao hết này tiểu nhiên đối với đệ đệm mội mội thì coi như không tệ v ề phần thư h i ể u bên ấy nàng khẳng định là nguyện ý này đại nhi tức phụ chân thông tình vật lý đến nhà ta thực sự là nhà chúng ta phúc p h ậ n nha trần hồng y cười ha hả nói xong trên mặt không cầm được ý cười vậy khẳng định tiểu n h i n từ nhỏ đối với đệ đệm mội, mội gọi là một không lời nói thư hiệu cũng giống vậy thì cùng ngươi nói đây là nhà ta phước khí trương vệ quốc thoải mái cười to tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc được đúng lúc ta nhớ được cung tiêu xã trong có hai mươi tám đại cống đến mai cái sáng sớm nếu không nhường hạ học trước theo giúp ta đi cung tiêu xã mua xe dù s a o này tem xe đạp không cần cũng có kỳ hạn cung tiêu xã bên trong có xe ta sớm chút mua về với lại nhà ta không thiếu này mua xe tiền nếu hạ học không đủ tiền hai ta trước gián điểm trần hồng y suy nghĩ một lúc trả lời ân đây nhất định hạ học bên ấy đoán chừng phải có chút lỗ hổng ta cặp vợ chồng cho hắn phụ cấp một chút xe đạp năng lực mua thì mua mà trương vệ quốc trả lời hai người nói chuyện phía một hồi ăn cơm tối xong trương vệ quốc liền đi số tám mươi chín tứ hợp viện tìm con thứ hai nói mua xe đạp việc này u là vệ quốc nha tìm đến hạ học a vừa tới số tám mươi chín tứ hợp viện đúng lúc đụng phải trong sân hóng mát trong sân đại gia đúng nha lao du trương vệ quốc trả lời trò chuyện hai câu liền đi tới tây sương phòng trung viện hạ học vừa ăn cơm tối xong a nay tự mình một người đơn độc sống qua ngày đơn độc nấu cơm cảm giác kiểu gì trương vệ quốc t r e o g ẹ o nói cha cảm giác còn tốt đó chứ chính là không giống như trước áo đến c h ơ n g tay cơm đến lên tiếng may mà chúng ta ba huy ngội h từ nhỏ đến lớn đều học xong nấu cơm xào rau cái gì muốn không vẫn đúng là khó mà nói đấy trương hạo học gãi đầu một cái nói xong đúng rồi cha ngươi ăn cơm tối không không ăn lời nói ở ta nơi này ăn chút đồ ăn vẫn còn nóng lắm đúng lúc này trương hạo học nói ôi ta cũng ăn không cần làm phiền ta đến là có chuyện cùng ngươi nói trương vệ quốc bắt đầu nói do ý đồ đến kiểu gì h ạ n học ngươi lần này thiếu bao nhiêu tiền ta và mẹ của ngươi trước cho ngươi đẹp lên trương vệ quốc mở miệng nói cha ta này kém đến thì nhiều rồi mấy ngày nay mua đồ cái gì tiền cũng hoa không sai biệt lắm như vậy đi tiền này ngài cùng mẹ ta trước giúp ta trên đ ệ n h phía sau mỗi tháng ta còn cái năm mươi khối tiền ba bốn tháng còn kém không nhiều thanh trương h ạ n học tự hỏi hết trả lời không sao này mua ra cụ cái gì tiêu đến không sai biệt lắm cũng bình thường thì theo lời ngươi nói làm sáng sớm ngày mai ngươi cùng mẹ ngươi trước tiên ở cung tiêu xã xem xét nhìn kỹ ngay tại c h â mua lại trương vệ quốc nói hai cha con thương lượng xong trò chuyện điểm cái khác trương vệ quốc đem k e m xe đạp giao cho trương hạ học liền rời đi vừa dạng sáng ngày thứ hai trương hạ học thật sớm n ế m q u a điểm tâm cùng mẫu thân trần hồng y thì cùng nhau đi tới cung tiêu xã đại khái nhìn một chút hai mươi tám đại cống so sánh một chút tại chỗ thì mua lại đương nhiên trước khi đến hắn để người đi trong nhà máy mời một giờ giả và lúc chiều hắn dự định bổ sung này một giờ giờ công mẹ là chiếc này trương hạ học quyết định tốt được k i a là chiếc này ngươi quyết định là được trần hồng y l i ề trả lời trương hạ o học giao 178 khối tiền cùng với đối ứng tem xe đạp liền đi đồn công an đánh dấu c h ạ m nổi và đánh tốt dấu c h ạ m nổi làm tốt tất cả thủ tục trương hạ o học c ư ớ i lấy hoàn toàn mới xe đạp khí phách phấn chấn đi tới nhà máy nông cơ Trương 159, Lý Thư tấn thăng, Trương Thư tấn thăng. tinh, Trương tại một tiểu tổ thuật, Trương trên mặt cơ chuyện. đến nhà nông hồng cùng cùng nhân viên nhìn gì 159, 159, Lý Lý là hiểu hiểu Haha, Hạo Học, Hạo Học Hạo Học trên mặt vui cái vui Vừa có đây máy về m kỹ trương hạo học cũng không có che giấu hoặc xe đạp có thể a hạo học cái gì bằng hiệu lại một vị kỹ thuật viên trên miệng nói bọn hắn nghe trương hạo học nói chuyện thì rõ ràng mua xe đạp là mới cũng vô cùng kinh ngạc đương nhiên đối với tem xe đạp nơi phát ra chưa từng có hỏi người nào không biết tổng nhà máy hồng tình trương hạo nhiên là trương hạo học hắn thân đại ca kem xe đạp nơi phát ra khẳng định không có bất kỳ vấn đề gì vĩnh cửu hai mươi tám đại cống phụ mẫu cho ta đệm chút tiền kem xe đạp là ta đại ca cho ta trương hạo học suy nghĩ một lúc hay là làm sơ một phen giải thích do có số người cực ít hiểu lầm Cái cần này ồ hiện tại xét duyệt quá trình nhanh như vậy sao trương hạo nhiên tỏ vẻ hơi kinh ngạc lãnh đạo lý giám đốc trước đó đã từng nói Về trường tiểu học hồng tinh các vị đồng học từ hôm nay trở đi chính là các ngươi ngữ văn lao sư diêm phụ quý đi đến bục giảng nói xong tam đại gia tại sao là ngươi nha chúng ta ngữ văn lão sư không phải nhiễm lao sư sao đồng ngạnh nhìn trên bục giảng diêm phụ quý kinh ngạc nói đều là trường học sắp đặt dù sao hiện tại ta là các ngươi ngữ văn lao sư diêm phụ quý nghiêm túc nói xong nét mặt không tốt lắm nhìn loại tình huống này các học sinh sôi nổi không lên tiếng nữa liệu dịu âm thanh trong nháy mắt hết rồi nhưng mà trong lòng đều đang nghĩ nhìn trước đó nhiễm lao sư vì nhiễm lao sư ônu âm thanh ngọt nào g ai biết đi thích một lao già họ ngàn đâu trẻ con đồng dạng là cái mặt già này người nói chuyện mà nhiễm thu diệp chỗ nào đồng dạng tại mới trong phòng học làm lấy chính mình người giới thiệu các vị đồng học chào các ngươi ta là các ngươi mới ngữ văn lao sư hy vọng chúng ta về sau năng lực cộng đồng tiến bộ nhiễm thu diệp dùng lời nhỏ nhẹ nói xong dưới g i ả n g đài mặt một đám học sinh nhìn qua cái này mới ngữ văn lao sư cũng vô cùng thích kinh hỷ c ũ n g bất ngờ vĩnh viễn không biết có một ngày tiền đến hai ngày này diêm phụ quý đã trải qua một lần lại một lần bất ngờ mà trương hạ o học đã trải qua một ít kinh hỷ đây đều là cuộc sống bình thường biến hóa thời gian đảo mắt đi tới buổi chiều lúc tan việc hạ o học ngươi đây là xe đạp mới a vừa mua được trương hạ o học tan tầm cưới xe về nhà liền đụng phải số chín mươi lăm tứ hợp viện một ít hộ gia đình lại là một phen giải thích tất cả mọi người hiểu rõ ngoài miệng sôi nổi chúc mừng trên mặt lộ ra không khỏi là vẻ hâm mộ đợi lát nữa cho tới bây giờ ở số 89 tứ hợp viện lại là một phen đồn nào trong sân hộ gia đình cũng tỏ vẻ nhìn chúc phúc mà số 95 tứ hợp viện hồng tinh bên này bởi vì tam đại gia diêm phụ quý không hăng hái lắm thì vì hiện tại yêu tính toán thanh danh tiếng xấu lan xa bởi vậy cũng không có tại trước tứ hợp viện viện thủ vệ chỉ một điểm này đều bị trong sân người cảm thấy kinh ngạc hở thế nào chưa thấy diêm phụ quý đâu còn có một chút không quen lặc trương hạo nhiên trong nghĩ thầm cảm thấy ngạc nhiên ha ha ngày hôm nay tam đại gia thế mà không có canh g i ở cửa chính xem ra thực sự là bị đồn đãi cả học lạc g i đông hữ nghĩ này lao diêm xem ra là nhận lấy dạy dỗ xem hắn có thể kiên trì mấy ngày không thủ vệ không tính toán đây là lưu hải trung ý nghĩ về phần hứa đại mộ hắn ý nghĩ rất đơn giản chính là cảm giác hạ giận ha ha tam đại gia diêm phụ quý đúng không muốn trách thì trách nhà ngươi con lớn nhất diêm giải thành đi nhiều lắm thì các ngươi diêm ra gieo gió gặp bão hứa đại mộ giận d i ữ nghĩ hắn mang thủ vô cùng mà diêm phụ quý từ sau khi tan việc về đến nhà trên mặt nét mặt từ trước đến giờ không có tốt hơn lao lưu ra chân không phải là một món đồ lưu hải trung đáng đời con lớn nhất chạy tam đại mụ giận đùng đùng nói xong được rồi đừng nói nữa nhà chúng ta liền xem như ngã một lần k h ô n hơn một chút đi hai mẹ hắn hai chúng ta lỗ hổng về sau cũng k i ê m tốn một chút diêm phụ quý bất đắc dĩ nói h ạ o nhiên ngày hôm nay nhà chúng ta hảo hảo ăn mừng một trận ta hôm nay chính thức biến thành cấp năm nhân viên văn phòng mỗi nhân viên làm theo tháng bốn mươi chín năm khối lý thư hiệu về đến nhà hưng ơ phấn đối với trượng phu trương hạo như nói chương một trăm sáu mươi tấn thăng chúc mừng chương một trăm sáu mươi tấn thăng chúc mừng lý thư hiệu là học sinh tốt nghiệp trung cấp sáu mươi một cuối năm lúc liền đã chuyển chính thức biến thành cấp bảy nhân viên văn phòng đến tiếp sau vì công tác nghiêm túc an tâm chịu làm ngài đạo biện giao đạo khẩu đem những thứ này cũng nể tình nhìn c h o n g với lại lý thư hiệu là liệt sĩ con cái thân mình thì dễ nhận chăm sóc do đó gần hai năm đến lại thăng làm cấp sáu cho tới hôm nay quang v i n h đã trở thành một tên cấp năm nhân viên văn phòng hoặc đó là phải hào hào chúc mừng một phen vậy bọn ta hội hô cha mẹ đến uống rượu chúng ta người một nhà cao hứng một chút vợ chúc mừng ngươi trương hạo nhiên đối với vợ nói đúng thế ngươi bây giờ đều là phó cán bộ cấp sở ta cũng phải có chỗ tiến bộ phải không nào đúng nhớ sẽ phải đợi lại kêu lên h ạ học đến khác đến lúc đó h ạ học đem cơm tối cũng đã làm xong lý thư hiểu đắc ý nói xong lại nghĩ tới tiểu đệ trương hạ học về phần tiểu u ộ i trương hạ lệ còn ở trường học đấy vân g vân g vân g ta ở trong s ư ở n g là cán bộ ở nhà ngươi cũng vậy ta l ã n h đạo lặc ta bình thường có thể nghe ngươi t i ê n tâm a hạ học kia ta nhớ k ỹ lặc trương hạ o nhiên qua loa t r e o k ẹ o nói một bên chính mang theo tiểu k i ể u nguyệt lý lao r a tử nhìn qua hai người mặt mũi hiền lành m à cười cười rất là vui vẻ không bao lâu lý thư hiểu bắt đầu chuẩn bị tối hôm nay đồ ăn trương hạ nhiên thì là đi tới nhà cha mẹ cha mẹ đợi lát nữa tới nhà của ta ăn cơm ngày hôm nay có chuyện tốt các ngài con dâu hôm nay chính thức thành nằm cấp nhân viên văn phòng trương hạo nhiên vào nhà về sau tràn đầy ý cười nói xong cấp năm nhân viên văn phòng lại thăng lên một cấp hà nha tốt tốt tốt nhà chúng ta đây là phát triển không ngừng hạt vừng nở hoa liên tiếp cao nha trương vệ quốc vui vẻ trả lời không sai không sai nhà ta tháng ngày càng ngày càng tốt lạc trần hồng y thì cũng rất là đại nhi tức phụ cảm thấy vui trương hạo nhiên thông báo xong phụ mẫu lại đi một chuyến số tám mươi chín tứ hợp viện h o c là hạo nhiên nha ngươi là tới tìm ngươi đệ a vừa tới số tám mươi chín tứ hợp viện thì có người tiến lên nói xong sao là ngô đại gia n h à ta là tới tìm ta đệ hạ học trương hạo nhiên trả lời hạo nhiên thiểu nhiên trong sân người sôi nổi cho trương hạo nhiên trả hỏi này ở một mảnh ngõ nhỏ cơ bản cũng biết nhau với lại trương hạo nhiên ai không biết đều biết trương hạo nhiên đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h hạn trương hạo nhiên tại phụ cận cái này p h i ế n là có tiếng hồi nhỏ đọc sách lợi hại tốt nghiệp đại học đồng dạng lợi hại hiện tại cũng thành cán bộ cao cấp việc này cũng tại phụ cận chuyển khắp hoặc là có thể nói giàu trong núi có người nghe đi h ư n g chi cách còn không xa cùng những thứ này số tám mươi chín viện láng giềng tán gẫu qua về sau trương hạo nhiên đi tới tiểu đệ nhà đại ca ngươi tới rồi trương hạo học nhìn nhà mình đại ca tiến lên v ấ n an hạo học đợi lát nữa đến nhà đại ca uống rượu t ẩ u tử ngươi thành nằm cấp nhân viên văn phòng ngày hôm nay buổi tối chúng ta toàn ra h ả o h ả o ăn mừng một trận. trương hạo nhiên gõ cửa vào phòng nói xong đây quả thật là được chúc mừng một chút chúc mừng trương hạo học trả lời ân đợi lát nữa còn nhớ cái gì cũng đừng mang hiểu rõ không hai anh em ta khác k h á c h khí ngươi nếu tới cửa mang theo đồ vật đại ca không cùng ngươi gấp tàu tử ngươi cũng phải cùng ngươi tức giận trương hạo nhiên dặn dò trương hạo nhiên vừa lúc ra cửa lý thư hiểu cố ý nói những lời này liền sợ tiểu thúc tử mang đồ tới cửa như vậy liền k h á c khí a đại ca cái này không được đâu trương hạo học vừa mới bắt đầu liền nghĩ để ít đồ quá khứ hắn công việc bây giờ coi như là lập nghiệp thành đại nhân cái kia có người tình cảm lui tới phải có ha ha nghĩ làm như vậy cái gì để ngươi khác mang cũng đ ừ n g mang ngươi nếu thật mang đồ vật tới cửa t ẩ u tử ngươi có thể tức giận ngươi cũng biết t ẩ u tử ngươi tính tình luôn luôn tốt nhưng nếu tức giận vậy coi như khó khuyên cực kỳ trương hạo nhiên vội vàng trả lời sao được rồi đại ca ta nghe ngươi tiểu đệ trương hạo học bất đắc dĩ đáp ứng xuống sau đó trương hạo n h i ê n liền dẫn tiểu đệ trương hạo học về tới số 89 m h tứ hợp viện lần này vẫn như cũ chưa thấy tam đại gia diêm phụ quý Ca, thế nào không nhìn thấy tam đại gia đâu trương hạo học đối với tình huống như vậy cảm giác có chút kỳ lạ không khỏi hỏi một câu có thể tam đại gia hiện tại không thích đứng cửa đi không sao ta mặc kệ hắn trương hạo n h i ê n k h o á t k h o á t tay tùy ý nói a a tốt ca. không nhìn ra n h a n à y tam đại gia còn có thể không thủ vệ thực sự là mặt trời mọc ở hướng tây trương hạo học từ nhỏ đến lớn trải qua nhiều như vậy trong đầu thì khắc sâu có in tam đại gia diêm phụ quý thường xuyên canh giữ ở cửa lớn ký ức hiện tại tam đại gia không thủ vệ ngược lại có chút không thích c ứ n g thế sự vô t h ư ờ n g đại tràng bao ruột n o lạc tiếp đó trương hạo nhiên giúp đỡ vợ lý thư hiểu bận trước bận sau cuối cùng đem đồ ăn chuẩn bị xong đến da da cha mẹ hạo nhiên còn có hạo hào chúng ta cả ly là nhân vật chính của hôm nay lý thư hiểu dơ lên chứa một chút rượu gạo cốc nói đến cạn chén mọi người đồng nói người một nhà nhiệt nhiệt nhào vô cùng vui vẻ ha ha lao diêm này tiểu nhiên nhà lại làm thức ăn ngon ăn rồi từng đợt mùi thì đâu diêm ra tam đại mụ đối với bạn già diêm phụ q u nói xong trong mắt không cầm được hâm mộ n à y đoán chừng là có chuyện tốt gì đi tới tới tới ngày hôm nay có tiết kiệm xuống một ít thái rồi chúng ta liền cái mùi thị thơm này vừa vẫn ăn ít một chút thái diêm phụ quý lại là móc nói hắn thói quen này chỉ sợ không có thể chân chính sửa lại nói xong tam đại gia bắt đầu cho người trong nhà phân phối b u ổ i tối ăn cơm cần thiết thái đương nhiên diêm giải thành không ở nơi này mặt hắn chính đặt đ ả o tọa phòng trong làm lấy ăn ngon đâu khó được từ phụ mẫu kia giải thoát ra đây cũng không phải hảo hảo hưởng thụ một chút ngày tốt lành mùi thơm này chắc chắn hương lặc không sao dù sao ta thì đang ăn đồ ăn ngon diêm giải thành nhìn trong chén dùng một chút thịt xào thái rất có hào hứng đang ăn cơm trên mặt tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt hiện tại chính ta sống một mình coi như không tệ qua mấy ngày và lời đồn dần dần lắng lại lại tìm cái bà mối cho ta nói rõ ràng cái môi và khi đó vợ mở cưới hắc hắc vợ con nhiệt kháng đầu nghĩ thì vui vẻ diêm giải thành tưởng tượng lấy sau này cuộc sống tốt đẹp đêm dần dần khuya trương gia toàn g i a thì thật sớm tán bản cắc từ trở lại nhà mình vợ chúc mừng ngươi lặc trương hạo nhiên nằm ở trên giường đối với trong ngực vợ nói xong ha ha tiểu n h i n nhà ngươi bà nương lợi hải đi lý thư hiểu trêu kẹo nói trương hạo nhiên nếu có chuyện tốt gì hoặc là có cái gì thành k i ể u chỉ cần có thể nói thích nhất tại vợ trước mặt đùa dỡn nhất trí mà xem như vợ lý thư hiểu nhận qua loại này hứng đúc cũng biến thành thích làm như vậy vậy đại khái cũng coi là giữa vợ chồng một đám tình thú đi vậy khẳng định lợi hại vợ ta tốt nhất trương hạo nhiên nói xong liền cùng nhau tiến lên trong nháy mắt trong phòng xuân ý bừng bừng giặt rào không thôi liệt mã tại trên thảo nguyên tùy ý chạy trốn khoái cả một m hồi tiếp lấy một hồi liệt mã vô cùng sung sướng thảo nguyên độ phì đạt được bổ sung chương một trăm sáu mươi mốt máy phổ tỏ có tỉ kỹ thuật ra thành quả chương một trăm sáu mươi mốt máy phổ tỏ công ty kỹ thuật ra thành quả một đêm thức thì trương hạo nhiên lại bắt đầu đi làm bận rộn một tiên đến trong nhà máy trương hạo nhiên bắt đầu về bản phô tô công ty kỹ thuật nghiên cứu đầu tiên tại trong nhà máy thiết lập tài liệu mới phòng thí nghiệm đây là bởi vì máy phổ tỏ công ty kỹ thuật nghiên cứu ban đầu không rời được chính là tương quan một ít vật liệu cùng với tài liệu tuyển xứng đồng thời sao chép kỹ thuật nghiên cứu chế tạo tiểu tổ chính thức thành lập máy phổ tỏ công ty nguyên lý là thông qua tính điện tác dụng sinh ra cùng nguyên thủy văn kiện giống nhau hình ảnh nó bình thường do máy quét cùng máy đánh chữ tạo thành máy quét thông qua cảm ứng chỉ riêng tuyến quét hình văn kiện bên trên hình ảnh đem hình ảnh chuyển đổi thành tín hiệu số sau đó máy đánh chữ đem tín hiệu số chuyển đổi thành đáng nhìn hình ảnh cũng đóng dấu trên giấy bởi vì hệ thống đánh dấu đoạt được những năm sáu nghìn bảy mươi máy phổ tỏ c ộ tỷ tiên tiến kỹ thuật bởi vậy tương quan thí nghiệm nghiệm chứng tương đối mà nói vô cùng thuận lợi tài liệu mới phòng thí nghiệm tất cả nhân viên mất ăn mất ngủ tăng giờ làm việc cuối cùng hai tháng sau đại thứ nhất máy phổ tỏ c ộ tỷ t ĩ n h điện hồng tinh chính thức diệt thế đây là đài thứ nhất máy phổ tỏ c ô ty bản vẽ kỹ thuật khổ lớn phân loại thành tây máy phổ tỏ c ô ty t i n h điện kỹ thuật phương diện mà nói tương đối có chút là hậu nhưng mà đây chỉ là ban đầu mà tài liệu mới phòng thí nghiệm bên ấy từ có chương hạo nhiên chủ đạo can thiệp nghiên cứu chế tạo chỉnh lý r a tây lưu hóa cắt mở ủ n m cd ổ xì h ó a kém t hữu i cơ chỉ riêng chất dẫn và đông đảo chỉ riêng đạo vật liệu những thứ này trực tiếp hoặc là gián tiếp vì máy phổ tỏ c ô ty kỹ thuật phát triển đạt xuống cơ sở vững chắc cái này đài máy phổ tỏ c ô ty bản vẽ kỹ thuật khổ lớn xuất hiện mang cho tiểu tổ nhân viên vô tận hy vọng t i ế u n h i n nghe nói các người thành、công. ha ha ha tốt lắm lý hoài đức nghe nói thông tin thì chạy tới đúng vậy a giám đốc đây là một đài máy phổ tỏ c ộ tỷ bản vẽ kỹ thuật khổ lớn sau đó trương hạo nhiên bắt đầu kỹ càng giới thiệu ồ tiểu nhiên vừa lên đến thì cứ vậy mà làm cỡ lớn máy phổ tỏ c ộ tỷ đây là vô cùng có tự tin tâm nha không sai không sai chúc mừng các ngươi lý hoài đức nói xong lại tiếp theo nói dự định chúc mừng thông tin giám đốc chúc mừng thì không t r ư ớ c chúc mừng lại qua mấy ngày đi còn có mấy khoản loại hình máy phổ tỏ c ộ tỷ không có chế tạo ra và những thứ này phương án đều thành công sẽ cùng nhau chúc mừng t đương Hạo nhiên cho á t k h dù trương hạo nhiên bên này không có ý định thành công này một tin tức tốt cuối cùng vẫn lên báo nhà máy hồng tinh lại ra một lần đại danh mà trong nhà máy phát sóng cũng làm tương ứng thông báo cực lớn chạm vào công nhân các đồng chí nhiệt tình lại lục tục qua một tháng máy phổ tỏ có công ty tính điện sệ lần văn phòng máy phổ tỏ có công ty tính điện sệ lần tốc độ cao và nhiều chủng loại hình đồng thời cuối cùng trương hạo nhiên lại làm ra một cái lý thuyết thiết kế phương pháp cái kia phương án đầu tiên được khai phát một loại mới quan g điện chất dẫn nó do hai tầng màn g mỏng tạo thành thượng tầng là cách biệt tầng tầng dưới là lưu hóa cặp mờ ùm cd cảm quan g tầng phơi sáng cùng nạp điện đồng thời tiến hành từ đó sinh ra tính điện tiềm tượng tiềm giống điện tích lưu tại hai tầng phim nhựa giao diện bên trên cái kia lý thuyết sẽ ở thiết kế thượng tỉnh l ư ợ c thác nước hiện ảnh hệ thống cùng từ soát hiện ảnh hệ thống bên trong sử dụng tương quan vật dẫn rất thích hợp chân chính bình thường giấy sao chép quá trình thể tích nhỏ có lợi cho cỡ nhỏ giá rẻ đài thức máy phổ tỏ theo phòng thí nghiệm cùng với nghiên cứu chế tạo tiểu tổ không ngừng lấy được tiến triển mới lý hoài đức thật đúng là cười đến không ngậm miệng được máy phổ tỏ có một tỷ kỹ thuật nghe tới không được tốt lắm cảm giác hình như không có loại đó cao đại thượng cảm giác nhưng mà trên thực tế đồng dạng là vô cùng trọng yếu không chỉ có thể dùng cho chính phủ cùng với sự nghiệp đơn vị làm việc còn có thể dùng cho người sử dụng với lại mấu chốt nhất năng lực tại các ngành các nghề thượng dùng đến thì vẹn vẹn tại công nghiệp chế tạo bên trên công dụng thì có thể phát huy tác dụng lớn đương nhiên lúc này người dùng lấy được cơ hội vô cùng nhỏ bé nhưng mà đứng bên có thể lối ra tạo ngoại hối nha đây đều là tiền nha Con bởi vậy trừ ra cấp trên mọi khen lý hoài đức trực tiếp quyết định trong nhà máy ngoài ra đối với lần này tiểu tổ chỗ có thành viên tiến hành ban thưởng trương hạo nhiên lấy được ban thưởng là nhiều nhất c u ố những thứ này cũng tại nhà máy hồng tĩnh phát sóng trong tiến hành thông báo khen ngợi trong nhà máy hiệu triệu tất cả mọi người hướng lần này tiểu tổ chỗ có thành viên học tập hướng đồng chí trương hạo nhiên học tập trương hạo nhiên lại một lần lên bảng vàng danh dự về phần vật chất bên trên ban thưởng đồng dạng không ít lý hoài đức càng là hơn đại khí trực tiếp phân loại cấp cho ban thưởng kém nhất đều là năm khối tiền ban thưởng cùng với hai cân thịt lợn đây là bình thường công nhân đơn giản tham dự chế tạo loại đó đợt này làm việc lại để cho lý hoài đức tại bên trong nhà máy thu hoạch không ít dân tâm với lại lý bộ trưởng không phải để cho chúng ta chờ tin tức tốt mà việc này có bộ trưởng chằm chằm vào nên không có vấn đề gì lại nói theo chúng ta nhà máy hồng tinh thăng làm cấp phó bộ đơn vị lúc hai vị thủ trưởng đã nói chúng ta xưởng nếu ra cái khác thành quả và tương ứng thành quả nghiên cứu cần chuyển hóa làm thực tế sản xuất đều sẽ ư u trước tiên nghị chúng ta xưởng quách thư ký tự hỏi một lát sau nghiêm túc trả lời ân cái kia hẳn là không nhiều lắm vấn đề lý hoài đức hơi đem tâm cho bưu xuống theo thứ nhất máy phổ tỏ có tỷ nghiên cứu chế tạo thành công sau khi đi ra Quách nếu h nghĩa cùng Lý Hoài Đức, hai người cũng lên bên trên tranh thủ lần này xây hàng tư cách, dù sao, có nhiều thứ nhất định phải tranh, không tranh sao được. Không tới tranh thủ, phía không nhất hội cho khác h â xây n cùng người cũng lên bên trên lần này trên còn tưởng rằng ngươi cần, vạn nhất đem cơ hội này cho cái khác xưởng sao sao Đức có được. cơ cái dù Lý làm tới đem tư t nào. n ế như bị bộ luyện kim huynh đệ phía dưới đơn vị nhà máy đoạt đi vẫn chưa cái gì liền sợ bị bộ cơ khí đoạt đi kia thật là nghị thì khó chịu chẳng qua có thể khẳng định là trong bộ khẳng định hội cực lực hướng lên phía trên tranh thủ sao có thể nhường những ngành khác đoạt đi nói như vậy coi như mất mặt có thể ném đại phát cha đợi lát nữa mang một cân thịt trở về ngươi cùng mẹ ta cầm xào rau ăn Vừa i chiều tan tầm trên đường trương hạo nhiên cười ha hả đối với phụ thân trương vệ quốc nói xong hôm nay những phần thường này không có trương vệ quốc ở bên trong cũng không có lưu hải chung cùng với giả đông húc bởi vì này một lần nghiên cứu tiểu t ổ bọn hắn cũng không có ở trong ha ha nhà ta thường thường ăn một lần thịt tiểu nhiên ngươi thế nào cao hứng như vậy đấy trương vệ quốc trêu kẹo nói cha nay cái nào có thể giống nhau lặc bình thường ăn thịt đều là chính mình mua nay hiện tại thế nhưng trong nhà máy bán thưởng cảm giác không giống nhau trương hạo nhiên cười lấy trả lời bởi vì hệ thống đánh dấu công năng chương hạo nhiên tại bên trong không gian hệ thống tích chữ không ít thịt thường thường cho phụ mẫu đưa chút về phần trong nhà không sao vụ trộm làm ăn chút gì dù sao hắn tiền lương cao người khác cũng không thể nói chút ít cái gì đương nhiên vụ trộm ăn lúc phải chú ý không thể đem mùi thịt quyết tán đến trong tứ hợp viện bất quá vì làm nhiều lần kinh nghiệm phong phú trong sân người cơ bản không chút phát hiện ha ha người nhà được thôi người nói đúng trương vệ quốc nghe nói con lớn nhất nói chuyện cười ha ha hạ học thì cầm một cân thịt lợn trở về đây là ta trước giờ nhường trong nhà máy điểm tốt chờ đến số tám mươi chín tứ hợp với lúc trương hạo nhiên đem đơn độc cắt gọn một cân thịt lợn đưa cho tiểu đệ trương hạo học đây là hắn ở trong xưởng tìm hà vũ trụ giúp đỡ các gọn không có cách nào khác tiểu đệ bây giờ không có ở đây trong một cái viện dứt khoát tìm trụ từ trước giờ đem thịt cắt gọn ca một cân thịt thật có chút nhiều ta không thể nhận trương hạo học khoác khoắt tay vội vàng cự tuyệt nói được rồi bảo ngươi bắt ngươi liền cầm lấy ca thủ trong còn có hai cân đâu trương hạo nhiên chân thật đáng tin nói tốt hạo học đại ca ngươi cho ngươi ngươi thì tiếp theo người một nhà có cái gì có thể thấy được bên ngoài dù sao nhà ta lại không thiếu tiền ngươi cũng không thiếu tiền đại ca ngươi đối với xin chào chờ sau này ngươi đại điện nữ trưởng thành n g ư ơ i đối với ngươi đại điện nữ tốt hiệu quả không là giống nhau mà trương vệ quốc nhìn con thứ hai một thằng từ chối chen miệng nói nghe thấy được cha cũng nói như vậy ngươi thì thu cất đi cùng lắm thì chờ ta khuê nữ ngươi đại điện nữ trưởng thành n g ư ơ i đối với ta khuê nữ tốt đi một chút mà hh ắ c ắ c trương hạo nhiên theo sát phía sau nói vậy được rồi cha ta nghe ngài đại ca đa tạ á. trương hạo học nói cảm tạ tốt n g ư ơ i một nhà còn khách khí nhiều như vậy làm gì hạo học vũ thủy trung chuyên còn có một năm và sang năm nghỉ hè tốt nghiệp ngươi liền phải thành g a l ạ thời gian trôi qua thật là nhanh nha trương hạo nhiên cảm khai nói ba tháng này hắn vội v à n g máy phổ tỏ c n g tỷ kỹ thuật nghiên cứu bây giờ tháng chín sơ mỗi cái trường học cũng khai giảng hà vũ thủy trương hạo lệ hai người chính thức đã trở thành trung chuyên lớp tốt nghiệp chuyên ba học sinh đúng nha hạo học còn có không đến một năm ngươi liền phải thành ra là thời gian chắc chắn khá nhanh trương vệ quốc thì cảm khai nói phụ tử ba người không có trò chuyện một hồi trương hạo học cáo từ về nhà đem cái này cân thịt lợn đừng ở xe cầm trên tay mặt đẩy xe đạp về tới trong sân chờ đến trong sân trong sân người nhìn trương hạo học quay về mang theo thịt lợn Con mắt cũng tỏa sáng này có thể lý giải đại bộ phận gia đình một tháng cũng không nhất định ăn được một cân thịt lợn thậm chí số người cực ít sẽ đem phân phối thịt lợn hoặc là trong nhà máy phát k e m thịt cái gì đi đổi một ít lương thực chỉ vì nuôi sống gia đình mà trương vệ quốc cùng với trương hạo nhiên hai người thì là về tới số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh hoặc thiệu nhiên ngày hôm nay còn mua thịt tà nha này nhìn phải có ba cân a còn phải là nhà ngươi nha nếu không nhà ai dám như thế ăn diêm phụ quý mười phần hâm mộ nói ha ha tam đại gia thịt này là bên trong xưởng ban thưởng cho ta còn có nhìn ngài nói tâm a ai nha. Ta trong trong một tháng ăn chút thịt thường ăn hơi cần một ít, trong viện nhà không ăn này bình ăn cần cũng đúng bên sưởng tháng năng vậy hơi mỗi h được lực p n đ i ể kem mà. Tam thịt Trưng trở hạo nhiên qua loa vài câu, liền loa qua câu, về.、Tam、đại gia diêm phụ quý ba tháng này đến nay lại lại bắt đầu lại từ đầu sảng khoái số chín mươi năm tứ hợp viện hồng tinh môn thần chẳng qua không có trước kia yêu tinh kế hoặc là không có gì vãng rõ ràng như vậy nhiều lắm là có người đi ngang qua vui lòng cho hắn ít đồ hắn liền cầm lấy theo không biểu hiện ra muốn người khác đồ vật nét mặt hắn loại tình huống này có thể thu được có được đồ vật càng ngày càng ít khá tốt hứa đại mẫu ngẫu nhiên vui lòng cho hắn ít đồ cái gì này có phải hay không là hứa đại mậu tâm thật đó là không có khả năng nhiều nhất tính là trong lòng một ít áy náy thôi rốt cuộc kể bên này người hiện tại có khi nhìn diêm phụ quý cũng tránh sợ bị tính toán bên trên thanh danh thực sự là t ố i rồi theo trong sân người trở về càng ngày càng nhiều diêm phụ quý thấy thế trước giờ về nhà hắn ra đây thủ vệ chủ yếu nhất là ra đây cảm thụ cảm giác kiểu này đã lâu cảm giác không có cách hình thành yêu thích không đổi được lao diêm nếu không ngươi về sau ít tại đại giữ cửa đi ta nhìn xem ngươi bây giờ cũng không có muốn người khác một chút đồ vật thế nào còn thủ vệ phòng thủ tới tam đại mụ tò mò nói ôi ta đó không phải là không đi ra đi dạo trông coi một chút môn trong lòng cũng cảm giác khó chịu n h a dù sao mười phần không dễ chịu diêm phụ quý làm sơ giải thích được rồi hiện ở trong viện người đối với chúng ta đều giống như đụng ôn như thần nhìn thấy cũng làm như không nhìn thấy nhìn thì không thoải mái đúng giải thành mấy ngày nay nói hắn nghĩ tìm đối tượng nếu không ta tìm người cho hắn tìm xem bà mối tam đại mũ bất đắc gì nói liền nghĩ tới con lớn nhất nhân sinh đại sự thành ra ân không sai bị lắm hiện tại cũng không có người truyền nhà chúng ta yêu tính toán sự việc vậy ngươi này tìm bà mỗi giúp đỡ cho ngươi tìm tìm đối tượng đi giải thành thì tuổi tác không nhỏ thực sự kết hôn. Tam hôn. hiện nay cũng không sự cũng có nay gia đại lúc ấ y t r ư này h khó chịu, chỉ ư vậy l riêng giải thành cùng trong nhà phân ra một h h n n ghi trong à phân gật gật một, một đôi bím tóc đôi ngựa cô đường đi vào bước vào trong viện cửa lớn người kia là ai đâu người này chính là nhiễm thu diệp tình g hình trung dưới cùng loại với nghị đông đời sống nghỉ hè đời sống dạng này ngày nghỉ làm việc đều là do các nơi giáo viên bộ môn một mình biên soạn không có cả nước thống nhất phiên bản mấu chốt nhất là tương quan tri thức không chỉ là trong sách vở còn có một số về trong sinh hoạt tiểu kỹ xảo chương ậ một í trăm sáu mươi ba nhiễm thu diệp đi thăm hỏi các gia đình chương một trăm sáu mươi ba nhiễm thu diệp đi thăm hỏi các gia đình mà nhiễm thu diệp đến giả ngạnh mọi nhà thăm chính là bởi vì bổng ngạnh không có làm xong nghỉ hè làm việc nàng đến đốc xúc một chút hài tử học tập vấn đề bổng ngạnh tháng chín bắt đầu chính thức đã trở thành sơ gần ba năm cấp học sinh trường hợp nhiễm thu diệp đã trở thành hắn lớp ba chủ nhiệm lớp mà diêm phụ quý bên ấ y ba tháng trước thay ca về sau tân lớp học sinh phụ huynh hoặc nhiều hoặc ít đối với diêm phụ quý yêu tính toán một ít đồ đãi hơi có nghe thấy có chút thậm chí đi trường học tìm thầy chủ nhiệm chẳng qua bởi vì lần này phản hồi vấn đề người số cứ ít cũng từng cái tại cùng chủ nhiệm qua loa tắc trách thêm bảo đảm hạ thỏa mãn rời đi mãi đến khi ba tháng này đến nay phụ cận người đối với diêm gia toàn ra tiếng nghị luận chậm rãi nhỏ rất nhiều diêm phụ quý mới bắt đầu ổn định lại cô đương ngươi là vị này bác gái hỏi đến cái kêu bác gái chính là tam đại mụ ta là trường tiểu học hồng tinh lão sư là đến giả ngạnh mọi nhà thăm đúng ta là hắn chủ nhiệm lớp. nhiễm thu diệp dùng lời nhỏ nhẹ nói xong ngươi chính là nhiễm lao sư lao đầu tử lao đầu tử ngươi xem một chút ai tới lạc tam đại mụ sớm theo diêm phụ quý trong miệng hiểu rõ nhiễm thu diệp còn biết vị này nhiễm thu diệp là thư hương thế g i a trên tổng thể mà nói gia đình thành phần không tốt lắm chẳng qua nhìn cũng không có cái gì về phần cho hắn con lớn nhất diêm giải thành không có bản lánh lớn như vậy có thể đem nhiễm lao sư lấy về nhà mà diêm phụ quý bên này trước đó mới quen nhiễm thu diệp cũng nghĩ qua việc này nhưng mà môn không đăng hộ không đối với lại trình độ văn hóa thượng không ngăn nhau tăng thêm trước đây hai bên gia đình thành phần đều không tốt đương nhiên gia đình thành phần mà nói trong nhà hắn tương đối tốt một chút đủ loại nhân tố hắn cũng liền không nghĩ t i ể u này quỷ ăn bánh chuyện u là nhiễm lao sư nha ngươi thế nào đến chúng ta đại viện à nha diêm phụ quý nghe thấy được bạn già tiếng động vội vàng tiểu chạy ra ngoài thế là liền nhìn thấy nhiễm thu diệp diêm lao sư đây không phải đến giả ngạnh nhà xem xét mà đúng nhà hắn là cái nào một gian phòng ú c năng lực dẫn ta đi sao nhiễm thu diệp vừa nói xong không đợi diêm phụ quý mở miệng bên này một mực nghe lén diêm giải thành lập tức hiện thân nói ra nhiễm lao sư xin chào ta là diêm giải thành ta dẫn n g ư ơ i đi d i n g ả n h nhà đi diêm giải thành giả bộ hình người giang chó nói chuyện còn nhã nhặn còn kẹp tâm t h a n h đấy a a diêm giải thành xin chào diêm lão sư vị này là các ngài hải t ử a nhiễm thu diệp nghe này dòng họ nghi ngờ hỏi đúng vậy a nhiễm lao sư đây là nhà ta đại tiểu tử diêm giải thành diêm phụ quý không nghĩ nhiều giới thiệu cái gì hắn thì không có cảm thấy hai người phù hợp đồng thời hắn thì đã nhìn ra nhà mình con lớn nhất có kẻ mà đòi ăn thị tiên a tôi thôi ta cái gì thì mặc kệ Diêm giải t h à n h n g ư ơ i nếu chuyện ngươi câu là có câu chuyện thật, đ e m nhiệm lao sư ta là một m chút tự giới thiệu đi ta năm nay hai mươi năm tuổi tại trên nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ số bốn thành đông b an hiện nay là một tên chính thức làm việc người mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy viên với lại cuối năm nay ta nhất định có thể trở thành một tên công nhân cấp một công nhân diêm giải thành lời thề son sắt nói không biết còn tưởng rằng hắn bây giờ tại kết thân đấy a a thật sao vậy ngươi rất ưu tú nha nhiễm thu diệp lời khách sáo tán dương nàng có chút buồn b ự c vị này nam đồng chí thế nào không phải nói mang nàng đi giả ra nha bây giờ nói nhiều như vậy thế nào như là tại kết thân đâu nàng cũng không phải chưa từng nghe qua người khác kết thân thậm chí kết thân một ít quá trình nàng cũng đã được nghe nói hh ắ c ắ c ngài nâng nhiễm lao sư muốn nói ưu tú cái nào có thể cùng ngươi đây tuổi quá trẻ chính là tổ quốc giáo dục người làm vườn diêm giải thành nghe nhiễm lao sư tán dương lời nói vậy ngươi, ngươi lại lại thu thu thu diệp diệp. phần giải thích dòng họ là quen thuộc vấn đề thật nhiều người tổng hội đang trả lời song sau lại hỏi một chút nàng dòng họ những chữ viết như thế nào dứt khoát cho hết giải thích một lần do phiền phức a tốt tốt nhiễm lao sư là cái này giả người nhà ta cho ngươi gọi người diêm giải thành hiến nhìn lần cận trực tiếp bắt đầu gọi người giả bác gái đông hốc ca hoài như tậu tử có người tìm đến diêm giải thành xông trong phòng hô một tiếng ai nha giải thành ngươi nói ai tới giả trương thị sau khi ra ngoài trả lời giả bác gái vị này là n h i ệ m thu diệp n h i ệ m lao sư là nhà ngươi bổng ngạnh chủ nhiệm lớp ngày hôm nay đến nhà ngươi đi thăm hỏi các gia đình đến, đến rồi đúng không n h i ệ m lao sư diêm giải thành nói xong nhìn thoáng qua nhiễm thu diệp đúng thế ngài chính là g i ngạnh đồng học mãi mãi đi ta là của hắn chủ nhiệm lớp nhiễm thu diệp gật đầu một cái sau đó đối với giả trương thị nói về phần diêm giải thành bên đấy nàng gấp tiếp theo nói câu đồng chí diêm giải thành đa tạ ngài dẫn ta tới b ổ n g ngàn nhà ta bên này còn có một chút chuyện bận rộn vậy ngài thì đi làm việc trước đi n h i ệ m thu diệp nói những lời này chủ yếu là diêm giải thành đem nàng tới trước mục đích đều đã nói ra miệng nhưng mà nàng mới vừa rồi cùng diêm giải thành cha mẹ hắn lúc nói chuyện nàng có thể nhớ rõ diêm giải thành không ở bên bên cạnh điều này nói rõ cái gì nói rõ diêm giải thành người này trước đó đang trộm nghe bọn hắn nói chuyện nghĩ như vậy nghĩ hiện nay diêm giải thành một ít ấn tượng tốt trong nháy mắt tại nhiễm thu diệp nơi này sụp đổ nay vẹn vẹn là người qua đường thị giác ấn tượng giác quan nhưng mà đủ đủ rồi diêm giải thành trong lòng nghĩ đồ vật đã không thể nào ân t ố t nhiễm lao sư k i a ta đi trước nhìn nhiễm thu diệp mang trên mặt ý cười diêm giải thành hài lòng rời đi hắn còn phải đi cha hắn diêm phụ quý chỗ nào hỏi thăm một chút về nhiễm lao sư tình huống cụ thể tới tới tới nhiễm lao sư ngài ngồi ta đi rót nước cho người uống đồng ngạnh n g ư ơ i chủ nhiệm lớp đến nhà ta mau ra đây hướng người lão sư vật an bên này giả đông húc nói xong nhiễm lao sư xin hỏi ngài là tới làm gì có phải hay không đồng n g ạ n đứa nhỏ này ở trường học không nghe lời lạc tân h o a i như nhận thật hỏi đến phản đ a n g ở nhà m ở to mắt trong lao sư tới cửa rất có thể là trong nhà hài tử làm đi chuyện gì đó không hay thậm chí còn có một số phụ huynh bên ấy đều không phải là rất lớn tỷ lệ rất có thể cái chủng loại kia chính là trực tiếp nhận định là hài tử nhà mình phạm vào cái gì sai nhường lao sư tìm tới cửa chương một trăm sáu mươi bốn đi thăm hỏi các gia đình kết thúc chương một trăm sáu mươi bốn đi thăm hỏi các gia đình kết thúc ôi không phải không phải d ạ ngạnh đồng học ở trường học tương đối nghe lời hiện nay thành tích thì còn có thể nhiễm thu diệp giải thích một chút v ề phần đ ồ n g ngạnh ở trường học nghe lời không nghe lời còn có tương quan thành tích cái gì hắn hơi tìm tương quan chủ nhiệm khóa lao sư tìm hiểu một chút tình huống là được rồi nhiễm lao sư vậy ta đại tôn tử ở trường học thế nào giả trương thị chen miệng nói tất nhiên đại tôn tử đ ồ n g ngạnh ở trường học nghe lời thành tích thì còn có thể cái kia có vấn đề gì giả trương thị thì đem tâm bông xuống â ta nghe giả ngạnh đồng học trước kia lao sư nói qua đứa nhỏ này ở trường học rất n v a n thành tích xác thực thì còn có thể bình thường làm việc cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành nhưng mà trong kỳ nghỉ hè nghỉ hè làm việc giả ngạnh đồng học có gần một phần tư không làm xong chính trường tốt an bài lao sư đi thăm hỏi các gia đình tới xem một chút tình huống thuận liền hiểu rõ một chút d ạ n g n n h đồng học này cho tới nay đời sống tình hình gần đây nhiễm thu diệp hơi giải thích nói cái gì không làm xong làm việc tiểu tử thúi này nghỉ hè nghỉ lúc ở nhà thế nhưng nói hắn đem làm việc làm xong với lại thì cùng lao sư ngài nói một dạng tiểu tử thúi này bình thường cũng rất ngoan ta cũng liền tin đều không có kiểm tra bài tập của hắn già đông húc làm sơ giải thích và còn muốn nói nhiều cái gì lúc đồng ngạnh nơm nớp lo sợ xuất hiện mấy người trước mắt nhiễm lao sư tốt đồng ngạnh đối với chủ nhiệm lớp nhiễm thu diệp rất lễ phép nói xong vừa nay hắn đã nghe thấy nhiễm lao sư đưa hắn không có viết xong nghỉ hè làm việc tình huống nói cho cha mẹ hắn hiện tại t ự c s ợ rõ ràng cảm giác được cha hắn giả đông húc chính hung t ậ n theo dõi hắn tiểu t ử thối ngươi đến nói một chút đi nghỉ hè làm việc không có viết xong là tình huống thế nào nếu là không có cái giải thích hợp lý ngày hôm nay b u ổ i tối cái mông chuẩn bị nợ hoa đi giả đông húc cần nhận không phát hắn tính tình còn có thể bình thường giáo dục hải tử năng lực giảng đạo lý thì giảng đạo lý và đạo lý giảng không thống lúc với lại rõ ràng là hải tử sai vậy liền vật lý giáo dục với lại vật lý giáo dục xong còn phải nói cho hải tử làm sai chỗ nào Về sau sao sửa, đợi đến trước khi vào học hai ngày bộ làm việc không có bộ toàn bất quá những thứ này làm xong làm việc ta đều là tốt thật nghiêm túc viết ta có thể bảo chứng Đồng ngạnh trực tiếp thừa nhận sai lầm, thì không giải thừa thì trực tiếp sai lầm, bởi â y Đây đều là lỗi cha nam sai, hắn đông giả giáo đại biết tử trợ biết sai biết sửa, mới là đúng.、Bởi、vậy tại cha ruột giả đông húc tam quan tương đối chính giáo dục dưới đ ồ n g ngạnh cơ bản cũng có thể làm đến có l ỗ i thì đổi trình độ ha ha ta nhìn xem n g ư ơ i nghỉ hè là chơi đi ê n rồi nếu không thế nào năng lực liền bài tập đều là nghiêm túc làm là thật sao giả đông húc đầu tiên là đối với nhi tử miệng giáo dục vài câu sau đó đối với nhiễm thu diệp dò hỏi giả n g n h cha hắn dạ ngạnh nói được đây đều là thật sự hiện nay viết làm việc đều là nghiêm túc viết này ngài yên tâm về phần h à i t ử ham chơi việc này thì rất bình thường cái nào trẻ còn không thích chơi đấy đương nhiên ta không phải nói cổ vũ loại hành vi này ta cho rằng cho dù ra ngoài cùng tiểu đồng bọn cùng nhau đồ ù dỡn cũng phải có một tiền đề đó chính là bảo đảm đem dưới tay mình chuyện có chất có lượng hoàn thành rồi đây mới là hợp lý có thể có thể nói là một người tự chủ Nhiễm thu không ngừng nói.、Về、phần lần này chuyện liền đi qua đi. đương nhiên, thu diệp đi đi, qua Về ta đại khái nhìn một chút một tuần lễ không sai biệt lắm năng lực viết xong cái này cần ngươi khống chế cũng giảm bớt một chút buổi chiều tan học đi ra ngoài chơi u ồ n g lịch thời gian như vậy liền xem như trừng phạt bất quá làm việc ngươi được nghiêm túc viết xong l ã o sư ta sẽ nhìn xem nếu đến lúc đó ngươi còn không có viết xong làm việc vậy thì phải viết giấy kiểm điểm tại trong lớp bản thân kiểm điểm già ngạnh cha mẹ hắn còn có mụ nội nó các ngươi thì đừng nóng giận về sau hào hào giáo dục cuối cùng có thể khiến cho hắn tự chủ mạnh hơn một chút là được trẻ con nha ham chơi cũng là bình thường nhiễm thu diệp nói nghiêm túc đồng thời thì tương đối thông tình đạt lý được đồng ngạnh nghe không lần này ta nghe chủ gánh các ngươi mặc cho liền bỏ qua ngươi nhưng mà ngươi lão sư để những yêu cầu này ngươi phải làm tốt rồi biết sai có thể thay đổi mới là nam nhân biết không giả đông húc cực kỳ nghiêm túc lại chính thức nói xong cha ta biết rồi nhiễm lao sư ta nghe ngươi tuần sau ta nhất định viết xong còn lại những thứ này làm việc ta nhất định nhận thật tốt tốt viết đồng ngạnh vội vàng bảo đảm nói thật không nghĩ tới n à y mới tới chủ nhiệm lớp tốt như vậy còn có thể thay hắn suy xét lao sư thật tốt đồng n ạ n h suy nghĩ rất nhiều có chút đạo lý cũng nghe đi đối với nhiễm thu diệp cảm quan đã khá nhiều Thế thu nhiễm hiểu ảnh học, đó, đầu đồng đ ràng gần diệp bắt đầu hiểu rõ ân y b ì h thường trong sinh hoạt một ít cụ thể chuyện hiện thấu những thứ、này. nhiễm thu diệp cơ bản hiểu rõ đồng ảnh tình huống. trong một ít một ít toàn cùng Xuyên nói này, bản đồng Ơn, gì. giả gia ra, ra rõ với biểu cái diệp cụ cơ qua xảy đã không sai không sai đứa nhỏ này nhìn tới bất kể tại bình thường trong sinh hoạt hay là trong trường học biểu hiện cũng không tệ thật lợi hại Nhiễm thu diệp nói xong, đối với đồng ảnh dơ ngón tay cái lên, xem như là khen ngợi. Ta đại tôn tử khẳng định nghe thu diệp đối với cái đại xem tay Ta tử dơ là đồng d ạ n g tần hoài như cũng không có đi phản bác bà bà nói chuyện toàn ra thì không tranh những thứ này bà bà giả trương thị năng lực vui vẻ là được bên này theo nhảy vọt qua b ồ n g ngạnh làm việc chuyện này về sau phía sau cơ bản đều là trò chuyện h ả i tử giáo dục vấn đề cùng với h ả i tử trong sinh hoạt biểu hiện thông qua nhiễm thu diệp rằng những đạo lý này cũng làm cho giả đông hút được ích lợi không nhỏ đã hiểu có đôi khi nên như thế nào giáo dục h ả i tử mà b ồ n g ngạnh tiểu bằng h ư u thì khỏi nói phía sau một t h ằ n g nghe nhiễm lao sư khích lệ trên mặt cũng vì thẹn thùng được đ ọ lên nhưng trong nội tâm không tưởng tượng nỗi vui vẻ bị lao sư cùng với người lớn trong nhà nhóm tán thành cực lớn đ ề cao đồng mạnh lòng tự tin cũng làm cho đồng mạnh thu hoạch tràn đầy tán đồng cảm giác chúng ta nói chuyện cũng kém không nhiều đến lúc rồi giả ngạnh đồng học đại khái tình huống ta cũng biết đứa nhỏ này bị các ngươi trong nhà này làm cha mẹ làm lãnh i ã i giáo dục cũng không thể lắm vì sau tiếp tục không ngừng cố gắng giả ngạnh nghỉ hè làm việc đừng quên rồi tuần sau năm lần buổi chưa tan học trước liền phải giao đến nhiễm thu diệp dặn dò vài câu thì mở miệng cáo từ chuẩn bị rời đi nhiễm lao sư lại ngồi hội thôi đợi lát nữa liền ở trong nhà ăn cơm cái gì cũng đến ăn cơm tối giờ rồi giả trương thị sắc nhiệt tình nói xong không được không được giả ngạnh mụ nộ i nó cha mẹ ta cái giờ này không sai biệt lắm chờ ta hồi đi ăn cơm ta cần phải trở về nhiễm thu diệp k h o á t k h o á t tay cự tuyệt nói lại là một phen chân thành lại thoáng có chút dối trá lời khách sáo cuối cùng nhiễm thu diệp hướng giả ra toàn ra cáo tử rời đi chương một trăm sáu mươi lăm diêm giải thành dục cùng nhiễm thu diệp kết thân chương một trăm sáu mươi lăm diêm giải thành dục cùng nhiễm thu diệp kết thân giả ra cả một nhà đem nhiễm thu diệp đưa đến tứ hợp viện cửa chính đưa mắt nhìn nàng rời khỏi cuối cùng về tới chính mình nhà cha đồng n ạ n h nhỏ g ọ n g hô hào được rồi ngươi tên tiệu tử túi này lần này liền đi qua không có có lần sau giả đông húc nghiêm khắc nói là cha ruột khẳng định hy vọng chính mình hài tử càng ngày càng tốt không cầu đồng ngạnh năng lực đọc sách thi đậu trên thi đại học nhưng mà nên làm làm việc phải làm học thêm chút đồ vật tóm lại là tốt mà trước đó diêm giải thành theo giả ra sau khi rời đi chưa có trở lại đào tòa phòng mà là trực tiếp đi phụ mẫu trong phòng cha ngươi có thể hay không đem nhiễm lao sư tình huống cụ thể cùng ta nói một chút và nhìn thấy cha ruột diêm phụ quý diêm giải thành vô cùng lo lắng tiến lên dò hỏi a giải thành ngươi vẫn đúng là đối với nhiễm lao sư có ý tưởng a nghe cha khắc ngủ quán g làm việc trong này nước quá sâu ngươi không nắm chắc được diêm phụ quý khuyên t a n đạo cha ngài có phải hay không xem thường con trai của ngài cái gì đều không có nói ngài đã cảm thấy việc này không thể nào có ngài dạng này cha ruột mà dù sao ngài nếu là vì ta tốt trước hết đem ngài biết đến về nhiễm lao sư một ít tình m u ố n cụ thể cũng cùng ta giảng một lần diêm giải thành mạnh miệng nói được thôi ta và ngươi nói một chút nhiễm lao sư năm nay hai mươi hai tuổi trong nhà phụ mẫu là văn học giáo dục người làm việc người nhà nàng tại thư hương môn đệ với lại nhiễm lao sư hay là về nước hoa kiều tại quỷ tây dương quốc gia đã du học chính là gia đình thành phần không tốt lắm n à y tất nhiên có thể ra đi du học trong nhà phụ mẫu hay là nhận qua tốt đẹp giáo dục ngươi suy nghĩ một chút này thành phần năng lực được không dù sao đi ta cho ý kiến của ngươi thì là chuyện này ngươi đừng suy nghĩ không nói trước ngươi cùng nhiễm lao sư có thể hay không trò chuyện đến liền nói thành phần việc này nhà ta thành phần cũng không tính là tốt ta nghĩ ngươi hay là tìm một công nhân đồng chí nhà khuê nữ đi, thành phần cũng tốt chút ít diêm phụ quý nói xong hắn ý nghĩ của mình thành phần thành phần có trọng yếu như vậy sao không được dù sao ta nhìn chúng nhiễm lao sư là cha ruột n g à i phải cho nhà mình nhi t ử tác hợp tác hợp diêm giải thành đối với thành phần vấn đề chẳng thèm nó g tới bắt đầu thúc giục lên cha hắn diêm phụ quý bên này diêm giải thành bợ l ạ bợ l ạ nói không ngừng diêm phụ quý đều muốn bị nói phiền nhưng mà từ đầu đến cuối không có nhà ra hắn có thể mượn phần khẳng định nhiễm thu diệp khẳng định t r ư ớ n g mắt hắn c ò n lớn nhất được rồi lao diêm n g ư ơ i thì cho hải tử thu xếp thu xếp đi xem xét có thể hay không đem nhiễm lao sư mời vào nhà về phần có được hay không đó chính là hắn hai chuyện dù sao nha đến lúc đó giải thành không thể hận đến cha ngươi trên người Tam đương ạ i Mụ mình nhìn nhà mình con lớn nhất n h vậy, mềm l nhiên u c h cha khẳng định hy vọng ngươi cùng nhiễm lao sư chuyện tốt năng lực thành diêm phụ quý bất đắc dĩ nói trong nội tâm còn đang suy nghĩ nhìn đến lúc đó làm sao cùng nhiễm lao sư giảng việc này bên này thứ đại m ộ bị trong nhà máy phái đi chiếu phim còn không biết những việc này nếu không thì hắn trông thấy diêm g i ả i thành t r ầ m t r ầ m vào nhiễm thu diệp vẻ mặt chứ cá tượng nhất định có thể đoán được đến tiếp sau vậy hắn thì ba chữ làm phá hoại mà t r ư ơ n g hạo nhiên bên này thì nhìn thấy nhiễm thu diệp đến rồi tứ hợp viện ha ha đây không phải nhiễm thu diệp sao thế nào sớm như vậy thì hiện thân tứ hợp viện theo giả ra ra tới đó chính là cùng động lạnh có quan hệ cũng không có khả năng là không có nộp học phí sự việc nhà giả đông húc còn ở đây hiện tại hai lỗ hồng cũng kiếm tiền sao cũng không có khả năng trương hạo nhiên suy tư hắn ban đầu không có chú ý tới diêm phụ quý cùng nhiễm thu diệp bởi vậy không nghe thấy bọn họ đối thoại đồng ngạnh ngày này cũng không ra thế nào sáng lên thế nào ở bên ngoài làm bài tập đầu trương hạo nhiên vốn là thích ă n dưa nay lòng hiếu kỳ vừa lên đến liền đi tới chuyển đến trung viện liền nhìn thấy tại b ổ nghỉ hè làm việc đồng ngạnh nhưng thúc là ngài nha đồng ngạnh nhìn trước mắt trương hạo nhiên sung sướng nói không có cách trương hạo nhiên bình thường đối với hắn cũng thực không tồi tổng hội cho hắn cùng mọi mọi tiểu đường điểm đồ lặt và tan mà trương hạo nhiên làm như vậy thì là bởi vì nhìn hiện tại h i ể u chuyện đồng ngạnh coi như là có chút thích nghe lời h i ể u chuyện lại lễ phép hải tử ai không thích đúng lúc này đồng ngạnh nói đến hôm nay nhiễm lao sư đến nhà thăm sự việc hắn chủ yếu là giải thích vì sao hiện tại làm bài tập việc này việc này a không sao hàm chơi cũng bình thường bất quá đồng ngạnh ngươi tiểu nhiên thúc ta cho ngươi biết nam tử h ắ n đại trợ phu nói đến sự việc liền phải làm được hiểu rõ không trương hạo nhiên dặn dò còn có thúc ta tin ngươi có thể nói được làm được đúng lúc này trương hạo nhiên sờ lên đồng n ạ n h đầu nói xong ân tiểu nhiên thúc ta khẳng định nói được thì làm được đồng ngạch mười phân khẳng định gật đầu một cái có đôi khi bất kể là tiểu h à i tử còn là đại nhân cũng thích người khác đối hắn khẳng định còn nhớ trước kia soát từng tới một sự kiện làm lúc là một học sinh cấp hai bình thường thành tích cuộc thi cũng là trung đẳng chết xuống dưới kết quả có một lần thành tích ra đây trực tiếp đi lớp mười mấy người đứng đầu làm lúc lớp học học sinh không sai biệt lắm nhanh bảy mươi người hắn l ạ như thế nào làm được dạng này không sai chính là kiểm tra gian lận tới nhưng mà sau lão sư cũng không có nói người học sinh này mà là nói một phen cổ vũ lời nói kỳ thực lao sư trong nội tâm cũng rất rõ ràng mỗi cái học sinh tình huống thế nào cái nào lại không biết cuối cùng người học sinh này cũng là biết n ụ c mà dũng cuối cùng thi thành tích thi tốt nghiệp trung học rất không tồi đương nhiên đó cũng không phải cổ vũ r a lận mà là tại nói biết sai liền sửa biết n ụ c mà dũng tốt p h ẩ m đ ứ c thiếu nhiên là ngươi nha đến đi và o ngồi già đông húc nghe thấy ngoài cửa âm thanh ra đây liếc mắt nhìn đông húc ca ta thì không ngồi ta là không sao ra đây toàn bộ nay đồng ngạnh thế nào ở chỗ này làm bài tập nha nay trời đang chuẩn bị âm u, như vậy đi đồng ngạnh đi nhà ta làm bài tập nhà ta mở đèn trương hạo như nói h ắ c này cái nào được lặc không được không được đồng ngạnh đừng nghe ngươi thúc giả đông húc đ ộ i vàng cự tuyệt nói hắn là cảm thấy đến lúc này đi nhà khác làm bài tập không thích hợp cho người ta thêm phiền phức thứ hai bật đèn thật lãng phí tiền lúc này tứ hợp viện đại bộ phận hộ gia đình cũng ngay cả dây điện cùng đèn điện cái gì nhưng cơ bản đều là điểm đèn điện dầu với lại đại đa số năng lực tại trời tối trước làm tốt cơm thì cơ bản sẽ không lưu tại trời tối sau cuối cùng trương hạo nhiên hô đồng ngạnh đi trong nhà làm bài tập sự việc không thành công trực tiếp bị giả đông húc cự tuyệt chương một trăm sáu mươi sáu mời từ khôn chương một trăm sáu mươi sáu mời từ khôn đ ồ n g ngạnh về sau không bận rộn đến thúc thúc nhà chơi trương hạo nhiên nói xong sờ lên đ ồ n g ngạnh đầu đúng lúc này lại đối giả đông húc nói ra tia giả ca ta đi về trước được rồi t h i ể u nhiên thúc đ ồ n g ngạnh n u thuận nói xong đến nhà ta ngồi một hồi lại đi thôi giả đông húc chân thành nói xong không được không được giả ca ta nên trở về giúp vợ nấu cơm trương hạo nhiên k h o á t k h o á t tay cự tuyệt nói thế là liền cáo từ rời đi sau đó về tới nhà mình đ ồ n g ngạnh ngươi tiểu nhiên thúc cho ngươi đi nhà hắn chơi ngươi có thể đi chơi xem ra hắn thật coi trọng ngươi nhưng mà đi nhà khác hiểu lễ phép miệng kêu cần nhanh một chút có câu nói rất hay nhiều lễ thì không bị trách còn có ngươi phải nhớ kỹ khác cho người ta thêm phiền hiểu rõ không và trương hạo nhiên sau khi rời đi giả đông húc d ạ n dò được rồi cha ta b i ế tá đ ồ n g ngạnh những tiếng nói đem lời của phụ thân nói cho nhớ kỹ n g h e bổng ngạnh đáp lời giả đông húc cười vui vẻ con của hắn không sai hiểu chuyện là cái hảo h à i tử bên này trương hạo nhiên về tới nhà bắt đầu giúp đỡ vợ lý thư hiểu làm cơm tối lý lao gia tử ở một bên mang theo tiểu kiều nguyện hạo nhiên ngươi vừa nay đi đâu lý thư hiểu tò mò hỏi Nàng mới vừa rồi còn đang mới rồi vừa trương ì mình m nam một nhà nhân, kết quả người không không chuyến thấy, bao quay Vừa lâu kết kết t quả quả, lại đi về. u n viện, khắp nơi tản g khắp chút. h một t bộ Hiểu, đồng ngạnh đứa nhỏ này cũng không tệ lắm à, rất hiểu chuyện. đồng đứa này cũng tệ rất t lắm r ư hạo nhiên đối với vợ lý thư hiểu giải thích nói a bộ d ạ n g này đồng mạnh đứa nhỏ này quả thật không tệ bình thường không có việc gì tới trong nhà chơi lúc đa lễ mạo nha thúc thúc t h ầ m t h ầ m kêu không dừng lại đứa nhỏ này nhìn cũng làm người ta thích lý thư hiểu cười ha h a nói xong đúng nha trương hạo nhiên trả lời một câu tiếp lấy trong nghĩ thẩm ha ha còn c phải là trương hạo nhiên suy nghĩ rất nhiều cũng là đang nghĩ giả đông húc trước đó nếu xảy ra chuyện hiện tại giả ra sẽ là tình huống gì cùng với tứ hợp viện trong sân lại là tình huống gì đương nhiên hắn thì có thể hiểu được hết rồi giả đông húc giả trương thị tính cách trở nên mười phần đánh đá không có cách trong nhà trụ cột hết rồi vì ở trong viện đặt chân không để người khác tính toán không được đánh đá một chút còn tốt hiện tại hết rồi những thứ này lung ta lung tung chó má s u ố i khỏe sự việc không bao lâu cơm tối liền đã làm xong vợ lý thư h i ể u trước đút khuê nữ ăn cái gì hiện nay tiểu kiều nguyệt đã dứt sữa với lại hiện tại đã biết nói rất nói nhiều như làm ộ t ít ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi cũng có thể nói rất rõ ràng với lại hiện tại đã biết hô tàng r a ra thì này lần đầu tiết lúc trực tiếp đem lý lao ra từ vui học rồi ba ba lý thư yểu chính đút kết quả khuê nữ trong miệng không ăn hô dậy rồi ba ba ha ha n g ư ơ i cái này tăng lương tâm mẹ ngươi ta đem ngươi sinh ra tới kết quả cha ruột không mẹ ruột hai cha hắn ngươi đi đi đi lý thư hiểu giả bộ như t h ở phì phò nói xong nói xong cũng đem khuê nữ ăn cái gì bắt cho trượng phu trương hạo nhiên lý lao ra tử ngồi ở bên cạnh cười ha hả nhìn trước mắt đây hết thảy và ăn cơm tối về sau khuê nữ thì ngủ thiết đi trương hạo nhiên cặp vợ chồng mới nằm trên giường đi ngủ đây hạo nhiên chúng ta lại muốn một đứa bé a hai người trò chuyện một hồi lý thư hiểu cuối cùng mở miệng nói a sẽ không quá sớm đi hiện tại một đều phải không biết ngày đêm c h i ế u cố thêm một cái vậy ngươi phải nhiều m ệ t nha trương hạo nhiên đau lòng vợ đạo không được vẫn là phải muốn một trước mấy ngày cùng tam đại mụ nói chuyện p h i m lúc nàng nói để cho ta cùng lưu l a m tái sinh đứa bé một khuê nữ sao được ta nghĩ nhiều ngày như vậy cũng nghĩ rõ ràng s ắ c thực được lại sinh một cái lại nói theo ta sinh xong khuê nữ cũng trôi qua hơn một năm cơ thể cái kia khôi phục cũng gần như hoàn toàn khôi phục lý thư hiểu giải thích nói ôi ngươi nghe tam đại mụ nói chuyện làm gì nàng chính mình ra sự cũng nuốt không qua tới đâu ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều mọi thứ đều thuận theo tự nhiên đi đến nhất định lúc hai t ử cái k i a đến tự nhiên sẽ đến trương hạo nhiên nghe xong vợ nói chuyện bắt đầu an ủi lại bắt đầu nói tam đại gia diêm phụ quý nhà một số việc chủ yếu là nhường vợ thoải mái tinh thần tam đại mụ trong nhà chuyện còn chưa hiểu rõ sao có thể nghe lời nàng nói đây không phải nói chuyện tào lao nha được ta nghe ngươi dù sao chúng ta thuận theo tự nhiên còn có về sau chúng ta thì không làm biện pháp cái k i a kiểu gì kiểu gì ta còn là nghĩ lại nghi ngờ đứa bé và trương hạo nhiên nói xong lý thư hiểu kiên trì nói được tất cả nghe theo ngươi trong lòng không nên suy nghĩ nhiều trương hạo nhiên đem vợ ô m vào trong ngực dùng lời nhỏ nhẹ nói xong không bao lâu trong phòng lại là một phen cảnh xuân ngày thứ hai thứ sáu trước kia trong sân người rửa mặt xong ăn xong điểm tâm thì đi làm trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc diên phần mình cưới lấy xe đạp đi nhà máy gang thép thông tin những người khác thì lục tục ngao ngoe nghe đi diên phần mình đi làm chỗ công tác từ khôn ta nhớ được ngươi bây giờ là cấp ba nhân viên văn phòng a trương hạo nhiên nhìn bận rộn bên trong chợ lý nói a đúng vậy lãnh đạo từ khôn phản ứng sau hồi đáp được ta biết rồi chờ chút ta hướng lên phía trên đánh cái xin cho ngươi thăng làm cấp hai nhân viên văn phòng hai năm này ta xem một chút có thể hay không đem ngươi nâng lên môn phụ chẳng qua việc này ta không thể cho ngươi bảo đảm trương hạo nhiên trả lời không sao nhân viên văn phòng cấp năng lực đi lên tăng một cấp là được rồi về phần cấp phó khoa ta cũng không nghĩ nhiều thuận theo tự nhiên đi lãnh đạo mười phần cảm tạ về sau ta nghe ngài ngươi chỉ cái nào ta đánh na thứ không kích động nói xong ha ha ngươi nhà ngươi đây đều là bình thường tấn thăng ngươi được nghe tổ c h ứ sau khi lớn lên g i a chưa tới nhà của ta uống rượu đi ngươi đi theo ta lâu như vậy Còn、chưa ò n c có đi qua một lần trong nhà của ta đâu còn có không được nói quý giá thứ gì đó tới cửa nếu không ta không chỉ không thu ta còn phải xông ngươi nổi giận trương hạo nhiên dặn dò t h i ệ n thể nhìn mời từ k h ô n chủ n h ậ t đi trong nhà ăn cơm a sao có thể nhường ngài mời nhà muốn mời cũng là ta mời ngài đi trong nhà uống rượu thư khôn kinh ngạc trả lời được rồi nghe ngươi trương ca ta về sau cũng có cơ hội mà một bữa cơm chuyện cứ như vậy nói tốt trương hạo nhiên cười ha hả nói xong được rồi lãnh đạo thư khôn gật đầu đáp ứng gọi ta trương ca đi hoặc là tiểu nhân ca thì hô tiểu nhiên ca đi người khác đều như vậy hô ta dù sao hai ta tuổi tắc cũng kém không nhiều trương hạo nhiên cười nói câu được rồi t i ể u nhiên ca thư k h ô n mặt mỉm cười nói trong nội tâm cao hứng ghê gớm điều này đại biểu trương hạo nhiên tán thành hắn hai người ở văn phòng nói chuyện phía m ộ t hồi cuối cùng trương hạo nhiên đem thư mời viết xong về sau giao đi lên tiếp lấy đi phân xưởng làm việc hắn đạt được chỗ đi dạo chương một trăm sáu mươi bảy nhiễm thu diệp đồng ý trường tiểu học hồng tinh nhiễm lao sư ta có chuyện tìm ngài chậm trễ ngài một chút thời gian diêm phụ quý khách khí nói xong cùng lúc đó còn làm cái nháy mắt nhiễm thu diệp nhìn tình huống này liền hiểu đứng dậy đi theo diêm phụ quý ra văn phòng diêm lao sư ngài có chuyện gì nhiễm thu diệp tò mò g i hỏi nhiễm lao sư ta tìm ngươi là giúp đỡ chút hại nhà ta con lớn nhất diêm giải thành ngài còn nhớ chứ diêm phụ quý ngượng ngùng hỏi diêm lao sư ta còn nhớ thế nào nhiễm thu diệp nghe xong đoán được một ít còn tưởng rằng diêm phụ quý là đưa cho hắn nhi t ử diêm giải thành làm m ai đây này trên mặt rõ ràng mang theo kháng cự tâm ý nhiễm lao sư ngài đừng nghĩ nhiều ta nói thật với ngươi đi ta nảy ngốc con trai cả còi trọng ngươi rồi ta cũng biết thì hắn người này khẳng định không xứng với ngài là hắn cha ruột hắn kiểu gì ta còn không biết cũng không phải nói hắn kém thì vẹn vẹn tính cách mà nói hai người các ngươi rõ ràng không đáp ban đầu ta thì nói cho hắn biết nhường hắn đừng nghĩ việc này ta thế nhưng đi hắn q u ấ n lấy ta nói không ngừng h ắ n không có cách nào khác nhiễm lao sư ta chỉ có thể tới tìm người giúp đỡ chút người xem nhìn xem và sau khi lớn lên có thể tới hay không chuyến trong nhà đi cái đi ngang qua sân khấu đến lúc đó viếm vài câu lại nói không thích hợp rời khỏi là được cũng cho ta này nhi t ử ngốc đoạn mất nhật tưởng diêm phụ quý ôn tồn nói Sự, sự m vậy phần thành phần không thành phần cái gì hiện tại hắn không có để ở trong lòng rốt cuộc hiện tại bình thường mà nói thì đại tiểu nhà tư bản đại tiểu địa chủ thành phần bị người xem thường còn chưa tới sau đó loạn đến khắp nơi đều là duy thành phần luận hắn còn không có kiểu này trước xem tính cho nên kỳ thực trong lòng của hắn cảm thấy nhiễm thu diệp cô nương này cũng không thể lắm nếu quả thật có thể cùng con lớn nhất diêm giải thành tốt hơn thì rất không tệ à diêm lao sư việc này việc này nhiễm thu diệp nghe xong toàn bộ sự việc cũng không biết thế nào nói nàng suy nghĩ một lúc vẫn là có ý định trực tiếp c ự tuyệt không ngờ rằng diêm phụ quý lại mở miệng nhiễm lao sư còn xin ngài giúp giúp đỡ coi như chúng ta giáo chức công nhân viên t ạ m vụ trong lúc đó ở chung rồi dù sao thì đi xem đi cái quá trình đến lúc đó không thích hợp trực tiếp từ chối mà ta cũng sẽ không quái n g ạ i diêm phụ quý bắt đầu một vòng mới có n h được thôi diêm lao sư việc này ta đáp ứng ta thì hai mươi hai tuổi trong nhà phụ mẫu đã tại thúc ta tìm đối tượng thì đi xem đi đến lúc đó nếu quả thật cảm thấy không thích hợp còn hy vọng diêm lão sư bỏ qua cho nhiễm thu diệp cuối cùng đem việc này đáp ứng xuống tốt tốt tốt nhiễm lao sư đa tạ đa tạ á diêm phụ quý vui vẻ ra mặt nói cảm tạ hai người nói chuyện phiếm không bao lâu thì tản tiểu diệp này diêm lão không đúng là diêm lão sư tìm ngươi làm gì và nhiễm thu diệp về đến văn phòng một vị tuổi tác hơi lớn một ít nữ lao sư nhỏ giọng tại nhiễm thu diệp bên t a i hỏi đến vốn là trực tiếp hô diêm p h quý là diêm lão keo kiệt chẳng qua phản ứng lại hay là xưng hô diêm lão sư đi mặc dù nàng tiếng nói nhỏ nhưng m à lớp như bị người khác nghe qua diêm phụ quý người kia cái kia sau lưng măng nàng nô lão sư diêm lão sư tìm ta nói điểm dạy học phương diện sự việc không có chuyện gì n h i n m thu diệp không có đem sự việc nói ra a t ố t nô lão sư rõ ràng không tin chẳng qua thì không hỏi nhiều trong n g á y mắt đã đến lúc t ạ n việc nhà máy gang thép thông tin tiểu khôn người nhân viên văn phòng đi lên trên nhất cấp chuyện này ngày mai thì có thể làm tốt rời phòng làm đến lúc trương hạo nhiên đối với trợ lý từ k h ô n đề câu đa tạ lãnh đạo thứ không trong nháy mắt kích động nói cảm tạ đều nói h ầ như ca về sau trong âm thầm lúc không có người cứ như vậy hô nhớ kỹ trương hạo nhiên nói xong cười ha ha được rồi n h i ê n ca ta nhớ kỹ thứ không ậ t đầu một cái nét mặt trịnh trọng trả lời được rồi vậy ta đi về trước trương hạo nhiên nói xong đứng dậy rời đi không bao lâu trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc cùng nhau tan việc trên đường về nhà còn đụng phải trương hạo học phụ tử ba người bên cạnh cưới lấy xe đạp vừa trò chuyện trên đường đụng phải người quen biết thỉnh thoảng lên tiếng kêu gọi ha ha cường tử ngươi nhìn một cái người ba ông một người một cái xe đạp thật sự có bản lĩnh lặc kia còn cần ngươi nói Người nào không bên i người toàn gia cũng có bản đấy. Đáng tiếc rồi, trong nhà của ta sao không có đụng tới tiếc cái ế t toàn trong ta tốt như vậy một thân thích. Đáng tiếc cái gì, chúng ta ta thể cũng bản lĩnh Đáng nhà không đụng như Đáng chúng muộn chúng cũng gì, sao hảo hảo làm, của mua có có có lấy đấy. đạp. vậy sớm xe Ê. Bên này trương hạo nhiên cùng trương vệ quốc hai người về tới số chín mươi năm tứ hợp viện vợ sau khi lớn lên ta mời người tới nhà ăn cơm ta trong nhà máy trợ lý trương hạo nhiên về đến nhà liền đối với đang t r e o chọc hải tử lý thư hiểu nói được rồi vậy ta sáng ngày mốt dậy sớm một chút đi mua một í t thái đúng ngươi nói người này tên gọi là từ k h ô n a lý thư hiểu trả lời ân chính là từ khôn ngươi đây thế nào biết đến còn có thái cũng không cần ngươi mua sau khi lớn lên ta chính mình sớm chút rời giường đi mua trương hạo như nói hắn thật kinh ngạc vợ thế nào hiểu rõ hắn trợ lý gọi là từ khôn v ề phần sáng ngày mốt mua thức ăn sự việc hay là hắn đi thôi không gian hệ thống trong đồ vật nhiều đây được cũng không có việc gì tiêu v ừ a mất đương nhiên trong không gian vật tư không có ý định chuyển cho trong nhà máy thứ nhất đối với trong nhà máy mà nói những vật này còn thiếu rất nhiều không nhiều lắm thiết yếu thứ hai làm như vậy đến tiếp sau chuyển tiền thoái quá nhiều hắn lại không thiếu tiền cái gì không cần thiết cho chính mình dạy vò ra phiền thoái lớn như vậy chuyện hạo nhiên ngươi sợ là quên rồi trước tiên ngươi ở trước mặt ta để cập qua trong nhà máy an bài cho ngươi trợ lý việc này ta làm lúc thì còn nhớ rồi với lại sau đó ngươi cũng thỉnh thoảng đã từng nói hai lần ta còn nhớ ngươi nói người này cũng không tệ lắm đâu chính là nhân ái t r ả i b ầ ngôi giữa cuối cùng ngươi còn nói không cho hắn tại bên trong nhà máy t r ả i b ầ ngôi giữa nếu không không biết còn tưởng rằng hắn là hán gian đâu lý thư h i ể u cười ha h à nói xong đối với chải b ầ ngôi giữa tượng hán g a việc này tự nhiên là trương hạo nhiên một phen trêu gẹo ôi những thứ này ta cũng quên trương hạo nhiên khoát khoát tay nói xong. Vậy khẳng định không định thể nha. thể trải sao? Chứ phi người mặc quần yếm. Tiếp theo, Hạo Nhiên xong. sao. tay trải trải Tiếp Trương giữa giữa ai Vậy nói ngôi ngôi người quần có đều bổ Bổ là mặc yếm. ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ cặp vợ chồng trong phòng vui cười không ngừng mà diêm phụ quý nhà cũng có tin tức tốt cha nhiễm lao sư đã đồng ý sao diêm giải thành sau khi tan việc thẳng đến nhà cha mẹ hh ắ c ắ c tên tiểu t ử thối nhà ngươi cái gì gọi là đã đồng ý sao ta ra tay sao có thể không thành nhiễm lao sư sau khi lớn lên chủ nhật bội sáng đến đến lúc đó ngươi chính mình thì ngươi nhớ phải hào hào nói nếu cuối cùng chuyện không thành cũng không nên trách ta diêm phụ quý thổi lông mày trừng mắt nói trái tim hắn tử trong hay là đối với con lớn nhất làm lúc náo phân ra một chuyện cảm giác chán ghét cũng không có việc gì nghĩ tới những thứ này trong lòng thì không thoải mái chương một trăm sáu mươi tám hứa đại mẫu kém chút bại lộ chương một trăm sáu mươi tám hứa đại mẫu kém chút bại lộ hh ắ c ắ cha quả nhiên còn phải là ngươi nha diêm giải thành cười đến không ngậm miệng được nói được rồi sau khi lớn lên là ở chỗ của ngươi nấu cơm hay là tại nói thế nào diêm phụ quý nghĩ tới điều gì ôi nay còn phải hỏi nha khẳng định đến ngài bên này nấu cơm thôi thì ta làm được kia đồ ăn lên không được mặt bàn lặc diêm giải thành vội vàng trả lời vậy liên lấy tiền phiếu diêm phụ quý nghe thấy nhi tử nói như vậy đem r ố i tay ra chính là muốn tiền c ù n g phiếu a tốt tốt tốt diêm giải thành đúng lúc này tại trong đầu qua một lần cuối cùng giao mua thịt mua thức ăn khoảng cần có tiền giấy thì đêm ấy chưa đủ còn có người mẹ nó thủ công phí đâu diêm phụ quý lại mở miệng nói hắn làm như thế đầu tiên là vì hắn vừa mới nghĩ đến diêm giải thành trước đó náo phân ra chuyện này trong lòng không thoải mái tất nhiên hắn không thoải mái con lớn nhất cũng đừng hòng dễ chịu thứ hai nha rất bình thường thì vô cùng thay quá nhưng là đối với diêm phụ quý mà nói thật hợp lý đó chính là tính toán ngươi diêm giải thành không phải nói ta tính toán n h a ta còn liền tính toán dù sao hiện tại phân ra chẳng qua nha chủ yếu nhất chính là hắn cái này tính toán thói quen một chút cũng không đổi được tình c ờ gặp chút gì cũng nghĩ tính toán a ngài lao còn có thể như vậy hoàn thủ c ô n g phí có ngài như thế tính kế nha này sau khi lớn lên thế nhưng ta kết thân đại ngày tốt lành ngài hiện tại thì không phải cả một màn này diêm giải thành khí phấn điển ứng nói lao diêm này sẽ không quá tốt ta thì cho hải tử giúp làm cái cơ mà thôi Tam một thế tại thế tình thành, ngài nghe ta tại thường thủ tật ra, Mụ cảm mà Đại ngại bạn giác già hiện Giải ngài nói, này ngài hiện tại phân già, bình thường mà nói, giao cái ở bên bình nghe cũng nào như nghe này phân công phí cũng không có tật xấu gì. phí có quá, xấu kế. với lại đến lúc đó ta nhường trụ tử giúp ngươi làm dừng lại không cần mẹ ngươi ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không quá có mặt mũi trụ tử tay nghề cũng không phải là chương cho đẹp nếu làm cho ngươi thượng như thế dừng lại nhiễm lao sư bên ấy có phải hay không hội rất hài lòng đến lúc đó chuyện gì đều có khả năng mà diêm phụ quý hướng dẫn từng bước nói chân cộc tìm xoà trụ đến giúp đỡ nấu ăn đây không phải là phải thật nhiều tiền mà hiện tại thì xóa trụ tay người này ở bên ngoài làm bản tiệp thủ công phí cũng năm khối hơn nữa còn được trở về mang hộp c ơ m đâu tuy nói sau khi lớn lên nhà ta đoán chừng thì làm sáu cái hoặc là tám món ăn cho dù không cho xóa trụ mang đồ ăn làm gì cũng phải một khối tiền đi diêm giải thành giải thích nói được rồi còn một khối tiền cầm cái hai khối tiền đi ta đoán chừng không sai bị lắm diêm phụ quý k h o á t k h o á t tay trả lời hai khối tiền có này hai khối tiền ta làm gì không được diêm giải thành có thể nói là kế thừa diêm phụ quý tính toán trân truyền tiền này một chút không nỡ lòng được rồi x o a trụ tay người tốt còn có thể để ngươi thua thiệt lạc nếu là thật nhường nhiễm lao sư hài lòng ngươi đây không phải kiếm lời một vợ mà diêm phụ quý bắt đầu lắc lư được tiền này ta cho diêm giải thành suy nghĩ một lúc chính mình cha nói đúng chỉ cần nhiễm lao sư hài lòng chân lấy được vợ vậy coi như tốt lạc về phần nói kết thân ngày ấy không mua cái gì thức ăn ngon hoặc là đối phó một chút thôi được rồi cũng lúc nào thì nhà hắn hiện ở tên này âm thanh có cô nương vui lòng đến nhìn nhau cũng không tệ rồi càng đừng đề cập nhiễm lao sư tốt như vậy một cô nương vóc người tuấn hay là cái phần tử trí thức ha ha này là được rồi mà hai mẹ hắn này mua thức ăn tiền cùng phiếu ngươi cầm sau khi lớn lên còn nhớ đi c ù n g tiêu xã vừa nói diêm phụ quý biên tướng mua thức ăn tiền giao cho tam đại mụ kia không thể quên tam đại mụ cười ha hả nói xong mẹ ngài đến lúc đó cái kia thế nào mua thì thế nào mua cũng đừng cho tiền này cắt s é n sau khi lớn lên là con trai của ngài cả đời đại sự cũng không thể mập m ở diêm giải thành dặn dò được rồi được rồi giải thành mẹ ngươi chắc chắn sẽ không đúng không hai mẹ hắn diêm phụ quý tỏ vẻ sẽ không kia ta chắc chắn sẽ không giải thành ngươi đem mẹ ngươi muốn trở thành dặn gì tam đại mụ nghe cũng có chút tức giận nàng năng lực không biết sau khi lớn lên là nhi tử kết thân làm sao có khả năng làm loại sự tình này với lại bạn già cũng nói như vậy kia nàng khẳng định sẽ không làm như thế mẹ ta không l à ý tứ như vậy ta nói là sống qua ngày nha cái kia tính toán lúc xác thực được tính toán nhưng mà phải xem lúc mà thì hiện ở loại tình huống này khẳng định không thể như thế tính kế mà diêm giải thành hơi làm một chút giải thích nghe tới cha hắn mở miệng sẽ không c ắ t xén tiền này vậy là được về phần cái khác sao cũng được chủ yếu mẹ hắn nghe hắn tra lời nói được rồi trước hết như vậy đi vậy ngươi trước về chính mình phòng đi ta đi nhà trụ tử giúp ngươi đem sau khi lớn lên giúp làm thái việc này làm đúng lúc này diêm phụ quý mở miệng nói cha ta cùng nhau đi đi ta đây chính mình chuyện sao có thể không tự mình đi diêm giải thành còn muốn cùng đi được rồi nay trụ tử trừ ra giúp trong sân t r ư ơ n g ra x à o qua vài món thức ăn còn g i ú p qua nhà ai x à o qua thái ta còn không rõ ràng lắm trụ tử thế nào thu phí đâu nể tình ta xem chừng thu cái hai khối tiền không sai bịt lắm khác ngươi đi theo ngược lại thu càng nhiều còn có ngươi này tính tình thu điểm trong sân đã xảy ra chuyện gì khác cũng không có việc gì đi lên lẫn vào nếu không có mặt mũi của ta tại thì hai lần trước hứa đại mậu cũng không chừng ở sau lưng làm thế nào ngươi đây khá tốt ngươi không có đắc tội qua trụ tử bằng không thì trụ tử người này ta đều kéo không ở càng đừng đề cập tìm hắn giúp đỡ chuyện này diêm phụ quý đối với con lớn nhất diêm giải thành g i ả n dò được được được, vậy ta không đi còn không được mà không đúng rồi cha nếu theo ngài nói như vậy k i a ban đầu ta cùng vô lỵ kết thân việc này có phải hay không hứa đại mậu ở sau lưng d ở trò quỷ thậm chí có khả năng nay trước đó có người hỏng nhà ta thanh danh việc này có thể hay không cũng là hứa đại mậu làm diêm giải thành đầu tiên là sao cũng được nói trong nháy mắt lại nghĩ tới điều gì phản ứng lại hẳn là sẽ không trước đó chúng ta không phải chất hỏi qua người hứa đại mộ mà đương nhiên rõ ràng năng lực nhìn ra không phải hắn mà diêm phụ quý suy nghĩ một lúc trả lời vậy hắn có phải hay không là trang diêm giải thành lại suy đoán nói được rồi được rồi đừng suy nghĩ nhiều đoán chừng không phải hắn lại nói liền xem như hắn làm ngươi có bằng chứng sao ngươi đừng đến lúc đó bị hắn bị cắn ngược lại một cái ta nghĩ ban đầu chính là vô lị không coi trọng nhà ta hoặc là có người phía sau nói bệnh ắ n không phải là đại mộ về phần phía sau hỏng nhà ta thanh danh việc này còn cần nói nha khẳng định là vì nhị đại mụ đến nhà ta khóc lóc om s ò m chuyện này cho gây n g h ĩ không cần nghĩ diêm phụ quý nói xong ý nghĩ của mình có thể là hiện ở trong viện hết rồi vài vị một tay che trời cũng mất dịch trung hải đem hà vũ trụ đ ổ i dưỡng thành kim bài đạ thủ hiện tại hà vũ trụ cùng hứa đại mậu cơ bản đều là trên miệng cãi l ộ t coi như là c h a n h cãi hứa đại mậu cũng không có thường xuyên len lén cho hà vũ trụ mấy chuyện xấu cái gì lại tăng thêm lưu lam ở một bên điều giáo hà vũ trụ hứa đại mậu cũng ít đi nhiều như vậy tính toán người chuyện do đó diêm phụ quý kiên trì cho là nên không phải hứa đại mậu. vì sao kêu vô l ị không coi trọng ta ta còn t r ư ớ n g mắt nàng đâu diêm giải thành nghe xong cha hắn diêm phụ quý nói chuyện rất nhận đồng chẳng qua đối với những lời này hắn mãnh liệt phản bác v â n g v â vâng, n vân, g đây không phải là không coi trọng này kết thân đơn giản cảm thấy được c ũ n g không được đoán chừng là nàng cảm thấy cùng người tính cách không thích hợp đi diêm phụ quý giải thích nói ha ha đây còn không phải là nói nàng không coi trọng ta mà diêm giải thành trung khí mười phần nói được rồi được rồi ngươi đừng suy nghĩ nhiều cha không là ý tứ như vậy ta đi tìm trụ tử diêm p h quý lười nhác cùng này ngốc con trai cả nói chuyện cha vậy ta chờ ngươi tin tức tốt đúng nếu thật là xòa trụ qua đến giúp đỡ nấu ăn vậy bọn ta hội lại cho ít tiền phiếu cho mẹ ta dứt khoát trực tiếp cả thượng mười cái thái đi diêm giải thành cuối cùng mở miệng nói bởi vì hắn suy nghĩ một lúc nếu thật là hà vũ trụ đến giúp đỡ làm kết thân cơm vậy hắn xào sáu cái thái đây không phải là thua lỗ mà về phần tám món ăn hắn đồng dạng cảm thấy thua lỗ ha ha tiểu t ử ngươi thực sẽ tính toán diêm phụ quý cười ha hả giơ ngón tay cái lên đối với diêm giải thành nói là giải thành cha hắn hắn còn có thể không biết này con lớn nhất ý nghĩ vậy khẳng định hiểu rõ được ta đi rồi dứt khoát ngươi sẽ chở ở đây ta tin tức tốt đi và ta quay về diêm phụ quý hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng trung viện đi đến chương một trăm sáu mươi chín hà vũ trụ đáp ứng giúp đỡ chương một trăm sáu mươi chín hà vũ trụ đáp ứng giúp đỡ phanh phanh phanh trụ tử ta là ngươi tam đại gia diêm phụ quý gõ ba tiếng môn thì đi vào hà vũ trụ nhà hoặc là tam đại gia nha đến ta đây là có chuyện gì hà vũ trụ tò mò trả lời trụ tử sau khi lớn lên chính là ta nhà giải thành kết thần ngươi xem một chút năng lực không thể hỗ trợ cho tam đại gia nhà xào cái thái làm cơm diêm p h quý nói do ý đồ đến được nha vậy liền ba khối tiền đi hà vũ trụ mở miệng chính là ba khối tiền cái gì trụ tử chúng ta đều là trong sân mười mấy hai mươi năm hàng xóm thì làm cả b ả n thái ngươi thu ba khối tiền tiền diêm phụ quý nghe xong trong nháy mắt kích động nói xong rất là bất mãn nghệ tinh mặt mũi của ngài bên trên vậy liền hai khối tiền đi hà vũ trụ suy nghĩ một lúc mở miệng nói sao trụ tử tam đại gia nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên coi như miễn phí giúp đỡ chúng tôi diêm phụ quý còn muốn hà vũ trụ không lấy tiền không được không được kia không thành sao có thể không lấy tiền tam đại gia nhà ta trụ tử hay là nể tình mặt mũi của ngài thượng mới thu hai khối tiền nếu ngài cảm thấy có thể vậy chỉ thu một khối tiền với lại nếu trong sân có người biết hỏi việc này ngài đối với bên ngoài nói là hai khối tiền nếu không làm ăn này khẳng định không làm được lưu lam nhìn hà vũ trụ thì biết không tốt này nhà mình ngốc nam nhân rõ ràng muốn đáp ứng này cái nào được thế là nàng đ ổ i vội vàng đứng dậy nói vài câu là lặc tam đại gia sao có thể không lấy tiền đâu ta nghe vợ ta ngài nếu vui lòng đâu thì giao tiền hà vũ trụ vừa nói vừa đưa tay đ ò tiền hắn nghe xong vợ lời nói thì mặc kệ đúng sai dù sao hắn nghe vợ lưu lam được được được vậy liền nghe vợ ngươi thì một khối tiền lập diêm phụ quý mặt không đổi sắp nói xong từ trong túi lấy ra một khối tiền đưa cho hà vũ trụ ha ha n à y trụ tử vợ làm hỏng việc của ta ta coi nhìn trụ tử nghe ta lời nói cũng không có ý định thu tiền h a thật là đáng tiếc thôi thôi một khối tiền thì một khối tiền đi dù sao ta thì không lỗ còn được không một khối tiền đâu ân giải thành này ngốc con trai cả thì không lỗ vốn là ba đồng tiền bây giờ nói đến một khối tiền đối ngoại nói là hai khối tiền hắn còn phải cảm ơn ta sau đó diêm phụ quý tại ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ hh đa t ạ tam đại gia hà vũ trụ tiếp nhận cái này khối tiền nói hắn hai ngày này không có nhận tới chỗ ngồi mặt tờ danh sách vừa vặn đụng phải tam đại gia tìm đến một khối tiền dây thì dây đi trước đó hắn đàn ông độc thân một người tăng thêm mội mội hai người tiền dây không dạy sao cũng được hiện tại có vợ con ý nghĩ thì không đồng dạng được nuôi sống gia đình phải vì hài tử tồn chút tiền con hảo mội mội hà vũ thủy ra sức thi đậu chung chuyên hiện tại không thế nào tốn tiền nhưng mà trong lòng của hắn định cho mội tồn nhất trước hai mươi sáu thức nữ sĩ xe đạc tiền và sang năm m g o i mội tốt nghiệp kết hôn coi như là cho nàng đồ cưới chính là k e m xe đạp được hao chút lực xem xét làm sao làm một tấm quay về thực sự không được liền đi chợ đen trong mua một tấm quay về chính mình cẩn thận một chút là được được rồi c h ụ tử vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định đúng này không cần mang đồ ăn quay về a diêm phụ quý nghĩ tới việc này mở miệng nói được rồi được rồi không cần mang đồ ăn tam đại gia ngài nói ngài thế nào như thế yêu tính toán đâu ngài nhìn một cái cái này hà vũ trụ còn chưa nói xong câu nói kế tiếp liền bị lưu lam ngất lời lưu lam hiện tại đối với hà vũ trụ hiểu rõ nàng hiểu rõ này ngốc nam nhân bắt đầu nói diêm ra yêu tính toán dẫn đến thanh danh bất hảo chuyện ha ha trụ tử lời này của ngươi thì nói sai rồi n à y ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến mới gặp cảnh khốn cùng đâu ngươi nha còn phải học đâu diêm phụ quý thấy rõ lưu làm tiểu động tác nhưng vẫn là đúng hả vũ trụ t ử đã nói tam đại gia ngài nói đúng ngài nha đây là biết sinh hoạt lưu làm chen miệng nói nàng không có ý định lại để cho trụ tử mở miệng trụ t ử vợ hay là ngươi hiểu ta nha diêm p h quý như là gặp tri kỷ lại là dừng lại thao thao bất tuyệt không có trò chuyện một hồi thấy nên nói cũng nói cũng kha khá rồi tam đại gia diêm phụ quý cáo từ rời đi ha ha vợ ngươi thế nào không cho ta nói chuyện đâu hà vũ trụ nhìn qua vợ có chút không vui nói xong được rồi được rồi ngươi n h a ngươi thực sự không phải cái hội người nói chuyện ta còn không biết ngươi muốn nói chút ít cái gì ngươi không phải liền là muốn đ à o khổ tam đại gia yêu tính toán việc này mà ta nói với ngươi nói có một số việc ngươi đừng quản người ta làm thế nào những thứ này đều không phải là chúng ta những người ngoài này năng lực nghị luận trong viện từ này đừng quản là hắn diêm gia lưu gia dịch gia giả gia và chờ Chúng cái như thắng giường ngày ta qua giường như cái tháng ngày là được Ngươi miệng này có phải hay không ở trong sưởng hiện tại không thế nào mở miệng, thì bất luận nói, thế nào ở trong cái phải tại có mở hay thế thì thế ở ở bất vợ i kiến、kỷ. Thiếu đắc tội cho người, biết giải ệ n còn như không không? ôn tồn cho nhà mình nam nhân giải thích cản chút đắc cho cho thích cái thế Lưu ư kỵ. đạo. đ Lam c vợ, ta tất cả nghe theo ngươi về sau chỉ định không nói lung tung hà vũ trụ vỗ bộ ngực bảo đảm nói bất quá hắn lại gấp tiếp theo nói một câu kia vợ vệ quốc thúc nhà còn có tiểu nhân nhà thậm chí hạ học nhà đâu đụng tới phải giúp một tay chuyện không được với chức giúp đỡ nha cái này cần còn đi ha ha ngươi này trụ tử là không phải cố ý tìm cớ đâu lưu lam trực tiếp bị trọc cười trực tiếp tóm lấy hà vũ trụ lốt h a i cho dù nàng hiểu rõ nàng nam nhân là đồ ù dỡn ai đu vợ đừng đừng đừng ta đồ ù dỡn hà vũ trụ vội vàng giơ tay lên nói hai người cãi nhau ở mỹ tiếng cười cười nói nói được không ấm áp cha thế nào rồi chuyện thành công không diêm giải thành một t h ằ n g ngồi ở nhà cha mẹ và thông tin xong rồi Chủ tử thu hai khối tiền vốn là nói ba khối nghệ tình cha ngươi trên mặt của ta mới thu hai đồng tiền diêm p h quý đắc ý nói không ngừng chủ yếu là nói khoác công lao của hắn chương một trăm bảy mươi từ k h ô n tấn cấp cấp hai nhân viên văn phòng chương một trăm bảy mươi từ k h ô n tấn cấp cấp hai nhân viên văn phòng cha đã tạng n g ạ i lặc diêm giải thành nghe cha ruột nói chuyện thực sự nghe không nổi nữa dứt khoát chen miệng nói mẹ vậy ta lại cho ngươi một ít tiền giấy sau khi lớn lên nhiều mua ít thức ăn nếu không nghĩ cũng thua lỗ nay xòa trụ thì thật là quê nhà hàng xóm thế nào còn thu trả tiền với lại thu là hai khối tiền diêm giải thành lại cho hắn mẹ một ít tiền giấy sau đó bất mắn nói được rồi xòa trụ tay nghề ngươi còn không biết người ta đáng cái giá này thì ngươi lúc đó còn không nhìn chúng người học c h ú đâu hiện tại ngươi xem một chút n g ư ơ i hiện tại bằng vào tiền lương thì đây có thêm mười khối tiền càng đừng đề cập này làm tới nhà ăn ban trưởng còn có phụ cấp đâu lại thêm quá nghiên quá tiết nghỉ trong lúc đó giúp người khác làm một chút bàn t h i ệ t cái gì đều phải hướng sáu bảy mươi khối tiền đi diêm phụ quý phản bác đúng đúng đúng dù sao con trai của ngài thì đây người khác kém thôi diêm giải thành nghề xong thì không vui được rồi cha ngươi không phải nói cái này hắn nói là ngươi này tiêu tiền giá trị hiểu rõ đi lại nói nhân trụ tử sao khẳng định không lấy tiền nếu là sau này trong sân người đều làm như vậy làm thế nào là ngươi ngươi hội sẽ không làm như thế tam đại mụ kịp thời khuyên giải nói ta khẳng định sẽ không làm như thế ta k h ở nhà còn không lấy tiền là ta ta phải thu ba khối tiền một phần không thiếu diêm giải thành bị kéo lại tiết tấu nói t i ế a không thì là là ngươi ngươi cũng không n g u y ệ n ý chủ tử năng lực vui lòng ngươi đừng nói xoa trụ xoa trụ cho dù hắn vui lòng vợ hắn năng lực vui lòng được rồi được rồi việc này đáp ứng là được cái tiết kiểu gì kiểu gì ngươi cũng trở về đi ăn cơm đi tam đại mụ tiếp lấy trả lời nghe đê tê mẹ mày trở về nấu cơm ăn đi diêm phụ quý nhìn chậm chạp không muốn rời đi diêm giải thành liền hiểu này con lớn nhất còn muốn lưu này ăn cơm tối đâu như vậy sao được não phân da cũng là hạng gây hiện tại phân da lâu như vậy đang còn muốn nhà cha mẹ ăn cơm nghĩ cũng đừng nghĩ cuối cùng diêm giải thành không ngăn nổi cha ruột diêm phụ quý ra hiệu ngầm cáo từ rời đi về tới chính mình đào tọa phòng t h i ê n ăn cũng không giao còn muốn lưu lại ăn cơm nghĩ cái gì đâu đợi đến con lớn nhất rời khỏi diêm phụ quý đối với tam đại mụ nói lao diêm ngươi làm rất đúng tất nhiên giải thành cũng cùng chúng ta phân ra vậy khẳng định chính mình qua chính mình tam đại mụ đồng ý bạn già ngôn luận không hổ là cùng nhau qua cả đời người hai mẹ hắn ta và ngươi nói nha ngày hôm nay giải thành cho hai khối tiền ta cho lưu lại một khối tiền lạc diêm phụ quý đắc ý nói xong chẳng qua thanh nhâm c h ô n g lớn ồ lao diêm chuyện ra sao tam đại mụ tò mò hỏi đây còn không phải là trụ tử nệ tình ta nắm tay công phí theo ba khối tiền hạ xuống một khối tiền mà chẳng qua đều nói tốt đối ngoại nói là hai khối tiền đây là quê nhà hàng xóm ở giữa giá cả diêm phụ quý giải thích nói kia rất tốt không sai không sai nay giải thành nha từ phân gia về sau trừ ra mỗi tháng nhất định phải lên giao năm đồng đó là theo hắn trong túi không móc ra được một chút tiền lạc đứa nhỏ này đi theo hai ta lỗ hổng cái này tính toán phương diện thực sự là học được thấu thấu tam đại mụ vui vẻ lại bất đắc dĩ nói được rồi ta mặc kệ hắn về sau xem xét có thể hay không để cho hắn hướng nhà lấy một ít tiền trong nhà còn có hai hải t ử đâu chính là đáng tiếc phân ra việc này cho nhà chúng ta mang theo một cái không tốt đầu hiện đang giải phóng cũng có chút mâu thuẫn cho trong nhà lấy tiền diêm phụ quý có chút hận hận nói xong hắn chỉ có thể nói trong nhà hải tử cũng không bớt lo nhà lao diêm nay về sau bọn nhỏ sẽ không, không hiếu thuận a t ă n g đại mụ lo l ắ n g nói hẳn là sẽ không a mặc kệ nó dựa vào người không bằng dựa vào chính mình hai ta nhiều tồn chút tiền có tiền còn buồn mấy hải tử kia không đổi tới cho chúng ta dưỡng lão diêm phụ quý kiên định nói xong vẫn như cũ nghĩ tiền đúng lúc này diêm phụ quý suy nghĩ một lúc suy tư hết rồi nói ra còn có giải phóng bên ấy vì ăn ở về sau cũng đừng giao đừng để người lại chọn sinh ra sai lầm tiền ăn theo thường lệ giao cái này không sao hết hắn làm là như vậy vì rõ về sau giải phóng cầm những thứ này nói chuyện hiện tại có giải thành phân ra thành công sự việc bày ở chỗ này dự phòng một chút c dám dám và cơm tối đã làm xong sau đó diêm ra toàn ra vây quanh ở bên cạnh bàn ăn cơm trừ da diêm giải thành diêm phụ quý bắt đầu cho bọn nhỏ điểm thức ăn ngon chủ đánh một công bằng công chính ai cũng không thiên vị dưa muối đều có thể dựa theo căn đến lớn nhỏ kia điểm giải phóng về sau trong nhà phí ăn ở cũng không cần giao hy vọng ngươi năng lực thông cảm một chút ta và mẹ của ngươi không có cách trước kia trong nhà cả một nhà khó nha diêm phụ quý trực tiếp trình diễn một đợt khổ nhục kế cha ta hiểu ngài diêm giải phóng tỏ ra là đã hiểu chẳng qua thì không chậm trễ tâm tình của hắn thư sướng trên mặt còn mang theo ý cười đấy rất bình thường hắn công tác danh n l ạ c h hay là tốn ba trăm đồng tiền trước đó sáu mươi hai năm lúc mỗi tháng tiền lương vẹn vẹn m ộ ư ơ i tám viên còn được giao m ộ ư ơ i đồng tiền cho trong nội viện nay năm trở thành chính thức làm việc mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy khối tiền nhưng để sớm giao đủ này ba trăm khối tiền đổi thành mỗi tháng nộp lên hai mươi khối tiền điều này sẽ đưa đến hắn hơn một năm nay đến nay dưới tay căn bản không có tổn đến tiền gì không có cách cha hắn diêm phụ quý tuy nói đã hiểu hắn không có nhường hắn thượng giao tiền lương rốt cuộc này tiền lương danh n lệch tiêu tiền không phải trả hắn ra nhưng mà trong nhà phải cùng hắn tính là gì tiền ăn phí ăn ở cái gì cái này khiến hắn còn sót lại không có mấy tiền lại một lần đạt được gác súc do đó đối mặt hắn cha nói từ bỏ phí ăn ở hắn năng lực không vui mà bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung càng đừng đề cập công tác danh lệch k i u ba trăm khối tiền hai tháng trước thì c h ẳ n g đấy hắn đã chính thức bắt đầu tiết kiệm tiền về sau giữ lại cưới vợ năng lực nhiều một ít là một ít nhìn đem ngươi cho vui được rồi ngươi đã hiểu ta là được diêm phụ quý gật gù đắc ý nói người một nhà ăn lấy cơm tối cũng coi là các loại hòa thuận trong sân những người khác cơ bản thì bắt đầu ăn cơm tối một đêm thời gian đảo mắt đã qua ngày thứ hai thứ bảy sáng sớm trong sân người sôi nổi đi làm nhà máy gang thép h ô n g tin mười giờ sáng tả hữu trương hạo nhiên văn phòng thiếu khôn người thăng cấp hai nhân viên văn phòng chuyện này xong rồi trương hạo nhiên đối với trợ lý từ k h ô n nói xong a nhanh như vậy sao đa tạ ngại n h i ê n ca trong nhà máy khẳng định làng ể tình mặt mũi của ngài bên trên xin xét duyệt mới có thể nhanh như vậy thông qua từ k h ô n chân thành nói ha ha về sau hảo hảo làm trương hạo nhiên nghe lời này thoải mái cười to từ k h ô n nói không sai trong nhà máy bộ phận nhân sự bên đấy quả thực vì duyên cớ của hắn xin xét duyệt mới hội nhanh như vậy không có cách bên trong xưởng bất kể cái nào bộ môn cũng dán tiếp nhận qua trương hạo nhiên ân tình người nào không biết bên trong xưởng mấy lần thăng cấp cùng xây dựng thêm không cũng là bởi vì trương hạo nhiên làm ra rất lớn thành tích mới khiến cho phía trên quyết định nhà máy hồng tinh thăng cấp trong nhà máy các bộ môn tương quan lãnh đạo cho dù ở đơn vị thăng cấp bên trong không thể thượng vị người đứng đầu nhưng cấp thượng sao đều lên nhất cấp n à y đụng phải trương hạo nhiên trợ lý hành chính cấp nho nhỏ thăng một cấp sao có thể không đồng ý còn phải làm được nhanh chóng nếu không phải từ khôn người này vừa tới trong nhà máy thì không mấy năm lại không có gì lớn công lao sở nhân sự cũng dự định trực tiếp để bạn hắn là cán bộ cấp phó khoa đâu chẳng qua việc này bọn hắn đi làm cũng không tốt dù sao từ khôn người này khẳng định cùng đúng người đi theo trương hạo nhiên đoán chừng không bao lâu có thể để muốn phụ vấn đề thời gian thôi nhưng ca ta hiểu rồi thư khôn bảo đảm nói cũng bắt đầu một phen chân thành biểu trung tâm hai người ở văn phòng trò chuyện một hồi trương hạo nhiên cũng cho hắn làm một phen căn dặn đương nhiên từ khôn lần này chỉ là do cấp ba nhân viên văn phòng đ ể thăng làm cấp hai nhân viên văn phòng mà không phải để muốn phụ cho nên cũng không có phát sóng thông báo chỉ là ở trong xưởng c ủ tuyên truyền phía trên g á n thông cáo đơn cũng tại người phải trái phía trên làm đăng ký chương một trăm bảy mươi mốt từ khôn nhiễm thư u d i ệ khôn kích động nói xong hắn điều kiện gia đình không tốt tổ hơn mấy đời đều là bần ông ra gia ra mãi mãi theo hắn xuất sinh lên thì chưa từng thấy cha hắn càng là hơn đến ba mươi tuổi mới cưới mẹ hắn kết quả một năm sau mẹ hắn sinh hắn lúc bởi vì vì khó sinh qua đời cha hắn từ đại cường đời này thì nhận hết cực khổ sau đó vì yêu mẫu thân hắn nguyên nhân không tiếp tục cưới cứ như vậy một cái lòng chua sót một cái nước mắt đưa hắn nuôi dưỡng thành người ban đầu hắn nghe hắn cha nói là yêu tha thiết mẫu thân hắn nguyên nhân chẳng qua kỳ thực cái này vẫn đúng là không phải nguyên nhân chủ yếu chủ yếu nhất là có hắn đứa con trai này tăng thêm làm thời gian trong không có gì tiền cha hắn từ đại cường dứt khoát thì không nghĩ mình sự tình đem nhi t ử nuôi dưỡng lớn lên mới là trọng yếu nhất sau đó tất cả còn tốt hắn từ nhỏ thành tích có thể cha hắn khé cắn môi một làm cho hắn đọc sách kết quả cuối cùng không sai hắn thành công thi đậu trong nhà kinh tế cũng khá phụ thân e o b ô n g chốc ở trước mặt người ngoài đứng thẳng lên do đó đối với năng lực tấn thăng tiền lương dâng lên một chuyện hắn có vẻ hơi hưng phấn ân xác thực có bảy mươi khối tiền h ả o h ả o làm trương hạo nhiên nói xong lại khích lệ vài câu cho chuyện vài câu trương hạo nhiên chuẩn bị đi trước một bước đúng rồi ngày mai còn nhớ tới nhà của ta ăn cơm mới khởi thân chuẩn bị xuống ban trương hạo nhiên lại nghĩ tới điều gì lập tức nói ân nhiên ca ta nhất định đi thư k h ô n kiên định trả lời nói xong câu đó trương hạo nhiên tan tầm về nhà mà từ khôn bên này và trương hạo nhiên rời khỏi không bao lâu hắn đem văn phòng hơi chỉnh lý một chút thì tăng việc cha ta thăng cấp hai nhân viên văn phòng về sau mỗi tháng bảy mươi đồng tiền tiền lương từ khôn về đến nhà thì cùng phụ thân từ đại cường chia sẻ cái tin tức tốt này hôm qua hắn không có cùng cha hắn nói chuyện này vì có một số việc và quyết định đến lại nói sẽ khá hơn một chút cái gì cấp hai nhân viên văn phòng mỗi tháng tiền lương bảy mươi khối hào hào tốt tốt nha con ta thật sự có bản lĩnh từ đại cường nghe nhi t ử nói chuyện vui mừng được hốc mắt có chút từng đỏ cha ta là đụng phải một tốt lãnh đạo ta lãnh đạo đối với ta khá tốt với lại đúng rồi còn có nha ngươi mới vừa nói ngươi người lãnh đạo này dự định này một hai năm giúp ngươi nâng lên cán bộ cấp phó khoa ngươi nhớ kỹ những việc này đừng đi người ta trước mặt hỏi ngươi liền đem chuyện cho làm tốt hắn nếu là thật muốn giúp ngươi nâng lên tự nhiên sẽ giúp đúng lúc này t ừ đại cường lại nghĩ tới điều gì nói cha n à y ta biết ta cũng công tác mấy năm không là tiểu hải tử t ừ k h ô n bất đắc gì nói ngược lại là đem lời của phụ thân nói nghe lọt được được ngươi nghe lọt được là được t ừ đại cường trả lời ôi ta cũng q u ê nói n ta lãnh đạo mời ta trưa mai đi nhà hắn uống rượu ăn cơm nhưng mà hắn nói không thể mang quý giá thứ gì đó đi nếu không hắn chẳng những không thu còn phải đem ta đuổi đi ra cha ngươi nhìn xem nói thế nào tư không dò hỏi ngươi người lãnh đạo này là trong nhà máy công nhân hải tử với lại nghe ngươi nói là người phương diện cũng rất không tồi vậy hắn nếu đã vậy nói khẳng định thì là nghĩ như vậy nhưng mà đi chân không trên tay môn hiện như cái gì lời nói như vậy đi ngươi theo trong nhà mang một ít ta đặt bên ngoài thu t h ổ đặc sản tới cửa như vậy thì không lộ vẻ mất cấp bậc lễ nghĩa từ đại cường nói ra ý nghĩ của hắn hắn ở bên ngoài là kinh doanh một nhà sửa xe cửa hàng lui tới t ỉ n h cờ gặp người cũng nhiều ngẫu nhiên còn có thể nhận được một ít sơn hóa cái gì đương nhiên đối ngoại khẳng định nói là đổi lấy thì cái này sửa xe cửa hàng hay là rất sớm trước đó nga đạo biện thập sát hải nhìn hắn đang thương n h ư n g hắn làm cũng coi là một công nhân rốt cuộc cái thời đại này sửa xe phô là quốc doanh cửa hàng được rồi cha ta nghe ngài thư không trả lời hai cha con trò chuyện hồi lâu chờ đến lúc ăn cơm tối còn nhỏ rót hai chén nếu không phải ngày mai buổi sáng từ k h ô n còn muốn đi nhà trương hạo nhiên hai cha con bọn họ không phải uống cái tận hứng mà lúc này tứ hợp viện hồng tinh nhà trương hạo nhiên hạo nhiên sáng mai còn nhớ đi mua thái lặc đừng quên lý thư h i ể u nhắc nhở ân yên tâm đi ta nhớ ký đâu trương hạo nhiên trả lời diêm giải thành nhà giải thành đến mai cái trước kia chuẩn bị cẩn thận một chút cho người ta nhiễm lao sư lưu cái ấn tượng tốt diêm phụ quý dặn dò con lớn nhất cha ta hiểu rõ ngài lao thoải mái tinh thần diêm giải thành nghiêm túc hồi phục đối với chuyện này hắn khẳng định mười phần để bụng đấy kết thân cưới vợ chuyện năng lực không chú ý mà sáng sớm hôm sau mấy cái muốn phó ước cùng với muốn nhìn nhau người cũng thật sớm rời giường cha mẹ k i u ta đi trước nhiễm thu d i ệ p đến qua điểm tâm về sau không sai biệt lắm chờ đến tám giờ nữa tả hưu bắt đầu cùng phụ mẫu cá biệt nàng hai ngày trước cùng phụ mẫu nói việc này cũng tiết kiệm phụ mẫu một tháng thúc dù sao nàng tích cực đi nhìn nhau. nàng hài lòng hay không sự việc thành hay không kia là chuyện khác đi thôi đi thôi cũng là mẹ ngươi t h ú c người ta ngược lại thật ra sao cũng được lặc nếu không coi trọng thì không sao dù sao cha mẹ sẽ không trách ngươi những vụ tràn ngập ý cười nói xong ngươi nằm mơ đi lao đầu tử ngươi lời nói này không biết còn tưởng rằng ta hận không thể khuê nữ gà đi đâu ngươi dám nói ngươi chưa nói qua thuốc thu diệp tìm đối tượng chuyện n h i ễ m mẫu t r e o kẹo nói hai mẹ hắn ngươi thế nào cấp bách đấy được rồi được rồi ta không nói chuyện này nhường thu diệp chính mình quyết định những vụ sờ lên cái múi lúng túng nói xong nhiễm thu diệp phụ mẫu ngược lại là rất khai sáng thúc cưới là thúc cưới nhưng mà được khuê nữ thỏa mãn mới được mà từ khôn bên này vì lên thì sớm dứt khoát thì lựa chọn không sai biệt lắm thời gian xuất phát thì hiện phải tôn trọng b à ảnh ai u vị này nam đồng chí ngại quá ngại quá này là vấn đề của ta ta vừa nãy không có chú ý nhìn đường nhiễm thu diệp xin lỗi nói xong nàng vừa nãy cưới lấy xe đạp đúng lúc nhìn thấy một chỗ phong cảnh nhất thời thì thất thần không có nghĩ rằng đụng vào người ôi không sao không sao ta thể cốt khỏe mạnh ngươi có chuyện gì hay không nha vị này nam đồng chí đỡ dậy xe đạp đem đồ vật chỉnh lý tốt lễ phép trả lời không sai vị này nam đồng chí chính là đi nhà trương hạo nhiên làm khách từ khôn hắn cùng nhiễm thu diệp coi như là vô tình gặp chương một trăm bảy mươi hai diêm phụ quý bông cảm giác không ổn chương một trăm bảy mươi hai diêm phụ quý bông cảm giác không ổn không sao là được không sao là được sao ngươi rượu này đổ hạt g i ngại quá ta bồi ngươi tiền a nhiễm thu diệp nói xong cũng bắt đầu bỏ tiền nàng vừa nghe không chuyện gì tâm liền để xuống kết quả đảo mắt nhìn thấy đối diện người kia dùng bầu rượu trang rượu đồ đây cũng là bởi vì nàng mà đưa đến cho nên lẽ ra nàng đến n ồ i không cần không cần này bồi tiền gì không có vậy bao nhiêu đâu thứ khôn kiên trì không thu tiền này rượu này là cha hắn từ đại cường theo nhà hàng xóm bỏ tiền mua tới chủ yếu là rượu này cũng không tệ lắm đương nhiên rượu không có nhiều hiện vào lúc này lương thực quý giá rất nhiều gia đình lương thực cũng ăn không được đấy được thôi cảm ơn ngươi đúng hai ta nhận thức một chút đi ta gọi nhiễm thu diệp là phụ cận trường tiểu học hồng tinh lão sư nhà ở thập sát hải quận tây thành phụ cận ngươi đây nhiễm thu diệp làm lấy tự giới thiệu ngươi cũng vậy kể bên này nha ta cũng vậy thập sát hải phụ cận ta gọi từ khôn là nhà máy gang thép hồng tình cấp hai nhân viên văn phòng t h ứ không trả lời hai người tùy ý trò chuyện vài câu đương nhiên cũng không có lưu lại riêng phần mình trong nhà địa chỉ nếu không lần sau có cơ hội ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi coi như nhận tội nhiễm thu diệp vẫn còn có chút băn khoăn không cần này có cái gì không nhiều làm chuyện t h ứ k h ô n k h o á t k h o á t tay cự tuyệt nói k i ế được tôi ta còn có việc tiệ ta đi trước nhiễm thu diệp thấy thế hiểu rõ không có chuyện gì liền chuẩn bị cáo từ rời đi ân được vậy ngươi đi trước đi vừa vặn ta cũng có chuyện thư không trả lời sau đó nhiễm thu diệp cưới lấy xe đạp rời đi kết quả không bao lâu nhiễm thu diệp phát hiện từ khôn một thằng cùng sau nàng mặt nàng cảm giác rất kỳ quái đồng chí từ khôn ngươi thế nào cùng sau t a mặt đâu có chuyện gì sao nhiễm thu diệp cố ý cưới xe chậm chút ít và từ khôn gặp phải về sau hướng về phía hắn nói a không có a đúng là ta hướng con đường này đi nha t h k h ô n cơ cơ đầu trả lời thật sao vậy là ngươi đi đâu nhiễm thu diệp nghi ngờ hỏi ta đi nam la cổ hạng quận đông thành a t h k h ô n trả lời a ta cũng vậy đi nam la cổ hạng quận đông thành ta đi số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh n g ư ờ i đây n h i ễ m thu diệp hỏi lần nữa a ta cũng vậy đi số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh nha lần này đ ổ i thành từ k h ô n kinh ngạc trùng hợp như thế sao ha ha ha hai ta vẫn rất hữu duyên nha vậy chúng ta vừa đi vừa nói n h i ễ m thu diệp nghe xong cười ha hả nói xong sau đó hai người bên cạnh cưới lấy xe đạp bên cạnh hướng số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh tiến đến trên đường nói chuyện phiếm còn trò chuyện một đường ha ha n g ư ờ i là đi kết thân a vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi nha hai người trò chuyện một hồi t ừ khôn cũng biết nhiễm thu diệp muốn đi kết thân thế là liền thấy hiếu kỳ hỏi một câu coi như là đi kết thân a ta năm nay hai mươi hai tuổi nhiễm thu diệp sau khi nói xong lại nói lần này tại sao lại đi kết thân a a như vậy à có thể dù sao đi gặp nhà nói không chừng hai người cũng nhìn xem vừa ý này cũng khó nói thư khôn nghe xong những lời này trả lời ân ta cũng nghĩ như vậy chỉ mong đi dù sao ta sẽ không làm đoàn chính mình t r ứ n g mắt ta nhất định sẽ không gả đi kết hôn là chuyện hai người thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói là hai cái gia đình chuyện không thể mơ mơ hồ, hồ làm đúng n g ư ơ i lớn bao nhiêu nha có người yêu chưa nhiễm thu diệp nói xong những thứ này lại hỏi hỏi từ k h ô n tuổi t ắ c cùng với hôn nhân tình hình ta vẫn không có thể năm nay hai mươi ba tuổi không có kết hôn cũng không có đối tượng còn có ta tán đồng quan điểm của ngươi kết hôn đích thật là chuyện hai người ta nghĩ đi hai người trong lúc đó đầu tiên được trò chuyện đến phải có lời nói trò chuyện t h ứ k h ô n bắt đầu nói hôn nhân của hàn quan ư mừng ta nghĩ ngươi nói thì rất đúng ngươi là đọc qua cao trung hay là đại học sao nhiễm thu diệp nói ta đọc trung chuyên ngươi đây thư k h ô n trả lời ta là đại học du học trở về bay về ngay tại trường tiểu học hồng tinh dạy học nhiễm thu diệp giải thích nói a a thật không tệ vui lòng bay về làm lao sư giáo dục tổ quốc đoá hoa rất không tồi thử không trả lời hai người bên cạnh cưới xe vừa trò chuyện bất chi bất giác nói chuyện vẫn rất nhiều không bao lâu đến tứ hợp viện hồng tinh đến phía trước chính là số chín mươi lăm tứ hợp viện nhiễm thu diệp vì tới qua một lần liền đối với từ không để một câu ân t ố t vậy chúng ta riêng phần mình đi làm việc thử không trả lời ân t u t nhiễm thu diệp nghe xong trả lời nhiễm lao sư ngươi tới sớm như thế nha hả bên cạnh vị này là diêm phụ quý thật sớm thì tại giữ cửa ngày hôm nay con lớn nhất kết thân đại sự hắn đều không có đi câu cá tám giờ chừng hai mươi liền bắt đầu ở chỗ này chờ kết quả xác thực chờ đến nhiễm thu diệp thì là thế nào bên cạnh còn có một cái nam không có nghe nhiễm lão sư đã từng nói trong nhà nàng có một cái ca ca hoặc là đệ đệ cái gì nha diêm lão sư ta tới có thể không còn sớm bên cạnh ta vị này là trên đường gặp phải không ngờ rằng t h i ệ n đường hắn gọi từ khôn nhiễm thu diệp nói những thứ này về sau thì không có nói thêm nữa chút ít cái gì diêm lão sư xin chào ta là tới tìm ta lãnh đạo trương hạo nhiên trên đường cưới xe không cẩn thận cùng nhiễm lao sư đ n g phải không có nghĩ rằng t i ệ n đường thì một khối đến đây đúng lúc này từ không giải thích nói hoặc là tìm đến tiểu nhân nha ta nói sao ngày hôm nay sáng sớm thì trông thấy tiểu nhân mua thật nhiều món ăn không phải là mời ngươi ăn cơm à. tiểu nhân là ngươi lãnh đạo nha không sai không sai đi theo hắn có tiền đồ đấy diêm phụ quý nghe xong cảm thán nói đúng vậy à, tiểu nhân ca là ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo ta là hắn trợ lý hắn hai ngày trước gọi ta đến nhà hắn uống rượu thứ k h ô n gãi đầu một cái giải thích nói ân không sai không sai nhà hắn thì tại tây nhĩ phòng tiền viện ngươi hẳn phải bê ta có muốn hay không ta giúp ngươi dẫn đường diêm phụ quý ngoài miệng hơi khách sáo một chút tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đ ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc trong lòng kỳ thực đang nghĩ tiểu tử này cũng không được nhà n à y đến tiểu nhiên nhà thế nào thì để như thế ít đổ nếu như ta là tiểu nhiên ta khẳng định trướng mắt những vật này đây không phải coi thường người khác m à diêm phụ quý cho rằng t r ư ơ n g hạo nhiên lớn như vậy quan n à y người phía rời đến thì tiễn những thứ này lễ sao được quá không giáng cứu đương nhiên hắn thì, thì tưởng tượng như vậy thôi bởi vì hắn chưa từng thấy qua trương hạo nhiên thu qua người khác quý giá thứ gì đó dù là thu một chút thổ đặc sản cái gì đều sẽ có đáp lễ không cần không cần ta chính mình đi là được thì không phiền phức ngài l ặ g nhiễm lao sư vậy ta đây bên cạnh đi làm việc ngài cũng vội và nhìn từ khôn khoát khoát tay cự tuyệt nói sau đó đối với nhiễm thù diệp nói được, được được vậy ngươi đi đi đồng chí từ khôn nhiễm thù diệp đưa mắt nhìn từ k h ô n rời khỏi nàng mình ngược lại là không có cảm giác ra cái gì ngược lại là diêm phụ quý phát hiện không giống nhau thứ gì đó Hoặc, này nhiễm lao sư nhìn xem cái này gọi từ k h ô n tiệu tử ánh mắt không giống nhau nha hôm nay giải thành kết thân việc này lại không kịch diêm phụ quý nội tâm buồn bực nói hắn thật không dễ dàng đem nhiễm thu diệp cho lắc lư đến một chuyến chính là cảm thấy lỡ như nhiễm thu diệp thật có thể coi trọng con của hắn diêm giải thành vậy coi như kiếm lời kết quả là hiện tại tình huống này chân khó mà nói nha nhiễm lao sư nay tiểu từ đồng chí tự thân tình huống gì nha diêm phụ quý vội vàng dò hỏi hắn muốn nghe xem từ k h ô n là điều kiện gì xem xét cùng hắn con lớn nhất so sánh một chút về sau giải thành cùng người ta t r a n lệnh có phải hay không nhỏ một chút à, hắn nha, là nhà máy gang thép hồng tình một tên cấp hai nhân viên văn phòng cũng có thể coi là cái cán bộ đi nhiễm thu diệp hứng hở nói cấp hai nhân viên văn phòng t i ê u tiền lương không được có bảy mươi khối tiền diêm phụ quý tỏ vẻ rất khiếp sợ thế nào so với hắn con lớn nhất ưu tú nhiều như vậy thôi nhìn xem bệnh đi chương một trăm bảy mươi ba giả trương thị phát hiện bất thường chương một trăm bảy mươi ba giả trương thị phát hiện bất thường thế nào diêm lão sư ngươi có phải hay không ở đâu không thoải mái nhà nhiễm thu diệp nhìn diêm phụ quý có chút vẻ mặt t h ư n g khổ quan tâm nói không có không có nhiễm lão sư ta không sao tới tới, tới. chỉ riêng t á n gấu vào nhà ngồi đi diêm phụ quý đem nhiễm thu diệp n i n vào tiền viện tây xưng phòng đến giải thành ngươi cùng nhiễm lao sư tâm sự diêm phụ quý vào nhà về sau liên đối với con lớn nhất diêm giải thành nói được rồi cha đến nhiễm lao sư ngươi ngồi diêm giải thành bắt đầu x u n xoay nói sau đó diêm phụ quý nhường mấy đứa bé cho nhiễm thu diệp chào hỏi nhiễm lao sư n g à i tốt ta là diêm giải phóng nhiễm lao sư n g à i tốt ta gọi diêm giải k h o n g nhiễm lao sư xin chào ta gọi diêm giải đệ ngươi tốt xin chào nhiễm thu diệp một một lần ứng và làm xong những thứ này về sau vợ chồng diêm phụ quý mang theo ba hải tử đi ra thì lưu lại n h i ệ m thu diệp cùng diêm giải thành trong phòng lao diêm này hai hải tử ngươi cảm thấy có hy vọng sao và hai lỗ hổng ra phòng tam đại mụ hỏi chỉ mong đi diêm phụ quý bi u ò n nói a lao diêm ngươi hôm qua cái buổi tối đều không có nói như vậy lặng ngày hôm nay thế nào tam đại mụ đối với vu lão đầu t ử bi quan như vậy lời nói kinh ngạc dò hỏi、à. khó mà nói l à diêm phụ quý bắt đầu nói lên vừa nãy chuyện phát sinh nhà trương hảo nhiên phanh phanh phanh nhân ca tậu chào các ngươi từ khôn gõ cửa phòng vào nhà thì cho trương hạo nhiên hai lỗ hổng chào hỏi hắn xe đạp d ừ n g ở tây nhĩ phòng cửa lúc này trong tay chính sách thổ đặc sản còn có một hồ lô rượu ha ha tiểu khôn ta có thể nói để ngươi khác mang đồ vật tới cửa thế nào lời ta nói không dùng được nha trương hạo nhiên nhìn hắn để đồ vật sắc mặt thì tiêu hiệu xuống n h ư n c a trước đây ta là nghe ngươi không có ý định mang đồ vật thế nhưng cha ta hiểu rõ ngài tại bên trong nhà máy luôn luôn vô cùng chăm sóc ta chết sống để ta lấy đến đương nhiên cũng không có vật gì đều là cha ta ở bên ngoài tu xe đạp thư ì n cơ gặp g n ờ i đổi quen sân cho một ít sân hóa, không đ á nghiêm giá mấy đồng tiền. Rượu này cũng tiền. mấy này t Rượu ế đặt đánh đều nhà hàng xóm đánh rượu, đều không h xóm rượu, p ả là cái gì quý giá đồ chơi. giá i gì g quý đồ Thứ khôn h n túc giải thích nói được trường giả ban thưởng không dám t ừ lần này ta thì nhận lần tiếp theo có thể liền không thể mang đồ vật tới cửa trương hạo nhiên g i ặ n dò ư mừng tốt n h ư ê n ca lần sau không mang theo đồ vật thư không ậ t đầu trả lời lý thư hiểu đứng ở một bên không nói chuyện loại sự tình này nàng nghe trượng phu trương hạo nhiên nàng cũng không phải là loại đó hứng thú với thu người khác đồ vật người được rồi thiểu khôn ngồi khắc câu thúc thì cùng tại ngươi chính mình nhà giống nhau nhận lấy đồ vật về sau trương hạo nhiên cho t ử k h ô n rời cái ghế dựa ngồi xuống đúng nha tiểu khôn ta có thể nghe hạo nhiên nói tại bên trong nhà máy tất cả đều do ngươi cho hắn bận trước bận sau vất vả ngươi lý thư hiểu đối với t ử k h ô n nói a tốt tốt tốt tiểu nhân ca ta không câu t h u ố còn c có tàu tử ta không khổ cực đây đều là của ta công việc chính thư khôn cười lấy đối với hai người trả lời hai người bắt đầu hàn huyền bất chi bất giác từ k h ô n đem đến lúc trên đường chuyện đã xảy ra cũng cho trương hạo nhiên nói một lần à ta nói sao ngày hôm nay trước kia đi mua thái lúc đúng phải tam đại mụ nguyên lai、like、hôm nay là c o n cả của cô ấy diêm giải thành kết thân đấy ta nói sao đúng người đây cũng là cùng nhiễm lao sư có duyên phận người đối với người ta thì không có gì đặc thù ý nghĩ trương hạo nhiên nói xong t r e o g ẹ o nói a ta có thể có cái gì ý nghĩ n à y không phải liền là thật đơn giản bắt gặp m à đúng diêm giải thành người này ta nghe nhiễm lao sư đã từng nói là nàng hôm nay ra mắt đối tượng vậy hắn mẹ vì sao là hô tam đại mụ nha từ khôn u ngoài miệng nói như vậy nhưng mà sắc mặt đỏ lên chính mình thì cảm g i á được thế là vội vàng hoán đổi trọng tâm câu chuyện được có hay không ý nghĩ đó là ngươi chuyện dù sao ngươi thì trưởng thành tình cơ gặp thích hợp liền phải lớn mật một chút hướng phía trước thử một chút hiểu rõ không về phần tam đại mụ s ư n g hô thế này ta và ngươi nói một chút trương hạo nhiên gặp hắn không nghĩ tại cái đề tài này thượng dừng lại thì không có nói thêm nữa chút ít cái gì bắt đầu cùng hắn nói đến trong sân vài vị đại gia tồn tại hoặc các ngươi trong sân lại có ba vị đại gia tình huống bình thường không phải một vị là đủ rồi sao thứ không qua loa kinh ngạc nói cánh rừng lớn cái gì chim cũng có chắc chắn sẽ có chút ít t i ê n hình vạn trả chuyện rất bình thường không nói những thứ này chúng ta trò chuyện chút ít cái khác trương hạo nhiên cảm cái xong n lý lao gia, gia, gia tử xin chào thư khôn lễ phép nói xong ha ha tốt tốt tốt lý lao gia tử mặt mũi hiền lành hồi ha ha k u y ê n ữ đến đây là người từ không thúc thú đến hô thúc t h g trương hạo nhiên theo lý lao gia tử trong n g ự t ôm tới khuyên nữ nói chuột chuột tiểu kiều nguyện manh manh hô hào hắc hắc thật ngon nha thứ k h ô n trên mặt ý cười mười phần t i ể u gì có phải hay không muốn cưới cái vợ sinh cái khuya nữ trương hạo nhiên cười ha ha trong lúc nhất thời nhà trương hạo nhiên tràn đầy tiếng cười cười nói nói tam đại gia tam đại mụ hai người các ngươi lỗ hổng đây là làm gì vậy thế nào cũng đứng ngoài cửa l ặ c giả trương thị vừa mới chuẩn bị đi ra cửa tìm đại tô tử liền nhìn thấy lao diêm nhà tình huống trước mắt tò mò hỏi lao tẩu tử nhà họ giả không có chuyện gì đấy diêm phụ quý luôn cho rằng giải thành cùng nhiễm thu diệp kết thân việc này không sẽ trở thành liền không có đem việc này nói ra không thể nào hai người các ngươi lỗ hổng nhất định là có chuyện nhường ta xem một chút giả trương thị nói xong thừa dịp hắn bất ngờ đã đến diêm cửa nhà hướng trong phòng đầu liếc mắt nhìn hoặc tam đại gia ngươi còn nói không sao đâu đây là đang làm gì vậy không phải là nhà ngươi giải thành cùng nhiễm lao sư chính nhìn nhau à? giả trương thị kinh ngạc nói đúng nha lão tẩu tử nhà họ giả diêm phụ quý thấy thế chỉ có thể nói thật ha ha nhìn nhau thì nhìn nhau nha thế nào còn che giấu đấy chân không coi ta là hàng xóm thôi giả trương thị giả bộ như tức giận nói không có không có sao có thể u tam đại mụ kịp thời xen vào trả lời Trưng thành kết thân lại không thành. Trưng thành kết thân lại không thành. không không giải giải Diêm Diêm lại lại được được được vậy mọi người trước vội vàng ta đi tìm ta đại tôn tử giả trương thị mới lười nhắc nghe cái đôi này nói chuyện nói xong cũng rời đi kết thân cũng không nói cho người trong viện nhưng làm hắn lao diêm nhà trò châu lặc giả trương thị vừa bước ra tứ hợp viện cửa lớn tức giận nói xong ai u đại m ậ ngươi sử tại đây làm gì vậy người dọa người dọa chết người lặc ngày hôm i nay hắn không có việc gì không cần đi chiếu phim đúng lúc nhiễm thu diệp từ khôn hai người đến trong những lúc bị hắn nhìn thấy đồng thời hắn nghe trộm được diêm giải thành lại muốn kết thân đáng tiếc làm lúc nhiễm thu diệp bên cạnh có một nam hắn thì không dám trực tiếp đi lên nói diêm giải thành nói xấu giả thân giả quỷ ngươi chuẩn không có làm chuyện tốt được rồi ta mới mặc kệ ngươi làm gì vậy dù sao khác hướng về phía ta giả ra đến là được nói xong giả trương thị liền rời đi ha ha đây con mẹ nó sao đoán chuẩn như vậy khá tốt còn tốt nàng không nghĩ nhiều h ứ a đại mẫu v ô vô bộ ngực yên ổn trợ lợi mà lúc này diêm giải thành cùng nhiễm thu diệp đang làm gì vậy hai người bọn họ nha từ làm xong tự giới thiệu không có phiếm vài câu thì lâm vào lúng túng bên trong vì nhiễm thu diệp hỏi một vài vấn đề thì như bình thường một ít yêu thích còn có bình thường nhìn cái gì thư loại hình sau đó và diêm giải thành trả lời những thứ này về sau trong nội tâm nàng cũng cảm giác không thích hợp chẳng qua cũng không có trực tiếp mở miệng nói không thích hợp rốt cuộc đời sống là sinh hoạt hiện thực là hiện thực nàng đã hiểu cho nên đánh tiếp tính hướng xuống tâm sự xem xét kiểu gì kết quả thì sao diêm d i i thành nhìn n h i ệ m thu diệp nét mặt hay là bình thường hắn còn tưởng rằng người ta đối với hắn rất hài lòng thế là liền bắt đầu một p h e n thao thao bất tuyệt đầu tiên thì nói khoác hắn chính thức làm việc công người thân phận lại biểu tới cuối năm hắn nhất định có thể trở thành công nhân cấp một đi theo hắn chuẩn không sai tiếp lấy bắt đầu tính toán dậy rồi n h i ệ m thu diệp tiền lương hắn căn bản không biết người cô nương căn bản cũng không phải là đối với hắn thỏa mãn mà là nghĩ nhìn xuống nhìn xem rốt cuộc gặp mặt chính là duyên phận để phòng vạn nhất bỏ qua h ã n ngược lại tốt đi lên một trận đại thổi đạt tuổi còn nói cho người nhiễm lao sư nếu như c h ờ hai người kết hôn nhiễm thu diệp tiền lương nên nộp lên dùng để hai người sau khi kết hôn đời sống đùng đùng không dứt, giảm một đồng lớn phen này làm việc trực tiếp dẫn đến nhiễm thu diệp cảm giác cùng trước mắt vị này nam đồng chí thật không có cái gì tốt nói chuyện người này rõ ràng không thích hợp nàng nhiễm lao sư ngài cảm thấy ta nói kiểu gì đợi lát nữa lưu lại ăn cơm chưa đi diêm giải thành nhìn sắc mặt vẫn như c ũ bình thường nhiễm thu diệp vì là tất cả ổn chỉ cần n h i ệ m thu diệp lưu lại ăn cơm trưa cái này đại biểu tiếp nhận rồi hắn hai người thì là người yêu đồng chí diêm giải thành ngươi nói những thứ này đi ta đại đa số rất n h ậ n đồng dường như ngươi nói tiền lương nộp lên dùng để kinh doanh sau khi kết hôn đời sống ta thì rất n h ậ n đồng nhưng mà ta nghĩ hai ta không thích hợp thì không lưu lại ăn cơm trưa ta đi trước n h i ệ m thu diệp nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi a n h i ệ m lao sư hai ta không phải nói chuyện hào hào sao thế nào đột nhiên cứ như vậy h nha diêm giải thành cảm giác vô cùng xứng sở nhiễm lao sư giải thành thế nào Tam đại gia đại diêm lão sư bất kể việc này kiểu gì lưu lại ăn một bữa cơm lại đi chứ sao diêm phụ quý vừa cười vừa nói hắn là có tiểu tâm tư không được n không được ta đi về trước n h i ệ m thu diệp kiên quyết nói đến lúc mẫu thân của nàng cố ý dặn do qua nếu không coi trọng người ta nghìn vạn lần không thể lưu lại ăn cơm cũng không thể thu người ta đổ vật cái gì cơ bản cái gì suy tính cũng cho nhiễm thu diệp nói rõ liền sợ hãi từ không chú ý phương diện này ảnh hưởng lời ra tiếng bảo được rồi chỉ có thể nói nhà ta giải thành không có phúc khí này lạ diêm phụ quý bất đắc dĩ nói cho dù kết quả này nằm trong dự liệu nhưng mà vẫn như cũ có chút nho nhỏ thất lạc cha diêm giải thành hướng về phía diêm phụ quý lớn tiếng nói làm gì kết thân không chính là như vậy không coi trọng thì không coi trọng khác mất cấp bậc lễ nghĩa đều bao lớn người diêm phụ quý thì lớn tiếng trả lời ngại quá diêm lao sư kia ta đi trước nhiễm thu diệp nét mặt hết sức xin lỗi sau đó thì mau chóng rời đi cha ngươi làm gì ai ú n ngươi ngăn đón ta làm gì đấy và nhiễm thu diệp sau khi đi diêm giải thành nhịn không được nói được rồi người ta nhiễm lao sư không coi trọng ngươi liếm mặt thượng đi làm gì đến cùng ta nói một chút ngươi thế nào cùng người ta nói chuyện diêm phụ quý bắt đầu hỏi thăm quá trình <cười> diêm giải thành nghe cha hắn diêm phụ quý lời nói bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sau đó bắt đầu nói đến hắn cùng nhiễm lao sư nhìn nhau quá trình ngươi là cái này diêm phụ quý nghe xong thì cho hắn ngốc con trai cả dơ ngón tay cái lên thế nào cha ta suy nghĩ ta thì bội có sai lầm nha diêm giải thành gãi đầu một cái bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung tiên nàng làm lúc nói nguyện ý không n g ư ơ i còn chưa đồng ý cùng ngươi làm q u e n đâu ngươi liền nói kết hôn chuyện sau này ngươi nói những thứ này không có vấn đề tiền kiếm thì là dùng để gia đình mới phân đấu nhưng mà điều kiện tiên quyết là người nguyện ý cùng ngươi tạo thành gia đình mới nha. Người nhà n g ư ơ i n h a ngươi lại là như thế này chuyện gì đều không có thành liền nói chuyện sau này để người phản cảm với lại ta còn không biết ngươi khẳng định lại tại nhiễm trước mặt lao sư thổi nhu bức d i ê m phụ quý càng nói càng im lặng r ứ t khoát không nói lời nào cha ta cũng không b i ế ta này làm sao xử lý nếu không chờ ngày mai ngươi đi trường học giúp ta hỏi một chút nhiễm lao sư xem xét còn có thể hay không có hy vọng diêm giải thành không cam lòng nói nhiễm thu diệp người xinh đẹp còn đọc qua thư chân lấy về nhà cũng có thể làm cho người khác coi trọng mấy phần hai ngày nữa đi đến lúc đó xem xét tình huống ta lại đi hỏi một chút diêm phụ quý trên miệng nói đúng rồi cha kia ta mua thái không đáng tiếc lạc xòa trụ tiền kia phải tìm hắn lui lạc diêm giải thành nhớ tới việc này ta đi hỏi một chút diêm phụ quý không dám để cho giải thành đi nhà trụ tự hỏi thế là nói xong cũng đứng dậy hướng trung viện đi đến mà trước đó nhiễm thu diệp vừa lúc rời đi nhiễm lao sư người đây là cùng diêm gia đại tiểu t ử không có phối hợp bên này giả trương thị tìm được rồi đại tôn tử đ ồ n g ngạnh vừa trở về a đúng vậy a giả ngạnh m ụ nội nó nhiễm thu diệp thực sự cầu thị nói a a vậy là tốt rồi không đúng không đúng ta nói không là cái này đúng đồng ngạnh làm đứng làm gì vậy hô lão s ư nha giả trương thị cười ha h à nói dừng a thì này diêm giải thành sao có thể xứng với người ta nhiễm lao sư chẳng qua ta cũng không thể nói rõ nếu không cái kia đắc tội với người dù sao hai người bọn họ cũng không có thành đúng lúc này giả trương thị tại trong lòng thầm nghĩ lao sư tốt đồng n g ạ n h lễ phép nói vừa trông thấy nhiễm lao sư lúc hắn có thể dọa sợ rồi còn tưởng rằng lại ở trường học phạm c h u y ệ n gì vội vàng ngay tại trong đầu suy nghĩ một lần phát hiện không có chuyện gì mới hơi yên lòng một chút đợi đến nghe mụ nội nó cùng nhiễm lao sư đối thoại hắn cuối cùng mới hoàn toàn yên lòng chương một trăm bảy mươi năm kết thân sau phản ứng chương một trăm bảy mươi năm kết thân sau phản ứng g i ả n g ạ n h đồng học xin chào nhiễm thu diệp cười lấy trả lời đúng rồi nhiễm lao sư ngươi còn chưa ăn cơm a g ữ a chưa liền đến nhà ta ăn cơm chưa được giả trương thị nghĩ đến nơi này chen miệng nói không được không được ta còn là về nhà ăn cơm chưa đi thì không cho ngài thêm phiền phức nhiễm thu diệp k h o á t khoắt tay cự tuyệt nói ha ha nay có cái gì phiền phức không phiền phức hay không giả trương thị kiên định trả lời giả bác gái đây không phải phiền phức hay không nói thế nào ta hôm nay thì là tới nơi này kết thân việc này không thành ta không được mang về nhà cái lời nói mà ta hiện tại lưu tại này ăn cơm chưa và trở về còn phải cùng phụ mẫu giải thích một phen như vậy không tốt nhiễm thu diệp suy nghĩ một lúc dùng lý do này cự tuyệt ngươi nói cũng đúng t i ế được thôi bác gái ta thì không lưu người giả trương thị suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy có đạo lý biệt đẳng hạ mang theo nhiễm thu diệp hồi trong viện bị người diêm ra nhìn thấy lại tăng thêm phiền phức ừ mừng tía ta đi trước nhiễm thu diệp đem xe đẩy liền rời đi giả trương thị đưa mắt nhìn nhiễm thu diệp rời khỏi sau đó mang theo đồng ngạnh vào sân ha ha này diêm giải thành chuyện ra sao này cũng không được ca ta còn chưa làm phá hoại đâu hắn này trực tiếp liền không có thật l à ngày càng kéo bên này mấy người sau khi rời đi trốn ở trong góc nghe lén hứa đại mậu đi ra trước đây hắn còn dự định làm phá hoại đâu vừa nhìn thấy diêm giải thành ra mắt đối tượng nhiễm thu diệp kết quả giả trường thị đến đây không có nghĩ rằng hắn vụng trộm nghe thấy được diêm giải thành kết thân thất bại sự việc cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy mình hết rồi đất rụt võ diêm giải thành ngươi ra sức điểm nha đại mậu ca tạ ạ còn chưa sứ thượng được đâu hứa đại mậu gấp nắm quả đấm thầm nghĩ sau đó đại mậu thì vào sân về nhà đang xem cái gì đâu sao nhìn chằm chằm vào bên ngoài nhìn xem đâu lúc này nhà trương hạo nhiên trương hạo nhiên đối với từ k h ô n dò hỏi a nhiên ca ta không thấy cái gì đâu t h k h ô n phản ứng cười lấy trả lời t i ể u tử ngươi vô cùng không thích hợp theo thực đưa tới có phải hay không có chuyện gì giấu diễn đâu trương hạo nhiên nhìn hắn loại trạng thái này thì không thích hợp ân thật không có nhìn xem cái gì nhiên ca thứ không nói xong sắc mặt dần dần trở nên đường đỏ hả được thôi ta không hỏi trương hạo nhiên nhìn một chút hắn loại tình huống này đại khái đoán được một chút lúc này giả ra đông húc h o à i như ngươi đoán ta vừa nãy tình cờ gặp người nào giả trương thị vừa về tới nhà thì đối với con trai con dâu nói mẹ ngươi trông thấy gì đang trêu chọc hai cái khuê nữ giả đông húc tò mò hỏi ngay cả một bên nhi t ử đồng n ạ n h cũng cho không để ý đến quả nhiên người dân lao động thích ăn dưa mà t â n hoài như thì đồng dạng tò mò chằm chằm vào bà bà già trương thị h ắ c h ắ c ta nhìn thấy nhiễm thu diệp nhiễm lao sư giả trương thị thấy hai người tâm trạng bị chính mình điều động nói nhiễm lao sư nhiễm lao sư là đến nhà ta sao đồng n ạ n h có phải hay không là ngươi ở trường học lại phạm chuyện gì đúng kia nhiễm lao sư đâu giả đông húc nghe thấy được nhiễm lao sư còn tưởng rằng là tìm đến đồng n ạ n h ha ha ta lại tôn tử như thế nghe lời một đứa bé ngươi đem hắn muốn trở thành dặm gì được rồi v diêm giải thành cùng nhiễm lao sư kết thân không thể nào thì nhiễm lao sư điều kiện kia năng lực để ý diêm giải thành không có cùng thượng không phải rất bình thường nhiễm lao sư còn trẻ như vậy thì có thể lên làm chủ nhiễm lớp khẳng định là đọc qua thư là có bản lĩnh thì tiền lương phương diện làm gì đều phải đây diêm giải thành cao hơn diêm ra thật là biết nghĩ giả đông húc nói xong hắn giải thích của mình hắn cho rằng cửa hôn sự này không thành rất bình thường thành mới không bình thường nhi tử ngươi nói đúng mẹ cũng nghĩ như vậy giả trương thị cười ha hả nói xong có thể cao hứng cả một nhà bắt đầu ăn xong rồi diêm giải thành kết thân lại không thành công dưa hà vũ trụ nhà trụ tử tam đại gia có chuyện tìm ngươi diêm phụ quý vào nhà rồi nói ra tam đại gia là muốn bắt đầu nấu cơm sao k i a đi tới hà vũ trụ sảng khoái mở miệng nói không phải không phải trụ tử người nghe ta nói nhà ta giải thành ngày hôm nay kết thân việc này không thành ngày hôm nay x à o rau nấu cơm việc này có thể cũng không cần tam đại gia suy nghĩ một lúc tiền này thì không lùi chờ lần sau giải thành lại kết thân đồng thời thành công ngươi bổ khuyết thêm h i ể u gì diêm phụ quý nói do ý đồ đến hắn sớm liền nghĩ xong trả lại tiền là không có khả năng trả lại tiền trụ tử bên này lui tiền kia giải thành bên ấy có phải hay không cũng phải lui rồi kia không thành đến hắn trong túi tiền sao có thể trả lại a kết thân không thành ách được tôi h tam đại gia vậy lần sau bổ khuyết thêm hà vũ trụ thì không nghĩ nhiều đáp ứng xuống tiền này có thể kiếm nhìn là được được trụ tử vậy cứ như thế nói tốt h ắ c cũng không biết giải thành lúc nào có thể lấy t h ư ợ n g vợ lạc c h ụ tử ngươi bây giờ thật là tốt nha thời gian hồng hồng h ỏ a h ỏ a vợ con nhiệt kháng đầu không tệ diêm phụ quý cảm khải nói lại giơ ngón tay cái lên khen ngợi hà vũ trụ h ắ c h ắ c tam đại gia ta này tháng ngày trôi qua quả thật không tệ hà vũ trụ cười toe toét cái miệng cười h a hả lập tức lại nghĩ tới chút ít cái gì nói ra tam đại gia ngài thì đừng nghĩ nhiều m ở trở thành huynh đệ nhất định có thể tìm thấy thích hợp cô nương đâu ngài nha liền đợi đến hưởng phúc nha tốt. quả nhiên n à y cưới vợ sinh hải tử chính là không giống nhau đấy diêm phụ quý nghe trong lòng cũng vui vẻ hai người trò chuyện không bao lâu diêm phụ quý cáo tử rời đi c h ụ tử vậy ta đi về trước ngươi vội vàng diêm phụ quý nói xong cũng ra phòng cha xỏa trụ người kia nói diêm giải thành vẫn c h ờ hà vũ trụ trả lại tiền đấy thiền không có lui giải thành ngươi nghe cha nói cha suy nghĩ một lúc ngươi về sau còn phải lại kết thân đâu dứt khoát cũng không cần lui giữ lại lần sau nhường trụ tử qua đến giúp đỡ xào rau nấu cơm nếu lần này tìm trụ tử lui tiền khác để người ta cho trách tội đến lúc đó lại đi mời hắn giúp đỡ thu cái ba khối tiền ngươi cũng không lời nói diêm phụ quý giải thích nói ân cũng là cha vậy ta nghe ngài cứ làm như thế đi diêm giải thành suy nghĩ một lúc tiền phương diện hình như cha hắn nói thật đúng sẽ đồng ý số dưới chương một trăm bảy mươi sáu nhiễm thu diệp từ khôn lại ngẫu nhiên gặp chương một trăm bảy mươi sáu nhiễm thu diệp từ khôn lại ngẫu nhiên gặp giải thành đừng nản trí ngày mai ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi tại nhiễm trước mặt lao sư hỏi một chút nếu quả thật không có hy vọng nếu không lại lần tiếp theo mà diêm phụ quý khích lệ con lớn nhất khích lệ đạo ân vậy khẳng định nếu không lại lần nữa đi tìm mà diêm giải thành tùy tiện nói xong trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả về phần trong lòng thế nào nghĩ chỉ có hắn chính mình hiểu rõ hai cha con trò chuyện một hồi diêm giải thành liền trở về một mình ở đảo tòa phòng、Hả? lẽ nào ta diêm giải thành chân liền không tìm được đối tượng cưới không lên vợ sao ta không tin ta nhất định có thể lấy thợ vợ diêm giải thành đầu tiên là đối với mình một phen hoài nghi sau đó lại rất là kiên định nói xong qua không bao lâu trong sân bắt đầu khói bếp lờ cũng làm lên công trưa đến tiểu khôn đã ngươi mang rượu tới đến vậy hôm nay trước hết uống ngươi rượu này trương hạo nhiên nói xong rất cho từ k h ô n mặt m ũ i được rồi nhiên ca từ k h ô n cười lấy trả lời sau đó trương hạo nhiên cho từ k h ô n tự mình rót rượu hôm nay không có gì lãnh đạo không lãnh đạo chỉ có chủ khách phân chia hai người uống rượu t ố t không được tự nhiên nửa đường trong hồ lô rượu uống xong trương hạo nhiên lại đi đánh điểm nhà mình bạc rượu bên trong rượu ha ha nhiên ca rượu này so với ta mang tới dễ uống nhà lúc này từ k h ô n đã bung ra nói chuyện so trước đó tương đối mà nói tùy ý một chút ha ha đó là dễ uống thì uống nhiều một chút nếu s a y rồi buổi chiều ngay tại ngư ơ i nhiên ca nhà ngủ hắn đến trưa dù sao sát vách có căn phòng còn có giường chiếu trương hạo nhiên thoải mái cười to hai người càng uống càng tận hứng không ra do đó từ không uống say trương hạo nhiên tốt một chút hắn bình thường xã giao nhiều tự nhiên năng lực uống nhiều một ít tiểu không tử sao sao ngươi này cũng không được nha cái này uống say lạc trương hạo nhiên nói ngươi nha để người tới nhà uống rượu còn cho người uống say lý thư hiểu ở một bên nhẹ nhàng trách tội đạo hắc hắc vợ này không không sao nha say rồi thì say rồi Ta đi đem h ắ người cả căn n p h ò cách vách đi, n hảo hảo khôn, không không tỉnh, tỉnh rồi cảm giác kiểu gì trương hạo nhiên qua loa quan tâm nói kỳ thực hắn chính là đơn giản hỏi một chút nói thế nào dùng linh tuyển thủy nhuận rượu không đến mức uống đến đau đầu nhưng ca ta không sao rượu này không s a i say rồi thì không khó chịu thư khôn cười ha hả nói xong ngồi trò chuyện một hồi thư khôn cáo từ rời đi hắn được về nhà nhân ca vậy ta đi về trước đ a tạ ngại cùng tàu từ q u ả n đãi thư khôn hướng trương hạo nhiên cặp vợ chồng nói cảm t ạ khách khí cái gì khỏi phải khách khí về sau có giành thường đến ở chung trương hạo nhiên tràn ngập ý cười trả lời được rồi nhân ca ta hiểu rồi thư khôn trên miệng đồng ý liền chuẩn bị rời đi đừng ngồi đi mang ít đồ trở về ta cũng biết quý giá ngươi sẽ không cần đây đều là một ít đồ lặt vặt cái gì cầm trương hạo nhiên đem đóng gói tốt một ít đồ lặt vặt đưa cho từ khôn là người trẻ tuổi từ khôn cũng liền không có chối từ đ ó lấy chủ yếu hắn đã nhìn ra trương hạo nhiên là thật tâm n à y là được rồi trương hạo nhiên nhìn hắn tiếp bỏ vào thứ gì đó về sau vừa cười vừa nói sau đó từ khôn rời đi mà trước đó cũng là sáng hôm nay nhanh đến giữa trưa nhiễm thu diệp về đến trong nhà lúc thu diệp người quay về kết thân không thành n h i ễ m vụ nhiễm mẫu một mực chờ đợi cái giờ này chỉ cần khuê nữ thời gian cơm chưa không có quay về đó chính là thành bây giờ trở về đến một cách tự nhiên chính là kết thân không thành、Ơn. không thành nhiễm thu diệp gật đầu một cái trả lời có thể cùng ba ba mụ mụ nói một chút tình huống cụ thể sao nhiễm mẫu nhẹ g i ọ n g thì thầm ôn nhu như nước nói đúng lúc này nhiễm thu diệp bắt đầu nói đến hôm nay kết thân tất cả quá trình được nói như vậy ngươi làm rất đúng ngươi đây còn chưa đáp ứng làm quen đâu nam hải này tử mặt có chút lớn nha liền bắt đầu bắt ngươi tiền lương nói chuyện gia đình như vậy không cần phải nói khẳng định yêu tính toán với lại nam nhân này đoán chừng cũng giống vậy mẫu chốt vẫn yêu chém gió tính cách phương diện thì không châm ổn không tốt lắm nghe khuê nữ nói xong những thứ này nhiễm mẫu bắt đầu quá trình phân tích ân dù sao ta và mẹ của ngươi ủng hộ ngươi lựa chọn của mình nhiệm vụ trực tiếp thì một câu biểu lộ thái độ của mình n g ư ơ i một nhà không có vì hôm nay việc này mà xảy ra một ít chuyện không tốt cũng vô cùng lý trí cha ta trở về thứ không về đến nhà đối với trong phòng hô hôm nay chủ nhật cha hắn từ đại cường buổi sáng như thường lệ sẽ đi sửa xe phô buổi chiều mới biết nghỉ lúc này đang ở nhà trở về s a o buổi chiều mới trở về từ đại cường hỏi tại nhà lãnh đạo u ố n g say buổi chiều tại nhà hắn ngủ biết thứ không giải thích nói được vậy ngươi bây giờ cảm giác kiểu gì v ũ n g có hay không có không thoải mái tư đại cường quan tâm nói không sao không có một chút không thoải mái cha ngươi khoan h ã y nói ta nhà lãnh đạo rượu uống say sau tỉnh rồi một chút xíu chuyện đều không có đúng đây là người ta hồi thứ gì đó tư k h ô n nói xong đem trương hạo nhiên hồi đồ lặt vặt đưa cho h ắ n cha hả thế nào còn có đáp lễ còn có thiệu khôn ngươi thế nào vẫn đúng là trở về cầm tư đại cường không hiểu nói xong cha không sao ta lãnh đạo đối với ta rất không tồi đây là người ta thành tâm thành ý cho không thu cũng không tốt tư k h ô n một một giải thích đạo vậy ngươi người lãnh đạo này s á t thực đối ngươi không tệ ngươi n h a đi theo người ta hảo hảo làm từ đại cường vô vô nhi tử bả vai d ạ n dò bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung ta hiểu rồi từ k h ô n điểm rồi gật đầu đáp ứng sáng sớm hôm sau lại là một tuần mới đã đến các công nhân bắt đầu giờ làm việc a đồng chí từ khôn lại là ngươi n h a thật là đúng gì đâu nhiễm thu diệp đi trên đường đi làm nhìn thấy quen thuộc bóng lưng sao nhiễm lao sư là ngươi nhà ngươi đây là đi làm a từ khôn nghe thấy có người gọi hắn quay đầu về sau phát hiện chính là ngày hôm qua nhiễm thu diệp đúng nha ta đi trường tiểu học hồng tinh đi làm đâu ngươi không phải cũng là đi làm nha nhiễm thu diệp cười ha hả nói xong đúng vậy a thứ không gật đầu một cái đáp lại nói đúng rồi tất nhiên trùng hợp như vậy kia ta xế chiều hôm nay mời ngươi ăn cơm đi một đến đây hôm qua không cẩn thận đụng vào ngươi xem như cho ngươi nhận tội rồi hai đến đây chúng ta có duyên như vậy liền xem như chính thức biết nhau cái giao ngươi cảm thấy kiểu gì nhiễm thu diệp nói xong ý nghĩ của mình a cái nào có thể để ngươi mời nha ta mời ngươi đi thư k h ô n khoát khoát tay đáp lại nói được rồi này có cái gì phải tranh nếu không lần này ta mời lần sau có cơ hội ngươi mời ta mà n h i n m thu diệp nói được rồi vậy lần sau cho ta đến mời lạc thư k h ô n cười ha hả nói xong được cứ quyết định như vậy đi n h i n m thu diệp nét mặt ngọt ngào thức nói trong nháy mắt liền đem từ k h ô n cho mê hoặc hoảng hốt một lát n h i n m thu diệp phát hiện từ k h ô n tình huống dị thường nhưng mà không có vật trần giả bộ như không biết sau đó hai người giao ước tại nhà hàng quốc d a n h buổi chiều tan tầm liền đi nơi này tập hợp cùng nhau ăn bữa cơm và cưới xe đi qua một đoạn lộ trình riêng phần mình tách ra đi làm chương một trăm bảy mươi bảy máy phổ tỏ cọc đi chế tạo xưởng thuộc về chương một trăm bảy mươi bảy máy phổ tỏ cọc đi chế tạo xưởng thuộc về tiểu tử chuyện gì cao hứng như vậy nha hôm nay đến văn phòng về sau t ừ k h ô n nụ cười trên mặt một thẳng thì ngăn không được trương hạo nhiên thực sự nhịn không được tò mò hỏi n h ư n ca ta thứ k h ô n có chút nhăn nhó ngại quá được rồi là có chuyện tốt gì đi cùng ta nói một chút ta thay ngươi tham khảo một chút trương hạo nhiên trả lời n h ư n ca hôm qua cái ta không phải đi nhà ngươi uống rượu nha đi trên đường cùng một cây lấy xe đạp cô nương chạm vào nhau rồi làm lúc là nàng không có chú ý nhìn đường mới đụng vào ta cũng không có việc gì thì chưa nói chút ít cái gì riêng phần mình rời đi không ngờ rằng ta cùng nàng t i ệ n đường nàng cũng là đi các ngươi viện từ k h ô n đem hôm qua cùng nhiễm thu diệp xảo nộ sự việc nói một lần sau đó thì sao trương hạo nhiên đối với bác quái vẫn luôn cất giữ ăn dưa quần chúng nhiệt tình sau đó nàng hôn qua cái kết thân không thành ngày hôm nay ta sớm tới tìm trong nhà máy đi làm vừa ra cửa không bao xa lại tình cờ gặp nàng, nàng nói à n n g xế chiều hôm nay tan tầm mời ta ăn cơm coi như là chuyện phát sinh ngày hôm qua cho ta nhận tội t h k h ô n giải thích nói a ngươi đây là mới biết yêu được kia ngươi h ả o h ả o nắm chắc tranh thủ cho người ta lưu cái ấn tượng tốt nói không chính xác đến lúc đó ô m mỹ nhân về trương hạo nhiên t r e o kẹo nói ân ta tranh thủ t h ư k h ô n nói nghiêm túc ân cố lên ngươi có thể trương hạo nhiên nhìn hắn nghiêm túc như vậy thì không có đang t r e o kẹo hắn cũng đưa cho một phen cổ vũ mà lúc này lý hoài đức văn phòng đinh linh, linh. uy xin chào nơi này là nhà máy gang thép hồng tinh văn phòng giám đốc lý giám đốc thư ký cầm điện thoại lên nói xong nơi này là bộ luyện kim lý bộ trưởng văn phòng để các ngươi giám đốc nghe Đầu b ê nay k i đ i ệ thành quả nghiên cứu là các ngôi nhà máy làm ra hiện tại phân xưởng thuộc về thì cho các ngươi trong bộ đối với các ngôi nhà máy được rồi lý thuần nguyên trêu kẹo nói cảm tạ lý bộ trưởng ra sức ủng hộ đa tạng trong bộ lãnh đạo ủng hộ lý hoài đức kích động nói cảm t ạ n nhiều nhà máy thì nhiều một phần lực lượng điều này đại biểu nhìn nhà máy hồng tinh thực lực tăng lên được rồi trong bộ cho ta biết bên này trước giờ cùng ngươi nói đúng cái này bản phô tô công ty nghiên cứu phát minh chế tạo xưởng cấp bậc vẫn như c ũ là cấp sở ngươi bây giờ cùng tiểu quách đến một chuyến trong bộ vấn đề nhân sự phương diện còn cần các ngươi trong nhà máy ý kiến lý thuần nguyên nói xong lại nói hai câu thì cút điện thoại được rồi bộ trưởng sau đó lý hoài đức nhanh chóng đi văn phòng của quách nhân nghĩa lao quách có chuyện tốt đi đi đi đi trong bộ lý hoài đức vào văn phòng của quách nhân nghĩa thì lôi kéo hắn đi ra ngoài sao lao lý có chuyện tốt ngươi trước nói t h ẳ n g nha đến lúc này thì thế nào lôi kéo ta đi ra ngoài làm gì nói xong lại đi không được sao quách nhân nghĩa vừa bực mình vừa buồn cười nói câu chờ một chút trên đường cùng ngươi nói trong bộ lãnh đạo vẫn chờ hai ta đâu lý hoài đức giải thích nói được quách nhân nghĩa đáp ứng xuống chờ thêm lý hoài đức xưng xe lý hoài đức liền đem toàn bộ sự việc giảng cho quách thư ký nghe quách nhân nghĩa nghe xong cũng rất vui vẻ đúng rồi lao quách nay điểm bí thư nhà máy chức vị này đoán chừng là trong bộ không hạ xuống v ề phần giám đốc nhà hẳn là chúng ta trong nhà máy người đi tới trên đỉnh ngươi nói có thể hay không như vậy lương quốc đảo ngươi còn nhớ chứ thì hạo nhiên trên danh nghĩa sư phó lý hoài đức vừa nói vừa nhìn quách nhân nghĩa lương quốc đảo ta biết nhà ngươi là nói đến nghị hắn làm trường xưởng hắn không phải chúng ta s ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật người đứng đầu đem hắn đ i ề u tới tiểu nhiên hiện tại lý lịch thì đ ị n h không đi lên nhà quách nhân nghĩa trả lời ta lại không nói n h ư ờ n g hắn chỉ coi máy phổ tỏ có t i chế tạo quản đốc trường kia không phải có thể hai bên trước kia mà dù sao hiện tại sở cải tiến kỹ thuật là tiểu nhiên đang chủ trì đại cục làm vị sư phó lương quốc đào vốn chính là giúp hắn chiếm vị trí tốt đ e n nhà ai nơi sáng thật không dễ dàng nhiều một cái hố vị chúng ta trước chiếm tốt tôi h đến lúc đó nhường tiểu nhiên thăng lên thuận lý thành trương lại nói tiểu nhiên người kia ngươi còn không biết nói không chừng ngày nào lại làm ra cái gì thành quả nếu không đánh xin làm trên mặt đặc biệt đ ể bạn lý hoài đức thực vì trương hạo nhiên suy nghĩ hiện tại còn không có gì cái gọi là tuổi tác cửa ải cái gì nhưng là thế nào cũng phải có vị trí nếu không sao đi lên trên đương nhiên luận bối phận tư cách lý lịch vấn đề cái gì luôn luôn tồn tại trong qua nhà lúc đó nói về phương diện nhân sự một vài vấn đề có nào trước vị nhường nhà máy hồng tinh lên trên đề cử có nào cơ bản không cần đương nhiên đây đều là làm ám chỉ tình huống dưới tiến hành ngôn ngữ nghệ thuật trong đó Bản công phô chế tô ty tạo quách ả n sưởng trưởng này ở bên trong, đốc ở sự sự trí bị q u nhân nghĩa lý hoài đức hai người tại trong bộ ăn cơm trưa đồng thời lý hoài đức cố ý tìm được rồi dương vì dân cùng nhau ăn cơm hắn thì thích xem lão dương hâm mộ ánh mắt của hắn có thể bắt hắn cho vui vẻ hỏng lạc lao lý ngươi cái này ha ha ha ăn cơm chưa xong về sau trở lại xưởng trong trên đường quách nhân nghĩa nhìn lý hoài đức cười ha ha hắc lý hoài đức thì đi theo cười lao quách có thể hiểu được hắn loại ý nghĩ này khó được có người quen hiện tại lẫn vào tốt không được khoe khoang khoe khoang thiếu nhiên có chuyện tốt lặc hai người về đến trong nhà máy chưa có trở về chính mình văn phòng mà đã tới trương hạo nhiên nơi này từ k h ô n thấy thế đi ra cũng khép lại cửa ban công ồ quách ca lý ca chuyện tốt gì a trương hạo nhiên tò mò g i hỏi chúng ta sưởng lại muốn nhiều máy phổ tỏ có tỉ nghiên cứu phát minh chế tạo sừng lý hoài đức cười ha ha một bên quách nhân nghĩa đồng dạng cười đến không ngậm m i ệ n g được t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám từ khôn nhiễm thu diệp làm quen t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám từ khôn nhiễm thu diệp làm quen kia đúng là chuyện tốt t r ư ơ n g hạo n h i ê n c ứ như vậy thật đơn giản nói một câu ha ha tiểu nhiên n g ư ơ i phản ứng này có thể đủ tiểu nhân a thế nào cảm giác một nho nhỏ máy phổ tỏ có tỉ chế tạo s ư ở n g đều không có trong mắt n g ư ơ i nhà quách nhân nghĩa trêu kẹo nói đại ca đây cũng không phải chủ yếu chúng ta trong nhà máy đổ tốt nhiều như vậy phân xưởng thì có nhiều lắm có chút hào không vận sóng lại nói chúng ta trong nhà máy ra thành quả khẳng đúng ị n h phải cho h c ta s ư ở n rồi còn không phải nghĩ nói, nói có, có một cái chuyện tốt trước giờ cùng ngươi nói một chút ta nhìn ngươi có thể hay không hay là hào không vận sóng đến lao cách ngươi cùng hắn nói lý hoài đức trêu trọng nói được vậy ta mà nói ta cùng lao lý hướng trong bộ sinh lương quốc đảo là cái kia quản đốc sưởng trường đồng thời vẫn như cũ kiêm nhiệm sở trường sở cải tiến kỹ thuật chờ đến nhất định lúc lại để cho ngươi thăng nhiệm sở trường sở cải tiến kỹ thuật quách nhân nghĩa nhận thật cẩn thận nói đồng thời đem hai người bọn họ ý nghĩ nói một lần đa tạ lý ca quách ca lão đệ buổi chiều tan việc mời n g à i hai uống rượu trương hạo nhiên nghe thấy cái này thông tin trên mặt nét mặt quả thực có so sánh chấn động lớn hoặc quả nhiên nha tiểu nhiên ca ca còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không có hứng thú đâu ha ha ha quách nhân nghĩa cười ha, ha trêu ghẹo vậy khẳng định cảm thấy h ứ n g thú nha thăng quan sự việc ai không có h ứ n g thú ta cũng không phải thánh nhân trương hạo nhiên cũng cười trả lời ba người ở văn phòng trò chuyện một hồi lâu trong văn phòng tràn đầy tiếng cười cười nói nói và sau khi hai người đi trương hạo nhiên ngợi ở văn phòng suy nghĩ kỹ một hồi ôi lao lý lao quách coi như không tệ trương hạo nhiên cảm khải nói sau đó liền đi làm chuyện rồi khác Vừa chiều ta tẩm được rồi t h i ế u khôn người đi trước đi nhanh phò ước văn phòng ta sẽ chỉnh lý tốt trương hạo nhiên đối với từ k h ô n nói đà tạ như ca thứ khôn nghe nói thì không khắc khí cảm tạ hết liền rời đi hết t h ả lo liệu xong về sau trương hạo nhiên đóng lại cửa bàn công liền rời đi hoa mấy phút đại mậu trên đường về nhà trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con đụng phải hứa đại mậu vệ quốc thúc t i ể u nhiên hứa đại mậu đáp sau đó ba người cưới lấy xe đạp một khối hướng trong nhà chạy tới mấy ngày kế tiếp trong trương hạo nhiên lục tục ngao ngoe hoàn thiện máy phổ tỏ có tỷ sơ bộ chế tạo phía trên vấn đề vì trong nhà máy đã xác thực đạt được chính thức báo tin cũng nhường nhà máy gang thép hồng tinh làm tốt tất cả chuẩn bị về phần đến tiếp sau sản xuất hàng loạt vấn đề cái này không đ ổ i đến lúc đó trương hạo nhiên là chỉ đạo viên một bên tại nhà máy máy phổ tỏ c ó tỷ kiến thiết lúc một bên tiến hành chỉ đạo các vị nhân viên tạp vụ phía dưới tuyên bố một thì báo tin tư hữu bộ luyện kim phê chuẩn ta sưởng lại tân tăng một phân xưởng nhà máy nghiên cứu và sản xuất máy phổ tỏ c ó tỷ hồng tinh đồng chí vạn tuyết đảm nhiệm cái kia phân xưởng sưởng t r ư ớ c đảng ủy thư ký là cấp m ộ ư ơ i sành cục cấp cán bộ mỗi nhân viên làm theo tháng hai trăm m ư ơ i tám năm nguyên đồng chí lương quốc đảo không còn đảm nhiệm vẫn phó tổng công trình sư nhà máy trước đảm nhiệm cái kia điểm quản đốc xưởng trực r ư ớ c kiêm nhiệm tổng nhà máy sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật trước là cấp 11 s ả n h cục cấp cán bộ mỗi nhân viên làm theo tháng 195.5 n g u y ê n đồng thời tại nhà máy nghiên cứu và sản xuất máy phổ tỏ cộng tỷ hồng tình kiến thiết trong lúc đó đồng chí trương hạo nhiên là cái kia xưởng chỉ đạo viên toàn lực phụ trách tương quan bản phô tô công ty sản xuất cùng với chế tạo máy phổ tỏ cộng tỷ chế tạo xưởng cần phải toàn lực ủng hộ cũng phối hợp đồng chí trương hạo nhiên công tác lần này phân xưởng kiến thiết cần quá mức chiêu năm tên học trò tham dự lần này phân xưởng sơ bộ kiến thiết cùng với sau này sản xuất nhiệm vụ Chiêu yêu công thành trạng lần này chiêu công toàn bộ hành trình công bằng công chính nếu có dở trò dối trá mua được hối lộ người phát hiện có thể thực danh báo cáo đối với loại này tình huống trong nhà máy tuyệt đối không nhân l ư ợ n g chắc chắn nghiêm túc xử lý đồng thời lần này năm trăm tên học trò nửa năm sau tự động chuyển thành chính thức làm việc phát sóng vang lên ba lần trong nhà máy tất cả mọi người nghị luận đ ở mỹ ban đầu các công nhân nghe thấy tin tức này cũng không có cảm giác gì loại tình huống này xảy ra qua bao nhiêu lần này có cái gì nhiều cái phân xử thôi bất quá cần nhận người với lại trong xưởng công nhân đề cử ưu tiên rõ ràng là cho các công nhân phúc lợi này làm sao năng lực không kích động đấy ha ha lão trịnh ta con thứ hai năm nay vừa vặn mười sáu phù hợp t h i ê u công yêu cầu đến lúc đó ta đề cử hắn đến sao ta tiểu nhi từ năm nay mười bảy thì phù hợp yêu cầu cũng được để cử hắn đến cả ngày trong nhà máy khắp nơi cũng đang thảo luận chuyện này không biết còn tưởng rằng lễ mừng năm mới đấy nay cũng bình thường trong nhà ai không có phù hợp những điều kiện này hải tử cho dù hải tử nhà mình không có phù hợp còn có thân bằng hào hữu nhà đấy về phần trương hạo nhiên hắn thì không cần quan tâm nhiều chính hắn nhà cũng có công việc cho dù ở đi học mượn muội đồng dạng tốt nghiệp bao phân phối về phần đại gia nhà nhà ngoại bên đấy cũng giống vậy đến tuổi tác cũng có công việc thứ khôn nghĩ cái gì đâu trương hạo nhiên nhìn từ k h ô n mặt mày hủ rũ n h ư n c a ta đang nghĩ chiêu công việc này trong nhà của ta thì ta cùng cha ta đừng đi tham gia lần này chiêu công ta trong viện hàng xóm khẳng định sẽ có người để cho ta giúp đỡ lệ cử ta lo lắng tổn thương hỏa khí thứ không giải thích nói ân cũng thế cái này ngươi lo lắng có đạo lý việc này đi ngươi dặn này trước kia không phải đã nghe ngươi nói nhà các ngươi trong sân có mấy nhà hàng xóm trước kia cũng vô cùng chăm sóc ngươi lần này đề cử liền xem như báo ân nếu nhiều người trực tiếp ngã b à i tôi h giúp thăm quyết định về phần những người khác giúp thời điểm bận rộn không tới có chuyện tốt thì đến loại người này phản ứng hắn làm gì để ngươi cha giúp đỡ đỉnh trở về trương hạo nhiên nói xong ý nghĩ của hắn được n h ư n ca ta nghe ngươi thứ không suy nghĩ một lúc trả lời sắc mặt đã khá nhiều đúng rồi ngươi cùng nhiễm lao sư thế nào rồi trương hạo nhiên tiếp lấy thuận mồm để một câu ta cùng nhiễm lao sư rất tốt mấy ngày nay mỗi ngày vừa đi làm tới Vừa chiều tan việc còn có thể tụ một khối tâm sự thư khôn đàng hoàng nói xong ồ thật là có chuyện a được tiểu tử ngươi không tệ cùng người ta h ả o h ả o trò chuyện cảm thấy được thì sớm chút đem quan hệ quyết định đến k h á c để người ta một nữ hải tử mở miệng trương hạo nhiên trêu kẹo nói được rồi n h i ê n ca ta biết rồi thư khôn gật đầu một cái đồng ý đảo mắt đến lúc tan việc trương hạo nhiên lại để cho từ khôn rời đi trước nhân sinh đại sự đến làm cho hắn nắm chặt điểm bên này thư k h ô n rất nhanh lại đến chỗ cũ và nhiễm thu diệp t h i ế u khôn lại là ngươi tới trước ca nhiễm thu diệp đến về sau trao hỏi sau đó hai người cơi ư lấy xe đạp vừa trò chuyện bên cạnh một khối trở về và không sai biệt lắm đem nhiễm thu diệp nhanh tiễn khi về nhà từ khôn n g h ĩ thông s u ố t về sau liền mở miệng nhiễm lao sư những ngày này hai ta vừa đi làm tan tầm ta luôn cảm giác như vậy ảnh hưởng không tốt lắm ta muốn hỏi một chút hai ta năng lực làm con sao ta nhìn chúng ngươi thư k h ô n trực tiếp sáng tỏ nói a à, tốt lắm nhiễm thu diệp phản ứng về sau thì đáp ứng xuống có lẽ là hiện tại tình cảm càng đơn thuần đi hai bên nhìn xem vừa mắt có thể ở cùng một chỗ với lại cơ bản sẽ không thật lâu rồi sẽ đi vào h ô n trường cũng có thể là thời đại khác nhau đi này ai biết được dù sao t ừ khôn nhiễm thu diệp hai người chính thức chỗ thượng đối tượng t r ư n g một trăm bảy mươi chín từ k h ô n chuyện tốt gần t r ư n g một trăm bảy mươi chín từ k h ô n chuyện tốt gần mà lúc này tứ hợp viện h ồ n g tin h đây thường ngày náo nhiệt rất nhiều cũng tại vì nhà máy máy phổ tỏ có tỷ chiêu công mà thảo luận giả ra đáng tiếc lần này chiêu công đồng dạng cần thành thị hộ khẩu nếu không có thể để cử ta em vợ đi giả đông húc đối với mẫu thân giả trương thị cùng với vợ tần hoài như nói không sao đông húc chỉ có thể nói tiểu đệ của ta không có cái này m ệ n h ngươi có phần này tâm là được rồi tần hoài như ă n ủi sao đông húc nghe ngươi nói như vậy chúng ta có hay không có thể giúp người để cử cầm chút chỗ tốt vì à? giả trương thị nghĩ tới cái này mẹ việc này thôi được rồi chân cầm tiền nếu để cho người báo cáo liền t h i ệ n thái nghiêm trọng được lần lượt đại xử lý giả đông húc k h á t k h á t tay cự tiếng nói vậy quên đi giả trương thị cũng liền không nói gì thêm nữa người một nhà bắt đầu trò chuyện dạy rồi những chuyện khác hà vũ trụ nhà vợ xưởng chúng ta tử trong muốn nhiều cái kia cái gì máy phổ tỏ có t ỷ chế tạo xưởng cần chiêu năm trăm cái học trò là trong nhà máy công nhân viên chức có thể đề cử người có hay không ý nghĩ nếu không ta cho người viết thư giới thiệu hà vũ trụ về đến nhà thì nói với lưu lam dạy rồi việc này làm công nhân khẳng định tốt lắm vấn đề là ta khuê nữ làm sao xử lý đến lúc đó ai tới chiếu cố a lưu lam lo lắng hỏi ôi khuê nữ cùng lắm thì cho mẹ ta mang theo mà hoặc là phóng nhà máy nhà trẻ bên trong này lo lắng cái gì hà vũ trụ nói được vậy ngươi giúp ta để cử lên đi có thể hay không chiêu thượng cũng không biết đâu hai từ chuyện đến lúc đó lại nói lưu làm suy nghĩ một lúc nói nếu cái đôi này cũng có công việc vậy khẳng định tốt hơn rồi ân được hà vũ trụ đáp ứng xuống lý ra mẹ ta trong nhà máy muốn nhận người chúng ta những công nhân này đều có thể để cử đến lúc đó ta để cử kinh như đi nếu là thật chiêu bên trên nhà ta có thể tốt hơn, hơn rồi kinh như ngươi có muốn hay không làm công nhân nha lý nhị n h ư đối với hai người nói xong lại đặt toàn bộ sự việc cụ thể nói một lần hôm nay phát sóng thông báo là tại tất cả trong nhà máy thông báo cho nên nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tình công nhân đồng dạng có thể đi để cử người khác ta khẳng định nghĩ a thần kinh như kích động nói xong công nhân hà sứ làm sao có khả năng không muốn làm thân phận này tốt bao nhiêu bắt s á t lặc chờ ta làm tới công nhân tần g i a thôn cô nương nào không hung hăng hâm mộ ta gả vào trong thành thần kinh như trong lòng suy nghĩ thần kinh như người này cũng không t ệ lắm ở nhà nghe trượng phu lời nói hiếu kính bà bà về phần cái khác kỳ thực đều không phải là cái gì vấn đề lớn được vậy ta cho ngươi viết thư giới thiệu nếu quả thật bên trên như à t là đ dịch trung hải nhà nhà hắn căn bản tìm không thấy phù hợp người đề cử hoặc nói bọn hắn một nhà ba miệng dịch tiểu quân lại mới tám tuổi ở đâu ra người mà lưu hải trung nhà có người nhưng mà tuổi tắc không phù hợp lưu quang phúc năm nay mới một m ư ờ i bốn tuổi đương nhiên tứ hợp viện làm một cái cải tạo xây dựng thêm sân cũng có mấy hộ gia đình có trẻ con điều kiện phù hợp phụ mẫu tự nhiên sẽ đi tiến hành nội bộ đề cử đương nhiên trương hạo nhiên bên này cũng có đến cửa n h ư ờ g i ú p đỡ không có cách công nhân cái thân phận này sức hấp dẫn quá lớn nhưng mà cũng cho hắn lắc lư đi nha thúc việc này chính ngươi đi đẩy tiến là được rồi để cho ta đi đẩy tiến không nói những cái khác người khác biết khẳng định đi báo cáo ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không như thế cái đạo lý cơ bản cũng là một câu nói như vậy đối phương đã nghĩ thông suốt xác thực nếu quả thật để người ta biết là trương hạo nhiên đề cử hoặc là không ai báo cáo hoặc là báo cáo chính là hội báo cáo hối lộ cái gì trong việc này cơ bản mỗi một hộ i trong gia đình đều sẽ có nhà máy hồng tinh nhân viên cái nào còn cần phải trương hạo nhiên đi đầy tiến ngược lại hắn đi đề cử lại càng dễ bị người đỏ mắt báo cáo đến lúc đó chính là bùn đất rơi l u quẩn là phân không phải phân nói không rõ cứ như vậy xế chiều hôm nay cùng buổi tối Số trong ứ Hợp viện Hồng Tình thảo đợt Viện tại tiếng từng luận bên t đó i tiếp, qua. Mấy ngày kế hà vũ trụ vợ lưu lam vì từ nhỏ đi theo hắn cha lưu đại thành sau khi kết hôn lại cùng hà vũ trụ nguyên nhân không nói nấu ăn kiểu gì có thể hay không bậc thầy chủ giúp việc bếp núc không có vấn đề bởi vậy Cuối c ù nhưng g bị ta ta m h ố i n cái kết i hôn ngày n h này m lên giúp việc bếp nút, bếp nhiên, thường n không tiền, tiền lương. Mà tần n k hào hứng đối với trương hạo nhiên nói a kết hôn a a cùng nhiễm lao sư đúng không chúc mừng chúc mừng nha trương hạo nhiên chúc mừng đạo hắc <cười> hắc hai chúng ta đã nói xong đợi ngày mai ta liền đi nhà nàng tới cửa cầu hôn hôm qua ta đã đi nhà thu diệp gặp qua cha mẹ của nàng đúng n h i ê n ca kết hôn lúc ngươi có thể hay không qua đến giúp đỡ đón dâu nha thứ khôn khắp khuôn mặt là vui sắp nói đúng lúc này dò hỏi được đợi một ngày định xuống cùng ta nói một tiếng trương hạo nhiên đáp ứng xuống được rồi ta đây khẳng định còn nhớ từ khôn cười ha h à nói xong hắn lúc này toàn thân cũng tràn đầy khí lực hai người trò chuyện một hồi trương hạo nhiên thì đi làm việc những ngày gần đây trương hạo nhiên chủ yếu đang phụ trách điều chỉnh t ừ máy móc là vì một loạt máy phổ tỏ có tỷ sản xuất hàng loạt làm chuẩn bị thiểu nhiên kiểu gì không có vấn đề chứ lương quốc đ ả o đối với trương hạo nhiên hỏi yên tâm đi sư phó không sao hết trương hạo nhiên tự tin nói ha ha ta hiện đang nghe ngươi hô sư phụ ta trong lòng là lại phải ý lại thất lạc nha nghĩ ngươi khi đó vừa tới lúc ngược lại là không có gì kết quả không bao lâu bắt đầu chuyển kỳ của ngươi chuyện xưa nha sau đó nghe ngươi xưng hô sư phó ta đều không có ý tứ u lương quốc đào trêu kèo nói ha này có cái gì thế nào không nhìn chúng ngươi tên đồ đệ này trương hạo nhiên đảo ngược t r e o chọc nói hắn cùng lương quốc đảo không có kém bao nhiêu tuổi bởi vì hai người này bình thường nói chuyện phiếm hội tùy ý một chút hoặc ngươi lời nói này người nào không biết ta thu cái hào đồ đệ n g ư ơ i còn không biết đi từ công đến bây giờ còn hối hận đâu làm sơ ngươi vừa tới lúc không có trực tiếp tự mình mang ngươi vâng không hiện tại hắn đắc đắc ý cực kỳ ha ha ha nói xong lương quốc đảo thì cười ra tiếng tất nhiên không sao hết vậy liền tiếp lấy làm cái khác máy móc phải vất vả ngươi cũng không biết ngươi này đầu thế nào dài này học sát thép máy móc chuyên nghiệp thế nào biết nhiều như vậy lương quốc đảo cảm khai nói có thể ta chính là thiên tài đi trương hạo nhiên nói xong sờ lên cái mũi trong lòng hơi t r ộ t dạ một ít ha ha ai bảo ta có một tốt thống tử đâu đúng không thống tử trương hạo nhiên trong nghĩ thầm ký chủ ngài nói đúng thống tử ca lập tức ra đến trả lời đạo hoặc ngươi vẫn đúng là đáp lời nha khá tốt ta không bị hù dọa vậy ngươi lui ra đi trương hạo nhiên dùng ý niệm đáp trả đương nhiên đây đều là trong nháy mắt hoàn thành ngoại nhân nhìn không ra ân ngươi nói có đạo lý lương quốc đảo nghiêm túc gật đầu một cái tỏ vẻ tán thành hắn xác thực cảm thấy trương hạo nhiên là một t i ê n tài nếu không không thể giải thích hai người vừa trò chuyện vừa bắt đầu lộng lấy những thứ này máy móc đạo mắt đến buổi chiều lúc tan việc sư phụ tiểu nhân ca kinh như chuyện cảm ơn lý nhị ngưu chân thành nói cảm tạ trên đường trương vệ quốc trương hạo nhiên hai người đụng phải tan tầm lý nhị ngưu thế là liền mang lên hắn cùng nhau về nhà được rồi tạ cái gì tạ về sau ngươi cùng kinh như hảo hảo sống qua ngày hiểu rõ không sư phụ ta có thể là từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ ngươi cùng mẹ ngươi cũng là k h ẩ đến hiện tại ngày tốt lành muốn đến lạc trương vệ quốc nhớ tới lý nhị n ư u tiểu tử này trước k i a hồi nhỏ thời gian lập tức cảm khái một phần sư phụ ta hiểu rồi lý nhị n ư u cực kỳ chính thức đáp đúng rồi nhị n ư u ngày mai còn nhớ nhường kinh như đi làm hiện tại nàng nhà máy chính là sơ bộ kiến thiết lúc chính cần người với lại sớm chút đi làm việc sớm chút kiếm tiền mà trương hạo nhiên dặn dò ân tốt tiểu nhân ca việc này ta nhớ được đâu lý nhị n ư u trả lời nhà máy nghiên cứu và sản xuất máy phổ tỏ công tỷ hồng tinh hiện nay chính tại kiến tạo quả thực cần người nếu không phải nhóm này t ầ n chiêu học trò làm sao lại như vậy tại nửa năm sau trực tiếp chuyển thành chính thức làm việc là cái này cần những người này ra sức làm đương nhiên đây không phải bánh vẽ đây là năng lực ăn và o bánh không thể nói là bánh vẽ bất hòa thế kỷ mới lao bản một dạng bánh chiếu vẽ lấy tiền lương không thăng thậm chí còn hàng tuổi ngoài miệng nói xong năm tình cảm không tốt làm thua thiệt tiền kết quả từng cái cuối năm thay mới xe quả như là ngươi làm thật tốt năm sau ca cho ngươi cưới cái tàu t ử sau đó mấy người trở về đến tứ hợp viện vợ ta trở về khuyên nữ đến hô ba, ba. trương hạo nhiên cho vợ đánh xong trào hỏi liền đi t r e o trọc khuya nữ ba ba tiểu kiều nguyệt mãi thanh mãi khí nói xong thần g oan trương hạo nhiên trong nháy mắt t â m đều tan mà lý nhị như g vừa về tới nhà thì cùng vợ tần kinh như căn dặn tốt ngày mai đi làm chuyện nhị như g việc này ngươi không nói ta đều nhớ thần kinh như trả lời ha ha đây không phải sợ ngươi quên mà vợ đến trong nhà máy hảo hảo làm lần này t r i ê u công lúc nói là nửa năm sau chính thức c h u y ể n chính thức nhưng mà ta nghe hạo nhiên ca lại nói việc này nói như vậy khẳng định biết nhưng mà đầu tiên làm việc không thể ăn bất a n xén nguyên vật liệu nếu như bị phát hiện rất có thể sẽ lưu lại đơn độc không cho chuyện chính thức đến lúc đó liền phải đợi có thể là một năm cũng có thể là hai năm lý nhị ngưu i ặ n dò tuất ta nhớ kỹ thần kinh như gật đầu đáp ứng bên này hà vũ trụ nhà không có nghĩ rằng ngươi điểm đi làm giúp việc biết lúc muốn chưa đến thời điểm ta cho trong nhà máy nói một chút xem xét có thể hay không đem ngươi d ọ n g bên cạnh ta tới hà vũ trụ đối với vợ lưu lam nói rồi nói sau hiện tại vừa mới đi nhà máy đâu đừng để người cảm thấy ta giảm ồ m còn có hai ta từ kết hôn về sau hiện tại là cũng không có việc gì trộn lẫn cãi nhau ta mới không tới các ngôi ư nhà ăn đâu đến lúc đó còn không phải mỗi giờ mỗi khắc cãi nhau à lưu lam phân tích nói ha ha cãi nhau cho phải đây điều này nói rõ hai tà trôi qua tốt cái gì cũng không nói lời nào vậy trong nhà không được âm u đầy tử khí hà vũ trụ ngốc núc ních nói được rồi ngài có thể câm m i ệ n g đi không biết nói chuyện cũng đừng nói nghe âm u đầy tử khí bốn chữ này lưu lam đối với trượng phu hà vũ trụ mắt t r ắ n giã hắc hà vũ trụ cười toe toét cái miệng cười đấy trong sân cái khác hộ gia đình trong nhà có trẻ con vào x ư ở việc này vắn đã đóng thuyền đều là vui vẻ hòa thuận chỉ có tam đại gia diêm phụ quý nhà tình huống vô cùng không giống nhau ha ha chắc chắn thua thiệt lặc lần này ta trong sân trẻ con đi chiêu công đều lên đáng tiếc nhà ta hải tử thế nào không có phù hợp đây này diêm phụ quý nghĩ việc này cũng cảm giác ăn không ngon hắn người này cứ như vậy không có tính toàn đến chính là thua lỗ trong lòng thì khó chịu không đổi được cũ n g lao diêm ngươi nói những người này thế nào đều bị chiêu lên ta có thể nghe nói phụ cận chín mươi ba chín mươi b ố số chín mươi sáu viện còn có cái khác mấy cái sân đều không có nhiều người như vậy chiêu lên nhà Tam đại mụ đưa ra Mụ Đại nghi vấn. Này c o n cần n g h ĩ c đúng tiểu a v ệ n nhiên n à c nào là nhà máy hồng tinh lãnh đạo cán bộ cao cấp xác thực người ta phải cho hắn mặt mũi đáng tiếc nhà ta lần này không có đi theo được nhờ tam đại mụ đồng dạng cảm khái c ũ ngày không nha, ta b giờ thứ ì n hai thứ bảy sáng sớm trương hạo nhiên rời giường giữa mặt ăn điểm tâm thì đi làm đến văn phòng về sau đợi thời gian thật dài thư khôn còn chưa tới ôi cũng quên thư khôn xin nghỉ tiểu t ử hôm nay đi nhiệm thu diệp nhà tới cửa cầu hôn nghĩ rõ ràng về sau c h ư ơ n g hạo nhiên liền đi làm việc mà lúc này từ khôn bên này tiền t h ầ m tử ngày hôm nay được làm phiền ngươi thư khôn đối với tiền m u i bà nói xong tuy nói hiện tại xã hội mới tình cảnh mới chú ý hôn nhân tự do nhưng mà thì chỉ là nói một chút mà thôi trong thành tốt một chút nhưng đại đa số người đến cần kết hôn lúc vẫn sẽ kính nhờ bà mối đi nhà gái tới cửa cầu hôn cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu tiểu khôn ngươi yên tâm ngươi tiểu từ này cũng thực không tội chính mình còn biết tìm đối tượng đâu không như hải tử của người khác còn cần kết thân cái gì không sai không sai thiền môi bà tán dương làm v ì phụ thân tử đại cường ở một bên nghe tiền môi bà khen ngợi nhà mình nhi tử trên mặt cũng là lộ ra đắc ý nét mặt hôm nay tâm tình của hắn vô cùng sung sướng nhi tử lập tức liền muốn lập gia đình u tiểu tử ngày hôm nay đến nhiễm ra cầu hôn nhiễm cầm thư cô ra nhà ngươi tới cửa cầu hôn lạc nhiễm thu diệp trong viện bác gái nhóm x ô i nổi ồn ào trêu ghẹo ha ha các ngươi nha nhiễm phụ gật gù đắc ý nói được rồi chúng ta sẽ không quáy dày người ta chuyện tốt lạc Đáng như tiếc, Thu diệp tốt Diệp c vậy ông đ ư ờ muốn sân bị cái khác sân cưới đi. thông a trong tiểu tử sân bọn này k góp gái sức bác nha. Lại tới một t vị ra e o kẹo nói. s u đó bà ọ n n y bác gái, gái thông ì mình riêng điệu đi, phần bận h k ở nơi này cho người cho ra ta h ô n g ta cũng biết ngày hai thì thu diệp này một đứa bé chẳng qua hai người yên tâm đứa nhỏ này đến trong nhà của ta ta cũng sẽ xem nàng như khuê nữ đối đ ã i với lại hai ta nhà cách không xa bình thường ta sẽ nhường hai hải tử nhiều trở lại thăm một chút các ngươi yên tâm tư đại cường thật tâm thật y đối với hai người nói xong được này có cái gì không nỡ chỉ cần thu diệp trôi qua tốt là được về sau hai hải t ử các loại hòa thuận đem thời gian qua tốt là được nhiễm phụ bình hòa nói xong sau đó hai nhà bắt đầu bình thường cầu hôn quá trình kết hôn thời gian trực tiếp ổn định ở ngày mai cũng là lễ này bãi chủ nhật ngày này và từ ra toàn ra sau khi đi nhiễm mẫu bắt đầu đối với khuê nữ trải qua căn dặn thu diệp sự việc cứ quyết định như vậy đi mẹ chúc ngươi về sau hạnh phúc mỹ mãn và gả vào từ ra đối với trượng phu muốn quan tâm nam nhân dù thế nào đều là trong nhà trụ cột nuôi sống cả nhà già trẻ không dễ dàng rộng bao nhiêu lòng đối đại tiểu không trả hắn muốn hiếu thuận hiểu rõ không nhiễm m â u tốt một phen căn dặn nhiễm thu diệp cũng n h ấ c n h ấ c gật đầu đến cuối cùng hai mẹ con nói xong nói xong trong mắt rơi dậy rồi ngọc trai bầu không khí dần dần có chút thương cảm lên thu diệp đừng khóc đây là chuyện tốt nha từ k h ô n tiểu từ này ta nhìn phẩm tính không sai người gả đi khẳng định hạnh phúc nữ nhi của ta ánh mắt cũng không tệ lắm nhiễm mẫu lau lau nước mắt cười ha hà nói mẹ về sau ta khẳng định cùng tiểu k h ô n thường đến nhìn xem ngài cùng cha nhiễm thu diệp nói nghiêm túc tốt mẹ tin ngươi ngươi nhà và kết hôn s ố n chút cho ta sinh cái cháu ngoại trai mẹ trở lấy mang hải từ đâu nhiễm m â u t r e o g ẹ o nói mẹ nhiễm thu diệp vội vàng không kịp chuẩn bị nín khóc mỉm cười mang trên mặt một chút ngượng ngùng tâm ý tốt mẹ không t r e o g ẹ o ngươi và gả đi h ả o h ả o sống qua ngày mẹ lần nữa trước giờ chúc ngươi cùng tiểu k h ô n v i n h viễn hạnh phúc các loại tràn đầy đâu nhiễm m â u nói nghiêm túc ân ta hiểu rồi nhiễm thu diệp gật đầu một cái nói đồng dạng từ đại cường cũng tại dặn dò nhi tử từ, từ khôn nhường hắn sau khi kết hôn làm sao làm một mảnh bầu trời nhưng ca ngày mai còn nhớ đến ta giúp đỡ đón â u đến lúc đó tại nhà ta uống rượu mừng thứ k h ô n đến trong nhà máy tìm được rồi trương hạo như nói hắn đến trong nhà máy là vì đánh xin kết hôn cần thư giới thiệu đương nhiên tiện thể đến mời mấy cái chơi tốt nhân viên tạp vụ ngày mai giúp đỡ đón dâu còn có uống rượu mừng nhà hắn thì hắn cùng cha hắn hai người nhiều người náo nhiệt một ít đây là cha hắn từ đại cường quyết định ra đến được n g ư ơ i yên tâm đây nhất định quên không được còn có chúc mừng n g ư ơ i ôm mỹ nhân về a và kết hôn h ả o h ả o sống qua ngày sớm chút sinh cái đại tiểu tử béo ra đây trương hạo nhiên nghiêm túc h ỏ i sau đó chúc phúc đạo cảm ơn như ca thư không trả lời đúng rồi người kết hôn thư giới thiệu làm xong sao trương hạo nhiên dò hỏi còn chưa đâu ta chờ một chút liền đi làm đấy thư k h ô n trả lời tiếp được tôi h ngươi trước đi công việc kết hôn thư giới thiệu đi này đại sự hàng đầu trương hạo nhiên thúc giục hắn rời khỏi được k i u ta đi trước n h i ê n ca thư k h ô n lễ phép nói xong đi thôi đi thôi kết hôn vui vẻ trương hạo nhiên nói xong chúc phúc đạo tiếp theo từ k h ô n liền đi công việc kết hôn thư giới thiệu trong nhà máy thì rất nhanh cho hắn làm tốt hắn liền cầm lấy thư giới thiệu rời đi mà n h i ệ m thu diệp hôm qua liền đã làm tốt chấm dứt cưới cần thiết thư giới thiệu vì kỳ thực lúc nào kết hôn hai nhà đã sớm nói tốt hôm nay cầu hôn chỉ là đi cái quá trình thời gian rất nhanh tới xuống buổi t r ư a tan tầm trương hạo nhiên đúng giờ tan sợ thật sớm về nhà tan tầm không tích cực tư tưởng có vấn đề vợ ta ngày mai đi tham gia từ không tập cưới thuận tiện hỗ trợ đón dâu vừa về tới nhà trương hạo nhiên thì cho vợ lý thư hiểu nói việc này ồ thư khôn hắn muốn kết hôn cùng ai à? ta biết không lý thư hiểu tò mò nói lần trước từ k h ô n tới nhà làm khách lúc từ khôn còn chưa đối tượng đâu làm lúc trương hạo nhiên còn treo g ẹ o nhường lý thư hiểu giúp đỡ tại nai đạo biện xem xét có hay không có thích hợp cô đường cho từ h ô n giới thiệu tới kết quả lúc này mới qua bao lâu người muốn kết lên cưới chắc chắn đủ nhanh chóng người nên biết nhau đi thì trường tiểu học hồng tình nhiễm thu diệp nhiễm lao sư đồng ngạnh hắn hiện tại chủ nhiệm lớp người còn nhớ không trương hạo nhiên hỏi a là nàng nha hiệu quả thật không tệ từ k h ô n có thể a hai người bọn họ là bình thường chỗ đối tượng sao ta thế nào còn nhớ trước đó trong sân không phải nói nha diêm giải thành cùng nhiễm lao sư kết thân qua một lần cũng không lâu lắm chuyện a lý thư hiểu rất là tò mò ha ha sự việc còn liền xuất hiện ở ngày đó diêm giải thành cùng nhiễm lao sư kết thân ta tới cùng ngươi nói một chút đúng lúc này trương hạo nhiên liền đem tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả nói rõ hoặc còn có thể có t r ù n g hợp như thế chuyện phát sinh là cái này duyên phận đi quả nhiên duyên phận đến càng cũng đỡ không nổi đấy từ khôn nhiễm lao sư hai người bọn họ là lên trời an bài duyên phận rất tốt lý thư hiểu vừa cười vừa nói hai người trò chuyện những thứ này thời gian dần trôi qua sắc trời chủ c ầ n trễ và sau khi ăn cơm tối xong trương hạo nhiên thật sớm rửa mặt xong lên giường ngủ ngày mai được sáng sớm sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên cưới lấy xe đạp đi tới từ k h ô n nhà n h ư n ca ngươi đã đến còn phải chờ người thứ k h ô n đang đợi tiếp thân nhân đến đ ô n g đủ t r ư ơ n g sở t r ư ở n g xin chào t r ư ơ n g sở t r ư ở n g xin chào n g u y ê lai、like, trong những người này có mấy cái là nhà máy hồng tinh nhân viên có nhiều kỹ thuật viên hay là t r ư ơ n g hạo nhiên bộ môn người có thì là cùng từ k h ô n làm như vậy c h u y ể n viên đương nhiên nhân viên văn phòng cấp đều không có từ k h ô n cao vì từ k h ô n thân mình năng lực cũng không tệ còn theo một tốt lãnh đạo ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ người cuối cùng đủ mấy người cưới xe thẳng đến nhiệm thu diệp nhà chạy tới chương một trăm tám mươi hai diêm ra phản ứng chương một trăm tám mươi hai diêm ra phản ứng thiếp tân lương tử rồi thiếp tân lương tử lạc đến nhận ra một đám trẻ con tô đậm bầu không khí gào thét tới tới tới các vị đại gia đại nương môn rút thuốc lá hỉ trẻ con đến ăn kẹo hỉ trương hạo nhiên phụ trách phát thuốc lá hỉ kẹo hỉ về phần thuốc lá hỉ bất luận là đại gia còn lớn hơn mẹ cũng phát một cái đương nhiên người trong viện đều là cần mặt mũi mặt cơ bản đều là một nhà một hộ tiếp một cái cầm không nhiều lắm về phần trẻ con thì không có nhiều chuyện như vậy mỗi người một khối tiểu phương kẹo liền xem như chúc mừng và tiếp nhận những thứ này thuốc lá hỉ kẹo hỉ về sau lại là một phen náo nhận tràng cảnh cuối cùng cuối cùng đem thân nương tự nhận được đón dâu đội ngũ vây quanh cái này đối với người mới cưới lấy xe đạp đi trước nhai đạo biện thập sát h ả i sau đó từ khôn nhiễm thu diệp hai người làm kết hôn thủ tục lại nhận tương ứng kết hôn vận dụng mới trở lại từ da về đến từ da từ k h ô n dẫn vợ nhiễm thu diệp ở trong viện hồng á t ca cho dù thành thân chờ một chút cũng lưu lại uống rượu ăn cơm lại đi từ đại cường vừa cười vừa nói mọi người đáp lại và uống rượu xong ăn cơm làm bộ đơn giản náo qua đầu phòng mấy người mới rời khỏi đương nhiên mấy người đến lúc thì đưa qua lễ cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu đến này từ khôn nhiễm thu diệp mới xem như chính thức đã trở thành vợ chồng Về phần càng thực tế, phải thực càng tế, đương nhiên hắn hiện tại càng cẩn thận không tùy tiện ra tay không dễ dàng để người khác nhìn ra hắn tại tính toán cho dù hàng xóm ở giữa cho thứ gì đó ít ngẫu nhiên có thể được đến chút ít hành gừng tỏi cái gì thì rất tốt trong nhà máy nhân viên tạp vụ kết hôn đâu đi hỗ trợ đón dâu trương hạo nhiên không thèm để ý chút nào nói xong đón dâu đấy k i a đủ náo nhiệt tam đại gia diêm phụ quý ngoài miệng cười ha hà ha nói ha ha, đón dâu nhìn xem bộ dạng này sợ là c ò n ăn tiệc rượu trở về thế nào không ai mời ta uống rượu cái gì diêm phụ quý nội tâm thì thầm nghĩ hắn còn không biết n h i ệ m thu diệp đã kết hôn thông tin vì không ai chủ động cùng hắn nói không có cách thanh danh của hắn cùng với tự thân hình tượng cũng tại lao sư trong vòng làm hư lại thêm n h i ệ m thu diệp cũng không có ở trường học văn phòng chủ động để cấp qua hắn thì cũng không biết chuyện này đương nhiên cho dù hắn hiểu rõ n h i ệ m thu diệp kết hôn cũng không phải vô cùng để ý những thứ này hắn thì không có cảm thấy hắn con lớn nhất diêm giải thành xứng với n h i ệ m lao sư s á c thực thật náo nhiệt trương hạo nhiên nhìn loại tình huống này không nhiều lời chút ít cái gì tam đại gia vậy ta về trước đi mang hải tử ngày trước bận điệu đánh xong chào hỏi trương hạo nhiên hướng trong nhà đi đến thiểu nhiên quay về ăn cơm chưa không lý thư hiệu chính uy hải tử đã ăn xong cơm chưa thì nhìn thấy nhà mình nam nhân hồi đến nói ân hồi đến cơm trưa ta n ê n qua vợ không cần phải để ý đến ta trương hạo nhiên nói xong ôm khuê nữ bắt đầu t r e o chọc lên thời gian rất nhanh tới buổi tối từ k h ô n tối nay cũng chính thức do đại nam hải đã trở thành đại nam nhân mà nhiễm thu diệp thì do một thiếu nữ biến thành tân hôn thiếu phụ tào lao bản hiểu rõ về sau ngược lại càng rung động sáng hôm sau văn phòng lại là trương hạo nhiên một người từ k h ô n hôm nay chính phóng thời gian nghị kết hôn đâu ngày cuối cùng một cách tự nhiên nhiễm thu diệp cũng không có đi trường tiểu học hồng tinh đi làm tiến trinh nhiễm lao sư hôm nay sao không đ ế n lớp ngươi biết chuyện già sao sao diêm phụ quý hỏi đến ngồi ở bên cạnh hắn một tên hơn ba mươi tuổi nam lao sư nhiễm lao sư nha nhiễm lao sư kết hôn hôm nay còn để đó g i ả đâu ngày mai mới năng lực tới làm tiền lao sư ăn ngay nói thật không có đi nói diêm lao sư việc này ngươi không biết sao nói như vậy cũng có chút đắc tội với người công tác nhà hòa khí sinh t à i nhiễm lao sư kết hôn diêm phụ quý trong nháy mắt bồi dối hắn thật không biết việc này vài ngày trước hắn còn hỏi nhiễm lao sư đối với hắn con lớn nhất là cái gì thái độ có phải là thật hay không cảm thấy không thích hợp cái gì và này một ít lời nói kết quả thì sao n h i ệ m tu h diệp không có mấy ngày thì kết hôn đều không có đã nói với hắn những thứ này hoặc hiện tại có việc cũng không nói cho ta đúng không tốt tốt tốt cũng chơi như vậy đúng không nếu đã vậy cũng không có cái gì không nói thì không nói mà diêm phụ quý trong lòng đã trải qua một đợt tư tưởng bên trên đảo ngược đúng vậy à kết hôn tiền lao sư cũng không nói cái khác do nói nhiều thất mất thì đơn phần gật đầu đáp lại nói ôi ta đem quên đi vài ngày trước n h i ệ m lao sư nói cho ta à diêm phụ quý sĩ diện nói à à như vậy à ta nói sao tiền lao sư giả vờ giả v ị vội vàng bừng tỉnh đại nội đạo đơn giản cho chuyện vài câu diêm phụ quý một mình ngồi vị trí bên trên suy tư một hồi mãi đến khi hắn cần phải vào lớp rồi mới mang theo giáo án thành thành thật thật cho học sinh lên lớp đi mà từ khôn nhiễm thu diệp đâu chuyện này đối với vợ chồng mới cưới chính đặt trong phòng ngồi anh anh em em đâu vốn là dự định đi tứ cựu thành đi khắp nơi đi xem xét kết quả nhiễm thu diệp bị thương hành động bất tiện liền không có đi trương hạo nhiên bên này vẫn tại giúp đỡ sư phụ lương quốc đạo xử lý phân xưởng nhà máy nghiên cứu sản xuất máy phổ tỏ có tỉ hồng tình sự việc là cái kia xưởng sản xuất kiến tạo chỉ đạo viên hắn thời khắc này quyền lực lớn đây ngay cả điểm bí thư nhà máy vạn tuyết đều đi theo bận trước bận sau thời gian đảo mắt đến buổi chiều lúc tan việc các công nhân lục tục no ngoe về nhà bạn già giải thành trước đó ra mắt đối tượng nhiễm lao sư nhiễm thu diệp hôm qua kết hôn vừa về tới nhà diêm phụ quý thì cùng tam đại mụ nói việc này hôm nay hắn buổi chiều ba lúc bốn giờ hắn thì không có lớp liền thật sớm tan tầm về nhà dù sao hoàn thành dạy học nhiệm vụ muốn về thì hồi hiện tại cũng như vậy kết hôn lại một ra mắt đối tượng mấy ngày sau kết hôn lao diêm ngươi nói nhà ta giải thành có phải hay không vượng ra mắt đối tượng a lần trước là vũ l ị kết thân không thành không có hai ngày người thì cùng thái g i a người trẻ tuổi thành lập tức liền kết hôn hiện tại thế nào trở thành nhiễm thu diệp cũng là kết thân không thành không có mấy ngày thì t r ỗ lên đối tượng thì lập tức kết hôn không đúng không đúng hắn đây là trong số mệnh khắc nhân doanh nhà nếu không hai ta tìm người giúp đỡ xem xét tam đại mụ phân tích hết nói nghiêm túc còn tìm người xem xét không nói trước đây là phong kiến mê tín bị người báo cáo về sau là muốn đi nhai đạo biện tiếp nhận phê bình giáo dục liền nói nếu việc này bị người chuyên g a cho dù không có chuyển đến nhai đạo biện hoặc là nhai đạo biện mặc kệ việc này nhưng mà giải thành đứa nhỏ này thanh danh còn cần hay không người thế nào nghĩ diêm phụ quý nói xong chỉ chỉ chính mình đầu nhìn một chút tam đại mụ hắn đây là đang nói ngươi có phải hay không không có não thế nào chỉ toàn nghĩ ý xấu được rồi giải thành việc này chờ hắn trở lại h ắ n nói đi lại đi tìm bà m ố i giúp đỡ chút xem xét có hay không có thích hợp cô nương chẳng qua này tìm bà m ố i kéo môi tiền này được tiểu tử này chính mình ra đúng lúc này diêm phụ quý nói không bao lâu diêm phụ quý xem chừng con lớn nhất không sai biệt lắm hồi đến thế là điêm giải thành ở đạo tòa phòng giải thành n h i ê m lao sư hôn qua cái kết hôn diêm phụ quý đối với diêm giải thành nói cái gì kết hôn nàng sao có thể kết hôn đâu này kết thân hết mới mấy ngày đấy nàng thì kết hôn à nhà nhà trai là ai cha ngươi biết không diêm giải thành trong nháy mắt theo trên ghế đứng lên nói kỳ thực n h i ệ m thu diệp kết hôn hay không không nhiều lắm chuyện nhưng mà thì cùng tam đại mụ trước đó cùng diêm phụ quý nói như vậy thế nào mỗi lần kết thân hết không có mấy ngày ra mắt đối tượng thì kết hôn điều này làm hắn rất bị đa kích nghiêm trọng hoài nghi năng lực của mình cùng ai kết hôn ngược lại là quyết hỏi được rồi giải thành hai ngày này ta để mụ ngươi tìm bà m ố i giúp đỡ hỏi một chút có hay không có thích hợp cô nương nhà ta năm nay sáu tháng cuối năm cũng không biết thế nào v ẫ n rủi quân tân h nha diêm phụ quý cảm khai nói dự. đúng là không may đ h ấ u cha cảm ơn ngài cùng mẹ ta diêm giải thành nói cảm tạng chớ nóng nội tạng tìm bà mối tiền ngươi đây đạt được đây chính là ngươi mình sự tỉnh diêm phụ quý k h o á t k h o á t tay nói ha ha ngày đấy quả thật là chui tiền trong mắt được lặng tiền này ta ra thì ta ra vẫn được rồi diêm giải thành theo rồi nói ra được tia lấy trước cái hai khối tiền đến đến tiếp sau tình huống gì lại nói dù sao t h ử a trả thiếu bù diêm phụ quý đưa tay đòi tiền nhanh nhanh cho nói xong diêm giải thành theo trong túi lấy ra tiền cho hắn cha hai khối tiền đúng vậy không có chuyện gì ta đi về trước giải thành đừng nghĩ nhiều vợ sẽ có lần này lại không thành nếu không tìm nông thôn nha đầu khẳng định được diêm phụ quý an ủi được lại không thành liền tìm cái nông thôn nha đầu diêm giải thành k h ẽ cắn m ô i kiên định nói sau đó diêm phụ quý rời đi con lớn nhất nhà hồi chính mình nhà chương một trăm tám mươi ba diêm ra lại tìm bà mới giúp đỡ t r ư ớ cũng Diêm Gia lại mối giúp、đỡ. Giải nói? người rồi? nhiêu đại hài tinh cái đại tìm Làm mẫu tam mụ tâm mà. Không không gì. gì, trưởng gì không thanh bao ra. quan lớn là thế thế kết thân, từ thể chất thần. tốt, vì Nhìn bà bị nào nào và phu đỡ. đến đã khỏe chuyện Còn còn con Này có, có có sức c vợ sẽ sẽ sợ là hắn từ điều kiện không được bằng không có lớn đem cô nương tới cửa ngươi xem một chút hai thằng nhóc nhà họ trương không phải liền làm à t h i ể u nhi đâu làm lúc kết thân hết l i ề n thành hạo học đứa nhỏ này ở phương diện này so với hắn ca còn lợi hại hơn làm người đương thời còn đọc lấy thư thượng nhìn học đ ầ u kết quả thì sao trực tiếp thì định tốt hôn diêm phụ quý cảm thán được rồi mỗi ngày nghĩ cái gì lâu ngươi hai thằng nhóc nhà họ t r ư ơ n g nhà ai năng lực so ra mà vượt hiện tại người trương hạo nhiên đều thành cán bộ cao cấp rồi trương hạo học cũng là kỹ thuật viên một tháng tiền lương thì hơn bảy mươi khối tiền thì chỉ nói hắn thì này hơn bảy mươi tiền lương có thể so sánh với gia đình bình thường một hai tháng thu nhập còn có kia trương hạo lệ cũng là trung chuyên sinh thật nhiều nam hải tử cũng không sánh nổi đâu chính là không cầm hải tử so sánh cầm đại nhân tới đây hai ta lỗ hỏng năng lực so ra mà vượt vệ quốc hai lỗ hỏng tam đại mụ nói nàng đều nghĩ mãi mà không rõ lao đầu tử này cầm trong sân mạnh nhất toàn ra đến đây đây không phải lấy trứng trọi với đá đ ụ n g một cái thì nát m à thôi không có gì có thể đây tính căn bản không so được một chút nha hai ta hay là hào hào tìm bà mối xem một chút đi có thích hợp cho giải thành nói một chút nếu còn không được đến lúc đó xuống thấp một chút tiêu chuẩn liền để hải tử cưới cái nông thôn nha đầu được diêm phụ quý gật gù đắc ý nói nông thôn nha đầu kia không thành đi cưới cái nông thôn nha đầu vào cửa về sau sinh hải tử hải tử hộ khẩu đều phải đi theo nhà gái đi này nông thôn hộ khẩu cũng không định lượng nha giải thành áp lực đến b a o lớn a nghe lời này tam đại mụ ngay cả liền nói nhắm thẳng vào cưới nông thôn cô nương tệ nạn trong thành cô nương không có hy vọng không được hướng nông thôn nhìn xem nếu không làm sao xử lý nhường giải thành cô độc sao cô độc thanh danh năng lực g m e thai a có thể lấy được vợ mới là đạo lý quyết định diêm phụ quý lớn tiếng nói xong rất kiên định đặc biệt nói câu nói sau cùng lúc mắt sáng như đuốc rồi nói sau l ỡ n h ư lần này thành đâu tam đại mụ lòng may mắn nói thành khẳng định càng tốt hơn đây không phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nha cái này kêu là phòng ngựa chú đáo diêm phụ quý nghiền ngẫm từng chữ một nói được phòng ngừa chú đáo ngươi nói đúng tam đại mụ không tới tranh luận đồng ý thuyết p h á p này qua hai ba ngày cuối cùng có bà mối vui lòng tiếp diêm giải thành muốn kết thân sự t ì n h không có cách diêm ra thanh danh làm hư cũng trốn tránh đâu sợ phá hoại miệng của mình nghĩa sự việc ta đáp ứng nhưng là các ngươi nhà hòa thuận nhà khác không giống nhau nắm tay môi tiền được sáu khối lưu bà mối một mực chắc chắn sáu khối tiền sáu khối tiền n g à i đòi ta người khác đều không khác mấy ba khối tiền thu ta sáu khối tiền diêm giải thành chẳng qua não hồi nói móc đạo được việc này làm ta không có đáp ứng kia ta đi trước lưu bà mối xoay người rời đi giải thành ngươi đừng nói chuyện được được được lưu ra tẩu tử sáu khối thì sáu khối chẳng qua việc này được thành rồi nếu không không thể nào cho sáu khối diêm v h ụ quý vội vàng kéo lại lưu bà mối đây nhất định không thành còn muốn nhiều như vậy đây không phải nó mà chỉ muốn sự tình không thành ta cũng chỉ thu năm bao tiền phí đi đường cái khác không muốn nhưng mà thành sáu khối tiền một phân không thể thiếu lưu bà mối ba khí ầm ầm nói được vậy cứ thế quyết định vậy ta trước cho một khối tiền là tiền đặt cọc kiểu gì được hay không diêm phụ quý lập tức đáp ứng xuống có thể lưu bà m ố i gật đầu đáp lại sau đó diêm phụ quý đem một khối tiền móc nó ra rồi lưu bà m ố i vậy chuyện này ta tiếp nhận nói một chút yêu cầu của người đi lưu bà m ố i đối với diêm giải thành nói xong Ê, yêu cầu nha có mấy giờ người được xinh đẹp chí ít bộ dáng phương diện được nhìn được trình độ nha sơ chung là được ta chính mình là tốt nghiệp trung học đương nhiên nếu là có đọc qua tốt nghiệp cao trùng thậm chí là t r u n g chuyên sinh thì tốt hơn còn có người được có thể làm trong nhà chuyện gì đều có thể nấu ăn được rõ ràng minh mạch bệnh được hiền lành diêm giải thành nói những thứ này chủ yếu là vì vô lỵ là tiêu chuẩn về phần nói tốt nghiệp cao trung thậm chí trung chuyên sinh cái gì này là so sánh nhiệm thu d i ệ p về sau nghĩ tới được ta tận l ự c t ì m trở lấy lưu bà m ố i nói xong cũng chuẩn bị cáo từ rời đi ha ha bộ giang tuấn còn phải hiền lành có thể làm nay còn có thể hiểu được bất quá còn muốn là đọc qua thư học sinh cấp ba thậm chí trung chuyên sinh thật có thể nghĩ lặc cũng không nhìn một chút chính mình cái gì đều i dạng lưu bà m ố i thời điểm ra đi tại ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ cha ngài cảm thấy lần này năng lực thành sao diêm giải thành không tự tin nói hẳn là có thể thành đi diêm phụ quý cũng không dám khẳng định mà nói nên không ta tin tưởng nhất định có thể thành diêm giải thành cho mình động viên chương một trăm tám mươi bốn diêm giải thành lại một lần nữa kết thân chương một trăm tám mươi bốn diêm giải thành lại một lần nữa kết thân ân ngươi tin tưởng nhất định có thể thành t ự được diêm phụ quý d ọ t nước không lọt nói đúng rồi nếu thành đến tiếp sau này nắm tay m ô i tiền ngươi được bổ vào lập tức diêm phụ quý nhớ tới chuyển tiền được này cũng không đáng kể đúng rồi cha vớ nãy ngươi thế nào ngăn đ ó ta này lưu bà mối rõ ràng nhiều muốn ta gấp đôi tiền diêm giải thành khó hiểu nói vì sao ngăn đón ngươi giải thành nha ngươi suy nghĩ một chút này cũng lúc nào đều không có người vui lòng đón lấy chuyện này thật không dễ dàng đụng tới nguyện ý năng lực không ngăn ngươi mà được rồi chỉ cần có thể lấy được vợ mọi thứ đều trước chịu đ ư ợ c diêm phụ quý giải thích nói ngài nói được cũng đúng k i ế được tôi có thêm ít tiền sao cũng được dù sao không thành công cũng được trả lại tiền diêm giải thành nghĩ thông s u ố t về sau lại không chỗ nào vị nói hai cha con trò chuyện một hồi lâu diêm giải thành mới trở về chính mình đào tòa phòng hai ngày này Lưu bà mối c ă nhà bản t ì không cho h có đi cho Diêm Giải t n h hảo hảo trai ì vì m thích t hợp cô đương, o n g t y đã có một nàng cho rằng là thích cổ một Nam nàng rằng Xuân hạng là hợp. hợp Sảo, La số ệ năm c nay hai mươi năm tuổi tên là diêm giải thành trong nhà sắp xếp hành lão đại tại trên nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ số bốn thành đông ban hiện nay là một tên chính thức làm việc người mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy viên phụ thân diêm phụ quý là trường tiểu học hồng tinh lão sư mẫu thân ở nhà mang hải tử trong nhà lớn nhất đệ đệ tại trên nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh ban cũng là chính thức làm việc còn có một cái đệ đệ cùng một người mội mội đang đi học lưu bà mới bắt đầu nói rõ chi tiết diêm giải thành trong nhà tình huống a vậy ta thế nào cảm giác đệ đệ của hắn diêm giải phóng càng hay lắm hơn lâm xuân s ả o nói đúng vậy a tậu tử ta cũng cảm thấy ngươi nói cái này diêm giải phóng càng hay lắm hơn năm nay mới mười tám tuổi cùng ca hắn giống nhau đều là chính thức làm việc hơn nữa còn là nhà máy hồng tinh mẹ lâm xuân s ả o kinh ngạc nói nhà máy hồng tinh tại đây một mảnh cũng nổi d a n h mặc dù nghe nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh tên rõ ràng không phải tổng nhà máy hồng tinh nhưng ai cũng biết đây là nhà máy hồng tinh thuộc hạ phân xưởng vẫn như c ũ được coi trọng đương nhiên lâm xuân xảo nhà nàng không thèm để ý những thứ này nhưng mà làm người là như vậy có lựa chọn tốt hơn ai chọn kém xuân xảo mẹ hắn ngài khuê nữ đây diêm giải phóng đại hai tuổi diêm gia khẳng định hội ngại nhà hắn hai ông bà già tử hiện tại hy vọng con lớn nhất năng lực thành ra thì những tình huống này người khẳng định không m u ố n với lại nam nhân mà hai m ư bốn hai năm sáu tuổi vừa vặn thành thục c ổ trọng càng hiểu được đau vợ của mình m ộ ư ơ i tám tuổi tiểu tử còn chưa thành thục mà lại nói giấy đăng ký kết hôn cũng không đánh được hiện tại quan trọng nhất là cái gì là mau chóng đem ngài khuê nữ gà đi ngài nói đúng không lưu bà mối nhỏ giọng giải thích nói ngươi lai、like, lâm xuân s ả o năm nay hai mươi tuổi đích thật là một vị trùng chuyên sinh chẳng qua năm nay tốt nghiệp hai tháng sau lại phát hiện mình mang thai và nghĩ nói với chính mình ở trường học chỗ người yêu rồi lúc phát hiện người không thấy người đã sớm phân phối xong công tác cương vị rời đi t ừ cửu thành cuối cùng bây giờ không có cách liền đem chuyện này nói cho phụ mẫu lần này kém chút cho nàng cha lâm hoa sinh đưa tiễn khá tốt chịu được rồi đồng thời làm lúc trong cơn tức giận liền chuẩn bị đem nữ nhi lâm xuân xảo cho đuổi ra khỏi nhà chẳng qua bị lâm mẫu cho cả lại trải qua tốt dừng lại khuyên mới tiêu một chút khí cuối cùng trong nhà người thương lượng một chút đem vừa nghi ngờ không bao lâu h ả i tử cho đánh rớt với lại tìm được rồi bà con xa lưu bà mối nhường nàng giúp đỡ mau chóng sắp đặt một da mắt đối tượng tranh thủ sớm chút cho xuân s à o gà đi vẹn vẹn nắm tay môi tiền thì đại khí cho năm đồng và sau khi chuyển thành công lại cho mười đồng tiền và đụng phải kiểu này đơn đặt hàng lớn lưu bà mối còn có thể bông tha lập tức liền cho tiếp nhận tăng thêm lại là thân thích bình thường quan hệ cũng không tệ cho nên nàng nghiêm ngặt giữ bí mật đối với lâm xuân xào sự việc không có tiết lộ một chút ra ngoài được tậu việc này nghe ngài sắp đặt dù sao chỉ cần được chuyện đến lúc đó mười đồng tiền bổ khuyết thêm một phần không thiếu lâm mẫu nghe xong tự hỏi một lát sau hung hăng gật đầu đáp ứng thầm tử ta cũng nghe ngươi hải dị. lâm xuân xào thở dài nói trong nội tâm nàng rất tức giận nhớ nàng một trung chuyên tốt nghiệp nữ hải tử ở nhà bị phụ mẫu đại ca nhị ca cùng với tam tỷ sùng phải chết kết quả lại bị t ặ n bã lừa gạt chỉ đổ thừa làm sơ chính mình thái đơn thuần làm lúc bị nam nhân kia hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ôi này là được rồi vậy ta hiện tại đi diêm ra nói rõ ràng ngày mai liền đi kết thân và phía sau nếu c o trọng kết hôn h ả o h ả o sống qua ngày dù sao ngươi việc này cũng không có người biết hiểu rõ không lưu bà m ố i ôn tồn dặn dò được rồi thầm tử lâm xuân xào gật đầu đáp sau đó lưu bà m ố i liền ra lâm ra tiến về nam la cổ hạng số chín mươi lăm tứ hợp viện phanh phanh phanh lao diêm có chuyện tốt nha lưu bà m ố i vào diêm ra cửa lớn hào hứng nói với diêm phụ quý a tậu tử là giải thành kết thân chuyện có manh mối sao diêm phụ quý nghi ngờ hỏi đến sao ngài đoán đúng lạc lao diêm nha những ngày này ta thế nhưng đi sớm về tối bôn u ba khắp nơi cho nhà n g ư ờ i giải thành tìm thích hợp cô nương đâu khoan hay nói ngày hôm nay chân cho ta tìm được triều dương môn còn triều dương khối kia có một họ lâm tên xuân xảo cầu nương tuổi tác phù hợp đâu năm nay hai mươi một tuổi trung chuyên tốt nghiệp hiện nay dưới ánh mặt trời khu biêu điện chỗ đi làm hiện tại là cấp tám nhân viên văn phòng mỗi nhân viên làm theo tháng ba mươi ba khối tiền và cuối năm nay tự động chuyển chính thức biến thành cấp bảy nhân viên văn phòng mỗi nhân viên làm theo tháng ba mươi bảy năm viên với lại người ta bên trong điều kiện cũng không tệ cha nàng lâm hoa sinh là bộ biêu điện trong bộ một tên cán bộ cấp phó phòng mẫu thân là trong bệnh viện y tá trưởng lưu bà m ố i một một kể r a đạo hoặc kia cô nương này nhìn kiểu gì bộ d á n g tuấn không tuấn diêm giải thành nghe xong thì tâm động bất quá vẫn là dò hỏi ha ha vóc người không tệ n g ư ờ i đây yên tâm đợi ngày mai t h ấ y qua ngươi liền biết ta không có lừa ngươi lưu bà m ố i cười ha hả nói xong tậu tử vậy ngươi và người cô nương nói giải thành điều kiện sao người ta nghe còn nguyện ý đến kết thân diêm phụ quý cảm khái không thích hợp nhà gái tốt như vậy điều kiện làm sao lại như vậy vui lòng đến cùng hôn ha ha những thứ này khẳng định nói còn cần nói người vốn là không muốn nhưng mà đi ta cũng cho thuyết phục dù sao đến mai cái xem xét nếu nhìn xem vừa ý vậy liền h ả o hào chỗ qua ít ngày thì kết hôn giải thành thầm tử chúc ngươi năng lực kết thân thành công lạc lưu bà m ố i giải thích một phen nói nghe xong cái này diêm phụ quý thì hiểu được rốt cuộc bà mối cái miệng này hỏng cũng có thể nói thành tốt hắn cảm thấy việc này rất không có khả năng hoặc nhiều hoặc ít không ôm ấp hy vọng quá lớn nhưng mà diêm giải thành hiện tại tràn đầy tự tin vì người cô nương tốt như vậy điều kiện cũng nguyện ý cùng hắn kết thân nói do hắn y ê u tú h mạ cực lớn để cao lòng tự tin của hắn sau đó lưu bà m ố i cùng diêm gia nói tốt minh tiên h cô nương đến kết thân để bọn hắn nhà chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị và lưu bà mới rời đi diêm giải thành liền đi phụ cận nhân viên tạp vụ nhà để người giúp hắn ngày mai ở trong xưởng xin phép nghỉ hắn được chuẩn bị cẩn thận kết thân sáng hôm sau diêm gia bắt đầu lại một vòng kết thân bởi vì buổi sáng không có lớp diêm phụ quý cố ý sáng sớm đi trường học nói rõ tình huống liền trở về nhà hắn vừa vào cửa liền thấy diêm giải thành đã đổi lại một thân so ra mà nói tương đối quần áo mới chính khẩn trương chờ đợi ra mắt đối tượng đến diêm phụ quý nhìn thấy nhi t ử căng thẳng bộ dáng trong lòng không khỏi b u ồ n cười hắn nhớ tới chính mình làm nằm kết thân tình cảnh cũng là như vậy căng thẳng cùng kích động bất quá duy nhất không giống nhau chính là khi đó thì không tính là gì kết thân với lại ép duyên phụ mẫu trực tiếp đánh nhị quyết định sau đó hắn vô vô diêm giải thành bả vai an ủi đ ư n g sợ giải thành tin tưởng mình ngươi nhất định có thể làm diêm giải thành gật đầu một cái trong lòng hơi đã thả lỏng một chút một lát sau lưu bà m ố i mang theo lâm xuân s ả o đi tới diêm ra lâm xuân s ả o mặc một thân quần áo mới trong nhà nàng người một t h ằ n g vô cùng sùng nàng trang phục đây nhà khác nữ hải tử nhiều hơn một ít đương nhiên thì vẹn vẹn là đây người bình thường nhà cô nương ra nhà nhiều mấy bộ y phục với lại hiện tại trang phục đại đa số thì màu đen hoặc là màu xanh quân đội m ộ t mạc vô cùng nàng vừa vào cửa liền thấy diêm giải thành ngược lại là tương đối hài lòng người nam nhân trước mắt này dung mạo không tồi thân cao có thể trước mắt mà nói vẫn được diêm giải thành cũng nhìn thấy lâm xuân xảo trong lòng hơi động hắn cảm thấy trước mắt cái cô nương này nhìn quả thật không tệ kết thân bắt đầu diêm giải thành thuần thục nói ra đồng chí lâm xuân s ả o xin chào ta là diêm giải thành năm nay hai mươi năm tuổi hiện nay tại trên nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ số bốn thành đông ban là một tên chính thức làm việc người mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy viên hắn giới thiệu chính mình tình huống căn bản đồng thời len lén quan sát đến lâm xuân s ả o phản ứng lâm xuân s ả o trên mặt cũng không có rất lớn phản ứng không nói gì nhưng một t h ằ n g nghe diêm giải thành giới thiệu diêm giải thành trong lòng có chút căng thẳng không biết mình biểu hiện có thể hay không đả động lâm xuân xảo tiếp theo lâm xuân xảo nói ra diêm giải thành xin chào ngươi những tình huống này ta cũng nghe lưu di đã từng nói của ta cơ bản thông tin ngươi nên cũng đều biết đi cái khác không nói ta chỉ nghĩ hỏi một sự kiện sau khi kết hôn trong nhà tất cả có phải hay không về t a quản n ữ khí của nàng vô cùng kiên định diêm giải thành có thể cảm nhận được nàng đối với vấn đề này coi trọng hắn do dự một chút thầm nghĩ nhìn chính mình có thể hay không tiếp nhận yêu cầu như vậy hắn nhìn một chút phụ thân diêm phụ quý diêm phụ quý cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn đáp ứng thế là hắn khẽ cắn môi nói ra tây được trong nhà tất cả về sau về ngươi quản lâm xuân s ả o nghe được diêm giải thành trả lời trên mặt lộ ra tương đối nụ cười hài lòng không b i ế t cưỡng lâm xuân s ả o rõ hỏi diêm giải thành trong lòng suy nghĩ chỉ cần có thể lấy được vợ mọi thứ đều không sợ hãi hắn nhìn lâm xuân s ả o tuấn tiếu bộ dáng kiên định không thay đổi nói một chút cũng không b i ế t cưỡng vì có thể lấy t h ừ a vợ hắn liều mạng không phải liền là trong nhà tất cả về vợ còn nhà lại không phải là không thể được lâm xuân s ả o nhìn s á c thực đ bế mắt tiểu bộ dáng tuấn tiếu vô cùng hay là cái chung chuyên sinh thì những điều kiện này hắn thật có thể cùng đối phương chỗ thượng đối tượng đem người lấy về nhà có thể nói là mộ tổ bốc lên khói xanh trong lâm ò n hắn mừng ngày này muốn đến hôn. g của Được, trước chút, có lúc có hai ta hai thầm. thử một chút, muốn là có thể, đến lúc đó có thể một xét kết đối đó kêu suy là xử l xuân Sảo nói, hôm qua mẹ hắn khuyên qua nàng, nếu nhà trai nhìn người thành thật không nói nhiều, trước tiên có thể khắp nơi nhìn có trai hôm thật thể khắp mẹ qua qua trước xảo e xem m Nam nhân mà, tìm nhìn xem thuận mắt, nắm miệng nắm Lâm nhân nhìn thuận bình thường nói chuyện miệng hoa hoa, cũng không cần, không nắm chắc được. Lâm Xuân hoa hoa, chắc là bớt, được được. rồi, s trong lòng cũng có ý nghĩ của mình nàng cảm thấy diêm giải thành nhìn thật đàng hoàng người nhìn vẫn được thế là trong nội tâm cùng mình là một m phen thỏa hiệp đáp ứng chức ở trung thử một chút với lại bởi vì lúc trước tình cảm nhận quang ă n trở lại bị mẫu thân hảo hảo khuyên qua một phen thế là hôm nay nhìn nhau xong đáp ứng diêm giải thành thử khắp nơi thời gian đảo mắt đã qua lâm xuân s ả o lưu tại diêm gian n ế m qua c ơ m trưa đại biểu cho nàng cùng diêm giải thành kết thân xong rồi và lâm xuân s ả o cùng lưu bà mối sau khi rời đi cha việc này xong rồi diêm giải thành kích động nói ha ha ha thành là được diêm phụ quý trên mặt vừa cười vừa nói trong nội tâm kỳ thực cảm giác rất kỳ quái h ã n nghĩ như vậy liền thành quá thuận lợi đi thật là có chút ít không quen được rồi thành cũng tốt con lớn nhất nhân sinh đại sự cuối cùng tốt không đúng à? diêm phụ quý nghĩ tới điều gì sau đó đối với người trong nhà nói không đúng à? giải thành lần này ngươi kết thân không có nhường trụ t ử giúp đỡ xào r a u nấu cơm nhà hoặc cha ngài không nói ta đều nhanh quên vậy làm thế nào diêm giải thành dò hỏi như vậy đi chờ ngươi kết hôn lúc nhà ta toàn ra khẳng định được ngồi một chỗ ăn một bữa cơm đến lúc đó nhường trụ t ử giúp làm cơm hh ắ c ắ còn c có thể thu cái lễ tiền cái gì ta tin tưởng trụ t ử khẳng định hội tùy lễ diêm phụ quý đắc ý nói xong được cứ làm như thế diêm giải thành đáp ứng xuống Đương n hai i tiền nói, ê n khẳng định được lưu hà vũ trụ trong nhà ăn、cơm. Nhưng là、so、sánh lễ mà nói, rõ ràng sẽ không theo trụ t hà h so lễ, lưu là lễ được cơm. u mà vũ rõ sẽ t h ệ t trụ xòa ngày ư ờ i n tùy lễ sau ẽ không quá hẹp hỏi. h quá i ngày s a diêm giải thành sau khi tan việc đều sẽ đi tìm lâm xuân xảo cùng nhau ăn cơm dạ o phố cái gì chủ yếu là bồi dưỡng một chút tình cảm vì có thể lấy thợ vợ hắn rõ ràng đây bình thường hào phóng n h i ề u thế là giữa hai người c h u n g đụng được còn rất vui vẻ chiều ngày thứ ba lúc hắn mang theo lâm xuân xảo đi tới bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt công viên cảnh sơn tiểu chủ cái này trương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc trong công viên có mấy t ò a n ú i nhỏ phía trên có mấy cái cái đ ỉ n h chẳng qua hắn hai đi tới bọn hắn lần đầu tiên nói chuyện trời đất cái đó cái đ ỉ n h và nói chuyện không sai biệt lắm lúc diêm giải thành đối với lâm xuân s ả o nói ra xuân s ả o hai ngày này ta cảm giác hai ta chỗ cũng không tệ lắm muốn không ngày mai ta đi nhà người tới cửa cầu hôn a diêm giải thành nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn đối phương được vậy ngươi ngày mai còn nhờ đến ta trở về cùng trong nhà nói lâm xuân s ả o đáp ứng xuống chuyện này cha mẹ của nàng đã sớm cùng nàng đã từng nói nếu chính nàng cảm thấy có thể thì tự mình làm chủ đáp ứng và hai người nói chuyện không sai biệt lắm lâm xuân s ả o có chút nghiêm túc về nhà cha mẹ diêm giải thành hôm nay nói với ta ngày mai đến nhà ta cầu hôn đến lúc đó làm sao xử lý đấy đợi bởi tối bại lộ làm thế nào a lâm xuân s ả o có chút bận tâm không sao nhìn ta ngày mai sắp đặt lâm phụ khoát khoát tay nói a cha ngài định làm gì lâm xuân s ả o tò mò nhìn phụ thân hiện tại kết hôn đại đa số là buổi trưa nhà ta chưa mai bên này làm tiệc rượu đến lúc đó và nến qua buổi t r ư a tiệc rượu liền phải và đến xế chiều ba bốn điểm trung đi đến lúc đó chậm rãi kéo một hồi nhường giải thành uống chút rượu và về nhà các ngươi khẳng định còn phải uống rượu mừng nhường chỗ hắn tại say rượu cũng không phải say ngã trạng thái là được bởi tôi chính ngươi chủ động điểm dù thế nào nhường hắn có chút ấn tượng mẹ ngươi bên này ngày mai hội chuẩn bị cho ngươi một chút tươi mới máu bồ câu lâm phụ nhỏ giọng nói xong được lâm xuân x ả o nghe phụ mẫu có kỹ càng sắp đặt liền yên lòng chương một trăm tám mươi sáu diêm giải thành kết hôn chương một trăm tám mươi sáu diêm giải thành kết hôn sáng sớm hôm sau diêm phụ quý liền dẫn bà mối còn có con lớn nhất diêm giải thành đi tới lâm gia cầu hôn lâm ra mọi người sớm đã tại cửa ra vào xin đợi đã lâu nhìn thấy diêm phụ quý một b ằ n người vội vàng đem bọn hắn mời vào trong phòng hai bên hàn huyên một phen liên bắt đầu bàn bạc việc hôn nhân tất cả quá trình tiến hành được m ộ ư ơ i phần thuận lợi hai nhà người đều rất cao hứng nhất là diêm ra bọn hắn đối với cửa hôn sự này phi thường hài lòng lâm phụ khẩn thiết nói lao diêm ta cái này q u ê nữ ở nhà làm việc cái gì không thể nói được rồi nhưng là người hay là chịu khó với lại ở nhà bị chịu phụ mẫu yêu thương ca ca tỉ tỉ bảo vệ bây giờ ta bên này cho nàng của hồi môn một cái xe đạp hai cái đại quý tử bắt cái băng ngồi cùng với năm m ư ơ i đồng tiền ta chỉ hy vọng các ngài bình thường cũng đam đãi điểm nếu xuân s ả o có cái gì làm không đúng lúc diêm phụ quý vỗ bộ ngực bảo đảm nói ha ha thân ra ngài thoải mái tinh thần ta nhất định coi xuân s ả o là làm con gái ruột đối l ã i lâm phụ gật đầu một cái tiếp tục nói đúng rồi ngày mai trong nhà của ta phải mời cả một nhà đến uống rượu mừng nếu không các ngươi buổi chiều tới đón thân trong nhà rượu mừng giữ lại buổi tối ăn kiểu gì diêm phụ quý sớm đã bị lạc tại lâm phụ đại khí chúng rồi hắn vội vàng đáp ứng nói được việc này ta đáp ứng bàn bạc hết việc hôn nhân diêm phụ quý liền dẫn con lớn nhất diêm giải thành rời đi lâm ra trên đường đi diêm phụ quý cũng tại tán dương lâm phụ nói hắn là khó được tốt thân ra không chỉ đồ cưới cho phong phú hơn nữa còn như thế thông tình đ ặ t lý diêm giải thành thì thật cao hứng hắn cảm thấy mình cưới tốt vợ cuộc sống sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc ai dám lại xem thường hắn diêm giải thành cha kiểu gì ta muốn cưới cái này vợ không tệ đi hh ắ c ắ c về sau ai còn dám nói ta không lấy được vợ diêm giải thành dương dương đắc ý nói xong trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc hắn giống như đã thấy tương lai cuộc sống tốt đẹp nhìn thấy các bạn hàng xóm ánh mắt hâm ộ không sai không sai người này vợ tìm tốt lắm giải thành về sau đối với xuân xào tốt một chút diêm phụ quý dặn dò trong lòng của hắn thì hết sức vui mừng con lớn nhất hôn nhân đại sự một mực là tâm bệnh của hắn hiện tại cuối cùng giải quyết hắn cũng được vương lòng một hơi đúng thế ta khẳng định hào h ả o đối nàng diêm giải thành vỗ bộ ngực bảo đảm nói hắn hiểu rõ cho dù hắn cha diêm phụ quý tương đối tính toán nhưng mà người một nhà trong lúc đó nói những thứ này chắc chắn là thật sự tâm với lại thì vẹn vẹn xuân xảo cha hắn cho này đồ cưới những thứ này của hồi môn hắn thì phải hào h ả o đối với người ta cẩn thận tính ra hắn lập tức sẽ kết cái này cưới cũng kiếm lời nàng vợ mang tới của hồi môn không phải liền là cho bọn hắn tiểu gia đình bởi vậy so sánh một chút hắn kiếm bụng rồi hai cha con thật cao hứng về nhà trên đường đi diêm giải thành đều đang nghĩ nhìn tương lai của mình nghĩ làm sao đem cái này tiểu gia đình t i ế n thiết được càng tốt đẹp hơn hoặc tam đại gia đây là thế nào sao cười đến như thế vui vẻ a vừa về đến tứ hợp viện trong sân người liền hiếu kỳ địa hỏi đến diêm phụ quý hai cha con trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần không có gì chính là ta nhi tử muốn kết hôn nhà gái t r o n g rất là tán thành của hồi môn không ít thứ đâu diêm phụ quý vừa cười vừa nói sau đó đem nhà gái của hồi môn những vật kia cũng nói ra trong giọng nói của hắn tràn đầy tự hào giống như đây là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường ai u đây thật là đại hỷ sự a chúc mừng chúc mừng trong sân người lần lượt biểu thị chúc mừng diêm giải thành cũng c ư ờ i hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn hắn hiểu rõ cái này tứ hợp viện các bạn hàng xóm luôn luôn ở sau lưng nói xong hắn nói xấu hiện tại cuối cùng hắn cũng tìm được hạnh phúc của mình xem như mở mày mở mặt đúng rồi tam đại gia nhà gái là nơi nào người a có người hiếu kỳ hỏi diêm phụ quý chính cần hồi đáp diêm giải thành lại cấp lời nói nhà gái là triệu dương môn điều kiện gia đình không sai cha nàng là bộ biêu điện trong bộ cán bộ mẹ nàng là bệnh viện y tá trưởng trong nhà còn có hai người ca ca một người tỷ tỷ đều đã thành ra lập nghiệp ai u đây thật là người trong sạch a giải thành ngươi thật đúng là có phúc khí a trong sân người sôi nổi nói diêm giải thành nghe trong lòng càng là hơn đẹp đến mức không được hắn cảm thấy mình cái này vợ thực sự là đã tìm đúng không chỉ điều kiện gia đình tốt người thì xinh đẹp cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt đúng rồi giải thành vậy mọi người lúc nào kết hôn a có người hỏi diêm giải thành suy nghĩ một lúc nói ra thì ngày mai lặc vừa vặn ngày mai chủ nhật ai u vậy thì thật là nhanh a giải thành vậy ngươi có thể được chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị trong sân người nói diêm giải thành liên tục gật đầu hắn hiểu rõ kết hôn là một kiện đại sự không thể q u a loa tốt mọi người tất cả giải tán đi chúng ta thì phải trở về chuẩn bị một chút diêm phụ quý nói diêm giải thành thì đi theo phụ thân diêm phụ quý rời đi hai cha con quay người đi vào g i a môn và đem cầu hôn kết quả báo cho trong nhà những người khác diêm phụ quý mang theo diêm giải thành đi mỗi nhà các hộ tìm người ngày mai giúp đỡ nó dâu tiểu nhiên đến mai cái ta muốn kết hôn có thể giúp đỡ đón dâu sao diêm giải thành cái thứ hai đi vào nhà trương hạo nhiên cái thứ nhất thì là trương vệ quốc nhà hai người bọn họ tại trương vệ quốc k ê u mượn đến xe đạp dùng để ngày mai đón dâu dùng được việc này ta đáp ứng trương hạo nhiên không nghĩ nhiều thì đáp ứng xuống dù sao trong việc chuyện chỉ cần không phải đại sự gì có thể giúp g i ú p này có cái gì được rồi cảm ơn thiếu nhiên diêm giải thành nói c à m t ạ n đúng lúc này lại đi hả vũ chủ nhà chu tử đến mai cái được làm phiền ngươi sửa cái thời gian xào rau nấu cơm diêm phụ quý dẫn đầu nói xong thế nào tam đại gia Hà vũ toàn r ụ ra thật không hổ là bản tính tinh lặc và diêm ra hai cha con sau khi đi lưu lam ngắt lời đang cười ngây ngô nhà mình nam nhân a hoặc vợ ngươi không nói ta còn không ngờ rằng đâu này tam đại gia thật là biết tính toán sao không được ta không thể để cho hắn đạt được lạc hà vũ trụ nổi giận đùng đùng nói xong được rồi trụ tử nể tình người kết hôn phân thượng việc này coi như xong. còn có về sau chuyện gì suy nghĩ thật kỹ đừng bị người cho tùy tiện tình kế lưu lam dùng lời nhỏ nhẹ g i ặ n dò mà bên này diêm ra hai cha con lại lần lượt đi mời giả đông húc thứa đ ạ i mậu thái tiểu hồ lý nhị ngưu mời đến giúp đỡ đón, đón dâu ha ha đáng tiếc ta hai ngày này không ở nhà kết quả nhường giải thành tiểu tử này cho tìm thấy đối tượng hiện tại tốt ngày mai sẽ phải kết hôn còn thế nào làm phá hoại u và diêm phụ quý diêm giải thành sau khi hai người đi hứa đại mậu thầm nghĩ thôi thôi coi như hắn tốt số đi ta ngày mai phải hảo hảo đi xem tân nương tử như thế nào này diêm giải thành miệng cũng cười vai rồi chẳng lẽ lại là tiên nữ trên trời đúng lúc này hứa đại mậu suy tư một lát sau thầm nghĩ ngày thứ hai chủ nhật giữa trưa lâm gia toàn ra thật sự là một trận rượu mừng liền bắt đầu ăn hơn ba giờ chiều lúc diêm giải thành dẫn mấy người đi tới lâm gia đón dâu Hoặc, giải thành đến lúc ngươi có thể chưa nói qua chiến trận này nha chỉ thấy lâm cửa nhà bảy một bàn lớn rượu là lặng giải thành cái này có thể cũng có chút khó chỉ lạc sẽ không ngơi cha vợ hoặc là mẹ vợ đổi ý đi hứa đại mậu cười trên n ỗ i đau của người khác nói thôi đi không thể nào tuyệt đối không thể năng lực diêm giải thành khoát khoát tay nói cha mẹ ngày hai đây là làm cái gì đâu đúng lúc này diêm giải thành đối với lâm phụ lâm mẫu dò hỏi lâm phụ lâm mẫu làm s ơ một phen giải thích tỏ vẻ đây là tình huống bình thường đến bọn hắn v à i vị uống với lại đây là nhà mình thân thích n ư ơ n g thủy tiểu không có cái gì số độ yên tâm uống uống ô n g say đối với tại nhân vật chính của hôm nay Diêm Giải phải phải cái uống Thành nhất định phải, ít nhất định nếu ba thành thành bát, không bao ọ n hắn khuê không h c tiếp Thành thì đi. đại Diêm Giải nhiều, đúng Hôm hỷ, không nghĩ nay ngày vẫn lâu à bắt đ đón dâu đội ngũ liền trở về số chín mươi năm tứ hợp viện thông tin bởi vì tại lâm gia chậm trễ một chút thời gian không sai biệt lắm bốn giờ ra mặt đón dâu đội ngũ mới trở về diêm phụ quý ở nhà chờ đến lo lắng hắn vô cùng lo lắng nhi tử trên đường đã xảy ra chuyện gì còn tốt đón dâu đội ngũ cuối cùng quay về giải thành thế nào đi lâu như vậy lạc diêm phụ quý lo lắng hỏi cha không sao uống mấy chen thủy t i ể u diêm giải thành kỹ càng giải thích sắc mặt của hắn đã phiếm hỏng hơi có chút ít men say và đón dâu đội ngũ mấy người riêng phần mình về nhà cùng với hà vũ trụ giúp làm tốt đồ ăn tiện thể cho diêm giải thành theo tiền biếu đánh chút ít đồ ăn sau khi về nhà diêm ra toàn ra liền bắt đầu uống rượm mừng và uống xong rượu mừng lâm xuân xảo viện diêm giải thành nằm trên giường giải thành giải thành lâm xuân nhỏ giọng la lên nhà mình nam nhân diêm giải thành cảm thấy mình đầu vô cùng bó tay hắn cố gắng mở t o m ắ t nhìn lâm xuân xảo nhẹ nói vợ thế nào lâm xuân xảo nhìn diêm giải thành như thế trạng thái trong lòng tràn đầy lo lắng chàng qua cuối cùng nàng hạ quyết tâm thừa dịp diêm giải thành say rồi lại không triệt để say đi qua lúc bắt đầu hành động các loại quá trình kết thúc về sau lâm xuân xảo trong lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng căng thẳng nàng hiểu rõ hành động này vô cùng mạo hiểm nhưng mà nàng cũng biết việc quan hệ tương lai của nàng Nàng như như hiện nàng đình, nàng hy vọng có thể cùng người nam nhân trước mắt này cùng nhau hào hào sống qua ngày, hạnh phúc sinh hoạt, cho nên nàng vui lòng lần. làm hào hào gia chỉ có có trước phúc cho thể thế hạ hy thể hoạt, hiểm thử quyết tâm tại mắt một lại, qua vui vậy. lập Với bảo không bao lâu diêm giải thành dần dần nhắm mắt lại tiến nhập một đẹp lâm xuân s ả o thở dài thường t h ư ợ t một hơi nàng hiểu rõ diêm giải thành hôm nay thật sự rất mệt mỏi nàng lấy ra một giường chăn m ề ệ nhẹ n nhàng đóng tại trên người người đàn ông này về sau là cái này nàng lâm xuân s ả o trợ t v u thời gian từng giây từng phút trôi qua diêm giải thành hô hấp trở nên bình ổn đúng lúc này lâm xuân s ả o cũng không có nhàn rỗi nàng xuất ra một rất nhỏ cái bình bên trong chứa một ít máu b ù câu đây là mẹ của nàng chuẩn bị cho nàng nàng cẩn thận đem máu b ù câu ngược lại trong c h â n bên trên sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng bôi chết lấy nàng nghĩ muốn tạo ra biểu hiện giả dối nhường công công bà bà cho là bọn họ đã đ ộ n phòng làm xong đây hết thể về sau lâm xuân s ả o thở dài thường thượt một hơi nàng cảm thấy mình nhịp tim được rất nhanh nàng không biết mình là hay không làm rất đúng nhưng mà nàng đã làm ra quyết định nàng chỉ có thể tin tưởng lựa chọn của mình làm người không vì mình thiên chu địa diện vì hạnh phúc của mình chỉ có thể làm như vậy giải thành về sau ta sẽ h ả o h ả o làm vợ xin lỗi rồi trong đêm tối lâm xuân s ả o tâm trạng vạn p h ầ n nghĩ sáng sớm hôm sau diêm giải thành tỉnh lại nhìn qua nằm ở hắn thân thể bên cạnh lâm xuân s ả o trên mặt của hắn lộ ra vui sướng nét mặt đối với chuyện ngày hôm qua trong đầu của hắn có đại khái ấn tượng hắn cuối cùng từ một hai mươi năm tuổi nam hải biến thành một hai mươi năm tuổi nam nhân đương nhiên càng tỉ mỉ p h ư ơ n diện hắn không có bao nhiêu ấn tượng một cách tự nhiên lâm xuân xảo chế tạo lần đầu tiên viên phòng việc này cũng không có bại lộ mợ thành lâm xuân s ả o sau khi tỉnh lại chú ý tới diêm giải thành n u tỉnh như nước ánh mắt liền hiểu rõ chuyện này g hôm qua không có bại lộ ân vợ diêm giải thành cười lấy đáp tại là chuyện này cứ như vậy đi qua tam đại mụ còn cố ý cho chuyện này đối với vợ chồng mới cưới lại đổi món vỏ chăn nhìn thấy trước đó bị c h ồ n g lên rất nhỏ vết máu tràn đầy ý cười trong lòng suy nghĩ chẳng mấy chốc sẽ cháu trai ám lạc hôm nay là thứ hai trong sân tất cả mọi người đi làm diêm giải thành hai vợ chồng người còn để đó thời gian nghỉ kết hôn đấy những ngày này trương hạo nhiên đều là đang bận bịu máy phổ tỏ công ty nghiên cứu phát minh chế tạo xưởng kiến thiết công tác hiện nay cơ bản sắp kết thúc rồi lại qua vài ngày nữa còn có năm ngày chính là lễ quốc khánh lúc này có một đoàn tàu lửa ngồi nhìn một đôi đôi vợ chồng trung niên hai người này chính là lâu bán thành vợ chồng hai người bọn họ từ bước vào đảo cảng một năm dưới lâu cuối cùng lại quay về lần này quay về là bởi vì nhanh lễ quốc khánh phía trên lãnh đạo nhường lâu bán thành quay về báo cáo công việc lại qua hai ngày lâu bán thành vợ chồng về tới tứ cựu thành trước tiên lâu bán thành thì bị người ở phía trên mời mời đi vợ chúng ta vừa trở về không nên bốn phía gặp khách nữ nhi nữ tế bên ấy trước hết trở đi và ta đã thấy phía trên lãnh đạo lại cùng đi nhìn một chút ngã tử trước khi đi lâu bán thành đối với vợ giàn giò được rồi nửa thành ta nghe ngươi lâu đàm thị gật đầu một cái đáp xác thực bất kể bọn hắn tại đ ả o cảng làm sao có tiền có thế nhưng là hai bọn hắn lỗ hổng về tới tứ cựu thành nhất định phải được khiêm tốn không thể để cho người khác lấy ra đâm tới sau đó lâu bán thành được đưa tới hai vị thủ trưởng văn phòng đồng chí lâu bán thành xin chào nha hai vị thủ trưởng cho lâu bán thành chào hỏi thủ trưởng ngài hai hai vị tốt lâu bán thành nơm nớp lo sợ đáp lại nói ha ha chớ khẩn trước mà hơn một năm nay đến nay ngươi cho quốc gia làm lớn như thế cống hiến là quốc gia chúng ta đại công thần thủ trưởng giải quyết dứt khoát nói đúng rồi người muốn cái gì b a n t h ư ở n g nói một chút thủ trưởng dò hỏi thủ trưởng ta không có cái gì muốn chính là ta vốn liếng này n h à thành phần có thể hay không đặc phê đổi thành giai cấp công nhân ta một thằng hy vọng chính mình là đồng chí giai cấp công nhân lâu bán thành khẩn thiết nói xong ở bên ngoài đã trải qua rất nhiều lâu bán thành thấy rõ một sự tình cũng có một chút ý tưởng khác cái này sao không cần thiết sửa quốc gia chúng ta chắc chắn sẽ không vì thành phần luận đúng sai nói xong thủ trưởng trực tiếp dùng bút lông cọ vẽ tranh tại một trang giấy thượng viết bốn chữ lớn mà nay bốn chữ lớn chính là màu đỏ thương nhân chương một trăm tám mươi tám lâu bán thành chính danh c h ư n g một trăm tám mươi tám lâu bán thành chính danh lâu bán thành tiếp nhận tờ giấy kia trong lòng dâng lên trở nên kích động hắn hiểu rõ đây là hắn vì quốc gia làm ra c ô n g hiến chứng minh cũng là quốc gia đối công nhận của hắn thủ trưởng mỉm cười nhìn lâu bán thành trong mắt tràn đầy khen ngợi cùng cổ vũ hắn hiểu rõ lâu bán thành cũng không phải ban đầu thì đối với quốc gia thẳng thắn thành khẩn đối đ ã i nhưng mà thì tính sao l u ậ n việc làm không luận tâm luận tâm không người hòa mỹ chỉ cần kết quả là tốt mọi chuyện đều tốt đồng chí lâu ban thành ngươi vì quốc gia làm ra rất lớn cống hiến ta đại biểu quốc gia hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn thủ trưởng nói xong hướng lâu ban thành đưa tay ra lâu ban thành cảm động cầm thủ trưởng tay nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh nội tâm rất kích động hắn hiểu rõ đây là hắn trong đời vinh diệu nhất thời khắc thủ trưởng ta chỉ là làm chuyện ta nên làm quốc gia cần n g o ạ i h ố i ta liền đi đảo cảng ta chỉ là muốn ta tận hết khả năng vì quốc gia ra một phần lực lâu ban thành kích động nói xong thủ trưởng vô vỗ lâu bán thành bà vai nói ngươi làm rất tốt quốc gia sẽ không quên ngươi c ô n g hiến ngươi vì quốc gia kiếm trở về ngoại hối là một người có công quốc gia hội hảo hảo đối đ ã i ngươi lâu ban thành nghe trong lòng càng thêm c ả m động hắn hiểu rõ quốc gia sẽ không bạc đại hắn hắn vì quốc gia làm tất cả đều là đáng giá hắn đứng được rất thẳng tắp chính thức nói xong cảm ơn thủ trưởng quan tâm cùng cổ vũ ta hội tiếp tục cố gắng vì quốc gia làm ra nhiều hơn nữa c ô n g hiến thủ trưởng gật đầu một cái nói được rồi đồng chí lâu bán thành ngươi là một có năng lực có đảm nhận người ta tin tưởng ngươi sẽ ở về sau vì quốc gia kiến thiết làm ra cảng lớn cống hiến lâu bán thành trong lòng tràn đầy lòng tin cùng lực lượng hắn hiểu rõ có quốc gia tan thành cùng ủng hộ hắn nhất định có thể làm được càng tốt hơn hắn hướng thủ trưởng biểu thị ra càng tạ sau đó trò chuyện một hồi không sai biệt lắm đến lúc rồi hướng hai vị thủ trưởng cáo từ cáo từ rời đi văn phòng đi ra văn phòng lâu bán thành ngẩng đầu nhìn bầu trời bầu trời xanh t h ẳ m như rửa ánh nắng tươi sáng ôn hòa hắn hít một hơi thật sâu sau đó cười cười hắn hiểu rõ tương lai của mình tràn đầy hy vọng cùng q u a n minh trơ trở lại nhà hắn liền tìm người đi tướng linh trưởng cho hắn để chữ cho phiếu lên lâu bán thành cao hứng bừng bừng đ i ệ thoai mái cười to t hắn, bừng bừng hắn, hắn nói g l đúng vậy à về sau nhà ta ai cũng không thể động chẳng qua chúng ta hay là giống như trước đây khiêm tốn một chút như vậy đi qua mấy ngày ta liền đi đem trong nhà cái kia quên thứ gì đó cũng g ó t nhà ta năng lực lưu lại gian viện từ này là được rồi nơi này là ta căn lâu đàm thị nghe trong lòng dâng lên một cỗ cảm động cùng tự hào nàng hiểu rõ quyết định này đối bọn họ nhà mà nói ý nghĩa trọng đại chuyện này ý nghĩa là nhà của bọn hắn đạt được quốc gia tán thành nàng nhìn qua lâu bán thành nói được ngươi là nhất gia c h i chủ ta tất cả nghe theo ngươi thanh âm của nàng tràn đầy kiên định cùng ủng hộ nàng hiểu rõ quyết định này là trượng phu lâu bán thành trải qua nghị sâu tính kỹ sau làm ra nàng tin tưởng lựa chọn của hắn lâu bán thành cảm kích nhìn nhà mình vợ hắn hiểu rõ nàng một mực là hắn kiên cường nhất hậu thuẫn cùng trung thành nhất người ủng hộ hắn nắm thật chặt tay của nàng nói cảm ơn ngươi ủng hộ lâu đàm thị cười ha hả nói xong ngươi là nam nhân ta là nhà chúng ta nhất gia c h i chủ ta đương nhiên hội ủng hộ ngươi chúng ta là người một nhà nên hai bên cùng ủng hộ cộng đồng đối mặt tất cả được lâu bán thành lời nói đơn giản trả lời chẳng qua nhiều chút ít kiên định đi thôi chúng ta hôm nay trước đi xem hai tà cháu ngoại trai tiện thể xem xét nga tử còn có đại mẫu về phần chuyện quý tặng hai ngày này đi làm là được thời gian còn sớm đây một lát sau lâu bán thành quay người nói tia đi tới ta mau mau đến xem của ta cháu ngoại trai rồi lâu đàm thị nhớ tới trước khi đi nữ nhi lâu tiểu nga sinh hài tự kia khắp khuôn mặt là nhu tình sau đó hai người ra môn tiến về nam la cổ hạng số chín mươi lăm tứ hợp viện h ồ n g tin h ngày tốt hứa đại mậu lâu tiểu nga có ở nhà không vừa tới tứ hợp viện lâu mẫu đi vào tứ hợp viện nói xong hai người bọn họ gặp đang giặt quần áo tam đại mụ a a a các ngươi là tam đại mụ lâu bán thành cặp vợ chồng không có ấn tượng gì chúng ta là lâu tiểu nga phụ mẫu hứa đại mậu nhạc phụ nhạc mẫu lâu đàm thị giới thiệu được rồi đại mẫu đi trong nhà máy đi làm tiểu nga lên ở nhà ta mang bọn ngươi h a i đi thôi nói xong tam đại mụ dẫn hai người tới hứa đại m ộ n nhà tiểu nga cha mẹ ngươi đến rồi tam đại mụ hướng về phía trong phòng nói đến rồi đến rồi ai cứu cha mẹ ngài hai quay về lâu tiểu nga nhìn lên trước mắt đang đứng phụ mẫu kích động nói xong vừa nói nước mắt thì bắt đầu rơi xuống hơn một năm nay đến nay tưởng n h ệ m tình cuối cùng đạt được phong thích nga tử đừng khóc đừng khóc ta và cha ngươi quay về lâu mẫu vội vàng đi lên trước ôm lấy nữ nhi của mình lâu tiểu nga vô nhẹ, nhẹ nhìn phía sau lưng an ủi tậu tử cảm ơn ngài lặc đây là một chút tâm ý ngài cầm lâu bán thành nhìn tình huống này liền đối với tam đại mụ nói xong một bên nói một bên cầm một chút kẹo đưa cho tam đại mụ cũng đều là từ hương giang mang về kẹo dẻo đều là dùng một tiểu hộp quà chứa nhìn thì cao đại thượng h ắ c h ắ c tạ gì ta cùng đại mậu cặp vợ chồng đều là quê nhà hàng xóm tam đại mụ cười ha hả nói xong t h u ỗ tay tiếp xuống lâu bán thành đưa tới kẹo nàng tuy nói đối với lâu bán thành cặp vợ chồng không có nhiều ấn tượng nhưng mà đi nàng thế nhưng hiểu rõ lâu tiểu nga là thiền kim đại tiểu thư người trong nhà có tiền đây nếu không nàng năng lực đổi tới giúp đỡ không phải liền là nhìn lâu bán thành cặp vợ chồng bao lớn bao nhỏ x á c đồ v thuận tay rút một chút đem người dẫn tới đại mậu trong nhà nói không chính xác có có thể được một ít độ tốt quả nhiên nghĩ giống như nàng lâu tiểu nga cha mẹ của hắn đại khí đây nói thì nói như vậy nhưng mà tâm ý vẫn là phải nhận lấy nha lâu bán thành nhìn tam đại mụ tiếp bỏ vào thứ gì đó cũng không nói chút ít cái gì được các ngươi cả một nhà còn phải hào hào họ gặp đâu ta thì không ở nơi này trốn mắt vậy ta đi về trước trong nhà còn có trang phục muốn r ử a đâu tam đại mụ nói xong quay người cáo từ rời đi được rồi đa t ạ lâu bán thành lần nữa nói c à n t ạ và tam đại mụ sau khi rời đi lâu bán thành cặp vợ chồng cùng nữ nhi lâu tiểu nga bắt đầu hỏi hàn đ ơ n c ẩ n đúng rồi ta cháu ngoại trai đâu lâu mẫu nhớ tới h ả i tử do hỏi trong phòng đi ngủ đâu lâu tiểu nga nghe nói lời của mẫu thân toàn thân toát ra một c ố bản năng người mẹ c h ỉ diên huy đi đi đi lao lâu chúng ta vào nhà xem xét h ả i tử lâu mẫu vội vàng đối với lâu bán thành nói chương một trăm tám mươi chín lâu bán thành sắp đặt chương một trăm tám mươi chín lâu bán thành sắp đặt được chúng ta vào nhà nhìn xem h ả i tử lâu bán thành cười ha hả nói xong thì đi theo vào nhà lâu bán thành đem để trong tay thứ gì đó phong trong phòng về sau liền chuẩn bị nhìn xem tiểu hải tử cha mẹ hai ngươi thế nào để nhiều đồ như vậy tới nhà đâu lâu tiểu nga lúc này mới phát hiện v ụ mẫu sách đồ vật tới cửa cảm giác có chút xấu hổ hắc hắc khó được đến một lần nhìn mang ít đồ thế nào đây là cho ngươi cùng đại mẫu những này là ta cháu ngoại trai lâu mẫu chỉ vào mang tới đồ vật một nói chuyện đạo lâu tiểu nga nghe xong mẫu thân lâu đàm thị nói chuyện suy nghĩ một lúc không có nói thêm nữa chút ý gì sau đó mấy người trong phòng bắt đầu nhìn xem hải tử lúc này hải tử vẫn còn ngủ say bên trong mấy người liền không quấy dậy chỉ là ở bên cạnh ý cười đẩy mặt nhìn xem hết hải tử mấy người tại phòng trong phòng khách nói chuyện phiếm hồi lâu nửa đường hải tử còn tỉnh rồi tiểu thế hoa đến hô m ẫ m ẫ lâu m ẫ ô n một tuổi dưới nhiều hứa thế hoa hiền hoa đ ù a làm nhảm làm nhảm kết quả không ngờ rằng tiểu thế hoa nại thanh mai khí nhỏ giọng nói câu ha h a thật ngân lập lại đến một câu đi theo ta nói m ẫ m ẫ tiểu thế hoa đây là người mô ra mau tới hô m ẫ ra lâu m ẫ tiếp lấy trêu chọc hải tử mà lâu ban thành thì đi theo khơi dậy hải tử người một nhà vô cùng cao hứng vui vẻ hòa thuận thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh tới trong nhà máy giờ tan sở trong t ứ hợp viện người lục tục tan tầm về nhà lúc chiều lâu tiểu nga đi một chuyến cung tiêu xã mua một chút thịt cùng thái quay về buổi tối hôm nay phải hào hào chiêu đ á i một chút phụ mẫu đại mậu người cha vợ mẹ vợ tới nhà tam đại mụ và nhìn thấy hứa đại mậu về sau đối với hắn hô cái gì cha vợ của ta tới nhà hứa đại mậu sau khi nghe xong vội vàng hướng trong nhà chạy ha ha này đại mậu sao tính tình thì vội như vậy đâu tam đại mụ cơ, cơ đầu nói câu trong sân những người khác cũng đều nghe thấy hứa đại mộ nhạc phụ nhạc m â u đến tứ hợp viện đương nhiên phần lớn người không có để ý nhiều cũng bận b i ể u chuyện của nhà mình đi chỉ còn lại lưu hải trung cho là mình là trong viện nhị đại gia đại mộ cùng hắn quan hệ cũng không t ệ lắm thế là tới cửa cho lâu bán thành lên tiếng chào hỏi đại mộ trò chuyện đâu lưu hải trung vào hứa đại mộ trong phòng nói bên cạnh hai vị này chính là người cha vợ cùng mẹ vợ a n g à i hai vị tốt lắm đúng lúc này lưu hải trung đối với lâu bán thành cặp vợ chồng nói là lặc nhị đại gia bên cạnh hai vị chính là cha vợ của ta cùng mẹ vợ c h lâu bán thành cười ha hả nói xong ha ha lâu giám đốc không ngờ rằng ngài còn nhớ ta nha hiện tại ta là đoàn công cấp bảy hiện tại là nhà máy hồng tinh phó khoa trưởng lưu hải trung nói xong chính mình hiện nay tại bên trong nhà máy tình hình khoe miệng ý cười rõ ràng khó mà ngăn chặn hoặc chúc mừng a lâu bán thành cho lưu hải trung chúc mừng đạo và hàn huyên vài câu lưu hải trung cáo từ rời đi đại mậu n g ư ơ i trong sân vị này nhị đại gia có thể n h a rất thú vị n h a và lưu hải trung sau khi rời đi lâu bán thành đùa dỡ nói n xong cha lưu hải t r u n g người này đi s ắ c thực chơi vui nâng hắn vài câu hắn liền có thể cao hứng tìm không thấy nam bắc hứa đại mậu cười ha ha người một nhà thì cười theo đại mậu hai ta đi làm c ơ m đi buổi tối hôm nay cha mẹ tại nhà ta ăn cơm và không sai biệt lắm thời điểm lâu tiểu nga nhắc nhở được rồi đúng người buổi chiều mua thức ăn a hứa đại mậu dò hỏi mua phóng trong phòng bếp lâu tiểu nga gật đầu một cái đáp lại nói được vậy ta đi nấu cơm ngươi đang này hảo hảo cùng cha mẹ ngươi cũng đừng đến phòng bếp ta một người là đủ rồi hứa đại mậu vội và nói g n cự tuyệt vợ lâu tiểu nga giúp làm cơm yêu cầu t ố t vất vả ngươi đại mậu lâu tiểu nga trả lời ôi n à y có cái gì vất vả hai ta lỗ hổng trong lúc đó khách khí cái gì lại nói cha mẹ ngươi không phải ta ba mẹ là cha mẹ làm bữa cơm có cái gì vất vả hay không hứa đại mậu ý cười đầy mà nói từ lần trước lâu bán thành cặp vợ chồng rời khỏi tứ tự thành cho hắn thật nhiều tiền cùng với một ít đồ tốt lúc hắn đối với lâu phụ lâu mẫu ấn tượng khá tốt chuyện cũ kể tốt tiền năng lực xui ma khí quỷ càng đừng để cầm người thừa dịp hứa đại mậu xào r a u nấu câm lúc lâu bán thành còn cố ý đi một chuyến nhà trương hạo nhiên trong vì trước kia trương hạo nhiên giúp đỡ tại thủ trưởng kia nói cho hắn câu lời hữu ích hắn một thẳng ghi ở trong lòng đâu lại tới hào hào cảm tạ một phen trong lúc đó lâu bán thành còn muốn cho trương hạo nhiên một cái đồng hồ đeo tay đồng hồ thứ này tại hương giang bên ấ y đồng dạng hy hữu nhưng mà còn lâu mới có được tại nội địa hy hữu bởi vậy trương hạo nhiên cũng không có nhận lấy, làm là cán bộ cao cấp, hắn Tiểu nhiên, thu cất đi, đây là lâu thúc thành nhiên, đi, đối lâu lâu bán hảo có đây là ý với Trương、hạo、Nhân nói. Hạo lại â u thu thúc, ta thể vật không nhận, như h coi này đồ p m s a lầm. k h ô này g không, ngươi có được hay không, ta hiểu rồi tâm ý của hay hiểu ta tâm rồi ý l được rồi. Với lại n à có cái gì cảm ơn với không cảm ơn sự việc đều đi qua lâu như vậy làm lúc ta chỉ là hơi để lời miệng cũng không có cố ý đề cập qua ngài lặc hiện tại ngươi có thể vì nước xây nhà thiết làm ra lớn như thế c ô n g hiến đây đều là ngài chính mình câu chuyện thật ta còn phải cảm ơn ngài lặc càng đừng đề cập này vô công không nhận đ ư c nha trương hạo nhiên nói rất nhiều biểu lộ muốn tự tuyệt được đồng hồ không thu thì không thu đi nhưng mà này kẹo nhận lấy đi đây chính là cố ý theo hương giang mang về kẹo dẻo ăn ngon nhìn lạc còn có này hai bình sữa bột cũng là theo hương giang mang về bất luận là đại nhân còn là trẻ con cũng có thể đem ra uống lâu bán thành mắt thấy trương hạo nhiên không thu đồng hồ lại trả lời lôi kéo hồi lâu cuối cùng trương hạo nhiên bất đắc dĩ nhận một hộp kẹo còn có một bình sữa bột nửa giờ sau lâu bán thành vợ chồng bị hứa đại mậu hô về nhà ăn cơm tối và ăn cơm tối xong lâu bán thành cặp vợ chồng tại hứa đại mậu nhà trò chuyện một hồi liền cáo tử về nhà trong lúc đó còn cùng nữ nhi nữ tê nói định đem ra sản hiến cho cho quốc gia ý nghĩ vừa mới bắt đầu hứa đại mậu ngoài miệng chưa nói cái gì trên mặt đã có chút ít kháng cự chẳng qua bị lâu bán thành thuyết phục đại mậu quá nhiều tiền giữ lại không tốt còn có ngươi yên tâm trong nhà một ít đồ tốt ta sẽ lưu một chút cho ngươi cùng ngã tử đến lúc đó ngươi còn nhớ nấp ký lạc lâu bán thành chính là dùng loại phương pháp này thuyết phục hứa đại mậu không có cách nói thế nào cũng là con gái ruột cho dù vì cháu ngoại trai cũng là đáng mấy ngày kế tiếp lâu bán thành a n bài tốt tất cả về sau đem ý nghĩ của mình truyền đạt cho người ở phía trên thế là trừ ra trong nhà gian phòng kia cùng với mấy món bảo vật gia truyền năng lực quên cũng g ó đương nhiên chủ nếu là bởi vì hắn ở đây hương giang đã cho người trong nhà đưa làm xong g i á sản lễ quốc khánh khánh điện qua đi lâu ban thành vợ chồng lần nữa bước lên t i ế n về hương giang đường xá